ba cái trong chén trà trang không phải nước trà mà là ngũ lương dịch mùi rượu ngay tại công giải trong phòng dư g i ả phối hợp ô i bức ở mức thời tiết dù là ba người có tu vi bản thân cũng không nhịn được mồ hôi đ n g đ ị a trong thư phòng cầm chén trà rượu nguyên chất loại sự tình này ít có người có thể làm đến ra thẩm hạo một n g ụ m buồn bực rơi trong chén trà rượu một bên manh phiến mấy lần quạt hương bù cười nói hai vị đại ca làm sao có dành đến tiểu đệ bên này ngươi cũng không sang tìm chúng ta âu chuyện cũng không chỉ có chúng ta tới nhà làm sao ngươi còn không chào đón chương k i ê m ha ha chơi ghẹo người bên ngoài sợ vị này thẩm sát tinh hắn cũng không sợ ba người bọn họ ở giữa nói đùa xưa nay đã như vậy không gặp ai b ư ớ c lên qua bao bất quá mà lại tới cũng không bao lâu thực tế là không thể phân thân huống hồ tiểu đệ thân phận này hiện tại là có chút mất cảm không có thăm dò rõ ràng tình huống bên này trước đó cũng không dám trèo lên hai vị đại ca cửa miễn cho cho hai vị đại ca gây phiền phái t h ẩ m hạo ăn ngay nói thật thật sự là hắn có chút lo lắng đồng thời cũng là thật không có thời gian sợ cái truy bên này quân thượng hạ thối nát có thể trừ chuyên hỏa quan bên kia coi như bình thường hợi hạ cùng than thạch tập tục so với các nơi cảnh vệ cũng không bằng Tứ hai người bọn hắn tới là thụ mệnh huấn luyện quân tốt vốn cho rằng không khó khăn dù sao biên quân bên này khoảng cách chiến sự rất gần theo lý thuyết huấn luyện phương diện sẽ không khiếm khuyết mười đúng nhưng ai biết tới về sau mới phát hiện hoàn toàn không phải chuyện này thối nát vượt quá tưởng tượng hoàn toàn biến thành kiếm tiền trước đó liền nghe nói ngươi xử lý đại án đầu tiên là từ hoành sau lại là tần văn hà bây giờ thế mà đã treo trên những cao phó thiên hộ chức vụ linh phòng ngũ phầm hàm chất trượt đoán chừng không được bao lâu chúng ta nhìn thấy n g ư ờ i coi như phải gọi đại nhân rồi cam đại ca nói như vậy liền không có ý nghĩa chúng ta huynh đệ ở đâu ra cao thấp phần có phân ta thẩm hạo có thể có hôm nay còn không phải dựa vào hai vị ca ca trên đường đi nâng đỡ cùng hỗ trợ đến lại đi một cái thẩm hạo nâng chén lại cùng t r ư ơ n g cam hai người cạn một chén ba người nâng ly cạn chén bầu không khí giống như tại phong nhận thành lúc đồng dạng nhiệt liệt hoàn toàn không tồn tại đã lâu không gặp lạnh nhạt đối với trương khiêm cùng cam lâm thẩm hạo là thật tâm tôn trọng vừa đến đối phương tuổi tắc đích sát xo、so、hắn lớn không ít thứ hai hắn lúc trước có thể bái tại khương thành môn hạ thật đúng là được nhiều thua thiệt hai người này dẫn tiến mà lại tại về sau tiếp xúc bên t r o n g cũng cảm thấy hai người này tính tình đối với mình t i n h khí có thể tiếp xúc có thể thâm giao xem như thẩm hạo bây giờ ít có mấy người bằng hưu thứ hai dưới một người đi nửa bình rượu về sau trương khiêm cười nói vẫn là như vậy uống rượu thoải mái nhất đáng tiếc không có chị em ở bên người không phải liền tốt hơn buồng ị c h cam lâm lão trương là nghĩ chị em đều nghĩ cử chỉ đến rộ sợ không phải một đầu heo mẹ cũng có thể làm cho ngươi cho họa hoa họ đi ha ha, ha. hai vị đại ca đoán chừng chỉ có thể kìm nén cái này trong quân cũng không có nữ nhân chờ về phong nhật thành ta mời hai vị đại ca chơi một tháng đều được thẩm hạo đã sớm quen thuộc hai người này ăn mặn trò cười lơ l ế n bất quá t r ư ơ n g khiêm câu chuyện nhất chuyển lại nói trở về bây giờ cái này đại chiến cùng một chỗ lúc nào có thể trở về còn liền không nói được mà lại có thể trở về hay không đều không nhất định đâu đúng nha đao kiếm không có mắt chúng ta chút tu vi ấy tại trong chiến trận không bằng cái rắm thú n g chi còn có nhiều như vậy tu sĩ cấp cao tranh phòng một mảnh thuật pháp rơi xuống dưới chết cũng liền chết rồi có thể nhìn đến chiến hậu đều phải nhìn người mệnh có đủ hay không ngạnh hai người này cũng không phải loại kia thích đem lo lắng treo ở bên miệng người mà lại bình thường không phải tổng l á h ế t ra trận giết địch sao lúc này sắp đến đầu sẽ rụt rè trăng cũng trang hướng một điểm nha t h ầ m h ạ o cười cười biết đây là hai người tại lời giới thiệu cũng không nghĩ nhiều cười nói hai vị đại ca có chuyện nói thẳng đều là nhà mình đệ chuyện gì làm gì xoay quanh đâu không tốt lắm mở miệng a t r ư ơ n g k i ê m để ly xuống cười tủm tìm a cạch mấy lần khoe miệng một bộ da mặt dày trang mặt mỏng nhìn xem chiêu cười thần h ạ o cũng không ép bách thấy chương Cam hai ngược ờ i cái này một bộ dáng cũng biết phải cái giản, cũng chuyện cho ráng này khẳng định không phải cái gì chuyện đơn giản, cho nên nít một bộ gì ư u h hai ờ người nói sau. nói Ngược lại là cam lâm cười ha ha nói lao trương ra mặt mỏng ta lão cam liền không quan trọng thẩm lão đệ cũng nói nhà mình h u y n h đệ ở trước mặt không có gì không tiện mở miệng chính là hỏi một chút lão đệ ngươi cùng quế sơn tu viện bên kia quan hệ hiện tại còn có tác dụng hay không quế sơn tu viện thẩm hạo không nghĩ tới trương khiêm cùng cam lâm sẽ trực tiếp đem thoại đ ể kéo tới tông môn trên người hai người này cùng tông môn hẳn là còn có thể có tiếp xúc chưa từng bất quá vừa nghĩ lại thâm hạo nghĩ đến trước đó mới cùng trương giả tán gẫu qua cái kia t ì n h anh phủ có lẽ trương khiêm cùng cam lâm đến tìm hắn cũng là bởi vì cái kia t ì n h anh phủ nếu không hắn thực tế nghĩ không ra hai gia hỏa này làm sao có thể cùng quế sơn tu viện loại này nhất lưu tông môn dính l i ễ u quan hệ không dối gạt hai vị đại ca ta cùng quế sơn tu viện một đệ tử chấp sự quan hệ tâm đầu ý hợp nhưng cũng vẹn vẹn giới hạn trong quan hệ cá nhân cùng quế sơn tu viện những người khác chưa nói tới giao t ì n h thâm hạo tiếng nói vừa dứt trương khiêm liền cười tủm tìm tiếp lời nói ngươi bằng hữu tiên là tính tây song ưng một trong n h i ế vân n h i ế chấp sự a đúng gần nhất nghe nói tính tây song ư n g đã liền thừa một cái hắn xem như tính tây địa giới thượng một đời mới nhân tài kiệt xuất đi nhẹ gật đầu thẩm hạo không nói chuyện xem như ngầm thừa nhận đây không tính là cái gì bí mật dù sao trước đó nhiếp vân trong nhà hắn đều ở qua một đoạn thời gian còn tới thiên hộ sở cổng chờ thêm hắn t r ư ờ n g c a m hai người có thể biết cũng không kỳ lạ lão đệ cùng nhiếp chấp sự tương giao tâm đầu ý hợp mà lại nghe nói ngươi cùng nhiếp chấp sự sư phụ bình dương chân nhân cũng từng có gặp mặt một lần thẩm hạo cũng để tay xuống bên trong cái chén kỳ quái nói đúng vậy bình dương chân nhân từng chỉ điểm qua ta một lần lúc ấy còn tại ta biết nhiếp vân trước đó hai vị đại ca đến cùng chuyện gì các ngươi sẽ không là chọc tới quế sơn tu viện cái gì nhân đi sao có thể a chúng ta cái gì chất lượng dám đi gây quế sơn tu viện người là có chuyện muốn nhờ ngươi nếu là có thể cùng bên kia nói chuyện vậy đối với ta cùng lao trương tại trận đại chiến này bên trong tình cảnh tuyệt đối có lớn trợ lực t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu hỗ trợ cầu quế sơn tu viện người hỗ trợ thầm hạo nháy nháy con mắt hỏi cùng cái kia tính anh phủ quan hệ t r ư ơ n g khiêm giơ ngón tay cái lên nói không sai thẩm lão đệ cũng biết tình anh phủ rồi hôm nay vừa hiểu rõ một chút gia lông nghe nói là thụ quốc triều chiến tranh chiếu lệnh tới ứng phó man tộc tu sĩ không sai bây giờ bệ hạ một đạo mở binh phủ lệnh đầu xuống tới toàn bộ đại chiến điệu liền bị định ra động cũng không chỉ quân ngũ cùng địa phương các đại tông môn đồng dạng chịu lấy phần này lệnh đầu hiệu lệnh điều động cao thủ kết thành tình anh phủ thụ biên quân thống nhất cân đối tham chiến trong này văn chương liền lớn thẩm lão đệ biết bao nhiêu thẩm hạo cho hai người rót đầy rượu lắc đầu hắn cũng muốn nghe một chút cái này hai cây kẻ già đời đối tình anh phủ đến cùng có cái gì thuyết pháp đây là hiểu rõ tính cựu triều đối ngoại chiến tranh một cái cơ hội tốt vậy chúng ta hôm nay liền hảo hảo cho lão đệ ngươi nói một chút kỳ thật cái này đối ngươi mà nói cũng là rất hữu dụng vạn nhất chiến sự kịch liệt ngươi bây giờ thân là giám sát sứ chủ quan cũng cực khả năng theo tả xoáy xuất quan tòa trấn lo trước khỏi họa dừng một chút trương khiêm nói tiếp tinh anh phủ bên trong tông môn tu sĩ kỳ thật cũng là có ngưỡ n g cửa tu vi thấp hơn tụ thần cảnh hậu cảnh là không có tư cách đi vào bình thường mà nói vì tận khả năng còn sống sót không đến mức chiến tử tông môn phái tới đệ tử đồng dạng đều là nguyên đăng cảnh tụ thần cảnh rất, rất ít mà cao nhất chỉ nghe nói qua huyền hải trung cảnh bình thường là huyền hải sơ cảnh nhiều chút căn cứ tu vi tông môn tu sĩ sẽ trong tịnh anh phủ bị biên vì tam đẳng chiến lược nhất đẳng tối cao tam đẳng thấp nhất sẽ theo tình hình chiến đấu cùng cân đối nhu cầu phối cấp đến cụ thể vạn người trận hoặc là doanh m ộ t cấp lấy ứng đối man tộc bên kia thể tu giả hoặc là tiến hành một chút nghiền ép đà kích nói t r ắ n g ra tịnh anh phủ những tông môn kia tu sĩ chính là tĩnh cựu triều bên này cấp cao chiến lược sẽ trong chiến trường đưa đến triệt tiêu địch quân cấp cao chiến lược cùng phối hợp quân trận nghiền ép đà kích địch nhân tác dụng tập tiếp viện hiệp trợ chém đầu tập k chiến chiến í một một mà, mà liền tại hôm trước hai chúng ta từ hợi hạ trại huấn luyện trong đất bị điều đến than thạch trên thân chức vụ bị cất cao nửa cấp đều lĩnh thiên hộ quan chức vụ và quân hàm cũng đồng dạng lên tới chính ngũ phẩm bất quá tất cả áo choàng cùng lệnh bài chờ một chút còn phải chờ đoán chừng ngày mai mới có thể cầm tới đừng trước chớ vội chúc mừng loại chuyện này ta cùng lão trương nhiều năm trước liền trải qua cái này gọi lâm chiến đ ệ bạn cùng bán mạng tiền ý tứ không sai bị lắm ngươi phẩm nhất phẩm liền có thể phẩm xuất mùi vị tới cho nên chuyện này không có gì tốt chúc mừng muốn chúc mừng cũng được chờ cầm đánh xong sau khi trở về lại chúc mừng nếu là chiếc cầu t h ă n g lớn hơn nữa quan cũng không có cái dám dùng ngươi nhìn chúng ta lấy trước đến tấn thăng lệnh đầu nhưng không có cầm tới áo choàng cùng lệnh bài tín vật liền nên biết lần này lâm trận cất nhắc người khẳng định nhiều không phải sẽ không vật cùng lệnh đầu tách rời t h ằ n hạo nghe vậy lời chúc mừng đều nói không nên lời ngẫm lại cũng thế thăng quan là chuyện tốt nhưng điều kiện tiên quyết là có thể còn sống sót không phải căn bản không hưởng thụ được thăng quan niềm vui thú cùng chỗ tốt kết hợp với trước đó nói lên tô n g môn thẩm hạo đã có chút nghe rõ hai vị đại ca đây là muốn cho mình về sau thượng chiến trận mưu một phần bảo hộ đúng vậy thẩm hạo cũng giơ ngón tay cái lên hắn xem như chịu phục hai vị này thật là đem sự tình tính được quá tinh cũng quá giàu nhưng các ngươi làm sao biết các ngươi đằng sau sẽ đi cái kia một khối sao coi như liên hệ với quế sơn tu viện cũng không nhất định cần dùng đến a thẩm hạo bội phục thì bội phục nhưng cũng không cảm thấy hai cái này kẻ ra đời có thể đã được như nguyện dù sao hiện tại đại chiến cũng mới định e m điệu tử tiền tuyến còn không có toàn diện giết mở biến số nhưng nhiều lắm h ắ c h ắ c lão đệ đây không phải xem thường chúng ta nhà ta cùng lao trương tốt xấu trong q u ầ n ngũ hôn nửa đời người thượng hạ con đường không nói muốn thanh tối thiểu cũng là biết cái bảy tám phần chúng ta thuộc về trong chiến trận kẻ ra đời lại có một tuyến chỉ huy kinh nghiệm mà lại tu vi cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể thấy qua mắt trọng yếu nhất chính là trước đó lệ thuộc cảnh vệ bệnh không phải tứ đại cánh quân ủy nhiệm phía trên muốn so người khác đơn giản hơn nhiều đạo hạnh tổng quản nha môn chỉ cần rời gạch đồng dạng đem chúng ta chuyển đến dọn đi là được hoàn toàn không cần cân nhắc khác thừa tố đổi lại là ngươi ngươi có thể hay không coi chúng ta là làm hỏi đường thạch ném ra đi thẩm hạo trầm mặc không nói gì đổi lại là hắn một cái có bản lĩnh có năng lực q u o n tướng đồng thời lại không tính là cân cức cường ngạnh dùng tốt có thể sử dụng không có gánh vác dùng để ném đá d ò đường tự nhiên thích hợp nhất mà xem như ném đá bản thân đều bị ném ra đi ngươi cảm thấy có, thể có cái gì bảo hộ sống hay chết hơn p â n nửa đều phải dựa vào chính mình thấy thẩm hạo trầm mặc trương k i ê m cười nói cho nên n h a chúng ta sẽ bị phái đi một tuyến là khẳng định mà lại khẳng định là châu、Âu、nguy hiểm nhất nhiệm vụ nguy hiểm nhất đồng dạng đối mặt khẳng định cũng là man tộc hung ác nhất lúc đầu chiến trận mà ngươi vừa rồi hỏi quế sơn t u viện bọn hắn làm nhất lưu tô n g môn từ trước đến nay đều là bị sắp xếp nhất đảng chiến lược mà y theo lệ cũ nhất đảng chiến lược cũng sẽ theo thứ nhất sắp đặt lại thức tiếp xúc thử một chút đối phương cất lượng tỷ lệ lớn sẽ cùng chúng ta những n à y ném đá hiệp đồng nói như vậy ngươi hẳn là nghe rõ chứ thầm hạo nghe rõ đơn giản đến nói trương khiêm cùng cam lâm lần này là sớm chắc chắn mình tại về sau đại chiến chung sẽ ở vào một cái cùng tình cảnh nguy hiểm vì cầu sinh bọn hắn cần làm tận khả năng nhiều chuẩn bị bất luận là tự thân vẫn là ngoại giới đều cần cân nhắc chu toàn thẩm hạo đến biên quân không thể nghi ngờ cho bọn hắn đưa tới một cái thông đồng thượng tình anh phủ những cao thủ kia khả năng cho dù hy vọng không lớn cũng muốn hết sức thử một chút sau khi hiểu rõ thẩm hạo liền nghiêm mặt nói hai vị đại ca yên tâm chuyện này ta sẽ mau chóng đem hết toàn lực đi làm mặc dù không dám đánh cam đoan nhưng thẩm hạo trong lòng đối với chuyện này cũng không phải hoàn toàn không chắc ha ha lão đệ b u ô n g lòng chút chúng ta cũng là cho mạng sống tích lũy một chút cơ hội nếu là chuyện này thất bại cũng đừng gấp chúng ta tại trong chiến trận sống sót thủ đoạn cũng không phải l u y ệ không hh bất quá nếu là có thể đạt được quế sơn tu viện những cao thủ kia hiệp trợ tình huống coi như lớn không giống cho nên chúng ta lần này thật là muốn xin nhờ thẩm lão đệ ngươi đưa tiễn trương khiêm cùng cam lâm thẩm hạo không có làm nhiều tính toán sự t ì n h rất gấp trương khiêm cùng cam lâm tại than thạch lưu không được mấy ngày lúc nào cũng có thể bị phái đi quan ngoại mà tính anh phủ bên kia cũng đã phủ lên bài nên đến cũng đều đến Dựa chương o t h năm trăm bảy mươi bảy uy áp so với giám sát sứ chủ sự quan biệt thự tinh h anh phủ cách cục rõ ràng không phải một loại phong cách không có loại kia xâm nghiêm cảm giác áp bách cũng là phổ thông đại hội nhân gia mở cửa lúc từ khe cửa đi đến nhìn thấy tựa hồ bên trong làm màu xanh biếc giạt rào một mảnh g ừ n g trúc vị đại nhân này xin hỏi có cùng phải làm sao đi ra ngoài người tiếp đãi một tịch trường sam c ư ờ i t ủ g tỉm rất là k h á c h khí nhưng trên thân khí tức cường hành liền thẩm hạo cảm giác đến nói đối phương chỉ từ tu vi mà nói đã cùng hắn không sai biệt lắm chí ít cũng là tụ thần cảnh hậu cảnh b á t cựu trọng cảnh giới tụ thần cảnh b á t cựu trọng cao thủ tại tính anh phủ chỉ có thể làm giữ cửa bất quá nói thực ra cái này người một chút cũng không giống giữ cửa trên thân khí thế đủ không nói còn có loại ôn tồn lễ độ cảm giác thậm chí thẩm hạo còn có thể từ đối phương trên thân nghe được nhàn nhạt, nhạt mùi đàn hương ở bên ngoài nói là nhà kia hảo môn tử đệ cũng có người tin hạ quan giám sát s ứ chủ sự họ thẩm tên một chữ một cái chữ hạo c h u y ế n tới để cầu kiến quế sơn tu viện vụ sơn chân nhân làm phiền thông báo một tiếng thẩm hạo chắp tay xem như hành lễ đối diện cũng không thể lấy đồng dạng người giữ cửa mà đối đãi các bậc lễ nghĩa vẫn là chu toàn tốt một bên xuất r a yêu bài của mình đưa tới người kia tiếp nhận lệnh bài trên tay lấp lóe một vòng ánh sáng nhạn về sau lại nhìn mấy lần thẩm hạo sau đó cười nói vị này thẩm đại nhân còn trong huyền thanh vệ nhậm trước ừ m đúng thế ha ha có thể hay không đưa ra ngươi một phần khác thân phận bằng chứng thẩm hạo hơi s ữ n g sở đối phương tựa hồ biết tên của hắn nhưng một phần khác thân phận bằng chứng có ý tứ gì trong lòng nhanh chóng chuyển động suy nghĩ thế là giật mình vội vàng từ trong túi chữ vật xuất ra một con ngân sắc nhỏ hồ lô treo ở trên eo cái này hồ lô là trước kia nhiếp vân cho thẩm hạo luận chế qua chẳng những là một kiện thân phận pháp khí đồng thời cũng có thể làm làm lao thụ phong đệ tử chứng minh quả nhiên nhìn thấy cái này nhỏ hồ lô cảm nhận được hồ lô thượng cái kia đặc biệt pháp lực ba động cái này nhân tài hướng phía thẩm hạo chắp tay nói thẩm sư đệ cứu lễ sư đệ thẩm hạo lần nữa đáp lễ lúc mới nhìn đến đối phương tịnh anh phủ chế thức trường bảo trên đai lưng treo một viên ngọc bội cũng không chính là quế sơn tu viện huy hiệu nha khó trách biết tên của hắn còn xưng hắn sư đệ bây giờ hắn thẩm hạo thân phận thế nhưng là tại trong tông môn bị nhiếp vân trước mặt mọi người xưng ký danh đệ tử liền xem như giả thế nhưng không tiện giải thích thẩm hạo gặp qua vị sư huynh này vừa rồi mắt vụng về còn xin sư huynh trớ trách gọi ta thanh sam chính là sớm nghe nhiếp chấp sự bên ngoài tìm một thiên phú ký danh đệ tử còn trên thường bách phong cho chúng ta quế sơn tu viện giải mặt không nghĩ ở đây nhìn thấy quả nhiên sát khí bừng bừng a ha ha sư đệ không nên hiểu lầm không có ý tứ gì khác chủ yếu trong núi người nhiều thanh đạo ít có nhìn thấy ngươi dạng này sát khí như thế đủ chớ trách chớ trách ngươi lại chờ một lát ta cái này liền đi vào thông t r u y ề n làm phiên thanh sam sư h i n h đối phương gật đầu cười tủm tìm sắp bước vào bên trong lưu thẩm hạo ở ngoài cửa chờ đấy lần thứ nhất bị người ở trước mặt nói sát khí bừng bừng thẩm hạo ra mặt dày cũng là không cảm thấy có cái gì h ư ớ n g hồ đối phương trong ngôn ngữ cũng đích xác nhìn không ra ác ý mặt khác trong tông môn nhiều người quái tính tình được chứng kiến nhiếp vân đám người cổ quái tính tình về sau thẩm hạo đã có chút miễn dịch chờ đại khái nửa nén hương thời gian thanh sam trở về cười nói thẩm sư đệ mời đi tứ trưởng lão vừa vặn nhàn hạ đa tạ sư huynh đi thôi không cần k h á c h khí theo ở phía sau thẩm hạo đi vào tính anh phủ đại môn lập tức cảm giác giống như là xuyên qua một lớp mảng có mấy đạo khí tức lánh liệt từ trên người hắn đạo qua về sau vào mắt quả nhiên là một mảnh rừng trúc tiểu đạo thẩm sư đệ theo sát chút cái này rừng trúc chính là pháp trận bước sai một bước sẽ hết sức phiền phức được rồi sư huynh tiến lên ta sẽ theo sát qua rừng trúc chính là từng dây úc xá có thể nhìn thấy không ít tu sĩ tại úc xá phía ngoài trên đất chống tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm hoặc là đi lại vội vã hướng phía sau lớn hơn một chút trong phòng ra vào bên này mới là tốt rất nhiều chuyện đều còn tại tư thế có chút loạn bên này thanh sam tay một dẫn dẫn thẩm hạo đến một khu vực khác ở giữa đến thanh sam dẫn thẩm hạo cuối cùng đến một chỗ yên lặng ốc xá cổng nhắc nhở thẩm hạo một câu liền gõ cửa tứ trưởng lão thẩm hạo đến vào đi đẩy cửa ra thanh sam giao liếu xoa liền kho người lui ra ngoài thuận tay đóng cửa mà thẩm hạo trước mặt là một nhỏ gầy lao nhân khoanh chân ngồi tại một chương bồ đoàn bên trên từ từ nhắm hai mắt giống như là đang ngồi toàn thân vẻ dán mua tóc thưa thất lại bạch trên thân làn da cũng không có có dán lộ g a n nếp nhăn dày đặc tiểu tử thầm hạo gặp qua vụ sơn chân nhân thầm hạo không mình hành lễ hắn biết vị này vụ sơn chân nhân nhìn xem tựa hồ tuổi già sức yếu nhưng tu vi còn tại bình dương chân nhân lý thụ dương phía trên nghe nói chí ít là huyền h ả i cảnh tam trọng tu vi sở dĩ nhìn xem như thế một bộ lão hủ bộ dáng tựa hồ là đối phương tập luyện công pháp không có chú nhan công hiệu bố trí làm sao nhìn thấy ta liền không lấy quế sơn tu viện ký danh đệ tử thân phận tự cho mình là sao vụ sơn chân nhân bản danh lâm đại sơn nguyên là trong núi một thợ săn c h i tử may mắn được đi ngang qua quế sơn tu viện tiền bối điểm hóa nhập môn về sau tu hành được thành bây giờ vì quế sơn tu viện tứ trưởng lão lấy vụ sơn làm hiệu lúc này lâm đại sơn mở to mắt ánh mắt sáng rực nhìn xem k h ô n g mình hành lễ thầm hạo trên mặt giống như cười mà không phải cười nhìn không ra yêu ghét thầm hạo chắc tay nói chân nhân chớ trách tiểu tử không phải cố ý mạo phạm quế sơn tu viện càng vô ý va chạm chân nhân chỉ là tiểu tử thân phận này có chút hiểu lầm trước đó thầm hạo là muốn giải thích hắn hiểu được người khác hiểu lầm là một chuyện mình không thể chứa minh bạch khi hồ đồ không phải chính là có chủ tâm dính người ta quế sơn tu viện tiện nghi lộ ra nhân phẩm không tốt nhưng mới giải thích hai câu liền bị lâm đại sơn khoát tay đánh gãy chuyện đã xảy ra ta đều biết chuyện này nhiếp vân về núi thời điểm liền lên báo tông môn ngươi sẽ không coi là lấy nhiếp vân thân phận tại thương bách phong loại kia khánh điện trường hợp nói ngươi là ta quế sơn tu viện ký danh đệ tử có thể dùng sự tính xuất có nguyên nhân để giải thích huống hồ ngươi còn tại thương bách phong kiếm chỉ bên trong được cơ d u ê n vang thanh danh tính tây địa giới lên tông môn bên trong không ít người đều nghe nói qua tên tuổi của ngươi nếu là không nhận cái k i a chẳng lẽ không phải đem quế sơn tu viện mặt mũi bỏ đi không thèm để ý vẫn là nói ngươi cảm thấy chúng ta quế sơn tu viện ký danh đệ tử thân phận là muốn liền muốn nghĩ không muốn liền có thể tùy tiện từ chối đồ vật thầm hạo trong lòng hơi hồi hộp một chút chỉ cảm thấy quanh người tựa hồ đột nhiên một t ầ n g vũng bùn bao trùng hắn liền hô hấp đều trở nên khó khăn hắn có thể phân biệt ra được đây chỉ là đối diện lâm đại sơn phát ra khí tức mà thôi thậm chí có khả năng đều không phải tận lực muốn hắn khó chịu chỉ là huyền hại cảnh tu sĩ bình thường n g ác tiểu từ sợ hãi mặc dù cảm giác khó chịu nhưng lại còn không đến mức để hắn chắc chắn đối phương bất luận như thế nào cũng không thể tổn thương hắn nhiếp vân mặt mũi cũng không nhỏ nhưng vì sao bày ra một bộ hương sư vấn tội tư thế đâu là muốn hủ dọa hắn sao t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám thoại thuật lâm đại sơn kéo một chút khỏe miệng sợ hãi ngươi nếu là có nửa điểm sợ hãi dáng vẻ ta đều coi là thật nhưng ngươi một mặt không có sợ hãi là cảm thấy ta sẽ không làm khó ngươi chân nhân còn xin bất giận tiểu tử thân phận này cũng là lúc t r ư ớ c ứng biến đ o ạ t được cũng không phải là tiểu tử bản ý nhưng quế sơn tu viện đối tiểu tử ân huệ tiểu tử một mực nhự lại nhiếp vân chấp sự đối tiểu tử cũng là lấy có đ a i chi tiểu tử trong lòng một mực may mắn bất quá tiểu tử tư chất ngu dốt thiên phú cũng khó coi bản tính cũng dung tục không chịu nổi nếu là một mực con quý tông ký danh đệ tử danh hiệu sợ là đối quý tông danh dự có hại cho nên vẫn muốn ở trước mặt giải thích một chút nếu là có cơ hội lấy khai trừ hoặc là xóa tên phương thức xử lý cái này hiệu lầm tiểu tử coi là tương đối phù hợp lúc trước nhiếp vân nói thẩm hạo là quế sơn tu viện mấy tên đệ tử thứ nhất là nhìn hắn thuận mắt rút một cái thứ hai cũng là nhiếp vân tính tình tùy ý không câu nệ tiểu tiết đổi người chỉ sợ sẽ không làm như vậy. kỳ thật thẩm hạo bây giờ tự giác coi như an toàn nguy hiểm nhất vu ngạo phong năm này nhiều không phải cũng không có s ở đến lai lịch của hắn nha theo hắn quan càng lúc càng lớn tu vi càng ngày càng cao muốn mượn quế sơn tu viện ký danh đệ tử cái này ngụy trang tác dụng cũng nhỏ chàng băng thoải mái nói ra đổi một cái quế sơn tu viện khí đồ đối với hắn mà nói cũng không có tổn thất nghe nói ngươi cùng thiên thiểm tông có thủ bây giờ không quan tâm rồi ha ha chân nhân nói đùa thiên thiểm tông môn phái lớn làm sao cùng ta như vậy con tôm nhỏ không qua được đều là hiểu lầm n h ế p chấp sự hiểu lầm cũng làm cho chân nhân chê cười lời nói được có chút xa thầm hạo là muốn mượn cơ hội sẽ trước tiên đem thân phận của mình sự t ì n h xử lý lại nói chính sự dù sao đây là đối phương t r ư ớ c nhất lên nha nhưng ai biết lâm đại sơn ngữ khí biến đổi cười nói ngươi hôm nay tìm đến sợ không phải chuyên môn lấy cái khí đổ tên tội a nói đi có chuyện gì h u y ê n hải cảnh đại lao đều như vậy nói chuyện sao thích đem lời đầu nhảy tới nhảy lui nói đều nói một nửa tại sao không nói xong lại nói một kiện khác a thầm hạo cân nhắc tốt lắm lý do thoái thác một chút thất bại trong lòng đã lâu có loại bị nắm mũi dẫn đi cảm giác ám đạo vị này vụ sơn chân nhân ngôn ngữ thoại thuật cũng là không đơn giản trong thế tục đều tươi thấy phần này năng lực mặt khác địa vị không bình quân người ta không nói số tuổi khả năng mấy chục lần tại thẩm hạo coi như tu vi đó cũng là thẩm hạo khó nhìn theo b ó n g lưng lại có việc muốn nhờ mà đến công dân nhà nói cái gì thẩm hạo liền theo nói cái gì vội vàng háng giọng một cái nói chân nhân tiểu tử này tới là muốn cầu chân nhân làm việc thủ cứu tiểu tử hai vị đại ca cứu người lâm đại sơn thu hồi nụ cười trên mặt trở lấy thẩm hạo nói sau tiểu tử hai vị đại ca vừa gọi trước k i ê m vừa gọi cam lâm đương nhiên đối với tu sĩ mà nói đối với muốn mặt mũi tu sĩ đối với như lâm đại sơn dạng này huyền hại cảnh tu sĩ đến nói một cái hứa hẹn liền tương đương với vắn đã đông thuyền chết cũng muốn đem hết toàn lực làm được cho nên lời nói cầm tới lâm đại sơn trước mặt muốn lấy một cái hứa hẹn cũng không dễ dàng c bạch bạch trước đó nghe nhiếp huynh nói lên nói quế sơn chúng có nhiều hoa quế sông và muối càng có hoa quế rượu có thể xưng hàng cao cấp lại trong núi uống hoa quế rượu người chúng hảo t i ể u chi nhân càng là bảy tám phần một mươi nhưng thế gian ít có rượu ngon có thể so với quế sơn bên trong hoa quế rượu tiểu tử từng mời nhiếp huynh uống rượu lúc lưu ý nhiếp huynh gọi tốt rượu bây giờ vừa vặn trong tay có chút một bên nói thẩm hạo một bên liền từ trong túi chữ vật lấy ra một vò năm cân một năm nhưỡng ngũ lương dịch đẩy ra giấy rán đưa đến lâm đại sơn trước mặt nói tiếp đây là ngũ lương dịch cảm giác cùng bên ngoài giá cả hư cao thần tiên nhưỡng không kém bao nhiêu n h i ế p minh lúc ấy cảm thấy nhất dễ uống chỉ bất quá thụ sản xuất công nghệ hạn chế sản lượng một mực không nhiều nhưng tiểu t ử thêm vì nhà này quán rượu nửa cái ông chủ cũng có thể cầm tới một chút nhưng khi đối đầu kính ý thay ta hai vị kia đại ca bái tạ vụ sơn chân nhân đại ân nói xong thẩm hạo liền túi giặc người thái độ cực kỳ thành khẩn sai người làm việc nha thần hạo vẫn là rất quen hai thế giới mặc dù phong cách không giống nhưng bản chất nói cho cùng đều là người thế giới là người liền chạy không ra lấy hay bỏ ngươi nếu là cái gì đều không nỡ vậy thì cái gì đều lấy không đi đạo lý này rất nhiều người đều minh bạch có thể dùng phải thông tấu lại không nhiều trước đó tại cùng nhiếp vân lúc uống rượu thấy nhiếp vân thích rượu như mạng thần hạo liền hiếu kỳ loại này bất lương ham mê là thế nào ở trong núi được cho phép kết quả hỏi mới hiểu được liền nhiếp vân rượu này nghiện vẫn là từ sư phụ bình dương chân nhân nơi đó học được mà lại tại quế sơn tu viện thích rượu như vận mệnh bản không tính là bất lương ham mê huống hồ tu sĩ、si、muốn uống say uống say không còn biết gì dựa vào hoa quế rượu quên đi thôi cũng liền chưa nói tới say khớt loại này khiến người chán ghét tình huống lâm đại sơn là lý t h ụ dương sư m i n h lý t h ụ dương đều có nghiện rượu lâm đại sơn không có lý do không có về phần đại giới người bên ngoài nếu là tặng lễ làm việc đưa ngũ lương dịch sợ là muốn tổn thất không ít tiền bạc mà lại không nhất định có thể lấy được bao nhiêu nhưng thẩm hạo nhà mình trong hầm rượu lâu dài đặt vào trên trăm đàn trần ngũ lương dịch mà lại tất cả đều là giá vốn rượu nha lương thực nha trừ r a công nghệ kèm theo giá trị thành bản năng có bao nhiêu và không thẩm hạo cũng sẽ không một mực đang trong lòng hâu ngũ lương dịch là bạo lợi nghề quả nhiên giống như thẩm hạo đoán như thế lâm đại sơn xoay tay một cái thế mà không biết nơi nào lấy ra một con sừng thú c h é n rượu chén rượu bóng loáng như ngọc rõ ràng là thường xuyên sử dụng d ơ lên lúc thậm chí c h é n bích thông sáng r ó t rượu phẩm t h i ể u xoay miệng một mạch mà thành ngũ lương dịch loại này cao độ rượu mang tới hương thuần hưởng thụ cho dù là lâm đại sơn dạng này huyền hải cảnh đại lao cũng theo đó k h u y đạo có thể sưng biểu lộ phức tạp Điểm này rượu. đàn. Một trăm Thẩm này tặng rượu. hạo lúc ễ tự một tuổi thật ít. tương tình thật sự nhiên không có khả năng chỉ có một vò. Nghe hồ cũng không nhiều, nhưng kỳ thật cũng không ít. Bởi vì tương đối lâm đại Sơn cần làm sự tình đến nói thật liền cùng lấy không không có khác nhau. khả chỉ hồ khác Bởi đối Đại kỳ có có có Lâm làm vò. vì lấy l đầu bọn hắn liền muốn cùng đội một tuyến ném đá dò đường thăm dò man tộc bên kia tu sĩ sâu cạn đáp ứng thẩm hạo thỉnh cầu cũng bất quá là thuận nước đẩy thuyền một cái nhấc tay việc nhỏ hộ ai không phải hộ ha ha một trăm v ò rượu ngon người đây coi là đút lót ta lâm đại sơn hài lòng thưởng thức chén rượu bên trong rượu một tay mỏ mẫm vào rượu nói đút lót chương n h n g k h có năm h trăm bảy mươi chín đại giới t h â n hạo tiếp xúc qua không ít trong tông muôn người tỷ như nhất vân tỷ như vu thắng giác tỷ như thường bách phong thượng những người kia cho hắn ấn tượng chính là trong tông môn tu sĩ bất luận tu vi cao thấp tại sự sự thượng tự giác không tự chủ đều mang một sợi x u ấ t trần hư ơ n g vị không có chợ bữa m ù i vị nhưng trước mắt này vị trí ít huyền hải cảnh tam trọng vụ sơn chân nhân lại cho thẩm hạo một loại chợ bán thức ăn bên trong tiểu phiến ký thị cảm ngôn ngữ sắc bén rất tiếp địa khí không còn hẳn là thêm một cái tử hết sức g à o hoạt mượn trước thẩm hạo tự xưng cố ý bách chính thẩm hạo trước đưa ra đối với ký danh đệ tử cái này một thân phận cách nhìn đồng thời giải thích để chính thẩm hạo đáp ứng lúc trước thụ nhất vân trợ rút biến tướng lợi dụng quế sơn tu viện tên tuổi tre c h ở tránh thoát nguy cơ một đoạn này một gốc đồng thời cũng thăm dò xuất thẩm hạo bây giờ đ ố i k ý danh đệ t ử cái này một thân phận thái độ cuối cùng tại thẩm hạo nói ra phương pháp giải quyết về sau lại vượt qua cái này thân phận chủ đề đem câu chuyện kéo tới thẩm hạo lần này tìm đến nguyên bản ý đồ đến đi lên cái này một tiến một lui tự do thoải mái đem không có chút nào phòng bị thẩm hạo trực tiếp cái đi vào chờ thẩm hạo tương lai ý nói ra về sau lâm đại sơn liền lộ ra tiểu dung có lẽ khi nhìn đến những cái kia ngũ lương dịch thời điểm biểu lộ có chút niềm vui ngoài ý muốn ý tứ nhưng cuối cùng hương nồng mùi rượu vẫn như c ũ không đủ để xáo trộn vị này đại lão mạch suy nghĩ nói không rõ ràng ngươi vẫn là để ngươi cái kia hai vì đại ca phó thác cho trời đi thôi đây là lâm đại sơn nguyên thoại cái gì gọi là nói rõ ràng nói cái gì kỳ thật ý tứ đều hết sức ngay thẳng chính là đang bức bách thẩm hạo tỏ thái độ ngụ ý chuyện này đối với chúng ta đến nói rất đơn giản nhưng ngươi phải cho chúng ta một cái giúp cho ngươi lý do chỉ là dùng đút lót phương thức có thể thực hiện không thông loại này phương thức nói chuyện so quan trường bên trong ngay thẳng rất nhiều nhưng cũng hung được nhiều hai chọn một sẽ không cho ngươi nửa điểm xê dịch chốt trống mà ngôn ngữ bên trong mấu chốt ngay tại ở hai chữ thân phận liên quan tới ký danh đệ t ử thân phận vấn đề này thẩm hạo đến bây giờ mới phát hiện mình cho tới nay tựa hồ cũng nghĩ phản có lẽ là thụ lúc trước quế sơn tu viện trận kia chiêu mộ thịnh điện thượng những thiếu niên kia thiên tài ảnh hưởng hắn cho tới nay đều lấy bất nhập lưu hoặc là thẳng lùn đến tự cảm thấy mình tu hành thiên phú lại không nghĩ đến hắn tại hát thú hình xăm trợ giúp hạ lấy được thành tích đã để cao cao tại thượng tông môn các đại lao kinh ngạc có phải hay không không ghé mắt cho nên liền quế sơn tu viện ý tứ thẩm hạo ký danh đệ tử thân phận đã không tính một loại khẩn cấp hư danh hoặc là nói bọn hắn không muốn tiếp tục lại để cho loại này hư danh tiếp tục kéo dài mà là muốn đem cái này hư danh cho ngồi vững những này con con quấn quấn xem ra phức tạp nhưng tại có phía trước nhiều như vậy lời nói làm làm nền tình h u ố n g dưới rất dễ dàng nghĩ rõ ràng thẩm hạo vô ý thức nuốt nước miếng một cái trong lòng có chút phức tạp chân nhân tiểu tử một giới tục nhân vẫn là làm việc hung lệ huyền thanh vệ hồng trần lăn lộn kiếm ra đến thanh danh cũng bất thiện sẽ không cho tu viện bôi đen a thẩm hạo rõ ràng chính mình lần này xem như đưa tới、cửa. cho ó loại dê vào miệng dê cọp a nên g đường. n Cho sự tình còn không thể trực tiếp liên tuyển trước tiên cần phải hỏi rõ ràng một chút đại khái đừng do cái gì cuối cùng mình đem mình cho h ố chết thế nhân môn mầu ngươi là người buôn bán nhỏ vẫn là vọng tộc h ơ n quý lại hoặc là thân ở tu giới tô n g môn ai không phải trong trần thế người thật sự cảm thấy trên núi tu tòa cung điện và ở đến liền xuất trần thoát tục rồi cho cười nha tu không đến tạo hóa không trái được ý trời ai dám nói không phải thế sự dòng lũ bên trong một chiếc thuyền con thanh danh của ngươi không tốt có thể so sánh được thiên t i ể m tông những tên k ế hốn mà lại huyền thanh vệ chính là tính cựu triều thiết lập qua nhiều năm như thế tổng thể vẫn là lợi nhiều hơn hại hung một chút cũng có hung một chút chỗ tốt những này cùng bôi đen không dính nổi bên cạnh lâm đại sơn lần này ngôn ngữ liền như là tên của hắn đồng dạng hết sức tiếp địa khí tu sĩ cùng người bình thường đều là thế sự dòng lũ c h u n g lan lộn ở đâu ra xuất trần cùng thế tục phân chia cái này quan niệm cùng thẩm hạo cho tới nay đ ấ y lòng ý nghĩ đồng dạng nhưng là lần đầu tiên nghe người trực tiếp như vậy tổng kết ra lập tức đối vị này vụ sơn chân nhân lại lại có nhận thức mới là cái thực tế người như thế nếu là thật sự người không bỏ tiểu tử sau này liền lấy quế sơn tu viện tên tuổi cho mình trên mặt thiếp vào rồi nói thẩm hạo liền lần nữa con người chắp tay thi lễ lâm đại sơn nghe vậy nụ cười trên mặt càng đậm bưng mình sừng thú chén lính rượu đi đến thẩm hạo trước mặt rất hài lòng nhẹ gật đầu nói hết sức tốt bất quá ngươi trước mắt tụ thần cảnh bắt trọng hơn nữa nhìn bộ dáng cách cựu trọng đã xa phần này tu vi tiếp tục lĩnh ký danh đệ tử không quá phù hợp bất quá ngươi là nhiếp vân đưa vào sân môn bây giờ đối ngoại lại là nói rõ lao thụ phong tân cước cho nên đằng sau như thế nào sửa đổi còn phải muốn lý sư đệ nói mới tính Chỉ c h là í n h thức nhập môn bây g i ờ như thế liền dễ làm ngươi hai vị kia đại ca coi như cũng liền cùng chúng ta quế sơn tu viện có quan hệ có chút ít chuyện nhỏ tự nhiên cần bận tâm đến về sau đạo hạnh tổng quản nha môn bên kia chỉ cần phái chúng ta một mạch xuất quan xuôi nam Ta sẽ thông báo xuống dưới trọng sẽ xuống báo dưới đ lâm đại sơn không có khả năng làm ra bảo trụ ai ai ai một mạng hứa hẹn chiến tranh vốn cũng không có định số hắn chỉ có thể nói tại đủ khả năng tình huống dưới cấp cho trường khiêm cùng cam lâm càng nhiều tiện lợi cùng chiều cố không phải xem ở cái kia một trăm đàn ngũ lương dịch phần bên trên mà là bởi vì cùng thẩm hạo chính thức xác định ký danh đệ tử thân phận về sau làm được thuận tiện đệ tử đa tạ tứ trường lão thẩm hạo cũng không già mồm trực tiếp liền lấy đệ tử tự cho mình là sự tình phát triển cùng hắn trước khi đến dự liệu kém cách xa và dặm nhưng kết quả coi như không xấu đường đường quế sơn tu viện đệ tử thân phận không tính bôi nhọ hắn tương phản xem như thêm vinh dự nhưng có một điểm hắn không hỏi mà lâm đại sơn cũng không có sách đó chính là chuyện này bên ngoài tính chính c i giữa cái viên u Hữu tiểu cùng cô có thạch cho nhắc tông môn ở giữa An không hắn này lên thể một biết hay không Thậm Ý sóng. bị đầu thẩm thấy hạo cảm thấy có lẽ Lâm Đại có lẽ s ơ còn có cái gì k á c sự u y tính ở bên trong. Chính bên ở s nói xong thẩm hạo nắm lên v ò rượu cho một lần nữa khoanh chân ngồi xuống lâm đại sơn rót đầy rượu mà lúc này lâm đại sơn căn bản nhìn không ra trước đó cái kia khí thế hùng hổ d o a người hoàn toàn chính là một cái bình thường tên nhỏ con lão đầu bộ dáng tứ trưởng lão lần này không biết nhiếp chấp sự có thể hay không tới hồi lâu không có nhìn thấy nhiếp vân cũng không biết tình hình gần đây thẩm hạo thuận miệng liền hỏi lên lâm đại sơn uống rượu động tác hơi hơi dừng một chút trên mặt ý cười cũng có chỗ thu liễm thở dài nói sẽ không đến cái kê hôn trướng tiểu tử chạy đến phía đông đi lúc nào có thể trở về không có tin chính xác người a trong lòng chấp nhận chỗ ai cũng ngăn không được nhà t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bất đắc dĩ vừa trở lại giám sát s ứ chủ sự quan biệt tự vừa vào cửa chân sau trường cam hai người đã nghe tin tức đến thẩm hạo gọi người đi thông báo thế nào rồi cam lâm gấp chút vào cửa liền nắm lấy thẩm hạo cánh tay hỏi kết quả vào nhà nói ba người bước nhanh tiến thư phòng lần này không tiếp tục lấy chén trà trăng rượu dù sao trước đó mới một người rót hơn phân nửa đàn vào trong bụng lại uống có chút không tưởng nổi chủ yếu là chính sự quan trọng ta gặp được vụ sơn chân nhân sự tình cũng nói không có vấn đề thẩm hạo cũng không ban cái nút việc quan hệ trương khiêm cùng cam lâm về sau sau khi xuất quan bảo hộ hắn biết hai người này không tâm tư lấy chuyện này nhi nói đùa sau khi nói xong rõ ràng nhìn thấy đối diện trên mặt của hai người hiện ra tiếu d u n g dần dần n ồ n g đậm cuối cùng ha ha ha cười ra tiếng vụ sơn chân nhân thuộc về trong tông môn tuyệt đối đại lao thẩm hạo có thể nhìn thấy đã coi như là cực kỳ có mặt mũi còn có thể cầm tới vụ sơn chân nhân chính miệng hứa hẹn cái này còn lo lắng cái gì trương khiêm cùng cam lâm đã có thể đoán được về sau suất quan nhập chiến trận bọn hắn bên cạnh thân thường xuyên có quế sơn tu viện cao thủ đi theo hiệp trợ loại này cầm đánh lên trong lòng liền nắm chắc tối thiểu nhất không cần lo lắng bị man tộc tu sĩ tận diện vẹn vẹn là chiến trận chém giết bọn hắn chưa hề hư qua những cái kia nam an bất quá sau khi cười xong trương khiêm lại nói quế sơn tu viện không có khả năng liền xem ở ngươi cùng nhiếp chấp sự giao tình phân thượng liền giút chuyện này à h u ố chi còn là vụ sơn chân nhân tự mình gặp ngươi đại giới là cái gì nói một chút ta cùng l a o cam mặc dù bình thường keo kiệt chút nhưng vốn liếng vẫn còn có chút không thể để cho ngươi giúp một chút còn lấy lại đúng đúng đúng thẩm l a o đệ một mực nói chúng ta không thể không duyên cớ muốn ngươi hỗ trợ còn chiếm ngươi tiện nghi sự tình làm thỏa đáng trương khiêm cùng cam lâm cũng liền tự nhiên nghĩ đến thẩm hạo vì làm việc này nhi trả ra đại giới bọn hắn mặc dù ra mặt dày thế nhưng không đến mức vô sĩ đến chiếm bằng hữu tiện nghi huống hồ người ta vụ sơn chân nhân đều ra mặt nghĩ đến đại giới cũng không nhỏ thẩm hạo khoát tay háo nói một trăm đàn ngũ lương dịch không tính là bao lớn đại giới một trăm đàn ngũ lương、dịch. mặc dù cái đồ chơi này không dễ mua nhưng giá trị coi như cũng liền hơn vạn hai tiền bạc mà lại thẩm hạo là quán rượu ông chủ tiêu xài liền càng nhỏ hơn dựa theo trương khiêm cùng cam lâm ý nghĩ lần này thẩm hạo tìm vụ sơn chân nhân hỗ trợ tối thiểu cũng được dùng tới linh t h ạ c h đi mấy chục k h ỏ a trên trăm k h ỏ a đều nói không chính xác kết quả liền một trăm đàn ngũ lương dịch l i ê n điểm này lại giới hai người không tin thẩm hạo tiếp tục cười đem treo ở bên hông con kia ngân s ắ c nhỏ hồ lô lấy xuống đưa tới nói thật sự chỉ phí một trăm đàn ngũ lương dịch bất quá muốn đưa ra ngoài vẫn là phí trước t n h về sau muốn đem thứ này một mực treo ở trên thân mới có cho vụ sơn chân nhân tặng lễ tư cách trương k i ê m cùng cam lâm nghe vậy có chút cảm thấy không h i ể u đấu trương k i ê m tiếp nhận con kia ngân s ắ c nhỏ hồ lô tiểu d á n g hắn chỉ chưa thấy qua nhưng hơi một cảm ứng lại có thể phát hiện cái này ngân s ắ c nhỏ hồ lô trên có t r ù n g đặc thù pháp lực ba động đây là kiện pháp khí phía trên này pháp lực ba động có chút quen thuộc nha cam lâm nghi ngờ, lẩm bẩm một câu. Trương nghi ngờ trên mặt dần dần biến thành kinh ngạc cuối cùng t r ừ n g mắt hạt châu nhìn về phía thẩm thạo lao lệ ngươi đây là đây là quế sơn tu viện thân phận tín vật đúng hay không cam lâm nghe tới trương khiêm thanh âm đều đổi giọng vội vàng cẩn thận cảm ứng con kia ngân s ắ c nhỏ hồ lô quả nhiên cái này pháp lực ba động đích đích s á c s á c chính là quế sơn tu viện đặc hữu thân phận tín v ậ t lập tức trong lòng hãi nhiên đồng thời cũng như trương khiêm đồng dạng chừng to mắt không thể tin nhìn xem thẩm hạo hy vọng có thể có cái giải thích đây là trước đó kiếm hoàng mộ thời điểm vì ứng phó những tông môn kia tu sĩ nhiếp vân chấp sự cho ta vốn là cái ngụy trang về sau được mời đi thường bách phong xem lễ thời điểm cũng là đánh lấy quế sơn tu viện ký danh đệ từ danh hiệu trà trộn vào đi vốn cho rằng đây là nhiếp chấp sự cho thuận tiện không nghĩ tới sẽ bị quế sơn tu viện thừa nhận kết quả lần này nhìn thấy vụ sơn chân nhân nói không có đệ tử thân phận liền sẽ không làm viện thủ c à n g sẽ không nhận lấy bất kỳ vật gì rơi vào đường cùng chỉ có thể thông qua vụ sơn chân nhân bái nhập quế sơn tu viện chính thức lĩnh cái này ký danh đệ tử thân phận kể từ đó đưa qua r ư ợ u coi như làm trào hỏi mà giúp các ngươi cũng liền thiếu tính một mối liên hệ bất đắc dĩ người cái này trương khiêm cùng cam lâm đầu tiên là xứ sở sau đó trong lòng một đoàn tà hỏa không chỗ phát bị thẩm hạo trong miệng bất đắc dĩ hai chữ làm cho có chút phát điên sự tình ngược lại là nói rõ ràng mặc dù ngôn ngữ có chút mập mờ nhưng đại khái tình hình hay là có thể minh bạch cũng chính vì vậy t r ư ơ n g khiêm cùng cam lâm luôn cảm thấy nghe có chút cảm giác khó chịu nói như vậy ngươi còn thuận thế thành quế sơn tu viện ký danh đệ tử rồi đúng vậy vì hai vị đại ca tiểu đệ cũng chỉ có thể hủy khuất một chút mình không ngại sự tình hai vị đại ca không cần chú ý thẩm hạo bộ dáng cười mị mị xem ở t r ư ơ n g khiêm cùng cam lâm trong mắt lại hết sức chắc ghét có loại được tiện nghi còn khoe mẽ tư thế bất quá cái này cũng không cách nào nói người ta đích đích xác s ắ c là bị ép đồng ý nhập quế sơn tu viện nói là vì giúp bọn hắn mà thụ hủy khuất cũng không có vấn đề gì chỉ bất quá người so với người có đôi khi thật có thể tức chết người trương khiêm trương mấy lần miệng cuối cùng quả thực là không nói nên lời cam lâm trận nhìn t h ầ m hạo một mắt tức giận người khác muốn vào quế sơn tu viện đều không thể được ngươi ngược lại tốt còn thụ hủy khuất、ừ. rồi đi ân tình này chúng ta ghi lại hiện tại còn cũng không biết trả lại ngươi cái gì tốt thiếu đi ngươi nếu là có gì cần cứ việc hướng chúng ta mở miệng chính là vừa rồi trở về một chuyến nhìn thấy trước đó cùng chúng ta cùng một chỗ thụ tấn thăng một cái đồng liêu đã đem người nổ trại chúng ta đoán chừng cũng nhanh nay do hai ngày hẳn là liền muốn đi t r u y ế t hòa quan chính ngươi thêm bảo trọng theo chúng ta hai đoán chừng một khi kiếm xuyên bạch đầu hạp hổ trụ nguyên một tuyến tình hình chiến đấu cháy bỏng tà xoáy t r u n g quân rất có thể sẽ xuất quan trước ép sau đó lần lượt tăng binh tuyến đầu đến lúc đó cũng chính là ngươi xuất quan sôi nam thời điểm ghi nhớ tại trung quân bên trong nói ít nhìn nhiều chiến sự ngươi không hiểu càng đừng tùy ý phát biểu ý kiến nhìn chằm chằm trong tay ngươi cái kia một đám tử là được còn có Một k giữa x trưa ngày thứ hai thẩm hạo liền thu được phía dưới người báo cáo nói trường khiêm cùng cam lâm đã xuất bộ rời đi than thạch hướng chuyết họa con đi cùng đi còn có mặt khác ba tên thiên hộ quan tất cả đều là cùng t r ư ờ n g c a m hai người đồng dạng trước khi chiến đấu cất nhắc thiên tướng coi như một ngày này liền có một vạn người tụ lại chuyết hỏa quan mà đây chỉ là một bắt đầu theo giám sát xứ người lục tục n g o ngoe cắm vào biên quân từng cái chủ yếu biên chế bên trong trực tiếp nhất biến hóa chính là các phương điều động tin tức gấp b ộ gia tăng nhanh chóng nắm giữ biên quân đại đa số động tĩnh ngắn ngủi trong năm ngày than thạch liền có vượt qua sáu vạn người bị điều đi chuyết hỏa quan hạn chương năm trăm tám mươi mốt tuyệt mật trước kia tại tính tây địa giới thượng chạy thời điểm đàm bân cũng cảm thấy bận rộn hoặc là học các loại ngành nghề tay nghề không cầu tinh nhưng cầu sẽ tốn không ít thời gian còn muốn mỗi ngày luyện võ nghệ không để cho mình thân thủ lối bước trừ phi đến hàng năm một tháng hưu mục không phải trên cơ bản không có gì thanh nhàn thời gian nhưng đến than thạch về sau đàm bân mới phát hiện dĩ vãng thời gian kỳ thật căn bản là chưa nói tới nhiều bận điệu bây giờ qua chân không chạm đất thời gian mới nghiêm túc bận điệu buổi sáng trời chưa sáng liền phải lên xe sau đó còn phải giúp đỡ kiếm hàng một mực phải bận rộn đến trời tối ở giữa trừ đi vệ sinh bên ngoài ăn cơm đều là trên xe đối phó lương khô nửa tháng này xuống tới đàm bân cả người lượng cơm ăn lớn gần gấp đôi toàn thân bóng loáng bóng loáng phơi biến đen cơm nước vẫn còn không sai nhưng chính là nghỉ ngơi không được đàm bân có võ nghệ mang theo tố chất thân thể rất tốt nhưng hơn nửa tháng xuống tới đã có chút kháng không qua ở mỗi ngày kết thúc công việc về sau liền tắm rửa đều không để ý tới ngã xuống giường một lát liền có thể thiết đi lại kiên trì hai ngày chờ phía sau đội xe tới các ngươi liền có thể thay phiên nghỉ ngơi mấy ngày nay lại khẽ t ắ n môi ngươi nhìn những cái kia quân ra không phải cũng không có nghỉ ngơi sao bọn hắn vất là cầm lương tiền của các ngươi thế nhưng là theo lỗi số đàn tính Cái này, nửa tháng tiền kiếm này nửa đội ư ngươi ợ sợ c、so、các so không Kiếp thể nhiều tinh thần vãng nửa năm đều nhiều đi. Kiếm tiền liền vững giữ đi. dĩ A. đều đều đ xe trưởng k i ế p từ năm ngày trước liền bắt đầu như thế cho người ta động viên nói cho cùng vẫn là bạc có thể nhất kích thích người mỗi ngày nếu không phải nhìn thấy ngày kết bạc đến trong túi của mình trong đội xe tối thiểu một nửa người là kiên trì không xuống đ a n g bân loại này thân thể luyện qua đều có chút gánh không được huống chi người khác ta nói đem đầu ngươi ngày này trời nói thay phiên nghỉ ngơi đến p i ê n chỗ nào a sa mã hành lúc nào phái nhân thủ tới a lại làm như vậy xuống dưới mã đều phải mệnh chết đừng nói người không cần lo lắng mã đã tới t r ư ớ c một nhóm thay phiên hôm nay các ngươi đổi tới sơn khẩu trung chuyển làng lúc liền thay ngựa cái gì gọi là người không bằng mã đây chính là bất quá lúc chiều đàm bân liền phát hiện khác biệt bọn hắn một đường đến trung chuyển làng thay ngựa so sánh sau một lần nữa lên đường nhưng lúc này đây phương hướng lại không phải hướng phía triết hòa quan mà là đàm bân đã từng đi qua một lần tiểu xuyên phương hướng vì cái gì hướng bên này đi bên tia thế nhưng là vạn g i m trúc hải cần phải nhiều như vậy lương thảo sao đàm bân trong lòng lén lút tự đủ lần này đàm bân chỗ trong đội xe kéo tất cả đều là lương thực người ăn cũng có mã nhai những vật này bây giờ chiếm cứ đàm bân chỗ đội xe chuyển vận nội dung chủ yếu l i ê n đàm bân tại chuyên h ỏ a quan nhìn xuống đến tình huống cái kia liên miên quan hạ mấy chục dặm doanh trại tại cái này hơn nửa tháng bên trong sinh t r ư ứ n g tốt mỗi lần quá khứ đều có thể nhìn thấy mới doanh trại đột ngột từ mặt đất mọc lên liên tiếp không nhìn thấy cuối cùng cụ thể tại chuyên h ỏ a quan hạ tụ tập bao nhiêu quân tốt đàm bân cũng không rõ ràng nhưng căn cứ hắn nhìn thấy quân trại thượng cờ xí cùng tĩnh cựu chiều các biên chế quy củ đến suy đoán chí ít đã có mười lăm vạn người tà、hiếu. nhiều người như vậy tại t r y ế t h ỏ a quan hạ nhân ăn mã nhai tiêu hao đến bao lớn đây cũng là vì cái gì đàm bần chỗ đội xe những ngày này chủ yếu vận chuyển đồ vật một mực lấy lương thực làm chủ nhưng hôm nay lương thực không hướng t r y ế t h ỏ a q u o n đưa hướng tiểu xuyên đưa trên đường đi đàm bần treo lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần bí mật quan sát hắn không thể không suy đoán hẳn là kế từ hoành về sau binh bộ bên trong còn có hại trùng không có dọn dẹp sạch sẽ sao lại có người tại cái này trong lúc mấu chốt tham ô quân tư muốn thông qua vạn dặm trúc hải chuyển giao đến man tộc bên kia đi đương nhiên đây là xấu nhất suy đoán bất quá binh bộ chuyện xấu xa có tiền lệ chắc h k ô nhưng g được Đàm Bân n thế h ác ý p ỏ đoán. Chờ m ộ tin đ ư tức này đàm n Xuyên Tiểu về đ bân tại từ tiểu xuyên trở về than thạch trên đường tìm cơ hội chuyển trở về chính hắn cũng không rõ ràng cái này một phần tình báo tại bốn bộ phân tích bên trong cũng không bình tĩnh mà lại đàm bân cũng không rõ ràng bây giờ tại mặt phía nam biên quân khu vực quản lý bên trong trừ hắn ở bên trong cái kêu ban đầu mấy chục xe xịn phu thám tử bên ngoài theo hàng thuận xa mã hành càng nhiều tăng thêm nhân thủ tới lưu lại tại mặt phía nam hát thủy thám tử số lượng đã qua trăm mỗi ngày đều có mười mấy phần các loại tình báo tụ tập đến phong nhật thành hát thủy hạch tâm công văn kho bên trong lại bị ba cái phân tích bộ môn trải vớt cùng tạo dựng sau đó từ những n à y trong dấu vết thôi diễn xuất biên quân thực tế động tĩnh cùng chiến lược mục đích đây là thẩm hạo tại đến than thạch về sau cho vương kiệm truyền đạt nhiệm vụ yêu cầu hắn hy vọng hát thủy kế hoạch có thể lợi dụng lần này cùng man tộc đại chiến gia tốc rèn luyện mình năng lực tình báo không đơn thuần là thu thập phân tích và chỉnh lý trọng yếu giống vậy mà lại những này là cần nhất định kinh nghiệm tổng kết vì đạt tới mục đích này vương kiệm v ụ n trộm đem một chút gỡ giáp lão binh chiêu tiến hát thủy kế hoạch bên trong vì chính là nhằm vào một chút quân ngũ thượng sự tỉnh cho ra tham khảo thậm chí còn tìm được một chút trước đó trong quân lão bách hộ phó thiên hộ thủ đoạn trồng chất phế rất lớn kình trừ trong quân ngũ người còn có những cái kia trong học đường học qua binh thư văn nhân cũng không ít bị vương kiệm thu hết đến trong hũ vì chính là không lọt mất mỗi một đầu tình báo hữu dụng đàm bân c h u y ể n về liên quan tới tiểu xuyên đóng quân hơn ba vạn tình báo cũng không phải là phần độc nhất chẳng qua là phần thứ nhất báo lên đằng sau cũng có các thám tử báo cáo đồng dạng tình báo ký sơ cũng không ai quá để ý nhưng khi ba cái phân tích bộ môn một bộ quá trình đi xuống phần tình báo này liền từ ban sơ binh cấp nhảy lên thành hạng a đồng thời bị tiêu chú tuyệt mật chữ cuối cùng phần này truyền lên không đủ ba trăm chữ tình báo bị sinh tăng thêm mười lăm trang thôi diễn lại từ hát thủy kế hoạch tuyệt mật con đường đưa đến thân ở than thạch thẩm hạo trong tay c ầ m tới tình báo thác ấn bản g trước đó thẩm hạo trên thiên lý âm phủ cùng vương kiệm thông qua khí trong tay thác ấn vốn có trọn vẹn ba đạo phong cấm cần thẩm hạo lệnh bài pháp lực ba động hồn phách ba động ba phần toàn bộ phù hợp mới có thể mở ra phàm là nửa điểm lỗ hổng liền sẽ hoa bên trong văn tự lại không phục hồi như cũ khả năng loại này pháp trận rất khó làm lãng phí hết sức cao dưới tình huống bình thường sẽ không dùng đến nhưng chỗ tốt là có thể không sợ tu sĩ cấp cao thăm dò bởi vì đây là ít có có thể không nhìn tu vi phong cấm hiệu quả dùng để truyền lại tuyệt mật tin tức là không hai lựa chọn thẩm hạo xem hết nội dung bên trong liền đem đồng đầu thu vào ngồi trên ghế chầm tư dựa theo đồng đầu thượng phân tích tiểu xuyên đóng quân vượt qua ba vạn mà lại chữ hàng vật tư đã vượt qua bình thường đóng quân nhu cầu cái này liền cực khả năng không phải đóng giữ mà là tập kết chờ phân phó phát hướng nơi này đến mức cần nhiều như vậy lương thảo thậm chí là đủ để ba vạn đại quân hơn tháng chi dụng thẩm hạo trong đầu xuất hiện hắn từng đi qua tiểu xuyên bản đồ địa hình tiểu xuyên đông nam chính là vạn dặm trúc hải vượt qua vạn trúc hải chính là nam màn chi điện c ư ơ n g năm trăm tám mươi hai khả năng kỳ thật cho dù thẩm hạo dạng này chiến sự phương diện người ngoài ngành suy nghĩ kỹ một chút liền có thể nghĩ đến thông trước đó man t ộ c cấu kết nụy g tà môn tu sĩ cùng binh bộ côn trùng có hại chính là thông qua vạn dặm trúc hải vượt qua chuyết hỏa quan buôn lậu điều này nói rõ dọc đường vạn dặm trúc hải xuyên qua lưỡng địa là có thể làm được đương nhiên mười mấy hai mươi người từ vạn dặm trúc hải thông hành cùng ba vạn người xuyên qua vạn dặm trúc hải trong đó cả hai độ khó không thể so sánh nổi cái sau khẳng định khó khăn mấy chục hơn trăm lần nhưng chỉ có khả năng này mới có thể giải thích vì sao biên quân sẽ tại tiểu xuyên tập kết ba vạn chi chúng đồng thời chữ hàng đại lượng lương thảo sao có thể để ba vạn chi chúng từ nguy cơ tứ phía vạn giảm trúc hải xuyên qua đến ma tộc ở trong đó mấu chốt thẩm hạo không có suy nghĩ hắn cũng biết mình không nghĩ ra được nhưng cái này không trở ngại hắn dựa theo bốn bộ phận tích loại khả năng này đến suy đoán biên quân một chút quân lược bây giờ giám sát s ứ xúc giác đã trên cơ bản rơi vị biên quân bên trong sở hữu chủ chiến biên chế đều có giám sát xứ một đối một n h ì n chằm chằm trong quân những cái kia giáng quân đồng thời cũng tiện thể đi theo hiểu rõ các chủ yếu biên chế vận động tình huống những vật này là thẩm hạo trước khi tới không có cân nhắc đến bây giờ xem ra kỳ thật giám sát xứ so với ngoại vi mật thám tại tình báo thu thập thượng càng trực tiếp càng hữu dụng chỗ có hay không có thể thao tác một chút thẩm hạo trong lòng không tự chủ có ý nghĩ thế này bất quá trái lại dùng giám sát xứ hệ thống bên trong tình báo chảy vớt xuống tới rất nhanh liền phát hiện kỳ quái địa phương tại giám sát xứ chỗ sở hữu biên quân chủ chiến biên chế bên trong hoàn toàn không có nửa điểm liên quan tới tiểu xuyên tập kết đại quân động tĩnh cùng tin tức loại tình huống này chỉ có một loại giải thích đó chính là trước mắt tại tiểu xuyên tập kết cái này hơn ba vạn chúng căn bản cũng không tại biên quân chủ chiến biên chế bên trong thậm chí liền chủ chiến biên chế bên cạnh đều không có dính chỉ có dạng này mới có thể tại giám sát xứ giới m í mắt tập kết tại tiểu xuyên mà không bị biết được mục đích làm như vậy không khó giải thích một khẳng định chính là vì giữ bí mật về phần còn có không có nguyên nhân khác tạm thời thẩm hạo cũng không có bản lĩnh biết cái kêu người nào thuộc về không phải chủ chiến biên chế đâu tứ phương mặt quân trục xuất biên quân trung lịch luyện quân một cánh quân bên ngoài đều là không phải chủ chiến biên chế t nói h ư n như ữ n đoạn gian g cái kia thời t r ớ mới c cùng thạch chiến chính lâm tại hợi than thành tốt thế. hạ hoàn huấn như luyện quân Nếu là vậy í chính dụ cùng Cam Khiêm lĩnh như Trương người Nói là Lâm loại xuất T. kia. v lên trương khiêm cùng cam lâm chẳng lẽ bị ám độ t r ầ n thương rồi thẩm hạo nghĩ đến đây liền không khỏi có chút thế trương khiêm cùng cam lâm lo lắng bởi vì nếu là vì bảo mật lời nói hạ một đạo mệnh lệnh tập kết chuyên hỏa quan mà thực tế lại là trần b i n h tiểu xuyên cái này tại suy luận thượng nói là phải không chỉ có thể chỉ mong trương khiêm cùng cam lâm không có xui xẻo như vậy đi bởi vì so với từ tiểu xuyên tiến vạn dặm trúc hải lại xuyên qua tiến man tộc chi địa trong đó hung hiểm sợ là so tại kiếm xuyên đến hồ trụ nguyên một t u y ế n cùng man tộc nạnh đối càng hung hiểm nghe nói vạn dặm trúc hải bên trong một ít tuyệt địa coi như huyền hải cảnh tu sĩ đi vào cũng có thể ra không được hơn ba vạn người nếu thật là tiến trúc hải có thể bao nhiêu còn sống ra ngoài vẫn thật là khó nói xem ra tả x o á y là không định thành thành thật thật cùng man tộc tại kiếm xuyên đến hồ trụ nguyên một vùng chơi ngươi tới ta đi cho siết nếu là thật sự có thể từ vạn dặm trúc hải mở ra một cái thông đạo quá khứ kia đối với man tộc mà nói coi như có trò hay nhìn chỉ bất quá đây đều là chiến sự phương lược thẩm hạo loại này người ngoài ngành cũng liền phân tích một điểm r a lông cụ thể nội tình hắn không có khả năng bằng vào những tin tình báo này liền biết rõ ràng chỉ bất quá ra ngoài nắm giữ mặt phía nam chỉnh thể thế cục cân nhắc những vật này hắn phải có điều hiểu rõ đồng thời phần này tuyệt mật sẽ không chỉ tới thẩm hạo nơi này liền dừng lại mà là sẽ tại tiến một bước sau khi xác nhận cũng chính là chờ tiểu xuyên bên hướng kia xuất hiện càng trực tiếp động tính cho thấy t ạ ngọc lương đích thật là đang đánh vạn dặm trúc hải chú ý về sau phần tình báo này liền sẽ trình báo tĩnh tây trấn phủ sứ khương thành trước mặt sau đó lại từ khương thành quyết định phải chăng tiếp tục báo cáo chỉ huy sứ bằng ban đây chính là thành tích dựa vào quân ngũ cùng g i á n quân hệ thống không đáng tin cậy huyền thanh vệ tình báo còn phải tự mình động thủ nếu không chỉ có thể từ quan báo lên nhìn xem cắt xén sau tình hình chung loại tin tức này lạc hậu sẽ để cho huyền thanh vệ cao tầng rất nhiều quyết sách trở nên bị động ở trong lòng đem chuyện này trải vớt tốt về sau thẩm hạo liền chuẩn bị bắt đầu hôm nay công khóa trước đó tĩnh tâm tu hành một đường từ tụ thần cảnh lục trọng đến bây giờ bắt trọng nhưng cách thẩm hạo mục tiêu còn có chút khoảng cách b ả n ý của hắn là bảo trì trước đó tu hành cường độ mai cho đến cuối năm muốn thử nhìn một chút có thể hay không có cơ hội nhanh chóng xung kích nguyên đan cảnh đại cảnh giới bình t h ư ớ n g đáng tiếc mặt phía nam chiến sự chạy xiết phía trên phái hắn xuôi nam quản sự sự vụ bận rộn bề bộn x á o trộn hắn tu hành kế hoạch nhưng cho dù sự vụ nhao n h a u hỗn loạn nhưng thẩm hạo vẫn là tận khả năng gia tăng mình thời gian tu hành may mà có hát thú hình xăm trợ giúp thẩm hạo tiến vào tu hành trạng thái rất dễ dàng lui ra ngoài cũng không lao lực để hắn có thể t ạ i công vụ sau khi lợi dụng một chút mảnh vỡ thời gian hoàn thành bình định ra công khóa chính như trước đó bị lâm đại sơn xem t h ấ u t h ầ m hạo bây giờ tu vi đã đến tụ thần cảnh bắt trọng s a u đoạn bảo trì tiến độ này trong một tháng cũng nên lại làm đột phá bất quá hôm nay tựa hồ sự tình rất nhiều t h ầ m hạo vừa mới chuẩn bị trầm lòng yên tĩnh khí tu hành một hồi lại bị tiếng đập cửa đánh gãy đại nhân bên ngoài một thiên tướng cầu kiến tự giới thiệu là than thạch đóng quân thiên tướng vũ khải t h ầ m h ạ n h ữ mày hắn đến than thạch cũng không phải một ngày hai ngày vũ khải người này cùng hắn nên có ăn ý không đến mức tìm tới cửa mới đúng bây giờ tìm tới cần làm chuyện gì dẫn hắn đi thiên sảnh ta sau đó liền đến đại nhân cái tia thiên tướng còn mang danh mục q u ả tạo ừ n thẩm hạo n h ư mày quay đầu nhìn về phía tiến đến thông truyền thị vệ cái gì danh mục q u ả tạo một xe thổ đặc sản còn có một số trong núi thịt rừng nói là đêm qua săn bắt hết sức mới mẻ đều lui đi vâng thị vệ xuống dưới thông truyền đồng thời lui đi cổng lễ vật trong phòng thẩm hạo lại bưng chén t r à chân mày hơi nhữ lại vũ khải người này thẩm hạo đã từng quen biết có năng lực có g i tâm nhưng tâm nhãn cũng nhiều không dễ không chế bây giờ mặt phía nam cục diện khẩn trương trước k i a một chút tay cầm cũng không tốt lúc này lấy ra năm đối phương nhưng cũng may vũ khải h i ể u phân tức cho tới nay đều cùng thẩm hạo bảo trì ăn ý giữa lẫn nhau đồng thời không biểu hiện ra vắng lai nhưng lần này đại minh đại phóng tìm tới cửa không nói còn mang lễ vật tới cửa còn trọn vẹn hai xe cái này có chút ý vị sâu xa nửa nén hương về sau thẩm hạo trong thiên sảnh nhìn thấy một thân nhung trang vũ khải tiếu dung vẫn như cũ vết sẻo trên mặt vẫn như cũ nhưng trong mắt thiếu một bôi hầm hực nhiều một vòng bay lên tựa h ầ người gặp việc vui tinh thần phấn vào chỗ về sau vũ khải cười nói nhiều ngày chưa gặp thẩm đại nhân trong lòng rất là tưởng niệm bây giờ chính gặp vũ mỗi chuẩn bị lên đường thời khắc đặc biệt mang chút thổ đặc sản cùng vũ mỗi tự tay chỗ săn trong núi thịt rừng còn xin thẩm đại nhân không muốn ghét bỏ ăn uống ta cũng không thiếu gạch vàng cũng được thịt rừng cũng được không tiện thu vũ đại nhân còn xin mang về phần này tâm ý ta linh chính là thẩm hạo trong lòng đề phòng nhưng nước trà đều đổi hai ngọn vũ khải cũng đều là nói nhăng nói cội nói chuyện h i ế m đồng thời không chính sự muốn nói cuối cùng càng là nói là đến cố ý cho thẩm hạo trào từ biệt Đồng chương năm trăm tám mươi ba xuất quan vũ khải trên đường trở về vẻ mặt tươi cười trong lòng có thể tính xả được c ơ n giận nghĩ trước đó bị cái kia họ thẩm lừa gạt thượng huyền thanh vệ thuyền hải tặc mặc dù cũng được không ít chỗ tốt nhưng cũng làm cho hắn nơm nớp lo sợ qua non nửa năm sợ bị liên lụy mời ra làm chứng tử bên trong đi đằng sau bởi vì tu vi đột phá có tấn thăng tư cách cùng đóng quân bên trong bị đại thanh tẩy chết không thiếu tướng quan cho nên vu khải xem như thượng đóng quân sau bổ tham tướng danh sách chờ cơ hội vừa đến liền có thể thăng nghiệm hôm qua đạt được đạo hạnh tổng quản nha môn điều lệnh để hắn ngày mai tụ hợp một chi tĩnh nam quân nhập bên cạnh vạn người đội cùng một chỗ xuôi nam c h u y ế t hòa quan mặc dù không có tiếp vào thăng nghiệm lệnh đầu nhưng vu khải vẫn như cũ vui vẻ nắm thật chặt n ắ m đấm từ đóng quân điều đi tĩnh nam quân dưới trướng mặc dù có thể đoán được tất nhiên sẽ ở vào phụ thuộc quân vị trí làm không được chủ chiến địa vị nhưng vu khải không sợ hắn tin tưởng mình cùng mình dưới trướng quân tốt nhất định có thể được đến tính nam quân cái này một vạn nhập biên quân tán thành lại nói có thể thoát ly đóng quân không chính hiệu hoàn cảnh đôi này vũ khải mà nói không phải là không chuyện may mắn lớn nhất đương nhiên cao hứng thì cao hứng nhưng vũ khải cũng không có mù quáng đ ắ c ý một bên chỉnh đốn quân tốt chờ đợi tụ hợp đồng thời một bên đang tính toán xuất trinh lần này mình phải làm thế nào mở ra cục diện trừ chiến sự cùng trong chiến trận sự tình một chút ngoại bộ cản tay cũng là vũ khải không dám sơ sót tỉ như bây giờ biên quân bên trong huyên á o xôn xa muốn không chú ý cũng khó khăn những cái kia dám sát xứ trong này g thường ai coi trọng những cái kia r a đen bị quân ngũ ghét bỏ bị g i á m quân xa lánh đã sớm biến thành không người quan tâm bộ dáng hàng trong quân đội chính là ngồi ăn rồi chờ chết nhưng hôm nay a i còn dám gọi những người này r a đen trái lại đối với người ta cười tủm tỉm vẻ mặt ôn hòa mới là bây giờ biên quân bên trong phổ biến hiện tượng đáng tiếc trước đó quân ngũ ghét bỏ để giám sát xứ nhóm đã sớm cũng đem quân ngũ giữa đường người bây giờ muốn chữa trị quan hệ rất khó c h ỉ ít không phải trong thời gian ngắn có thể làm được dù sao vũ khải không có phương diện này người quen cũng hôn không quen mặt m u i nhưng là hiện tại giám sát xứ trong quân đội phân lượng đã không thể so sánh nổi chủ yếu là giám sát xứ t r ư ớ c quyền phương diện đúng lúc là ngăn chặn giám quân cái này liền hết sức mấu chốt đối với giám sát xứ trong quân ngũ trước kia là ghét bỏ nhưng đối với giám quân quân ngũ thượng hạ chính là chắn ghét một đám đọc mấy ngày binh thư nhưng lại chưa bao giờ lĩnh quân đánh trận vằn cái túi tại một đám trong chiến trận quãng đời còn lại xuống tới tướng xoáy trước mặt vung tay múa chân nếu không phải luật pháp để ép những n à y giám quân không có một cái có thể sống quá ba ngày bây giờ vũ khải cũng coi là tiến biên quân chủ chiến biên chế bên trong đây là chuyện tốt thế nhưng mang ý nghĩa hắn sở hữu hành động cũng đem nhận đến từ giám quân cả tay cho dù là luyện binh cũng có thể bị phê thành là lung tung mẹ nhọc quân tốt hoặc là như thế nhẹ nhõm cũng gọi luyện binh dù sao muốn cho n g ư ờ i chụp mũ cái kia thực tế quá đơn giản cho nên trong quân đội nếu là có thể đạt được giám sát sứ ưu hái đối với trong chiến trận linh hoạt tương biến cùng chiến bao sáng tác đều có chỗ tốt rất lớn thậm chí nhiều khi cùng quân công đều có thể trực tiếp móc đ ố i vũ khải nghĩ đi nghĩ lại liền đem chủ ý đánh tới mới đến đảm nhiệm giám sát sứ chủ sự quan thầm đại nhân trên thân người này bản sự hắn rõ ràng biên quân thế cục mặc dù phức tạp còn khó không được cái này người mà lại trước đó bị cái này người hố một thanh sao không mượn cơ hội sẽ kiếm chút trở về đâu nghĩ đến liền làm để người đi trên núi đánh một xe thì dừng lại sai người ở chung quanh quân đồn đồng hương trong nhà thu một xe thổ đặc sản sau đó liền đại minh đại phóng tìm tới nhóm đi vì cái gì còn không phải là vì để người bên ngoài nhìn thấy hắn lần này b á i phòng cử động ai có thể mang theo lễ vật tới cự nhưng không có bị thẩm đại nhân loạn côn đánh ra hắn vũ khải liền có thể chắc chắn thẩm hạo sẽ nghi hoặc hắn vì cái gì đột nhiên tìm tới cửa sau đó thả hắn đi vào cái này ở bên ngoài xem ra hương vị cũng không liền trở thành có cũ sao sau đó ngôn ngữ bên trên quanh đi còn lại đầy nhiệt tình một chút đem họ thẩm cho con chóáng thật đúng là đem hắn đưa đến cổng hơn nữa còn tại cửa ra vào trò chuyện một hồi lâu lần này vũ khải tại thẩm đại nhân là bạn cũ nhàn thoại hẳn là có thể bay nhanh chuyền khắp giám sát sứ biên chế ở trong đi bây giờ biên quân giám sát sứ bên trong lấy họ thẩm vi tôn hắn vũ khải chỉ cần cùng họ thẩm dính liễu quan hệ còn sợ không chịu được chiều cố bây giờ hắn lại không tại đóng quân bên trong làm chỉ cần chiến hậu bất tử hắn nhất định có thể thu hoạch được cơ hội tấn thăng so với những chỗ tốt này chụp một đ ỉ n h quan hệ cá nhân giám sát sứ mũ liền cái r á m cũng không tính là về phần họ thẩm sẽ phản ứng không tới về sau trong lòng bước lên bao vũ khải không quan tâm trò hề này vốn là chỉ có thể chơi một lần cũng không trông cậy vào lần sau còn có thể làm như vậy trở lại doanh địa dưới trướng quân tốt đã đại bộ phận thu thập thỏa đáng đồ quân ngu cũng trang bị hoàn tất liền chờ sáng sớm ngày mai chính thức đổ trại đem những n à y có thể ăn đều đưa nhà bớt đi ban đêm cho các minh đệ thêm đồ ăn đồ vật dẫn đi vốn là làm bộ dáng đây cũng là vì sao đều là chút t h ổ đặc sản cùng thịt rừng mà không phải đắt đỏ đồ vật nguyên nhân những vật này không đáng tiền nói là lễ vật vẫn là thượng cương thượng tuyến vũ khải cũng có thể tiến tối tự nhiên mạnh mẽ ăn một bữa tốt ngày thứ hai trời chưa sáng vũ khải chỗ doanh trại liền thu được chính thức binh p h ù điều lệnh tiếp lấy liền nổ trại phân luận từ trận pháp truyền tống hướng c h u y ế t h ỏ a quan mà đi bên này vạn người đội tụ hợp không chỉ vũ khải cái này một cái không chính hiệu mà là trọn vẹn tụ hợp năm cái hai bên cộng lại liền có hai vạn người thế o ạ nhưng là muốn toàn bộ đội ngũ đồng thời không có chút nào dừng lại tu trình hoặc là xây dựng cơ sở tạm thời dấu hiệu mà là tại chuyên hỏa quan hạ ở lại chờ đợi đại khái sau một canh giờ liền lập tức tiếp tục đi tới đây là muốn trực tiếp xuất quân xuôi nam Vũ Khải luyện một r lại ngoại đến, Ý vị này quan vị tất n h huống đã khoái n c i càng n thêm ê mã trọng. Lộ bộp, lộ bộp. một thất Lộn bộn lộn bộn, m khói chạy tới kiểm tra thực hư vũ khải lệnh bài về sau đưa một phần lệnh đầu cho hắn sau đó lại thật nhanh gấp rút chạy tới là pha trộn quân lệnh đầu từ pha trộn quân quân x o á i hạ đạt bên trong là muốn vũ khải chỉnh đốn dưới trướng theo pha trộn quân cùng một chỗ qua chuyết hỏa quan xuôi nam mà pha trộn quân các hạng rèn luyện sẽ tại sau khi xuất quan qua trúc đạo dọc theo đường tiến hành chủ yếu sẽ lấy phối hợp hành quân thêm công thủ diễn luyện làm chủ yêu cầu vũ khải trước đó chuẩn bị sẵn sàng vũ khải vội vàng gọi tới phó quan tướng lệnh đầu bên trong yêu cầu bố trí đồng thời muốn quân tốt lại riêng phần mình kiểm tra một lần trên người vũ khí trang bị tiếp xuống thế nhưng là một lần đường dài hành quân nếu là có cái gì không đúng bây giờ tốt nhất thay đổi rơi xuất q u a n nhưng là không còn thuận tiện như vậy sau nửa cách giờ vũ khải đi theo chung quanh quân tốt cùng một chỗ xếp hàng thông qua thật dài quan khẩu thông đạo sau khi ra ngoài vào mắt liền tả hữu núi vây quanh ở giữa hẹp dài không nhìn thấy quế trúc đạo chương năm trăm tám mươi b ố trúc hải cùng vũ khải hùng d u n g a i vệ khí p h á c hiên h ngang vượt qua chuyết h ỏ a quan khác biệt khoảng cách chuyết h ỏ a quan cũng liền mấy ngày lộ trình tiểu xuyên bên này bầu không khí liền đè nén nhiều vì cái gì không phải tiểu xuyên bên này đều là không chính hiệu cho nên ý chí chiến đấu kém mà là bởi vì bị ám đội chấn thương cho dô đến quá sức giống như trước đó thẩm hạo sở liệu cũng phù hợp bốn bộ phân tích thôi diễn tiểu xuyên bên này tập kết ba vạn quân tốt tất cả đều là dùng lệnh đầu giả thoáng một thương lựa gạt đến bên này mà tập kết ở đây mục đích đương nhiên không phải chỉ là để vì đề phòng man tộc từ vạn dặm trúc hải bên trong tới cho quan mà là muốn đi ngược lại con đường cũ chủ động lợi dụng mảnh này trúc hải kế hoạch không phải t ạ ngọc lương đem ra mà là từ binh bộ chỉnh lý đồng thời nhiều lần nghiên cứu về sau phát xuống đến mặt phía nam chiến sự đạo hạnh tổng quản nha môn mệnh lệnh t ạ ngọc lương tuân theo chấp hành kế hoạch có thể để cho binh bộ hạ quyết tâm này đồng thời để thân là mặt phía nam chiến sự đạo hạnh tổng quản t ạ ngọc lương tại s a u khi nhận được mệnh lệnh cũng không có cự t u y ệ t cái này liền nói rõ đây không phải không có căn cứ loan mệnh tương phản quyết định này tại trên giấy là có rất lớn thành công khả năng sớm tại đầu tháng bảy thời điểm kế hoạch này trên thực tế liền đã tại binh bộ cùng mặt phía nam biên quân cộng đồng chủ trì hạ triển khai giai đoạn trước động tác chủ yếu chính là thử một chút có được hay không kết quả khiến cho mọi người đều rất hài lòng kỳ thật nói đến kế hoạch này dựa vào vẫn là muốn quy kết đến trận kia chấn động triều chính đồng thời hoàn toàn thay đổi binh bộ quyền lực khung mã tam án đi lên lúc trước bị tập nã trừ chu khánh loại người này bên ngoài t ầ n g cao nhất chính là ngay lúc đó binh bộ tả thị lang từ hành lúc trước từ hành thẩm vẫn là tại khương thành bên kia làm thẩm hạo bởi vì không quen loại kia bắt người con cái uy hiếp tràng diện không có tham dự sau đó nghe nói từ hoành bị mang đến binh bộ đại lao giam giữ cuối cùng cũng là chết tại binh bộ trong đại lao từ hoành lúc ấy chiêu thứ gì cụ thể ngoại nhân không rõ ràng nhưng lần này mượn đường vạn giảm trúc hải quân l ư ợ c liền cùng từ hoành lúc trước c u n g khai một vài thứ cùng một nhịp thở về sau trải qua một số bí mật thăm dò xác định từ hoành chỗ c u n g khai tình huống là thật sau đó mới có mượn đường vạn giảm trúc hải kế hoạch này những nội tình này tin tức tiểu xuyên tập kết ba vạn đại quân bên trong tuyệt đại bộ phận đều là không rõ ràng trong đó liền bao quát trường k i ê m cùng cam lâm không sai giống như thẩm hạo lo lắng như thế hai vị này mới cho mình tìm được quế sơn tu viện căn này cột trụ đồng thời coi là sẽ xuất quan thượng chiến trận kẻ ra đời căn bản không có đi chuyết hỏa quan mà là bị làm đến tiểu xuyên tập kết nhập mẹ của hắn sẽ không thật muốn chúng ta chui rừng chu ca cam lâm khó được cùng trương khiêm gom lại một đ ống há mồm liền ác thanh ngác khí bị lần này mệnh lệnh tức g i ậ n đến quá sức trương khiêm trong lòng đồng dạng có khí nhưng cùng cam lâm không giống hắn tương đối kìm nén đến ở cho đối phương rót một chén nước thở dài nói buổi sáng phát hạ đến rượu cao các ngươi trong doanh trại cũng thu được đi món đồ kia mặc dù tối nhưng nghe nói có thể phòng con mồi ối lau người thượng liền sẽ không bị hút thành người khô ngươi nói nếu là không vào rừng phối phát món đồ kia làm gì đây chính là vạn dạm trúc hải đi vào túi một vòng đều phải cựu tử nhất sinh huống chi đi ngang qua mà lại chúng ta quân tốt đại đa số đều là người bình thường không tầm thường học chút quyền cước võ nghệ mà thôi lại không phải tu sĩ tiến rừng trúc càng là n g u y n h ư trồng trứng ăn bữa hôm lo bữa mai vạn nhất xuất hiện cái gì tình trạng cái kia phải chết bao nhiêu người những vấn đề này tổng quản nha môn người liền không suy nghĩ y ê tiếng ngươi có phải hay không đầu ó c rút g á m nghị luận tổng quản nha môn Trương mặt, nước, buông xuống chén Khiêm đối cam sụ lúc â m miệng không che h có c đậy t t không h í h như nơi này chỉ có hai người bọn họ cũng không thể nhất thuộc Coi có cũng ngoài nơi người nói nói liền miệng, này bọn lung tung, vạn quen thuộc bên ngoài liền dễ dàng lỡ dễ đầu ó chính là rơi đ đại i p h ề nha t o i m lâm nghẹn nói không nên nói, xoay mấy lần miệng không có lên tiếng, nhưng xoạch khí có còn có chút mấy lớn. trên mặt toán vẫn Lúc đầu nha, một bụng sức lực liền đợi đến thượng chiến trận cùng man tộc một hồi lâu chém g i ế t cũng không n g u ồ n g công mình nhiều năm như vậy trong quân đội sở học nhưng bây giờ ngược lại tốt địch nhân không thấy còn phải trước chui rừng trúc tử lấy vạn dậm trúc hải tên tuổi cam lâm thậm chí không cảm thấy mình có thể còn sống đi ra ngoài còn nói cái rắm giết được nha được rồi ngươi ở chỗ này cùng ta cầu nhau có thể nhưng nên làm sự tình ngươi còn phải làm truyền thừa kia bản sổ thượng đồ vật ngươi cũng đừng giả độ nướng ầ n a h ừ đánh cái rắm liếc mắt đại khái cái kia sổ thượng đồ vật mặc dù cổ khoái nhưng tuyệt đối là có thể tại trong rừng t r ú c thủ đoạn bằng mệnh không nói phía d ư ớ i quân tốt nhất định phải học ta cũng ôm cái kia sổ lật một đêm lao trương ngươi nói tả soái an bài như vậy có phải là đã thăm dò vạn dậm trúc hải đường lối a sớm thăm dò khẳng định là có không phải những này sổ cùng những thuốc kia cao cũng sẽ không sớm chuẩn bị phát xuống mà lại ta đoán chừng hẳn là từ trước đó vụ kia liên quan đến biên quân buôn lậu bản án liên lụy ra có lẽ là gõ mở những cái kia man tộc miệng đạt được có thể xuyên qua vạn dặm trúc hải con đường an toàn ha ha nghe ngơi ư kiểu nói này thật là có khả năng bất quá quá nhiều người mấy vạn người như thế đi vào sợ là muốn chuyện xấu nhi vạn dặm trúc hải c h u n g trừ các loại giết người tuyệt địa còn có vô số kinh khủng hứng thú trong đó một chút thậm chí liền tu sĩ tầm thường đều khó mà ngăn cản còn có truyền thuyết trong rừng trúc còn có một số hung ác quần cư h u n g thú một khi gặp phải coi như huyền hải cảnh cường giả đều muốn nhượng bộ lui binh nhân số ít một chút còn tốt mấy vạn người đi ngang qua trúc hải cái này cam lâm từ đầu đến cuối đều cảm thấy không đáng tin cậy không có khả năng tập kết ba vạn người đi vào chung ngươi có phát hiện hay không chúng ta hạ trại vị trí nhưng thật ra là có quy luật giống như là tại xếp hàng toàn bộ quân trại phạm vi tựa như là một chữ trường x à không sai ý của ngươi là rất có thể đổi thời điểm chui rừng trúc là theo một lần hai cái doanh là lớn nhất thông qua số sau đó mỗi một lần thông qua sẽ có một chút khoảng cách thời gian t r ư ơ n g khiêm đến bên này thời gian cũng đang không ngừng suy nghĩ dự cảm đến muốn vào vạn dặm trúc hải về sau hắn cũng phải nghĩ chút biện pháp cho mình gia tăng một chút sinh tồn khả năng không phải nếu là như vậy người ta doanh địa láng giềng ngược lại là có thể tương hỗ canh gác bất quá chỉ là không biết được hay không phải thông được hay không phải thông đến lúc đó lại nói ngươi nhớ chờ tiến vào rừng trúc về sau chớ đi quá nhanh nhưng cũng đừng quá chậm miễn cho chúng ta trước sau hợp dòng xuất hiện biến cố tốt nhất chúng ta thương lượng một cái thích hợp khoảng cách sau đó đơn độc liệt một đội tinh n g u ệ ra lấy dẫn viên phủ vì tin tức một khi phương nào có cần liền có thể kịp thời tiếp viện như thế nào dạng này tốt nhất đi đi đi việc này không nên chậm trễ chúng ta riêng phần mình kêu lên phó quan h ả o h ả o thương lượng một chút chuyện này định ra đến miễn cho đột nhiên xuất phát trở tay không kịp hai người thương lượng đối sách liền không trí hoãn vội vội vàng vàng chào hỏi riêng phần mình phó quan cụ thể định ra chi tiết hai ngày sau quả nhiên như trương khiêm sở liệu ba vạn tập kết tại tiểu xuyên quân tốt bắt đầu phân lượt tiến vào vạn g i m trúc hải mỗi một cái lượt ở giữa khoảng cách một ngày mà lại tiến vào trúc hải hai doanh sẽ có một nhóm kim kiếm tu sĩ làm áp trận như thế vượt quá đại bộ phận người dự kiến nhưng cũng ăn không ít tâm tư cầm tới lệnh đầu mấy cái đến trương khiêm đến phiên nhóm thứ năm cam lâm thứ hai chương năm trăm tám mươi lăm hung hiểm những cái kia kim kiếm tu sĩ lúc nào đến quân trại dù sao trương khiêm cùng cam lâm trước đó không phát giác gì cũng tuyệt đối không ngờ rằng lần này chui trúc hải sẽ cùng quốc t r i ệ u bên trong thần bí nhất đồng thời cũng là giàu có nhất sắc thái truyền kỳ tu sĩ thế lực cùng một chỗ hành động trương k i ê m giới chướng hai cái doanh chung hai ngàn người trong đó một ngàn thương binh năm trăm đồ quân nưu binh ba trăm đao t h u ậ n thủ hai trăm cung nỗ thủ cam lâm giới trướng cùng trương khiêm không sai biệt lắm khác nhau chỉ là đao t h u ậ n thủ cùng cung nỗ thủ có một chút không giống mà lại đây hiệp đồng trương khiêm bộ đội sở thuộc kim kiếm tu sĩ hết thể hai mươi lăm người phân đội năm phân tán tại hai doanh hành quân trận liệt bên trong lĩnh đội chính là một nguyên đan cảnh trung cảnh tu sĩ họ lâm gọi lâm diệ bình một cái trầm mặc ít nói người trên cơ bản sẽ không cùng trương khiêm nhiều lời một chữ trời chưa sáng tiến trúc hải trước đó tất cả mọi người cầm quần áo ống tay áo cổ áo dùng dây t ừ n g bó chặt trên chân toàn bộ đồi mang băng dày cao bang đồng d ạ n g dùng dây thường bó chặt cam đoan sẽ không bị bất luận cái gì côn trùng bỏ vào đi mà còn lại lộ ở bên ngoài làn d a toàn bộ xoa một tầng thật dậy màu xanh sấm dược cao dược cao mùi vị thật không tốt mặc dù không đến mức để người buồn nôn hoặc là hôn con mắt nhưng cũng có chủng để người không thoải mái mùi hôi tối nhi cực giống nát bét rơi bốn năm ngày trứng phổ thông quân tốt tự hiệu là hết sức vừa mang mắng liệt liệt một bên đảng hoàng xoa thật dậy một tầng dược cao thối là thối một chút nhưng bảo mệnh a có tu vi trong người cũng nhất định phải bơi bởi vì vừa đến dựa vào chân khí che đậy ngăn cách con mỗi cũng là một loại tiêu hao tại vạn dằm trúc hải bên trong mỗi một phần chân khí đều rất có thể cứu người một mạng có thể bớt thì bớt thứ hai nghe nói vạn dằm trúc hải bên trong rất nhiều con mũi đều có dính một chút hung t h ú đặc chất chân khí che đậy cường độ không đủ căn bản ngăn không được bọn chúng tu vi không cao tu sĩ trong trúc hải cùng người bình thường không có khác biệt lớn chương k i ê m tu vi cũng tại tụ thần cảnh trung cảnh xem như không thấp nhưng hắn hoàn toàn không thèm để ý dược cao thối hay không trực tiếp xoa ngược lại là tùy hành những kim kiếm tu sĩ kia không có dính loại này thối hoác dược a o nhưng đây không phải kim kiếm tu sĩ nhóm tự xưng là đủ để ứng phó trúc hải bên trong con mũi mà là người ta có k h á c dược a o vô s ắ c vô vị nói là hiệu quả vẫn còn so sánh t r ư ơ n g khiêm bọn hắn dùng càng tốt hơn điểm này khác nhau đãi ngộ không ai nói cái gì kim kiếm tu sĩ nhà người ta có chút không giống cũng rất bình thường huống hồ không chừng về sau trong rừng trúc còn phải dựa vào đối phương mạng sống đâu tiến như rừng trúc về sau trương khiêm liền có ý thức chậm dần tiến lên tốc độ chờ phía sau cam lâm đây là bọn hắn trước đó thương lượng s o n g không thể chậm dần bước chân nhất định phải tại dự định thời gian bên trong đến cái thứ nhất nghỉ ngơi điểm tăng tốc cất trình mới một canh giờ lâm diệp bình liền phát giác được trường khiêm tiểu tâm tư lập tức tìm tới trương khiêm đồng thời ngôn ngữ lạnh lùng tiến hành ngăn lại lâm đại nhân trên bản đồ nghỉ ngơi điểm cách chúng ta vị trí hiện tại cũng không xa ta cùng phía sau cam lâm bộ đội sở thuộc thương lượng xong chờ một chút bọn hắn đến lúc đó trước sau canh gác cũng có thể càng thêm an toàn không phải trương khiêm không nghĩ tới giấu d i ế m đối phương bây giờ cùng một chỗ cân đối đó chính là người trên một cái thuyền cơ bản tín nhiệm vẫn là muốn có không thể lâm diệp bình vẫn như c ũ lắc đầu thấy trương khiêm còn muốn giải thích liền ngắt lời nói chúc hải bên trong không thể so bên ngoài quan đạo có thể để ngươi nghĩ chậm liền chậm nghĩ nhanh cũng nhanh nơi này đến nghỉ ngơi điểm khoảng cách cùng hai doanh xuất phát khoảng cách đều là định chết ngươi nếu là hiện tại thả chậm tốc độ chờ người phía sau đến lúc đó phía trước không dễ đi địa phương lại sẽ chỉ hoãn thời gian dài sẽ dẫn đến ngươi không cách nào tại dự định thời gian đến nghỉ ngơi điểm trong chúc hải bỏ lỡ nghỉ ngơi điểm ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì sẽ phát sinh cái gì t r ư ơ n g khi muốn m hỏi nhưng cuối cùng thấy lâm diệp bình trên mặt đã s ư ơ n g lạnh dày đặc chỉ có thể xinh xinh đem hiếu kỳ nén trở về sau đó dùng thiên lý âm phủ cho phía sau cam lâm truyền tin tức trước đó thương lượng xong trước sau canh gác vô tật mà chấm dứt ngẫm lại cũng thế nếu là có thể tương hố canh gác cũng không đến nỗi để hai nhóm tiến vào c h ú c hải người ở giữa khoảng cách xa như vậy trương khiêm cũng chỉ có thể ám đạo mình trước đó suy tính được quá muốn đương nhiên tại lâm diệp bình thúc g ụ c hạng trương khiêm không thể không tăng tốc hành quân đổi kịp trước đó tiến độ sau nửa canh giờ tại phía trước nhất mở đường tiền tiêu liền t r u y ề n về tin tức phía trước phát hiện tình huống trương khiêm t r ợ n trong đám người kia trước suất xem xét ngay tại cách đại đội phía trước một dặm địa phương tại trên địa đồ đánh dấu lộ tuyến bên phải không đủ bốn triệu một khối nhỏ trên đất chống nằm ngang ba bộ thi thể thi thể quần áo là cùng trương khiêm bộ đội sở thuộc đồng dạng tĩnh cựu triều biên quân chế thức quân phục đây là phía trước đội ngũ người thi thể mặc dù t ử trạng t h ê thảm giống như là chúng độc bỏ mình nhưng hoàn toàn không gặp thi s ú rõ ràng chết không có hai ngày hẳn là trương khiêm bộ đội sở thuộc phía trước cái kia hai trong doanh trại ba tên quân tốt không nên tới gần thi thể chú ý dưới chân có trông thấy được không đó chính là cho các ngươi sổ thượng viết thiết đẳng c h â m lan lâm diệp bình cũng đi theo tới đồng thời trực tiếp nhắc nhở chuẩn bị tiếp cận gần thi thể mấy tên quân tốt coi chừng trong thi thể độc bộ dáng thế thảm vừa vạn thượng đồng thời không rõ ràng ngoại thương nhìn kỹ có thể nhìn thấy ba người này đế dày dẫm lên một chút như c ọ khô đồng dạng nhỏ bé dây leo những n à y dây leo phủ phục mặt đất lá r ụ n g thượng sinh trường sinh ra gai nhọn trứng tấp dài lại như châm sắt đồng dạng c ứ n g rắn không c ẩ n thận đạp lên rất dễ dàng đâm rách đế dày mà những n à y châm sắt mang kịp độc mấy hơi bên trong liền có thể để người bình thường mất mạng từ trạng giống như trước mắt như vậy lâm diệp bình mới mở miệng t r u n g quanh mấy cái vốn nghĩ lên trước lật qua lật lại thi thể quân tốt lập tức một thân m ù hôi lạnh gần nhất một đoạn thiết đằng châm lan liền cách bọn họ dưới chân không đến hai thước loại độc này chẳng những giết người mà lại sẽ để cho thi thể sinh độc đến mức bị những vật này độc chết vật sống chỉ có thể tại nguyên chỗ chậm rãi hư thối biến thành thiết đằng châm lan chất dinh dưỡng mà sẽ không bị trong rừng thú loại kéo đi đây chính là vì chỗ nào đồ thượng dùng dây đỏ tiêu ký lộ tuyến lại tại ven đường làm đánh dấu nguyên nhân nơi đây hung hiểm hơi không cẩn thận chính là mất mạng tại chỗ cho nên cẩn thận một chút đi t r ư ơ n g k i ê m nhẹ gật đầu phía đối diện thượng phó còn nói không tác dụng trong những thi thể này dựng thẳng một khối tấm bảng gỗ nhắc nhở người phía sau coi chừng dưới chân thiết đằng châm lan những người còn lại tiếp tục đi tới so với người phía trước trước khiêm cũng sẽ không giữ lại những thi thể này liên lụy phía sau cam lâm bộ đội sở thuộc lập khối tấm bảng gỗ đã có thể tỉnh táo lại không đến mức để người phía sau không cẩn thận dẫm lên vết xe đổ tiếp tục đi tới trên đường lá dụng càng ngày càng dày đạp lên tựa như là dẫm tại một t ầ n g trên mặt thảm mềm hồ hồ nhưng lại để người hết sức không nỡ bởi vì có trời mới biết những này lá dụng phía dưới có thể hay không đột nhiên chui ra thứ gì đến trích n g ư ờ i một chút khi cái thứ ba bị lá dụng phía dưới đột nhiên leo ra côn trùng trích tổn thương đồng thời cấp tốc chết đi về sau có người bắt đầu cho mình trên chân giúp một chút vỏ cây hoặc là phiến gỗ đồng thời dùng trong tay binh khí trước dò xét về sau lại dâm đi lên loại này trốn ở lá rụng bên trong động trùng rất khó phỏng chí ít chỉ dựa vào trên người khu trùng dược cao làm không được chuyện cho tới bây giờ trương khiêm xem như kiến thức đến vì sao trước đó lâm diệp bình không cho phép hắn giảm bất hành quân tốc độ bây giờ cũng không liền bị ép chậm lại nha nếu là trước đó cũng chầm chậm đi tính đến một đoạn đường này thượng hành quân tốc độ khẳng định sẽ bỏ lỡ nghỉ ngơi điểm nếu như tại loại hoàn cảnh này bên trong qua đêm trương khiêm cũng ngăn không được sợ hãi trong lòng Trước nhưng Hẹp dài trúc đạo là mặt phía nam nơi hiểm yếu, chuyên hỏa quan kẹp lại chỗ hẹp nhất, có thể đem ngắm bắn huyết tối say phát huy đến tác dụng lớn nhất, đem man tộc xinh xinh làm hao mòn tại cái này, trúc đạo nội không thể tiến thêm. h kẹp dài dụng là làm này nơi lại tối tại cái nội tiến trúc mặt tác tộc trúc có nục đạo đem đến đem đạo lớn nam ngắm man mòn quan say bắn n yếu, trên thực tế tính cựu triều dựa vào còn không chỉ là nơi hiểm yếu h ư n g quan còn có nhà mình hung ác lại không thua man tộc quân tốt cùng càng có thể phát huy quần thể lực lượng các loại chiến trận đây cũng là nhiều lần cùng man tộc đại chiến đều đạt được thắng lợi lực lượng bất luận là phòng thủ vẫn là đối công tính cựu triều quân tốt cho tới bây giờ đều không có hư qua man tộc lần này cùng dĩ vãng cùng man tộc tác chiến khác biệt tính cựu triều tại chiến tranh trước khi bắt đầu liền đã phát giác được b á n h khỏe đồng thời lợi dụng lần trước đại chiến thắng lợi lại kiên trì nhân khẩu cấp đ o ạ t tạo thành ưu thế trực tiếp đem chiến tuyến xa xa đỉnh xuất chuyết hòa quan thậm chí đến man tộc địa vực trung đoạn lệnh chỗ sâu địa phương kiếm xuyên bạch đôi hạp h ổ trung nguyên cái này một tuyến có địa thế ưu thế cũng có thể rất tốt ghìm chặt đối phương làm bộ đồ xuất bộ nhưng khuyết điểm chính là chiến tuyến quá dài tại không có trận pháp truyền thống điều kiện tiên quyết tiếp tế nhân viên chuyển vận đều chính là vấn đề lớn thậm chí là vấn đề mấu chốc nhất dài răng giặc lại c ầ n hơn nửa tháng buôn tập lộ trình bị xem như rèn luyện cùng huấn luyện giã ngoại từ tiến vào trúc đạo bắt đầu sở hữu như vũ khải dạng này bị pha trộn tiến chủ chiến biên chế không chính hiệu đều đem kinh lịch hành quân gấp thêm nặng nề huấn luyện song trọng khảo nghiệm cụ thể quân l ư ợ c vũ khải không được biết hạ tại xuất quân xuôi nam ngày thứ hai bị gọi vào lệ thuộc trực tiếp tham tướng trước mặt cùng hai gã khác cùng thuộc vị này tham tướng thiên tướng cùng một chỗ đụng một cái đầu chủ yếu thương nghị cũng là lần này hành quân quá trình bên trong rèn luyện huấn luyện phước lượng cùng phía trên quân xoáy cho hạ đạt yêu cầu các ngươi trong đó có không phải tính nam quân nhân thủ, nhưng phong bình nói luyện binh có làm năng lực chiến lược đều ngay tại chỗ xem như ưu đẳng ta hy vọng những này không phải nghe nhầm đồn bậy lý do thoái thác nếu người nào huấn luyện lười biếng theo không kịp chỉnh thể rèn luyện hiệu quả vậy liền đến đằng sau đi làm phụ binh đến lúc đó ta sẽ cho quân soái nói rõ tình huống đem hắn lưu tại dọc theo đường hỗ trợ sửa đường bắc cầu không cần lên chiến trận thuộc hạ minh bạch nhất định sẽ không cho đại nhân mất mặt vũ khải minh bạch cái này vì cấp trên nói gần nói xa nói ám chỉ đều là hắn cùng một cái khác từ đóng quân bên trong tiến đến không chính hiệu minh bạch đây là mình dung nhập chi này mới đoàn thể cần qua cửa thứ nhất bàn về quân tốt người tố chất có lẽ vũ khải không dám nói mình dưới chướng người có thể sánh vai tứ phương trong quân chủ lực nhưng bàn về các loại chiến trận thuần thục cùng thể lực sức chịu đựng hắn dám nói mình mang ra binh tuyệt đối không rơi người sau mà sự thật tình huống cũng đích sắc để vũ khải may mắn mình tại đóng quân bên trong thời điểm cũng không có bởi vì bị đóng quân bên trong đồng liêu cô lập đắp lên phong c ô ý biên giới hóa liền cam chịu càng không có bởi vì than thạch cùng hợi hạ đóng quân bên trong tập tục bại hoại liền cùng những cái k i a n g ồ i ăn rồi chờ chết người cùng một chỗ thông đồng làm bậy hắn ngày đêm nghiêm ngặt tuân theo biên quân hạnh kiểm huấn luyện nghiêm ngặt mặc dù một mực có người đối với hắn cái này loại này cố chấp k h ị t mũi coi thường nhưng hôm nay xem ra hết thảy đều là đáng giá ngày bình thường lưu mồ hôi càng nhiều mới có thể tại trong chiến trận thiếu chảy máu nhìn một cái bên người những cái kia nhập bên cạnh đến tính nam quân sĩ tốt từng cái đối hành quân gấp bên trong thêm thao luyện khắc nghiệt nhiệm vụ từng cái hoàn thành rất khá mặc dù từng cái cũng làm ệ đến ngất ngư nhưng tuyệt đối không có người nào tụt lại phía sau hoặc là qua loa qua loa mà v ũ khải dưới trướng cũng giống như thế thậm chí vẹn vẹn nhìn thể lực lời nói dưới trướng hắn những hán tử này so tính nam quân những cái kia sĩ tốt ưu tú tố hơn vũ thiên tướng không nghĩ đóng quân bên trong thật là có các ngươi dạng này nghiêm chỉnh huấn luyện người cùng ta trước đó thấy qua đám lính kia cao hoàn toàn khác biệt cái này hết sức tốt chỉ là bản phận mà thôi đảm đương không nổi đại nhân như thế tán dương tiếp tục l u y ệ n đi tranh thủ đang đi ra trúc đạo trước đó các ngươi liền hoàn thành sơ bộ rèn luyện vâng thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực cái này một hỏi một đáp bản thân không có vấn đề gì cả vì truy cầu thời gian một chút cần thiết gian khổ khẳng định phải ăn đến lúc đó tới gần tiền tiến lại tu chỉnh một hai ngày là được cái này trong quân đội cũng không phải tôi thấy nhưng hai người vừa nói xong bên cạnh một mặc cùng biên quân võ sĩ bảo hơi có khác biệt một người b u lại biểu lộ hơi n g ạ g mạ ánh mắt nhìn về phía tên hướng tia tham tướng cùng vũ khải càng là mang theo một tia khinh miệt việc này không ổn dám ở ở giữa trước mặt mọi người chất vấn quân lệnh đồng thời chặn ngang một gạch người chỉ có thể là những cái k i a lệnh quân ngũ thượng hạ căm thù đến tận xương tụy các giám quân vũ khải trước đó đã sớm nghe nói qua giám quân vi phòng nhưng hắn tại đóng quân bên trong thấy ít húng chi bị biên giới hóa càng không có cụ thể tiếp xúc qua những n à y g á m quân trước đó liền nghe nói g á m quân sẽ tại thời chiến một mực đi theo chủ quan bây giờ xem ra đúng là như thế hơn nữa thoạt nhìn từ tham tướng cái này một cấp liền bắt đầu ồ vương giang quân ngươi đối ta vừa rồi mệnh lệnh có cái gì ý kiến khác biệt lý tham tướng căn cứ đạo hạnh tổng quản nha môn mệnh lệnh lần này có một tháng thời gian cửa sổ trừ đi đường cũng hoàn toàn đầy đủ từ từ ma hợp ngươi như thế chỉ vì cái trước mắt sẽ tổn thương quân tốt thể lực càng có thể có thể đem bọn hắn luyện tổn thương đến lúc đó chẳng phải là vừa phải nó phản cho nên ta không đồng ý ngươi đạo mệnh lệnh này lý tham tướng nhớ mày vừa muốn giải thích nhưng bên cạnh đã có người đứng dậy một đồng dạng đi theo lý tham tướng không đúng là theo chân vị này vương giám quân hắc b à o giám sát xứ so với vị này vương giám quân lý do cái này vì giám sát xứ liền trực tiếp sảng khoái được nhiều chiến sự như lửa sớm một điểm rèn luyện liền sớm ngày có được mười phần chiến lược chiến trường thiên biến vạn hóa há có từ từ sẽ đến thuyết pháp về phần luyện tổn thương nơi đây tất cả đều là tinh nhuệ chi sư vì chính là khắc nghiệt chi hoàn cảnh mà thủ thắng quả điểm này khổ cực đều chịu không được chẳng lẽ không phải cho cười còn xin vương giám quân không muốn chuyện bé xé ra to mà là hướng phía bên trên lý tham tướng chắp tay nói lý tham tướng không cần để ý vừa rồi vương g i á m quân ngôn ngữ bản giám sát s ứ đã đem hắn bắt bỏ nói xong còn hướng đứng ở phía sau vũ khải gật đầu ra hiệu ngắn ngủi một lời nói vũ khải liền kiến thức đến bây giờ trong quân ngũ phổ biến các h cục g i á m quân lệnh quân ngũ quan tướng không thoải mái mà giám sát s ứ liền làm g i á m quân không thoải mái cực giống vỏ quýt dày có móng tay nhọn bất q u a cuối cùng cái kia giám sát s ứ hướng phía hắn gật đầu ra hiệu cái kia một chút đến là để vũ khải trong lòng vui mừng như thế làm ầu sao sinh phải không lên chiến trường trước hết tổn thất chiến lực thực tế hoang、đường. không cùng ngươi nói nhảm ta tự sẽ tìm liễu đại nhân thượng ngươi cao tin đối giám sát sứ gào thét một câu về sau cái này giám quân liền giận dữ rời đi nâng lên liễu đại nhân chính là vũ khải chỗ cái này một pha trộn quân lãnh sự giám quân đây là muốn cáo trạng mà cái kia giám sát sứ thì là một mặt không quan tâm chỉ là triệu lý tham tướng cùng vũ khải chắp tay liền đi theo rời đi giám sát sứ là sẽ không nhìn chằm chằm trong quân ngũ người chức trách của bọn hắn là giám sát các giám quân cho nên giám quân đi chỗ nào bọn hắn cũng đi chỗ ấy khiến cái này giám quân cũng trải nghiệm một thanh bọn hắn bình thường sở tác sở vi là cái gì tư vị hai người kia vừa đi lý tham tướng trên mặt biểu lộ rõ ràng thư gián xuống mang theo mỉm cười quay đầu nhìn xem vũ khải hỏi trước đó nghe nói ngươi cùng giám sát s ứ chủ sự quan thẩm hạo có cũ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bảy căng thẳng mười lăm tháng chín vũ khải bộ đội sở thuộc đi theo pha trộn quân đồng hành hai vạn người xuất trúc đạo đến ô hồ nơi này vào mắt là một mảnh không nhìn thấy đầu quân trại mà lại khắp nơi đều là nhân mạ âm thanh sôi vận chuyển đồ quân lu như vũ khải dạng này mới đến nơi đây bổ cấp tu kiến quân trại mặc dù vu khải biết ô hồ sớm tại trước đó chính là nô lệ thương đội nhóm tại man tộc trong khu vực một chỗ cố định điểm tiếp tế tu một chút ốc xá cùng nhà kho xem như có chút cơ sở nhưng lại không nghĩ tới hôm nay sẽ trở thành trước mắt này tấm trận địa sẵn sàng thành lũy bộ dáng cụ thể trong ô hồ có bao nhiêu quân tốt còn nhìn không ra quân trại đại môn không có hướng vu khải bộ đội sở thuộc mở ra hai vạn người chỉ là tại chỗ này cự hình quân trại bên ngoài thay đổi xe xe đồ quân đu sau đó tại thả cơm mười cái bên ngoài lều lĩnh một phần nóng hổi bánh thịt về sau liền tiếp tục đi đường ô hồ không phải dự định nghỉ n ơ i điểm ô hồ lấy đông ngoài năm mươi dặm một chỗ vô danh loạn thạch bãi mới lạ sắc trời dần tối thời điểm v ũ khải mới theo đại quân nhìn thấy xuất r a trên bản đồ đánh dấu ra nghỉ ngơi điểm chuyên lệnh xuống để các minh đệ giữ vững tinh thần đêm nay mặt phía bắc là chúng ta khu vực phòng thủ hạ trại thời điểm đột xuất một chút mỗi ba canh giờ vòng một lần cảnh giới vũ khải cầm trong tay vừa tới lệnh đầu đêm nay đến phiên giới t r ư ớ n g hắn hai doanh quân tốt trực đêm trực đêm cũng không phải hai cái doanh một điểm không thể nghỉ ngơi chỉ cần phái ra hơn năm trăm người từng nhóm tạo thành tuần tra ban đêm cấp lớp liền có thể phân ba nhóm thay phiên người còn lại cùng áo mà ngủ đợi đến sau nửa đêm nơi xa có tiếng vó ngựa chuyển đến giảng khẩu lệnh thẩm tra đối chiếu lệnh bài là pha trộn trong quân quân lệnh dùng thiên tướng vũ khải tiếp lệnh vũ khải thẩm tra đối chiếu về sau đón lấy lệnh đầu triển khai xem hết lông mày liền theo nhữ lại lệnh đầu thượng giản nói ý giật mình lấy lệnh ngày mai mao lúc đầu nổ trại đồng thời phía trên minh s ắ c nói tốc độ cao nhất hành quân như thế nào tốc độ cao nhất hành quân chính là đem đổ quân nhu bỏ xuống một nửa sở hữu binh khí lên xe ngựa quân tốt k i n h trang chạy chậm đồng thời sẽ kết thúc dọc theo con đường này vừa đến sở hữu rèn luyện h u ấ luyện mặt khác mão lúc đầu liền xuất phát mặc dù lệnh đầu thượng không có khác ngôn ngữ nhưng trong câu chữ đều để lộ ra một c ố vội vàng hương vị một tuyến thế cục đã đến loại tình trạng này rồi ngày thứ hai mão lúc đầu vũ khải đúng hạn n ổ i trại chung quanh tiếng kèn chập trùng hai vạn người pha trộn quân thống nhất bước đi riêng phần mình xếp hàng về sau hội tụ vào một chỗ thành hành quân gấp t r ậ n liệt bắt đầu hướng đông hết tốc độ tiến về phía trước trước đó tại ô hồ đạt được đầy đủ bộ cấp đồ quân nhu lúc này cũng bị bỏ xuống một nửa chỉnh tề dùng vải dầu đắp kín chờ đợi đến tiếp sau phụ binh đến thu nhặt trường thương chờ khá nặng binh khí toàn bộ để lên xe ngựa Quân tốt lấy chạy chậm tiến lên tất cả mọi người có thể cảm nhận được trong quân bầu không khí càng thêm túc s á t than thạch giám sát sứ chủ sự quan biệt thự thẩm hạo chính cầm từ c h u y ế t h ỏ a quan hạ chuyển về mới tình báo sắc mặt lạnh lùng tình báo hết thể hai phần một là thẩm thấu tại x a mã hành bên trong hát thủy mật thám chuyển về thứ hai là theo quân xuất quan xuôi nam giám sát sứ thông qua thiên lý âm phủ trung chuyển trở về cái này hai phần trong tình báo nói sự tình kỳ thật đều là cùng một sự kiện mặt phía nam tiền tuyến căng thẳng hát thủy mật thám đạt được tình báo là thông qua bốn bộ trải vớt phân tích qua bởi vì triết hỏa quan ngày gần đây chuyển vận vật tư từ lương thực làm chủ bắt đầu hướng phía dược liệu làm chủ chậm rãi chuyển biến đồng thời nhập quan thương binh so trước đó càng nhiều nếu không phải tiền tuyến căng thẳng không thể lại đối thương binh cùng thuốc trị thương như thế xử trí mà theo quân xuôi nam giám sát xứ truyền về tin tức liền tương đối trực tiếp nói hành quân tốc độ n h ấ t lên nhắc lại nguyên bản một tháng không cửa sổ kỳ bị áp suất gần ba thành quân tốt vì đi đường liền đ ổ quân nhu cũng không dám chứa đầy mặc dù còn chưa đạt được đạo hạnh tổng quản nha môn xác nhận nhưng thẩm hạo minh bạch tiền tuyến chiến sự tuyệt đối không thể lạc quan nhìn xem treo trên tường man tộc địa vực bản đ thẩm hạo cái này nguyên bản chiến sự người ngoài ngành bây giờ cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể nói điểm vật hữu dụng quá xa đúng a quá xa một lần tăng binh đều phải tiêu tốn gần một tháng lộ trình húng chi còn muốn ven đường bố trí trạm tiếp tế điểm đồng thời còn phải để phòng địch nhân nhỏ c ố thẩm thấu tập kích quấy r ố i cuộc chiến này sợ là không tốt đánh nếu là có thể có trận pháp truyền t ố n g hết thể liền đều trở nên đơn giản nhưng vì cái gì thẩm hạo âm thầm nói thầm trong lòng kỳ thật trong lòng của hắn loại suy nghĩ này đã không phải là lần một lần hai chỉ bất quá lần này bị trong tình báo phản ứng ra sự thật kích thích một chút không khỏi lần nữa nghĩ đến mà thôi trước đó thẩm hạo đang tra án thời điểm liền hỏi tham q u a thiên hộ sở kho vũ khí trận pháp sư liên quan tới trận pháp truyền thống vấn đề đã các thành lớn chung đều có trận pháp truyền thống liền một chút quân ngũ nơi trốn cũng có tiểu hình truyền thống pháp trận vì sao quan ngoại nhưng không có lúc ấy đạt được đáp án hàm hàm hồ hồ tựa hồ những n à y trận pháp sư cũng không biết chuyện gì xảy ra chỉ hiểu được trận pháp truyền thống không thuộc về quốc triều cơ mật tối cao người bình thường sao có thể biết nói man tộc chi đ i ệ hoang vắng bây giờ chiến sự nổ ra rõ ràng bởi vì chiến tuyến vấn đề lâm vào tình cảnh lưỡng nan vì sao chính là không lợi dụng trận pháp truyền thống đến giải quyết chiến tuyến xa xôi vấn đề đâu phải biết không cần nhiều chỉ cần tại t r y ế t họa quan đến kiếm xuyên một tuyến giả thiết ba năm cái trận pháp truyền thống liền đủ rồi dù chỉ là tiểu hình truyền thống pháp trận cũng có thể làm cho cục diện bây giờ thay đổi rất nhiều thật là bởi vì bắt trận pháp truyền thống quá khó khăn cơ mật quá cao không thích hợp tại man tộc địa vực thi trên sao loại nguyên nhân này l ừ a gạt người bình thường còn có thể đối với thẩm hạo mà nói loại lời này nghe chính là nồng đậm lấy cớ cái nghi vấn này thẩm hạo giấu ở trong lòng đồng thời không hỏi ra nguyên nhân hết sức giàn đáp liên h ắ n loại này chiến sự người ngoài ngành cũng có thể nghĩ ra được sự tình trong quân ngũ tướng xoáy nhóm có thể nghĩ không ra những cái kia luôn luôn thích trêu chọc các quan văn cũng không nghĩ ra duy nhất khả năng giải thích chính là trận pháp truyền thống không có cách nào tại man tộc trong khu vực bắc hoặc là nói không có biện pháp tại t ỉ n h cựu chiều ngoài ý muốn địa phương giả thiết lúc này mới dẫn đến bây giờ biên quân tại man tộc trong khu vực không thể không đối mặt siêu trường chiến tuyến liên lụy nhưng vấn đề là chế ước trận pháp truyền thống không thể tại man tộc địa vực bắc nguyên nhân là cái gì đâu thần hạo cảm thấy đây không phải đơn thuần kỹ thuật tượng vấn đề có lẽ có thể hỏi một chút khương đại nhân suy đi nghĩ lại thẩm hạo cuối cùng vẫn là quyết định đem trong lòng nghi vấn hướng mình lao sư khương thành loại vấn đề này đoán chừng cũng liền tìm khương thành thích hợp nhất mặt khác biên quân bên này thế cục hắn cũng đúng lúc cùng nhau báo cáo quá khứ nhìn xem phía trên sẽ có hay không có cái gì sai khiến xuống tới bởi vì nếu là không xuất hiện cái gì biến cố mới chiếu thế cục trước mắt tạ ngọc lương rất có thể tại gần đây liền sẽ chỉ huy xuôi nam đem mình bố trí trọng tâm từ triết họa quan đi về phía nam mặt di động dạng này liền n có thể chủ động rút ngắn chiến tuyến làm dịu tiền tuyến các loại áp lực mà thẩm hạo làm giám sát sứ chủ s ự quan tự nhiên sẽ theo tả ngọc lường t r u n g quân đi ra quan xuôi nam đến lúc đó hắn muốn đối mặt cục diện khẳng định lại sẽ khác nhau cuối cùng để thẩm hạo trong lòng có chút bực bội chính là tu vi của hắn tinh tiến đã nhanh đến tụ thần cảnh bắt trọng cực hạn hắn không rõ ràng mình có thể hay không tại xuất quan xuôi nam trước đó lại hoàn thành một lần đột phá trong lòng tính toán có phải là thừa dịp mấy ngày nay thêm ít sức mạnh tranh thủ xuất quan trước cho mình mới thêm một phần thực lực Trước 588, Cái nhìn ở xa hoàng thành tĩnh tây c h ấ n phủ sứ nha môn khương thành liền thu được đồng thời đơn giản suy tính về sau cầm đồng đầu liền tiến về chỉ huy sứ nha môn mặt trình bàn g ban bàn g ban buông xuống đồng đầu vuốt vuốt huyện thái dương trên mặt mang theo mọi m ệ n h cho dù là huyền h ả i cảnh tu sĩ bây giờ thế cục này hạ thời gian dài nghỉ ngơi không tốt càng bận rộn cũng là sẽ cảm giác được mọi m ệ n h trầm mặc một hồi mới nói đây là tháng này thứ mấy phần tình báo rồi thứ mười một phần khương thành bó tay đứng tại công giải trong phòng có chút túi thất đầu hắn có thể cảm giác xuất bảng ban trải qua mấy ngày nay khí tức trên thân càng thêm âm trầm cho nên càng thêm cẩn thận chặt chẽ xem ra thẩm hạo tại mặt phía nam biên quân bên trong làm rất tốt đã quyết đoán lại không có sông ngang sông thẳng hết t h ể đều tại bệ hạ cho chức quyền phạm vi bên trong hành động để những cái kia các quan văn có khổ khó nói làm hết sức thỏa đáng hơn nữa nhìn những tin tình báo này hắn là đem trước đó cái kia hát thủy kế hoạch cùng lần này giám sát s ứ việc cần làm liên quan đi đại nhân nhìn rõ mọi việc đúng là như thế thẩm hạo cho rằng chỉ dựa vào hát thủy mật t h ắ n g tại sa mã hành bên trong trằn trọc xê dịch hiệu quả chưa hẳn có thể tốt bao nhiêu thế là đem giám sát s ứ xúc i á c cùng hát thủy kế hoạch đem kết hợp bây giờ xem giá hiệu quả rất không tệ đương nhiên bởi vì hát thủy kế hoạch tính đặc thù giám sát s ứ phương diện cũng sẽ không tiếp xúc đến kế hoạch này chỉ là làm đơn thuần tình báo thu hoạch phương mà sẽ không liên quan đến đến tiếp sau phân tích cùng lợi dụng bang ban hài lòng nhẹ gật đầu cười một cái nói dạng này mới phù hợp giám sát s ứ về giám sát s ứ hát thủy kế hoạch về hát thủy kế hoạch hai bên có thể có giao hội nhưng không thể can thiệp tốt nhất chính là chỉ có thẩm hạo cái này một cái điểm tụ mới sẽ không lưu lại phiền p ư ớ c mà lại như thế cho chúng ta cảnh tình mạng lưới tình báo cũng không phải là đơn nhất liên tốt phương diện này ta phát hiện thẩm hạo đích xác có thiên phú kinh người ngươi ngược lại là cho huyền thanh vệ tìm một cái khó được nhân tài tục ngữ nói tiến cử có công chính là như thế khương thành coi như cái gì cũng không làm nhiều khi bởi vì thẩm hạo biểu hiện đột xuất quan hệ cũng có thể dính vào không ít công lao đại nhân quá khen thẩm hạo cũng chỉ là làm thuộc bổn phận sự tình m à thôi bất quá lần này đưa về tình báo xem ra không tốt l ắ m à nếu là thật sự như hắn sở liệu như vậy tả ngọc lương rất có thể sẽ xua quân xuất quan x u i nam trọng tâm trước do xét cái kia thẩm hạo cũng sẽ đi theo x u i nam đến lúc đó giám sát s ứ việc cần làm có lẽ còn sẽ có biến đại nhân ngài nói có cần hay không làm một chút điều chỉnh điều chỉnh người muốn làm sao điều chỉnh tăng phái một chút phong nhật thành lão nhân tay quá khứ nghe điều dạng này có lẽ có thể để cho thẩm hạo gặp được tình huống đặc biệt sự tình c à n g có thể đắc tâm ứng thủ khương thành lo lắng cũng không phải là không có đạo lý bình an vô sự thời điểm hoàn cảnh mới cùng mới thuộc hạ cũng không đáng kể hắn cũng tin tưởng thẩm hạo có thể điều khiển chỉ khi nào đến bốn phía nguy cơ tứ phía thời điểm thường thường liền cần một chút tích uy mới có thể c h ấ n trụ tràn diện nếu là chung quanh tất cả đều là khuôn mặt mới sợ là khả năng xuất hiện lực chấp hành vấn đề không phải nói lên trận không rời phụ tử binh nha khương thành hy vọng thẩm hạo có thể lại nhiều chút có thể dùng người ở bên người miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n nhưng bảng ban rõ ràng không nghĩ như vậy khoát tay á o nói cái này không thích hợp giám sát s ứ trong quân đội tỷ lệ không thể xuất hiện biến hóa đây là trước đó liền định chết không có khả năng bởi vì thẩm hạo là ngươi môn sinh liền trò thêm ưu đãi huống hồ đây là một cái khó được cơ hội rèn luyện nếu là thẩm hạo có thể tại trận đại chiến này bên trong không phạm sai lầm thuận thuận lợi lợi kiên trì đến cuối cùng như vậy hắn có thể được đến chỗ tốt tuyệt đối đủ để cho chúng ta tiếp tục ủy thác trách nhiệm mà sẽ không lại bị người phía sau chỉ trích nói bàng ban từ trên ghế đứng lên đi đến khương thành bên người vô vô khương thành bả vai khương trấn p h ụ sử ngươi đối với mình nhận biết rất rõ ràng nhưng đối ngươi môn kia sinh lại cũng không rõ ràng hắn cần không phải một mực bảo hộ càng nhiều vẫn là gió táp mưa xa hắn cùng ngươi không giống ngươi lại hướng lên đã không có gì không gian nhưng bỏ hắn lại tiềm lực vẫn như cũ không nhìn thấy bờ ha ha có lẽ ngươi còn không biết thẩm hạo lại muốn đột phá đi khương thành nghe vậy tay run một chút trong mắt t h i ê n lặng căn bản không che giấu được À, hắn không phải mới tụ thần cảnh bắt trọng sao nhanh như vậy lại muốn đột phá rồi đúng vậy ta an bài cho hắn cái kia ba tên thị vệ đã truyền về tin tức nói thẩm hạo bây giờ chân khí trong cơ thể quần quận xuất hiện rõ ràng sắp đột phá dấu hiệu nhanh ngay tại trong mấy ngày này chậm cũng sẽ không vượt qua m ộ ư ơ i ngày mà lại dựa theo thẩm hạo biểu hiện ra ngoài tiềm lực loại này tiểu cảnh giới đột phá không có khả năng mang đến cho hắn bất cứ phiền p h ứ c gì cho nên ngươi minh bạch ta ý tứ sao hắn xa so với ngươi thấy càng thêm có thể gánh sự tình khương thành tiểu tâm tư b à n g ban như thế nào lại không rõ ràng không có gì hơn chính là hy vọng thẩm hạo có thể an ổn từng bước một trèo lên trên đến mức một khi khương thành rời chức tính tây trấn phủ s ứ chức vụ cũng không đến nỗi xuất hiện người đi trà lạnh tình huống chỉ cần có thẩm hạo trong huyền thanh vệ có được cao vị lớn như vậy bộ phận sóng gió cũng sẽ không cho khương thành cùng khương thành cái này trên một con thuyền tất cả mọi người mang đến bao nhiêu ảnh hưởng thậm chí lại bởi vì thẩm hạo trèo cao mà trở nên càng thêm lớn mạnh nhưng khương thành suy nghĩ cùng bàng ban suy nghĩ dù đại khái giống nhau cũng không ít chi tiết khác biệt bởi vì theo bàng ban thẩm hạo cũng không vẹn vẹn chỉ là trở thành một nắm đoàn thể đòn rông năng lực hắn bởi vì nên có cao hơn sân khấu cho nên cần thiết ma luyện không thể thiếu là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn t ư ơ ngươi Thành nghe ra đ ợ c thức câu. bảng bàn trong lời nói n g tứ, vô ý thức đi theo thăm dõi một lời đi dõi ý ý vô Hừ, ư cũng là xuất thân quân ngũ ngươi cảm thấy mặt phía nam thế cục như thế nào thật sự hướng bên ngoài trong phố xá khoác lác như thế có thể dễ dàng nghiền ép chiến thắng cái này bàn về chiến lược quân ta nhất định có thể nghiền ép ma n tộc điểm này thuộc hạ một mực tin tưởng vững chắc chỉ bất quá bây giờ mặt phía nam địa hình địa thế cũng không lạc quan n à y hội đại đại áp s u ú t quân ta ưu thế mà phóng đại một chút thế yếu không sai bây giờ tả ngọc lương đâm lao phải theo lao mà u khu thu nhiều ố n vững mặt phía nam man rộng không không man nhất tiến giữ rãi đai vực mặt tộc tộc đất phía chế hoạch phì địa được để n toàn phương h khôi h p vị ụ cứ vậy về vào vùng. tuyến chuyển xuyên, nguyên thì nhất trước, gắt trụ một định phải chiến phía bạch đầu hạc, hổ muốn đem đẻ đầu di kiếm Mà gao như vậy liền mang ý nghĩa cần từ bỏ chuyên h ỏ a quan địa thế thượng ưu thế cự lớn sẽ còn đối mặt cực kỳ dài dòng buồn chán đường tiếp tế đường tiếp tế chính là mạch sống càng dài càng không an toàn hơi không cẩn thận chính là thường cân động cốt tổn thất lớn mà lại loại này dài dằng g i ặ đường tiếp tế cho đồ q u n nhu tạo thành gấp bội áp lực chương m hạo năm trăm tám mươi chín cánh cửa tháng chín hai mươi thẩm hạo trong phòng ngủ ba tầng phòng ngự cùng che giấu phát trận toàn bộ triển khai bản thân hắn khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên chung quanh khí lưu mãnh liệt tựa hô một đoàn gió lốc tại lấy hắn làm trung tâm chống giông tan quét trong cả căn phòng tiếng gió vun vút trói thai tất cả đồ dùng trong nhà đều bị gió đẩy lên bên tường trong phòng một mảnh hỗn độn nếu là có người bên n g o à i tại chắc chắn kinh hô chân khí ngoại quyền đây là chân khí trong cơ thể toát lên đến cực hạn đồng thời kinh mạch mánh liệt đẻ xuống khiên động ngoại bộ khí thông thiên địa liên lụy cuối cùng hình thành như là gió lốc đồng dạng hiện tượng q u ỷ dị mà lúc này thẩm hạo hai mắt nhắm nghiền ngũ tâm t r i ề u thiên trên mặt ánh sáng nhạt lấp lóe khí tức bành trướng rõ ràng là đến tu luyện thời khắc mấu chốt kỳ thật những ngày này thẩm hạo một mực đang gấp rút mình tu hành tốc độ mặc dù không tính là toàn lực ứng phó thế nhưng đem sở hữu có thể lợi dụng thời gian tất cả đều lợi dụng về thời gian xem như tranh thủ thời gian kết quả cũng giống như lúc trước hắn đoán trước thuận lợi như vậy đạt tới tụ thần cảnh bắt trọng trần nhà sau đó bắt đầu tiến hành đột phá lần này đột phá so với trước đó thẩm hạo trải qua sở hữu tụ thần cảnh tiểu cảnh giới đột phá đều muốn khó khăn thậm chí khó hơn mấy lần dĩ vãng tại hát thú hình xăm t r ợ giúp hạ thẩm hạo chỉ cần tại trong kinh mạch ngưng tụ ra từng cây chân khí trường màu sau đó vô nao xung kích cảnh giới bình chướng liền có thể nhưng lần này những cái kia đã từng mọi việc đều thuận lợi trường mâu hoàn toàn không có tác dụng xung kích tại đệ cựu trọng cảnh giới bình t h ư ớ n g thượng như là gãi không đúng châu n g ứ a hoàn toàn không có vết tích đến cùng là cựu trọng q u a n c ầ u đích sắc không phải bình thường ngoài ý liệu nhưng lại là hợp tình lý nói là bởi vì đốn nộ không tồn tại bình t h ư ớ n g không đốn nhưng trên thực tế đột phá vẫn như c ũ là càng ngày càng khó khăn thầm hạo trước đó cũng không phải không có nghĩ qua sẽ xuất hiện loại tình huống này trong lòng cũng không hoảng trường mâu không được đó chính là thử một chút mũi k h a n nhìn xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu thầm hạo trong lòng thầm nghĩ về sau trong kinh mạch đã ngưng tụ từng cây chân khí trường mâu liền tại thẩm hạo ý niệm điều khiển tương hỗ tới gần sau đó vặn vẹo quấn quanh ở cùng một chỗ hình thành một cây mấy lần tại trước đó phẩm chất đồng thời mang theo xoắn ốc văn mũi khoan tiếp theo tại hắn dưới đáy tăng thêm một cỗ xoay tròn l ự ợ c đạo cuối cùng chậm rãi thôi động cái đồ chơi này tiến vào thức h ả i lại dùng sức chống đỡ cái kia đạo cảnh giới bình t h ư ớ n g thẩm hạo rất có kiên nhẫn vừa mới bắt đầu thời điểm căn này mũi khoan hiệu quả đồng thời không có so trước đó trường mâu tốt bao nhiêu nhưng theo thời gian chuyển rời xoắn ốc đến mài nước công phu rốt cục dần dần hiện hiện、ra. đầu tiên là bị mũi khoan chui ra ngoài một cái nhỏ bé lõm sau đó tại xoắn úc văn cưỡng ép đẻ xuống bắt đầu chậm rãi bị khuyết trương thành một cái tiểu v i ê n động về sau chậm rãi biến lớn biến sâu kỳ thật cũng không cần triệt để chui xuyên cảnh giới bình t r ư ớ n g cứng rắn nhưng đồng thời không có quá lớn tính bền dẻo một khi mũi khoan đem hắn phá hư tới trình độ nhất định về sau sẽ xuất hiện vết dạn lại nói tiếp thêm chút sức liền có thể đem hắn phá vỡ từ buổi sáng mãi cho đến mặt trời lặn thẩm hạo xuất r a viên thứ nhất đại bồi nguyên đan chuẩn bị muốn tiếp tục dông dài thời điểm cái kia bình chướng đi không có dấu hiệu nào răng dắt một tiếng xuất hiện đạo th hắn liền đem đan dược thu vào hẳn là không dùng đến tiếp lấy đạo thứ hai đạo thứ ba cuối cùng v i anh tựa như một quả bom từ thẩm hạo trong thân thể nổ tung nhấc lên toàn thân mỗi một phần huyết đ ụ c mỗi một tấc kinh mạch tựa hồ cũng tại co rút đồng thời trong còi u minh một loại cảm giác thật kỳ diệu từ thức hải dâng lên sau đó như là tắm rửa đồng dạng cọ rửa thẩm hạo hồn phách để hắn tựa hồ từ đây nhiều hơn một loại kỳ quái cảm thụ giống như là trong còi u minh một c á n h cửa sổ bị hư mở một cái khe nhỏ mà đạo này khe nhỏ vị trí cũng không tại trong thức hải mà là tại bụng của hắn dưới rốn ba tấc địa phương c h ờ thẩm hạo cẩn thận cảm ứng thời điểm loại này mở mịt cảm giác lại trở nên không chân thật tựa hồ tồn tại ở một loại rất vi diệu trạng thái về sau liễm khí thu công toàn thân chân khí tiến vào mới một tầng trạng thái kinh mạch cùng thức hại lần nữa bắt đầu k h u ế t trương mà khi bọn chúng một lần nữa đạt tới cực hạn thời điểm đó chính là thẩm hạo tụ thần viên mãn chuẩn bị xung kích nguyên đan thời điểm quá trình này cần bao lâu thẩm hạo trong lòng cũng không có định số nhưng hắn chắc chắn sẽ không kéo tới sang năm đi thật dài thở ra một ngụm t r ọ khí thẩm hạo từ bồ đoàn bên trên đứng dậy cũng không có dư thừa động tác thích ứng một chút mình bây giờ tụ thần cảnh cựu trọng trạng thái thậm chí xuất ra binh khí trong phòng treo lên tư thế cũng may trong phòng đồ dùng trong nhà đã tại trước đó bị chân khí bên ngoài quyển đẩy lên bên tường chống trải phòng đầy đủ thẩm hạo tiểu động tác thi triển thàng đến sắt trời một lần nữa sáng lên thẩm hạo mới thu hồi binh khí đồng thời triệt tiêu bố trí pháp trận đẩy cửa đi ra ngoài vụ trộm ba đôi con mắt trận thật lớn kém chút tràn mi m à xuất chính là chỉ huy sứ nha môn xếp vào tại thẩm hạo bên người cái kia ba tên thị vệ ba người này trước đó liền bị thẩm hạo không hợp thói thường tu hành tốc độ cho kích thích không nhẹ cảm giác mình cái này hơn nửa đời người sống lâu đến cậu thân đi lên bây giờ lần nữa chứng kiến thẩm hạo như bay từ tụ thần cảnh bắt trọng đột phá đến tụ thần cảnh c ự trọng tựa hồ nhìn thấy như kỳ tích đồng dạng c h ẳ n g diện nhưng lại cảm giác mình đã chết lặng tiểu t ử n à y thật là người thật đột phá vẹn vẹn một ngày thật một điểm đột phá khó khăn đều không có gặp được sao vẹn vẹn một lần đốn ngộ liền thật có thể đạt được như thế lớn chỗ tốt cái này không chỉ là đột phá thành công các ngươi cảm ứng được khí tức của hắn đi hoàn toàn không có phù phiếm cảm giác đây là mới đột phá kết thúc hắn h ẳ n là không có mượn nhờ nửa điểm đạn dược không tá t r ợ đan dược xung kích cảnh giới bình t h ư ớ n g đây không có khả năng hán cái này ta nháy mắt nói năng lộn xộn bởi vì ba người này đều là nguyên đan cảnh cao thủ thẩm hạo bây giờ cho dù tu vi lần nữa kéo lên cũng cách bọn họ trình độ xa xôi bí mật quan sát một mắt khả biện sâu cạn một khi nhắc nhở tự nhiên rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được thẩm hạo bây giờ mới sau khi đột phá khí tức trạng thái đích đích s ắ c s ắ c không phải loại kia đại lượng phục d ụ n g đan dược sau tạo thành căn cơ phù p h i ế bộ dáng chỉ dựa vào chân khí của mình lượng cùng cô động tốc độ liền có thể trèo chống tụ thần cảnh bắt trọng đến cựu trọng đột phá Các người nói siêu cấp trong tông môn những thiên kiêu kia có hay không phần này năng lực thiên kiêu không rõ ràng nhưng nhất lưu trong tông môn những cái kia nhân tài k i ệ t xuất nhóm hẳn là đủ sang a dù sao tiểu tử này bây giờ coi như đặt ở nhất lưu trong tông môn cũng là thuộc về có tiềm lực nhất một nhóm kia hạt giống cái kia không nhất định đều nói thẩm hạo tu hành tốc độ có thể nhanh như vậy tất cả đều là lúc trước hắn trên thường bách phong lần kia đốn ngộ mang tới chỗ tốt thật muốn nhìn tiềm lực còn phải chờ hắn bước vào nguyên đan cảnh về sau mới có thể nhìn thực tế đi đừng cho chuyện về vị trí của mình đi thôi chuyện này ta sẽ lên báo chỉ huy sứ nha môn ba người vụ trộm giao lưu xong trong lòng cảm xúc về sau liền một lần nữa biến mất bọn hắn đạt được mệnh lệnh mới không so sánh sau thẩm hạo có phải hay không xuất q u a n bọn hắn đều phải thời khắc đi theo đồng thời bảo hộ ngay tại ba người biến mất nháy mắt thẩm hạo trong lòng cái kia một sợi như có như không cảm ứng mới tính đ o ạ n đi trước đó hắn có chút phát giác được ba cỗ khí tức quen thuộc tại cách đó không xa nhìn bằng mắt thường không đến địa phương tựa hồ đi theo hắn trong lòng kịp phản ứng hẳn là chỉ huy sứ nha môn phái tới ba cái kia thị vệ lần này sau khi đột phá cảm giác của ta năng lực tăng lên nhiều như vậy thẩm hạo trong lòng thoáng có chút kinh ngạc chương năm trăm chín mươi vấn đề đổi lại người khác vừa mới tu vi t i n h tiến một cái tiểu cảnh giới còn không vui a a bế quan vững chắc mấy ngày sau khi xuất quan khẳng định x ế p đặt buổi tiệc còn dừng lại chúc mừng mà ở thế tục bên trong bất luận kia ra bao lớn cửa đầu trong nhà nếu là nhiều một cái tụ thần cảnh cựu trọng t ừ đệ cũng khẳng định là mừng rỡ không ngầm m i ệ n g được đối với trong thế tục đại bộ phận tu sĩ đến nói tụ thần cảnh cựu trọng đã là thuộc về khó thể thực hiện cảnh giới nhưng thẩm hạo không có thời gian cũng không có tâm tình cùng điều kiện bảy cái gì yến hội càng không có thời gian này thậm chí sau khi đột phá vui sướng cũng vẹn vẹn chỉ là trong lòng của hắn tiếp tục thời gian rất ngắn phàm là ngươi cũng có thể một hai tháng đột phá một lần ngươi cũng bình tĩnh cực kỳ giám sát sứ bên trong tu vi tụ thần cảnh hậu cảnh người kỳ thật cũng không ít nguyên đan cảnh cũng không phải không có t ỷ như thẩm hạo bây giờ phó quan lý giang chính là một nguyên đan cảnh n h ị trọng cao thủ cho nên thẩm hạo đột phá mặc dù vô thanh vô tức nhưng về sau còn là bị người phát giác được bất quá trừ chắp tay nói vui bên ngoài lúc này cũng thật đúng là không có cái gì khác phô trường có thể lấy ra đại nhân đạo hạnh tổng q u ả n nha môn cấp lệnh Vào đề quân sự ở hữu chuẩn bị. Sự vụ này thường là từ trương giã tại chuẩn bị nhận được mệnh lệnh trước đó trương giã còn tại kỳ quái vì sao thẩm hạo sẽ để cho hắn tận khả năng nhiều chủ bị một chút đồ quân nhu bao quát vũ khí hao tài cùng dược liệu một bộ chuẩn bị sẵn sàng ra tiền tuyến tư thế lúc ấy trương giã trong lòng kỳ thật có chút không quá tán đồng nhưng hôm nay thật đến mệnh lệnh này làm sao nói chỉ có thể nói thẩm đại nhân nhìn xa trông rộng thần cơ diệu toàn thôi đại nhân dựa theo người phân phó phá pháp tiễn cùng các loại công thủ phụ lục đã dựa theo lớn nhất mang theo lượng chủ bị tốt túi chữ vật bây giờ cũng dựa theo yêu cầu của ngài toàn bộ đổ đầy dược vật cùng đan dược cùng trật bản b ấ t quá phiếm linh thạch không có thu được bao nhiêu bên này dự trữ đã bị quân ngũ quân nhu doanh cho móc sạch chúng ta giám sát xứ đi đòi hỏi không cho bao nhiêu phối cấp mà lại muốn xếp tại quân ngũ đằng sau cung cấp nhân viên phương diện đâu nhân viên phương diện không có vấn đề trừ bỏ đã giải ra nhân thủ lần này theo đội hết thẻ ba trăm mười tám người bao quát người cái kia năm mươi tên thân vệ đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng tùy thời có thể xuất phát đ ừ n g tưởng rằng những người này liền không ít kỳ thật coi như giám sát xứ tại biên quân bên trong tất cả nhân thủ cũng chưa từng có ngàn giải ra người đều là các phương diện tương đối phát triển còn lại hoặc là lý giang chương giá dạng này khó quan hoặc là chính là thân vệ cùng xử lý sự vụ ngày thường đồng dạng nhân viên cùng đạo hạnh tổng quản nha môn bên kia liên hệ với hay chưa bên kia làm sao cái điều lệ đại nhân chúng ta theo quy củ cho đạo hạnh tổng quản nha môn bên kia đi giấy nhắn tin hỏi thăm đồng hành cái kia một quân nhưng đến hiện tại cũng không có đạt được đáp lại bất quá dựa theo quân ngũ quy củ chúng ta giám sát xứ sẽ cùng theo trung quân hành động hạ trại cũng là tại trung quân lớn trong trại thầm hạo nhẹ gật đầu lại nói các huynh đệ khoác ngươi theo ta nói yêu cầu làm xong chưa cũng đã làm tốt đại nhân dựa theo phân phó của ngài mỗi người trừ nhạn tích đao bên ngoài vẫn xứng nào ngắn cùng phá phát tiễn còn có ba công ba phòng sáu tấm phủ lục l i ê n cái này khoác t r ư ơ n g g i ã dám nói liền xem như t ạ ngọc lương thân binh cũng không có xa xỉ như vậy thẩm hạo sở dĩ muốn xa xỉ như vậy trang bị cho bọn thủ h ạ vừa đến nhân viên không nhiều huyền thanh vệ có phần này tài lực cùng lực lượng thứ hai nơi này là giám sát xứ không thể so các nơi huyền thanh vệ nói cho cùng chiến đấu cũng không phải là bọn hắn thường ngày cho nên chiến trận hòa hợp k í c h chi thuật những này giám sát xứ nhóm phần lớn ngựa tay đối với những người này mà nói vạn nhất có cái gì đột phá tình t trạng vẫn là dựa vào phá pháp tiễn cùng phụ lục ngạnh nện đáng tin cậy chút được thôi thông chi một chút đi tối nay cùng áo mà ngủ tùy thời chờ đợi xuất phát vâng cái kia thuộc hạ cái này liền cáo lui chương giã vội vàng rời đi toàn bộ giám sát s ứ chủ sự quan biệt thự bên trong cũng là một mảnh bận rộn mà thẩm hạo rất nhanh có thu được một phần khác đồng đầu lần này là ở xa hoàng thành tĩnh tây c h ấ n phủ s ứ khương thành thân bút triển khai về sau giống như khương thành bình thường cái chủng loại kia ngữ khí không có bao nhiêu tu tử luôn ngữ đơn giản ngáy thẳng đầu tiên là đem thẩm hạo tại mặt phía nam biên quân bên trong một hệ liệt động tác khích lệ vài câu sau đó ngay sau đó là khuyên bảo nói bất luận mặt phía nam chiến sự như thế nào biến hóa để thẩm hạo đi theo tả ngọc lương chính là nói ít nhìn nhiều nghe nhiều nhiều học an tại bản phận tuyệt đối không được gây phiền thoái vân vân nếu như đồng đầu đến nơi đây cũng coi như là bình thường tin tức vắng lai、like. nhưng đồng đầu cuối cùng lại là cùng loại nói riêng nội dung là khương thành tại lấy thân phận lão sư cho thẩm hạo giải hoặc giải hoặc nội dung cũng không phải là liên quan tới nhân tình thế sự hoặc là tu hành giải đáp nghi vấn mà là trước đó thẩm hạo trong lòng hoang mang phía d ư ớ i ở trên giấy báo thi đậu t ử cuối cùng v ụ thượng liên quan tới trận pháp truyền thống vấn đề vì cái gì quốc triều không thể tại man tộc trong khu vực bắt trận pháp truyền thống khương thành trả lời đều viết tại phần này đồng đầu bên trong thấy thẩm hạo mí mắt trực ngày nội dung cùng trước đó công sự đồng dạng lời ít mà ý nhiều tổng kết lại chính là một câu không phải quốc triều không nghĩ thực là không thể cái này cùng trước đó chính thẩm hạo phán đoán lý do không sai bị lắm nhưng khương thành tiếp xuống trong lời nói nói tỉ mỉ lên nguyên nhân mới khiến cho thẩm hạo lông mày dần dần nhân lại trận pháp truyền tống dựng cùng cơ cấu thậm chí trận đồ đường vẫn khắc họa cho tới bây giờ vẫn là trận pháp sư nhóm lớn nhất một nan đề trước mắt liền ta biết quốc triều bên trong còn không thể lấy bắt trận pháp truyền tống trận pháp sư trở lên là khương thành nguyên thoại đồng thời cũng làm cho thẩm h ạ o trong lòng kinh dị nếu như tính cựu triều bên trong không có có thể bắt trận pháp truyền tống trận pháp sư như vậy quốc triều các thành lớn bên trong trận pháp truyền tống lại là làm sao tới trong quân ngũ những cái kia cỡ nhỏ trận pháp truyền tống lại là làm sao tới sau đó tại nói riêng bên trong khương thành cho ra ra ngoài ý định đáp án sở hữu trận pháp truyền thống đều là căn cứ vào một loại tên là trận cơ thạch đồ vật bất luận là các bên trong tòa thành lớn cỡ lớn trận pháp truyền thống vẫn là trong quân ngũ cỡ nhỏ trận pháp truyền thống đều là như thế mặc dù nhìn qua là từ trận pháp đường vân chờ một chút phổ thông trận pháp chi tiết dựng nhưng trên thực tế lại là cùng loại trận bàn đồ vật chỉ bất quá thể tích so trận bàn lớn mà thôi mà cái gọi là trận cơ thạch khương thành cũng là biết thế nào mà không biết tại sao thậm chí nói thẳng những vật này cũng là tại hắn trở thành trấn phủ sứ về sau mới có quyền tìm đọc nội dung thuộc về quốc triều cơ mật Mà cho nên trận cơ pháp ạ c h làm truyền thống loại này cực kỳ tiện lợi lại có tác dụng cực lớn đồ vật căn bản là không có cách tại man tộc địa giới sử dụng vậy liền coi là, là cho thẩm hạo dạy hoặc nhưng tùy theo mà đến vấn đề mới lại sâu ra đây là man tộc tập kích quấy dối nhỏ cố nhỏ cố vượt qua một tuyên bố phòng tùy thời điều tra cũng nhặt đơn bạc lính gác kỵ đội hạ thủ dùng một loại ống dài trạm thổi tên từ trong rừng phát động công kích thường thường khó lòng p h ò n g bị từ khi qua hồng sơn câu bắt đầu trên đường đi loại này tập kích quấy dối liền thỉnh thoảng sẽ phát sinh vũ khải trong lòng là có đón trước mà lại phương diện này cảnh báo sớm tại vừa qua ô hồ thời điểm liền từng có trên đường đi cũng nhìn thấy không ít trở lại không t r u n g xe ngựa thượng trở thụ thương hôn mê quân tốt giống như vũ khải mới vừa ở mình y sư trong lều vải nhìn thấy thương binh đồng dạng dựa theo y sư đến nói những n à y thương binh chúng độc cũng không tính trí mạng chỉ là sẽ dẫn đến thân thể tiếp tục nhiệt độ cao cần đại lượng uống nước cùng tính d ư ỡ n g không thích hợp lại đường d à i hành quân gốc đề nghị đơn giản trị liệu ngăn chặn độc tính về sau dùng xe ngựa đưa về ô hồ dưỡng thương chờ sau khi thương thế lành trở lại về ô hồ chuyến đi này vừa đến cũng không chỉ làm mấy cái thương binh vấn đề một cái thương binh sẽ dính dấp trí ít hai tên quân tốt chăm sóc cùng vận chuyển còn có đồ c o n n u dược liệu tiêu hao nhưng không cứu lại không thể cũng không tại vũ khải cân nhắc bên trong hắn cần phải làm là đem tình huống ổn định thương binh mang lên trung quân tập hợp sau đó từ trung quân thống nhất an bài nhân thủ đưa những n à y thương binh trở về ô hồ dưỡng thương rất rõ ràng đây là man tộc người cố ý bọn hắn không có khả năng không có một kích mất mạng độc dược hết lần này tới lần khác tuyển loại này có thể trọng thương nhưng lại sẽ không lập tức muốn mạng người độc một chiêu này đích thật là đủ gâm hiểm toàn bộ hôn biên quân bên trong chỉ riêng mấy ngày nay đưa tiễn chúng độc thương binh đã không sai biệt lắm có năm mươi người coi như tối thiểu hơn trăm danh chính thường chiến lược bị những này độc thương quân tốt liên lụy rời đi b ả n trận hướng phương hướng ngược nhau trở về Báo. bội biên đao vào trong Lý lệnh, lập lên lập liều lệnh Lý tham tướng tức trung trướng, thương tức suốt trại, một thân tiến trung trướng. tham nhân nghị.、Vũ、Khải phủ mình minh phận khẩu hôn quang mời đường quân、trung、quân đứng cùng quân quân đại đi đại đại dậy có cơ Vũ hai tên tham tướng sau lưng còn có ghế nhỏ cất đặt vũ khải rõ ràng chính mình vị trí chờ thị vệ gọi tên về sau không người tiến vào sau đó bước nhanh đi đến lý tham tướng sau lưng ngồi xuống đây là vũ khải lần thứ nhất nhìn thấy hốn biên quân quân xoáy r i ê u t h i ê n linh một cái cao gầy mặt trắng trung niên nhân bộ dáng trên thân khí thế rất đủ tu vi như thế nào vũ khải cảm ứng không ra dù sao cao hơn hắn lúc này trong đại trướng yên tĩnh trừ mọi người tiếng hít thở chính là đại trướng bên ngoài gọi tên đông thanh rất nhanh người đến đông đủ đại trướng vải mành bông xuống trong trướng che lấp pháp trận kích hoạt điểm lên chiếu sáng ngồi ở vị trí đầu ở giữa diêu thiên l i n h mới mở miệng nói dọc theo con đường này đến chư vị đều vất vả đưa tay ngăn lại giữa sân đám người t i ế p lời tiếp tục nói ra từ qua hồng sơn câu về sau man tộc tập kích quấy dối ngày càng hung hăng ngang ngược các bộ tự hành tăng cường lính gác độ dậy để phòng đánh lén một khi phát hiện man tộc lập tức đưa tin bẩm báo không thể tùy tiện lên trước tiếp xúc mặt khác các ngươi lần này sau khi trở về sở hữu biên chế chính thức tiến vào tác chiến trạng thái hiện tại phân phát nhiệm vụ giấy nhắn tin nói xong diêu thiên ninh p ấ t tay ra hiệu bên người phó quan đem hai cây ba lớp cấm chế đồng đầu chuyển cho tả hữu ngồi ngay ngắn hai vị tham tướng Cái sau tiếp nhận đồng đầu lập tức dùng yêu b à i của mình cùng chân khí hồn phách ba động phù hợp cấm chế đem hắn mở ra nhanh chóng nhìn một lần lại cấp tốc khép lại thu vào bên trong nội dung kỳ thật không ít nhưng bây giờ trường hợp này không thích hợp t i n h tế nghiên cứu muốn chờ sau khi trở về lại nói mà diêu thiên ninh chờ ở tòa hai vị tham tướng xem hết nhiệm vụ lệnh đầu về sau từ vị trí bên trên đứng dậy ép ép bàn tay ra hiệu những người còn lại không cần đứng dậy sau đó đi đến bên cạnh một mặt dài sáu thức rộng to lớn bản đồ địa hình trước mặt bắt đầu hôm nay chủ yếu quân lược bố trí đạo hạnh tổng quản nha môn cho chúng ta chi này hôn biên quân mệnh lệnh chia làm ba bước bộ phận thứ nhất chúng ta đã hoàn thành chính là hành quân gấp cộng thêm dọc theo đường hoàn thành rèn luyện kỳ trước đó ta trong bóng tối đi dạo mấy lần phát hiện các ngươi đều hoàn thành phải không sai bộ phận thứ hai là tại qua ô hồ về sau tân thu đến các ngươi cũng hẳn là đ o á n được đó chính là tốc độ cao nhất hành quân mệnh lệnh vì thế chúng ta bỏ xuống một nửa đồ quân lu những n à y lỗ hổng đến lúc đó sẽ tại đến nơi đóng quân về sau phân lượn cho chúng ta bù lại mà chúng ta bỏ xuống những cái kia đồ quân nhu cũng sẽ sau đó từ đạo hạnh tổng quản nha môn quân nhu danh o cho chúng ta đưa tới cho nên các ngươi xuống dưới muốn an bài tốt chính mình thủ hạng ư ờ i đừng trách trách hô hô suy nghĩ lung tung nói đến đây chút ta liền nhắc lại một chút bất luận kẻ nào dám ở trong quân loạn tước cái l ư ơ i vọng nghị quân l ư ợ c đều là một chữ g i ế t điểm này hy vọng chư vị nhất định chú ý phía trước chính là chiến trận xa trường nội bộ dung không được nửa điểm hạ cát chỉ cần phát hiện manh mối thủ đoạn nhất định phải nhanh lại hung ác tốt tiếp tục quân lược nơi này chính là chúng ta lần này đóng quân địa phương diêu thiên ninh trùng điệp gõ một cái trên bản đồ một cái tiêu ký điểm đỏ điểm đỏ bên cạnh viết hai cái chữ nhỏ kiếm xuyên kiếm xuyên địa hình phức tạp lấy lớn nhỏ thạch bãi cùng nhỏ cỗ thủy vực làm chủ trước mắt kiếm xuyên ba cái chủ yếu con đường đầu mối vị trí đều bị quân ta thiết lập quân trại nghiêm phòng từ thủ nhưng trước mắt nhận man tộc xung kích mánh liệt thương v o n g không nhỏ chúng ta sẽ tại nguyên chỗ tu trình một ngày sau đó sẽ tại ngày mai buổi c h i ề u chính thức tiến vào kiếm xuyên khu vực phòng thủ cụ thể an bài trước mắt còn không được biết nhưng chư vị phải làm cho tốt đánh ác chiến chuẩn bị nói là giảng quân lược mà kỳ thật chỉ có thể coi là thông báo tình huống đồng thời cho sở hữu quan tướng làm sau cùng cổ vũ trên làm dưới theo những tương quan này sau khi trở về tự nhiên sẽ đối với mình dưới trướng quân tốt làm chuyện giống vậy toàn bộ hôn biên quân sĩ khí chính là như vậy từng tầng từng tầng cổ động từ đó quân trong đại trướng ra vũ khải lại bị gọi vào lý tham tướng trong doanh trướng cẩn thận bàn giao vài câu trở lại mình doanh địa đã tới gần buổi trưa đem lên buổi t r ư a đạt được tin tức truyền cho phó quan để hắn truyền đạt số dưới về sau vũ khải liền giống như thường ngày toàn thân khoác bắt đầu tuần doanh đây là thói quen của hắn chỉ cần hạ trại một ngày chỉ ít hai lần tuân doanh lộ một chút mặt cùng phía dưới quân tốt trò chuyện hai câu có đôi khi sẽ còn giúp đỡ c á i cọ quân tốt phân xử thử trong quân ngũ thường ngày buồn thẻ lại x n g nghiêm quan tướng chính là tại loại này thông thường hành vi chung chậm rãi để người phía dưới sinh ra kính sợ cùng tôn sùng đại nhân ngoài doanh trại có biến bên ngoài trạm gác truyền về tin tức phó quan lập tức tìm được tuần doanh vũ khải đồng thời nhỏ giọng nhắc nhở tình huống như thế nào vũ khải không cảm thấy đại quân ở bên mà lại phía trước chính là một tuyến bên này còn có thể có đủ để tập doanh man tộc xuất hiện trạm gác nói như là một nhóm lui ra đến tàn binh tàn binh đi đi xe một m chút vũ khải nghe vậy lập tức quay người chiều doanh địa cổng đi đến không bao lâu quả nhiên thấy bên ngoài lâm thời cửa hàng ra một đầu liền nói lần trước lúc đang có một đội trưởng dài đội ngũ trải qua trong đó mười người chín cái đều đánh lấy băng vải còn lại một cái cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại mà là nằm tại xe vận tải thượng hoặc là trên xe ngựa bị kéo dài lấy đi chương năm trăm chín mươi hai kiếm xuyên đi lên hỏi một chút tình huống là đại nhân phó quan không dám qua loa tự mình trang m ấ y bình thoa ngoài ra thuốc t r ị thương xuất danh o địa tìm tới cái kia một đội thương binh bên trong một bà tổng cho thấy thân phận của mình về sau cùng đối phương trò chuyện trong chốc lát thuốc t r ị thương xem như cảm tạ sau đó chạy chậm đến về danh o địa tình huống như thế nào hồi đại nhân những người kia là từ kiếm xuyên lui ra đến tàn b ì n h nghe nói bọn hắn nguyên bản biên chế là một chi năm n g à n người đội ngũ bây giờ bọn hắn chỉ còn lại ba n g à n người mà lại đại đa số đều mang thương cho nên được cho phép t h a y phiên xuống tới bọn hắn ở tiền tuyến bao lâu rồi cái kia bà tổng nói tính đến lời ngày hôm nay vừa vặn nửa tháng vẹn vẹn nửa tháng ngay ở phía trước đem năm ngàn người đánh tới chỉ còn ba ngàn vũ khải chân mày hơi nhữ lại không nói chuyện nhưng trong lòng không thể không lần nữa đem tiền tuyến hung hiểm cất cao một cái cấp bậc còn hỏi đến thứ gì phó quan sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn căng thẳng để ép thanh âm nói vị t i a b ả tổng nói hiện tại kiếm xuyên g i ế t đến hết sức hung lại hướng phía trước có thể nhìn thấy một con sông nước sông đều mang đỏ tất cả đều là phía trước chém g i ế t lưu lại máu mặt khác hắn nói cho ta nói nước sông đã không thể uống sắt chết trôi quá nhiều uống cái kia thủy chín thành muốn sinh bệnh đến lúc đó thảm hại hơn cái kia uống nước giải quyết như thế nào cái kia bà tổng nói sở hữu dùng thủy đều là tiền tuyến tu sĩ cấp cao dùng thuật pháp mở giếng sâu thủy sạch sẽ, sẽ cũng không cần lo lắng bị mặt đất nước sông thẩm thấu làm bẩn chứ thủy còn có chính là kiếm xuyên bên này có rất nhiều trọng trang răng dài tượng tộc vừa rồi những cái kia tàn binh bộ đội sở thuộc chính là bị một đội hơn năm trăm trọng trang răng dài tượng tộc tại loạn thạch bãi gặp gỡ sau đó bị đánh tàn phế vũ khải nghe tới trọng trang cùng răng dài tượng tộc hai cái này liên hệ với nhau từ lúc nhịp tim đều để lộ nhảy vẫn trầm một nhịp quả nhiên là lo lắng cái gì liền đến cái gì trước đó hắn chỉ lo lắng cùng man tộc những cái kia cường lực tộc đàn đụng tới cũng không phải sợ mà là một khi gặp gỡ thương vong liền không có số tưởng tượng một chút mặc vào nặng nề áo giáp cầm cự hình cồn khí thân cao gần một trượng trọng lượng cộng lại vượt qua một ngàn cân răng dài tượng tộc hướng ngươi vọt mạnh tới là cái gì c h ẳ n g diện coi như một thất lớn mã cũng sẽ bị trực tiếp đâm chết ta có răng dài tượng tộc tại kiếm xuyên tham dự tác chiến khó trách kiếm xuyên bên này thương vong sẽ lớn như vậy bất quá thấy rõ ràng hẳn là có thể chịu nổi chỉ cần phía sau tiếp viện có thể lần lượt tới chậm đại đa m k số quân tốt hiện tại vội vàng viết thư thư nhà bởi vì một khi tiến vào kiếm xuyên về sau trừ phi là nghĩ trước đó những cái tia tàn binh đồng dạng lui ra đến nếu không là không thể tự mình tại liên lạc với bên ngoài quân quy chính là như thế về phân ý vấn đề vũ khải giao cho phó quan đi truyền đạt chính là hắn không có quá quan tâm bởi vì dưới trướng hắn cái này hai ngàn người trên cơ bản đều là cùng hắn chí ít hai năm lao binh ba năm năm cũng có khối người một năm tân binh rất ít cho nên thượng chiến trận thời điểm muốn thủ quy củ đều rất rõ ràng loại tước cái l ư ớ i loại này trong quân ngũ từ trước đến nay muốn rơi đầu sự tình những này quân tốt chính mình cũng nhớ được gắt gao rất không có khả năng phạm một ngày chỉnh đốn về sau quân tốt nhóm thể lực có không ít tăng trở lại sau đó hừng đông n ế m qua dừng lại phá lệ phong phú điểm tâm về sau xuất phát phương hướng đông bắc Vừa chiều thân chính lúc chính thức bước vào kiếm xuyên địa giới tiến vào một tuyến chiến khu vừa tiến vào kiếm xuyên địa giới không đến nửa canh giờ vũ khải liền thấy đầu kia mang màu sông nói là dòng suối nhỏ thích hợp hơn cũng liền rộng một trượng sâu cạn xem ra không đủ h à i thước bên trong thủy chất không tốt lắm có chút vần đ ủ nhìn kỹ đích đích x á t s á t có thể nhìn thấy một chút rất nhạt rất nhạt huyết hồng s á c về phần mùi vị nha d ụ g ngựa từ dòng suối nhỏ này bên cạnh trải qua đều có thể nghe được mùi hôi thối cái này thủy sợ là không uống được tiếp tục đi theo lộ dân hương phía trước xâm nhập chiến khu mà bên cạnh dòng suối nhỏ cũng tạm thời đồng hành không có bắt g ó c đại nhân người nhìn kỳ thật không cần đến phó quan nhắc nhở vũ khải ngồi trên lưng ngựa xa xa liền đã nhìn thấy phía trước dòng suối nhỏ một cái góc rẽ có một cỗ xe ba gác cùng hai cái phụ binh ăn mặc quân tốt một người trong đó cầm một cây thật dài mang móc câu cán ngay tại dòng suối nhỏ bên trong câu ở một bộ xác chết trôi kéo lên bờ sau đó một người khác phụ trách đem thi thể kéo lên xe ba gác vũ khải bọn hắn đi ngang qua thời điểm chú ý tới cái kia trên xe ba gác thi thể đã có ba bộ tất cả đều là hình người thú mặt man tộc trên thực tế đây chỉ là một chỗ vớt thí điểm kiếm xuyên bên này thủy vực không ít mặc dù không có gì s ô n g lớn nhưng ba bốn trượng tiểu hà lại là không ít một đường xâm nhập liền thấy không dưới năm đầu tiểu hà dòng số u i nhỏ đều có vất thi phụ binh man tộc quen dùng m á n h khỏe bọn hắn không có tôn trọng thi thể thói quen xem như tạo bệnh thủ đoạn đem thi thể bỏ xuống thủy hạn chế chúng ta bên này lấy nước mà man tộc mình ngược lại là không nhận những n à y thủy vực sát chết trôi ảnh hưởng bởi vì bọn hắn tại những n à y thủy vực thượng du sát chết trôi coi như tạo bệnh cũng lưu không đến bọn hắn bên kia đi vũ khải không có quá để ý hắn mặc dù không có trải qua lần trước cùng man tộc đại chiến thế nhưng từng xuất quan cùng man tộc giao thủ qua đó chính là một đám không có khai hóa giã man nhân căn bản không có cái gì danh giới cuối cùng có thể nói vứt xác loại thủ đoạn này đối man tộc đến nói quá bình thường cực kỳ lại đi cùng người phía dưới bàn giao một lần bên này sở hữu dòng sông nước trong suối nhỏ đều không cho phép uống tới chỗ tự có nước giếng giải khát la đại nhân thuộc hạ cái này liền lại đi nói một lần phó quan cũng không thấy phải phiên p h ứ c dù sao trong quân đội nếu là n h ư n g bệnh vậy, vậy l i ề n thật đáng sợ một mực nhanh chóng hành quân đến dậu chính lúc một mảnh loạn thạch trên gành bãi hạ lệnh nguyên địa tu trình vì sao ở đây tu c h ỉ n h vũ khải nhìn thoáng qua trên đầu đã ngã về tây này trong lòng không hiểu dựa theo tình huống bình thường còn có nửa canh giờ mới có thể trời tối lúc này hoặc là liền xây dựng cơ sở tạm thời hoặc là liền tăng tốc hành quân tốc độ đến binh c h ạ m lại nghỉ ngơi trước khi đến hắn là nghiên cứu qua kiếm xuyên bên này địa hình địa đồ b i ế t bọn hắn hiện tại vị trí bên trong gần nhất binh c h ạ m đã không xa tu c h ỉ n h gần nửa canh giờ lệnh s ứ tới truyền lệnh để vũ khải bộ đội sở thuộc lập tức xuất phát s u n g làm tiên phong tiến lên năm dặm tình huống một nén hương một báo đều cái này canh giờ còn đổi tiên phong doanh đây là muốn đi đường suốt đêm vũ khải không d á m thất lễ lập tức để người đánh chống nổ trại sau đó đem đổ quân nhu giao cho đằng sau đồng liêu quân chiếu khán mình thì là xuất lĩnh một năm trăm dư quân tốt cấp tốc vượt qua hôn biên quân bản t r ợ chạy đến đằng trước đồng thời lĩnh lệnh bài đi đầu năm dặm sung làm dò đường cùng cảnh giới mà liền sau l ư n g hắn còn lại hôn biên quân người cũng nhao nhao tu chỉnh kết thúc theo ở phía sau bắt đầu chuyển động đến binh trạm thời điểm vừa vặn tuất lúc đầu nhưng vũ khải không có tiếp vào dừng lại tu chỉnh mệnh lệnh mà là thúc giục hắn tiếp tục đi tới đồng thời mỗi một phần trong m ệ n h lệnh đều có một câu bảo trì đề phòng để p h ò năm g địch h n trăm chín mươi ba tiếp chiến diêu thiên l i n h rất rõ ràng ban đêm tại chiến khu đi đường muốn n ư ơ n g theo bao lớn phong hiểm đồng thời làm như vậy cũng sẽ tiêu hao thật vất vả mới đến tu chỉnh một ngày quân tốt nhóm thể lực nhưng hắn không thể không làm như thế ngay tại buổi chiều vừa tiến vào kiếm xuyên chiến khu diêu thiên ninh liền tiếp vào một phần đến từ kiếm xuyên khu vực phòng thủ chủ chiến quan lệnh đầu lấy làm h ắ nếu tăng tốc tốc mặt thạch trạm. tới một đạo cấp lệ, bảo ngày mai trước khi trời sáng nhất ngăn hành bình chóng cản đông ngư binh lệnh, ngày sáng định bắc cấp khi phải bảo độ, đó đạo đ mau Sau mai lại n ngư trước thạch. Một trước một s a đầu tiên là mau chóng, sau Nếu chóng, nhất định phải. đó là là bình thường hành quân cho dù là hành quân gấp muốn đến ngư thạch binh trạm cũng cần hai ngày ở giữa còn cách một cái cách diêu thiên linh bộ đội sở thuộc tiến vào kiếm xuyên về sau gần nhất lưỡng hà binh trạm cho nên diêu thiên linh chỉ có thể sớm để quân tốt ngay tại chỗ tu chỉnh nửa canh giờ về sau chính là trắng đêm hành quân nhưng bởi vì từ lưỡng hà đến ngư thạch một đoạn đường này loạn thạch bãi rất nhiều tại trong đêm không thích hợp kỵ binh tới lui chỉ có thể đem cần nhất linh hoạt cùng tốc độ tiên phong doanh thay thế thành bộ binh nhưng lại lo lắng ảnh hưởng chủ chiến lực lượng thiếu thôn ứng đối đột phá tình t trạng năng lực cùng lực lượng cho nên diêu thiên linh không có lựa chọn từ tính nam quân nhập biên quân mình dòng chính mà là tuyển hai chi tại trước đó rèn luyện mà biểu hiện đột xuất đóng quân doanh tới thay thế kỵ binh của mình làm trước dò xét tiên phong doanh hai chi trước dò xét tiên phong doanh ở giữa khoảng cách một dặm phân tả hữu thành hai cánh trước dò xét trung quân trước đó năm dặm sau đó tăng một dặm mỗi qua thời gian một nén hương cái này hai tri tiên phong doanh đều sẽ đưa tin trở về xác nhận phía trước tình huống mà trung quân cùng hậu quân cũng bị diêu thiên ninh một lần nữa điều chỉnh mức độ lớn nhất để trong tay hắn lớn nhất chiến lược dòng chính giảm bớt thể lực tiêu hao vì đó sau chiến sự làm chuẩn bị mà khu vực phòng thủ chủ chiến quan mệnh lệnh vì sao như thế vội vàng dù không có nói rõ nhưng diêu thiên ninh có thể bán ra tuyệt đối là tiền tuyến đã căng thẳng đến thực hạn nhu cầu cấp bách hắn cái này một cỗ tân sinh lực lượng đi thay thế những cái kia đã thành m ệ n mọi tri sư quân sĩ nhanh nhanh nhanh đều động đừng cho láo tử ngồi xộm ăn cái gì đi tới ăn không có thời gian cho các ngươi dạy vào k h ố n khổ đuổi theo cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện lại sức chịu đựng ưu tú nhưng cả ngày hành quân g ấ p vẫn như cũ đem vu khải dưới trướng quân tốt nghiền ép có một thân đổ mồ hôi có ít người đã bắp chân rút g ầ n mấy lần khập khiễng còn tại miễn cưỡng đuổi theo càng lúc càng nhanh hành quân tốc độ ngay tại vừa rồi vu khải hạ lệnh nghỉ ngơi thời gian một nét hương bởi vì hắn có loại không h i ể u cảm giác cấp bách tựa hồ muốn gặp gỡ sự tình cho nên để quân tốt có một lát thở dốc cũng coi như khôi phục điểm tinh thần tới chỗ đó rồi hồi đại nhân nhìn vừa rồi đi ngang qua bảng chỉ đường chúng ta đã đến nơi này cách ngư thạch binh trạm còn có không đủ hai mươi dặm các huynh đệ còn gánh vác được ga gánh vác được vừa rồi nghỉ ngơi trong chốc lát bây giờ đều thật nhiều chính là thiếu nước diêm phần mình túi nước bên trong thủy đều uống xong vũ khải n h ư mày phất phất tay nói trước đó đi ngang qua lưỡng hà binh trạm thời điểm không phải bổ sung mấy xe thủy sao giữ lại làm gì phái phát hạ đi một cái thập trưởng một túi nước để chính bọn hắn lấy về phân đại nhân như vậy không tốt đâu lúc trước nói là những cái tia thủy cần giữ lại dự bị hiện tại l i ề phân nói lời vô dụng làm gì la là đại nhân thuộc hạ cái này liền xuống dưới phân thủy phó quan nhìn không rõ vũ khải lại là thấy rất rõ ràng vì cái gì trắng đêm hành quân g ấ p còn không phải phía trước nguy cơ vũ khải đoán chừng một khi đến ngư thạch rất có thể lập tức liền sẽ thượng chiến trận xuất chiến bây giờ quân tốt đã có chút mệt mỏi nếu là còn khát muốn chết cái kia còn đánh cái gì cầm chịu chết sao dân lúc đầu dựa theo địa đồ đánh dấu vượt qua một mảnh nhỏ sườn đất vừa mắt liền có thể nhìn thấy nơi xa có ánh sáng kia là ngư thạch vũ khải trên mặt â m trầm đến đáng sợ h ẳ là đồng ú ngút n không? Như thế hiện ra sáng chính chính Trung quân cấp áo, liền nói ngư thạch ánh lửa ngút trời nghi là nguy cơ, tiên phong tả doanh xin chiến. g giết, thế chiếu hoặc hoặc Cho thạch tại đốt. trời tả ra sau. lửa cấp cơ, báo, Ừ, là là là là là bị đ thời dừng bước toàn thể uống nước nghỉ ngơi chờ đằng sau mệnh lệnh giờ dần lại là tại chiến khu làm sao có thể điểm như thế lớn hiện ra phía trước ngư thạch tuyệt đối sẽ ra chuyện bất quá bây giờ liền lỗ mãng sông đi lên hiển nhiên không sáng suốt cũng không cùng quy củ chuẩn bị sẵn sàng chờ đằng sau trung quân ý tứ lại nói rất nhanh vũ khải cấp trên lý tham tướng liền chuyển đến trung quân quân x o á y diêu thiên ninh mệnh lệnh cánh phải tiên phong doanh lập tức chống đỡ gần dò xét tình huống như gặp địch thập d i ệ t chi vũ khải cầm tới lệnh đầu về sau hai mắt ngưng lại hít sâu một hơi quay đầu nhìn về phía bên người ánh mắt sáng rực phó quan nói thổi c a n lệnh tiếng quân như gặp cản trở giết ồ ồ ồ tiếng kèn lên nguyên bản còn tại nghi hoặc vì sao đột nhiên lại cấp nước lại cho nghỉ ngơi quân tốt nhóm một chút liền tỉnh táo lại biểu lộ đầu tiên là mờ mịt sau đó dần dần trở nên dữ tợn quai hàm nâng lên sắc ý từ trong hốc mắt đều nhanh đời ra người chính là như vậy sẽ khẩn trương cũng sẽ sợ hãi nhưng người tập hợp một chỗ thời điểm lá gan liền sẽ to đến không biên giới nếu là nhận qua huấn luyện hoặc là từng thấy máu lại thêm cầm trong tay binh đ a o vậy coi như lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ không một chút n í u mày lang trận ai vào c h ỗ đ ấy nhanh đơn giản nhất chiến trận nhưng khảo nghiệm lại là không đơn giản quân tốt năng lực như thế nào nhanh chóng kết trận đồng thời cam đoan đang nhanh chóng buôn tập tình huống dưới trận hình vẫn như cũ kiên cố đây chính là ngày bình thường huấn luyện công lao bên này vũ khải lên ngựa đi tại quân trận ở giữa gần phía trước vị trí bên cạnh phó quan bị chen đến đằng sau một cái trước đó một mực đi theo bên cạnh hắn nhưng lại chưa bao giờ đã nói với hắn một câu gương mặt lạ thay thế phó quan lân cận bảo vệ tại bên cạnh hắn là tính anh phủ tu sĩ nhìn trên lưng phối sức là thường bách phong người tu vi nguyên đan trúng cảnh khí thế rất đủ nhiệm vụ chính là coi chừng vũ khải không muốn bị địch nhân trộm mất đầu mà những n à y tính anh phủ tu sĩ cũng không ít vũ khải nhìn thấy cũng không dưới hai mươi người những người này không phải phối cấp hắn mà là cho tiên phong doanh đổi ai tới làm tiên phong doanh những tu sĩ này liền phối hợp ai vũ khải cũng không có nói nhiều chỉ là hướng phía bên cạnh c h e chở mình tu sĩ nhẹ gật đầu biểu thị c ả m tạng về sau liền hồi tâm hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên chung quanh cùng chức người mấy lính liên lạc cờ hiệu báo Phía t r ư ớ cánh một dằm p h t h i ệ đ c nhân, lượng số không b i ế trái t ì n h t n trạng sông trận đến. Cánh t r mà Báo. á phát hiện được nhân, nhân số lượng không biết ngay tại hướng ta trái hậu phương quanh co đây là muốn chơi vây quanh c h ó xiếc hù dọa ai đây vũ khải không tin tại kiếm xuyên chiến khu tới gần t ỉ n h cựu chiều chủ lực binh trạm địa phương sẽ bị man tộc lấy ra làm vây điểm đánh viện binh chiến trận nếu thật là đến cái kia tình trạng kiếm xuyên đã sớm ném l ệ n h Không chi địch, hướng kỳ. cần quản bên trái m ặ t t r ư ớ tới, c đụng thử m ộ t chín ú h n này g mươi tộc bốn a h i u chiến trận tại trong chiến trận không ai biết mình nháy một chút con mắt về sau là chết vẫn là sống nhưng là mình sinh tử lúc này ở những n à y hai mắt đỏ bừng toàn thân nóng hổi quân tốt trong mắt cũng không phải là bọn hắn muốn cân nhắc cùng để ý bọn hắn tựa như một cái tụ hợp cùng một chỗ quái vật quên m ấ t sinh cùng tử quên m ấ t khiếp đảm cùng sợ hãi thậm chí quên đi khẩn trương chỉ còn lại một cái ý nghĩ giết càng nhiều đ ị c h nhân lăng trận mũi nhọn một thủy tất cả đều là tu sĩ tu vi cao nhất luyện khí tứ trọng thấp nhất luyện khí nhị trọng những người này chính là cái này đến trận hình mũi nhọn những người này trong tay trường thương cũng cùng người bên ngoài khác biệt muốn dài mấy phân mà lại đầu thường trên có trận pháp đường vân là trong quân ngũ tinh nhuệ sử dụng pháp khí lại dán chặt một chút gấp một chút hướng phía trước hướng phía trước bả tổng trên lưng lưu quang chính là trong quân mệnh lệnh tín hiệu không đơn thuần là ánh sáng còn có một loại đặc thù chấn động sẽ cùng chân khí trong cơ thể sinh ra phản ứng có thể để cho người đeo cho dù tại kịch liệt đối chiến bên trong cũng sẽ không sai để lộ lệnh bài thượng mệnh lệnh bây giờ bên trái địch nhân không phải bọn hắn nên quan tâm chuyên tâm đối phó chính diện địch nhân chính là lăng trận càng chặt thực vượt có thể hình thành sen kẽ cắt hiệu quả cho nên mỗi một vị bà tổng một bên lớn tiếng cho dưới trướng quân tốt cổ động nhi một bên nhắc nhở tất cả mọi người lại đem vị trí của mình nắm chặt một chút hai bên đồng thời tương hướng tới gần khoảng cách rút ngắn gấp đôi rất nhanh mượn trong trận đánh lên trời từng mai từng mai quang phủ đã có thể nhìn thấy phía trước địch nhân bộ g á n g ngồi trên lưng ngựa ánh mắt tương đối khoáng đạt vũ khải trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra phía trước chào đón không phải hắn lo lắng giang dài tự tộc mà là lan g tộc bộ binh giống giống lên một tiếng dần dần tới gần lại rõ ràng chạy lúc dẫm đạp â m thanh cũng chầm trở nên n ư ớ hai liên liên dưới chân mặt đất tựa hồ cũng đang r u n dậy cho dù là trong trận lão binh cũng chưa có kinh lịch loại tràng diện này số người đối diện tuyệt đối không ít khả năng ở xa bọn hắn một trận này phía trên nhất thương chính diện mấy vị bà tổng lần nữa lớn tiếng quát lớn ở vào chiến trận vòng ngoài cùng cùng lần một vòng quân tốt lập tức đem dọc theo trường thương hạ thấp cùng mặt đất thành một cái góc độ nhỏ đồng thời toàn bộ quân trận tốc độ đột nhiên thả c h ậ m chú thương ra lệnh một tiếng hàng phía trước quân tốt động tác đều nhịp đây đều là bọn hắn thường ngày liên lạc qua vô số lần đồ vật căn bản không cần suy nghĩ nghe tới hiệu lệnh về sau thân thể đi theo liền sẽ đem động tác làm được ẩm toàn bộ hai ngàn người quân trận một chút liền dừng lại mà hàng phía trước chỉ xéo đi ra trường thương sau đầu bị gắt gao chống đỡ trên mặt đất bị đằng sau một người thành bước dáng bắn cung đạp lên ra cố sau đó một loạt lưỡng ra đi trường thương cũng đồng dạng chú trên mặt đất cũng bị càng phía sau đồng bạn dùng chân gắt gao đạp lên xoay người túi đầu đẻ thấp đẻ thêm thấp một chút ngực bụng nắm chặt không nghĩ ruột bị móc ra liền đừng cho lão tử nắm chặt cánh tay hai tay nắm chặt trường thương xoay người túi đầu không người cực giống từng đầu nửa ngồi đi xuống g i á thú trên lưng làm một tầng đặc thù dày thêm giáp ra nặng nề g h tiếng hít thở ở bên thai vang lên nương theo lấy bà tổng cùng thập trưởng một lần một lần nắm chặt cùng ổn định tựa hồ chỉ qua trong chốc lát lại hình như qua thật lâu đột nhiên trường thương bên trên truyền đến một trận cự lực nương theo lấy gào thét cùng mùi máu tươi cùng trên mũ giáp từng đợt l ố t b ú p lợi khí tiếng va đập nháy mắt giống như sóng biển đụng vào đáng ẩm bà tổng mũ giáp có mặt nạ, bởi vì phải mất thiết nhìn chăm chú chiến trận tình huống hai bên nháy mắt tiếp xúc huyết n ụ c ù n g trường thương và chạm căn bản phân không ra tháng bại gặp qua bị xuyên tại trường thương thượng vẫn như cũ điên cuồng chết thẳng càng tiến lên chỉ vì xuyên qua trường t h ư ơ n g khoảng cách chém giết cầm thương quân tốt c h à n g diện sao gặp qua chàng chàng đố đỗ lưu lại một chỗ lại gắt gao bắt lấy cán thương không vung tay ngược lại muốn đoạt thương sao bây giờ loại c h à n g diện này cơ hồ khắp nơi đều là man tộc dã man cũng không vẹn vẹn chỉ là bề ngoài càng là thực chất bên trong cái kia c ố thấy máu phát cuồng tàn nhẫn điểm này là nhân tộc quân sĩ vạn vạn so không được chấn thương hàng trước quân sĩ vạn so không được chấn thương hàng trước giờ phút này nghe tới hiệu lệnh lập tức vận chuyển thân thể chân khí kích hoạt t r ư ờ n g thường trong tay đầu thương thượng phát trận ông phốc thử phốc thử thật giống như đột nhiên chống ra từng thanh từng thanh dù che mưa đem bám vào trên dù người lôi kéo thành điều trạng sau đó để đi nhấc lên một trận tinh hồng mưa rơi chiến trận phía trước nháy mắt chống đi một khối lớn thu thương đâm thẳng bà tổng nắm giữ lấy từng cái vị trí công thủ tiết tấu mà thập trưởng nhóm thì là chỉ huy quân tốt kéo đi người bị thương sau liệt bổ vị trong trận vũ khải sắc mặt trầm ổn k h o miệm chậm rãi dâng lên q u â n trận chỗ tốt chính là dĩ dật đ á i lao có thể lấy điểm phá diện trình độ lớn nhất tiêu hao đối phương sinh lực đồng thời giảm bất t h ư ơ n g thế của mình vong man tộc chính là man tộc cho dù là có tổ chức nhất đàn sói cũng không có ra dáng trận liệt càng chưa nói tới cùng chúng ta đ ố i kháng vũ khải không phải khinh địch mà là thật xem thường trước mặt những này thành tán binh s ô n g trận man tộc muốn c h ế t ta lệnh kỳ toàn thể bắt đầu trước ép hậu quân chú ý quấn sau chi địch thử nhìn một chút có thể hay không trước đục xuyên bọn hắn lại một đường mệnh lệnh truyền xuống dưới chiến trận bắt đầu một lần nữa động đậy tốc độ không nhanh nhưng lại loáng thoáng có loại hít thở không thông cảm giác c áp bách báo phía trước xương độc báo cáo lúc n g a y phía trước đã bị xương độc bao trùm đi mấy trượng p h ư ơ n g viên bên trong quân tốt nhao nhao hể hoại tê u thảm thời gian nháy mắt liền không một tiếng động càng nguy hiểm hơn thời điểm chiến trận xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng muốn bổ sung cần một tiềm hộ mà phía sau những cái kia điên c u ầ n nhào lên lang tộc rõ ràng không định cho cơ hội này lệnh kỳ xương độc phá vi phá pháp tiễn ba lượn vũ khải trên mặt vẫn không có nửa điểm gợn sóng thậm chí trên khỏe miệng cười lạnh đều không có thu hồi lúc này mới chỗ nào đến đó như nha nhỏ tràng diện mà thôi lại nói man tộc nhiều đ ộ c vật tu thể người c h ú n g thiện dùng độc người đồng dạng đông đảo mà lại dùng độc cánh cửa cứ thớp trong quân tự nhiên thường thấy nhất mặt khác đối phương tu sĩ cũng bắt đầu động phía bên mình tu sĩ tự nhiên cũng sẽ không làm nhìn xem cái kia lại là một cái khác trường khác biệt giết chóc bên nào tu sĩ chiến thắng bên nào liền có thể trực tiếp đem thuật pháp không cần tiền hướng đối diện phổ thông quân tốt trên thân ném cho nên so với chiến trận chém giết tu sĩ ở giữa chiến đấu đồng dạng cực kỳ trọng yếu cũng nỗ thủ ngay tại quân trận ở giữa bị tầng tầng bảo hộ từ lệnh kỳ quan cho vị trí cho dù ánh mắt không nhìn thấy nhưng cung nỗi thủ đồng dạng có thể dựa theo huấn luyện động tác nâng lên cung tiễn ném bắn đi ra tuyệt đối sẽ không xuất hiện lớn sai sót ba lượt phá pháp tiễn qua đi bị xương đ ầ u c a n mòn rơi trận liệ t phạm vi trực tiếp bị thanh không đằng sau quân tốt một lần nữa bổ sung giết chóc tiếp tục mà lúc này trước đó từ cánh trái bọc đánh đến chiến trận phía sau man tộc rốt cục không giữ được bình tĩnh cũng đụng vào tiên hậu giáp kích phía dưới để chiến trận không thể không dừng lại di chuyển về phía trước động tác ừ nghĩ hao tổn các ngươi hao tổn được tốt hay sao hả vũ khải trong lòng xem thường quay đầu chiều sau lưng phó quân hỏi đằng sau trung quân lúc nào để lên đến hồi đại nhân vừa rồi liên lạc qua lý tham tướng trung quân còn có hai nén nhang thời gian mới có thể đến nhưng lý tham tướng bộ đội sở thuộc đã cách chúng ta không xa bọn hắn bây giờ chỉnh kìm hình từ phía sau kẹp đi qua t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm kịp thời vũ khải tin tưởng vững chắc phán đoán của mình hắn t u y ệ t không tin man tộc có thể tại kiếm xuyên một tuyến binh chạm vị trí chơi cái gì vây điểm đánh viện binh cho siết bây giờ chính diện tấn công mạnh đồng thời quấn sau vây quanh đây đều là nguy trang hủ dọa người mà thôi nếu không cánh phải vì sao trống g ỗ n g không phải liền là lưu cái cửa sổ ra để người chạy trốn dùng nha điểm này tiểu thủ đoạn theo vu khải quả thực có vẻ hơi ngây thơ mà lại lăng trận bây giờ đã kháng trụ ban đầu xung kích kết cấu ổn định quân tốt nhóm dựa theo huấn luyện lúc dáng vẻ làm là được tại không có xuất hiện trọng đại b i ế n cố trước đó vu khải có lòng tin tuyệt đối có thể kháng trụ thậm chí mài g i ế t đại lượng đ ị c h nhân bây giờ chiến trường này đối vu khải vô cùng có lợi phía trước chính là ngư thạch binh trạng mặc dù ánh lửa ngốt trời nhưng tuyệt đối không đến mức bị cầm xuống không phải lúc này vây tới man tộc tuyệt không chỉ trước mắt những thứ này mặt khác đằng sau trung quân bản trận mặc dù còn có khoảng cách chưa đến nhưng lý tham tướng bộ đội sở thuộc đã rất tiếp cận đồng thời đã làm ra sớm phản ứng lấy kìm hình chiến trận từ phía sau bọc đánh đi lên vũ khải trong lòng không khỏi cười l ạ n h xem ra lý tham tướng là không định cho đằng sau những cái kia bị dính chặt man tộc lưu đường sống lệnh kỳ thay đổi hàng phía trước thương binh sớm tiến vào thay phiên nghỉ ngơi ban sơ kỳ s u n g kích đứng vững về sau tăng thêm đằng sau tu sĩ bắt đầu tìm tới đối diện tu sĩ chỉ từ chiến trận góc độ đã hướng tới ổn định vũ khải sớm để trước đó đối cứng ở phía trước quân tốt lui ra tới là vì tiết kiệm thể lực đem tiêu hao gánh vác đến tận khả năng nhiều quân tốt trên thân vạn nhất đợi một chút còn có cầm muốn đánh đâu nửa nén hương thời gian trôi qua vũ khải ngồi trên lưng ngựa lông mày hơi có chút ngăn lại bởi vì hắn phát hiện mình vừa rồi hạ lệnh thay phiên thương binh về sau đối diện man tộc đồng thời không có bắt lấy thay người đứng không tấn công mạnh tương phản biểu hiện được còn lâu mới có được trước đó như vậy hung á c đây là muốn bước ra như thế có chút ý tứ tính có chút khôn b ậ t đi vũ khải một chút nghĩ rõ ràng đối phương tiền hậu giáp kích hắn một cái khác dù ý lệnh kỳ toàn thể đều có thiền quân biến hậu quân phối hợp lý tham tướng bộ đội sở thuộc tập trung tiêu diệt nhưng giáp công chi địch lăng trận một khi chặt chẽ về sau cũng không thích hợp nửa đường biến trận n à y hội dẫn đến chiến trận lỏng lẻo xuất hiện bị lỏng lẻo khả năng chỗ không phải vạn bất đắc dĩ một khi lăng trận kết thành liền sẽ không tùy tiện biến trận bất quá trước sau quân trao đổi ngược lại là rất đơn giản đối chiến trận kết cấu không tạo thành ảnh hưởng chỉ là biểu thị phe tấn công hướng chuyển biến nói cách khác so sánh với trước đó vũ khải để chiến trận chủ công p ư ơ n g hướng điều cái đầu đối phương muốn chạy tình hữu g i ớ phe mình chiếm cứ chủ động thời điểm tự nhiên là muốn dính chặt đối phương không để cho nhẹ nhõm tho tho nhưng lăng trận quan hệ để vu khải chỉ có thể từ trước sau hai bên lựa chọn một bên vì đó sau chủ công phương hướng tương đối phía trước hắn lựa chọn sẽ có lý tham tướng bọc đánh về sau hình thành vây kín chi thế đằng sau ô ô ô tiếng kèn từ phía sau vang lên lý tham tướng bộ đội sở thuộc đến lúc này trước đó hung mạnh đánh giết man tộc bắt đầu rõ ràng triệt thoái phía sau trước đó ngay phía trước bởi vì thành hậu quân cho nên không có dính chặt ngược lại là trước đó muốn bọc đánh vu khải những cái kia từ bên trái quanh cũng có tới man tộc lần này bị gắt gao nhấn tại nguyên châu kho mà đ ộ n đậy so sánh với đã bắt đầu triệt thoái phía sau cái kia bộ phận man tộc những này bị dính chặt không thể động đậy man tộc liền có chút vùng vây dây chết ý tứ phản công phải phi thường lợi hại thậm chí một chút man tộc tu sĩ đều trực tiếp hiện h â n liều mạng bên cạnh tình anh p h ụ tu sĩ chặn giết trực tiếp chiều lăng trận bên trong quân tốt độc thủ biết chạy không được trước khi chết muốn đánh cược một lần nhìn có thể hay không t r ợ nhà mình quân tốt đào tầu một chút bất quá khi một đạo kìm hình chiến trận từ phía sau để lên đến nhanh chóng kèm ở chi này man tộc về sau tình huống liền lại không có gợn sóng điên cùng tại cứng rắn trường thương trước mặt cũng không thể để cầm thương người cảm gi tương phản sẽ chỉ ra tốc tàn sát mà lại lý tham tướng mục đích ý nghĩ rõ ràng muốn so vũ khải nghĩ đến càng nhiều kim hình chiến trận giáp công đằng sau bị nhốt man tộc về sau cánh phải giết ra một đội nhân mã vòng quanh bên phải đảo ngược đi bao ngay tại rút lui những cái kêu man tộc đoán chừng là muốn lần nữa ngăn chặn đối phương cái này cùng vũ khải quan hệ không lớn bởi vì lý tham tướng bộ đội sở thuộc đi lên về sau hắn liền nhận được mệnh lệnh nhất thiết phải phối hợp kim hình chiến trận toàn diệt vây quanh chi địch đằng sau truy kích loại hình sự tình hắn không có tinh lực lại đi tham dự thời gian một nén hương về sau vũ khải hạ lệnh trận hình tán đi một nữa thành tán binh bên ngoài b ố phòng nội bộ đã bảo trì một cái tiểu nhân l ă n g trận để phòng vắng nhất vũ khải đi gặp lý tham tướng báo cáo tình hình chiến đấu còn lại quân tốt nghỉ ngơi tại chỗ đồng thời lưu lại một bộ phận người sống sung làm đầu lưỡi về sau còn lại toàn bộ bồ đào chu tuyệt tại quân ngũ trong mắt trước mắt vẫn chưa tới thu hết man tộc nô lệ thời điểm hiện tại chỉ có chết rơi man tộc mới là tốt man tộc tù binh đó là cái gì mà lúc này trung quân bản trận cũng đã xuất hiện tại nơi xa nhìn thấy đánh ra đến tín hiệu chỉ huy ba đường quân tốt hướng phía ngư thạch binh chạm thật nhanh gấp rút tiếp viện đi lên lý tham tướng thật cao hứng dành thời gian thấy vũ khải một mặt càng là không tiếc ngôn ngữ tán thưởng bây giờ cánh phải tiên phong doanh vẫn chưa gặp được như ngươi như vậy càn trở đã đi đầu vọt tới ngư thạch b ì n h trạm hạ tham dự giải vây ta bộ cũng sẽ đuổi theo cũng thừa cơ truy chặt một trận ngươi lần này biểu hiện được hết sức tốt quân xoáy đến ngợi khen nói ngươi cầm lần này trận đầu đầu c ô n g sẽ như thực ghi vào h â n sách ngươi giới t r ư ớ n g quân tốt công lao từ chính ngươi báo cáo ta bên này cũng sẽ gấp rút cho ngươi đăng ký bên trên đi không cần đa lễ ngươi lại tu chỉnh một chút về sau lại cùng lên đến cùng ta tụ hợp Lý tiếp theo ở phía sau trong chiến đấu vũ khải nắm chặt bên trong toàn bộ hành trình chủ động không có tùy tiện khai thác cấp tiến đối công mà là dùng lang trận công thủ gồm nhiều mặt đồng thời thành công phán đoán chiến trường xu thế lựa chọn trước sau quân đội chỗ thành công ngăn chặn đồng thời phối hợp hậu viện tiêu diệt đại lượng ma tộc bình thường mà nói trận đầu đắc thắng công lao cũng không nhỏ vũ khải rất thỏa mãn đồng thời hắn cũng rõ ràng không thể quá tham quân ngũ nhiều người như vậy to to nhỏ nhỏ đầu bây giờ đều là đừng ở dây l ư n g quần thượng vùng vây dành sự sống sống vì giết địch cũng vì kiếm công vân hắn vũ khải vận khí không tệ làm trận đầu đầu công vậy sẽ phải có chừng có mực không phải ai cũng sẽ không thích hắn bất quá đánh trận nói cho cùng cũng không phải là chuyện gì tốt muốn chết người là một loại tranh tài chết được thiếu một phương thắng hoặc là chết được lên một phương thắng nhưng ai chết đây không phải cái lấy vui chủ đề cho nên vũ khải nụ cười trên mặt chỉ bảo trì rất ngắn rất ngắn trong một giây lát tiếp lấy liền bị phó quan báo lên thương vong làm cho tâm tình nặng nề đại nhân bỏ mình bảy mươi tám người trọng thương mười sáu người vết thương nhẹ trước mắt có ba trăm mười chín người cái này thương vong không thấp phải biết vừa rồi tổng cộng cũng mới một canh giờ không đến đồng thời t ừ trận người bên trong có không ít đều là trong trận sung làm lưỡi đao tu sĩ đôi này về sau rất nhiều chiến trận bố trí đều sẽ có ảnh hưởng thu nạp thi thể xử lý thương binh những người còn lại nguyên đ ị a tu trình chương năm trăm chín mươi sáu theo quân thẩm hạo lần nữa đi tới triết h ỏ a quan hạ thời điểm lại có mới cảm thụ nếu như nói lần trước tới gặp mặt tạ ngọc lương thời điểm triết h ỏ a quan cho hắn ấn tượng là sơ nghiêm như vậy lần này chính là s ô i t r à o thẩm hạo làm qua câu khóa hiểu rõ không ít liên quan tới triết h ỏ a quan tư liệu lịch sử lân cận đến nói trước kia mặt phía nam chiến sự đạo hạnh tổng quản nha môn là thiết lập ở than thạch vị trí bên trên sẽ không quá gần phía trước cũng sẽ không dựa vào sau liên tiếp tiền tuyến cùng hậu phương thuộc về trung tâm vị trí tương đối hợp lý nhưng từ khi tả ngọc lương chấp trưởng mặt phía nam biên quân đảm nhiệm đạo hạnh tổng quản về sau liền đem đạo hạnh tổng quản nha môn từ than thạch di chuyển đến triết hỏa q u a n hạng thậm chí cụ thể làm việc sân bãi còn chuyển đến triết hỏa quan quan trong tường bộ là chân chính một tuyến chỉ huy nghe nói lúc ấy cơ hồ sở hữu giám quân đều ở trên tả ngọc lương cao tin nói hắn là tại đem biên quân trung tâm bại lộ tại man tộc trước mắt là đối quốc triều không chịu trách nhiệm v v nôn từ kịch liệt không thua gì trước đó quan văn tập đoàn muốn cắn một cái huyền thanh vệ tư thế cuối cùng là binh bộ thượng thư dương diên tự đứng ra lực bài chú nghị đồng thời đạt được hoàng đế ủng hộ. lại lấy không phải thời gian chiến tranh qua loa tắc trách qua không nói các giám quân không hiểu lúc ấy rất nhiều trong quân ngũ tướng soái đều không quá lý giải t ạ ngọc lương cách làm này bởi vì dạng này đích xác thật là ngón tay giữa vung trung tâm bạo lộ ra tồn tại rất cao phong hiểm nhưng hôm nay thẩm hạo tại hợi hạ cùng than thạch đợi sau một khoảng thời gian hắn lấy một cái chiến sự người ngoài nghề ánh mắt đến đối đãi t ạ ngọc lương lúc trước cử động lại có chút người lý giải theo thẩm hạo t ạ ngọc lương lúc trước đỉnh lấy áp lực lớn như vậy đem đạo hạnh tổng quản nha môn di chuyển đến triết họa quan kỳ thật rất có thể là muốn dùng mình uy thế ngăn chặn trọng yếu nhất k h ô n mà đối với than thạch cùng hợi hạ hắn tự giác là bất lực cải biến hắn tối nát hiện trạng điểm này từ chuyên hỏa quan tại tả ngọc lương đem nha môn chuyển tới về sau cơ hồ đổi đi sở hữu mấu chốt chủ sự quan liền có thể thấy đồng dạng có tính không là có dự kiến trước cùng tự mình hiểu lấy thầm hạo cảm thấy tính nếu như tả ngọc lương thành thành thật thật đợi tại than thạch rất có thể không cách nào hướng bây giờ triệt để như vậy áp đảo chuyên hỏa quan thương hạ cũng sẽ dẫn đến tại bây giờ binh phong lên về sau thiếu khuyết cần thiết tinh nhuệ chi sư như thế hoàng đế trách tội xuống tả ngọc lương chẳng phải là một con đường chết bây giờ chuyên hỏa quan như là nước sôi t i ế ngay người huyên n g áo, xe ự nối i l ề kế tiếp tháng chín hai mươi năm dạng sáng không có tuyên thệ trước khi xuất quân cũng không có nửa câu sụp sôi c ủ a vũ trung quân chính thức xuất phát xuất c h u y ê n h ỏ a quan tiến vào trúc đạo bắt đầu xuôi nam đây là thẩm hạo lần thứ nhất đi theo đại quân hành động cũng là hắn lần thứ nhất xuất chuyết họa quan tiến vào tính cựu triều địa giới bên ngoài địa phương thậm chí còn là hắn đến thế giới này về sau lần thứ nhất lặn lội đường xa nói thật tới đây lâu đột nhiên kinh lịch một lần không có trận pháp truyền tống thời gian thật đúng là không phải hết sức thích ứng tiến vào trúc đạo cái thứ nhất cảm thụ chính là hoang vu nơi này mặc dù danh tự có cái trúc tự t ự hồ mang theo lục sắc nhưng trên thực tế trúc chặng đường đừng nói cây cối cây trúc liền cỏ dại đều rất ít đây không phải trúc chặng đường thiên nhiên trạng thái mà là tại biên quân ngày qua ngày năm qua năm tận lực bảo dưỡng hạ hình thành hoang vu bởi vì cây cối hoa cỏ tre chắn ánh mắt càng có khả năng bị địch nhân cầm lấy đi làm, làm công thành hao tài tỉ như lốn củi làm khí giới công thành v, v. mà cọ loại thì có thể dùng đến bổ sung ra xúc đồ ăn cho nên biên quân vẫn cảm thấy t r ú c đạo sạch sẽ so cái gì đều trọng yếu thậm chí t r ú c chặng đường muốn tìm được một khối lớn nhỏ vừa phải tảng đá cũng không dễ dàng hoặc là chính là cự thạch hoặc là chính là tán toái cục đá thích hợp tầm mười cân đến ba mươi cân tảng đá đi đâu rồi đáp án là bị thu nhặt lên một mực tồn tại biên quân bên trong là tiêu hao loại vật liệu chiến bị hôm qua thẩm hạo liền kiến thức thế giới này công kích từ xa thủ đoạn cùng hắn trước đó tưởng tượng có không ít chênh lệch mặc dù cũng là máy ném đá hoặc là gọi xe bán đá nhưng thể tích không hề giống thẩm hạo tưởng tượng lớn như vậy mỗi một cái cũng liền dài hơn một t r ư ợ n g chỉnh thể từ đầu gỗ cùng sắt lộn xộn tạo thành ném đồ vật cũng là đạn đá tiểu nhân mười cân lớn ba bốn mươi cân trọng lượng khác biệt ném đi ra xa nhất khoảng cách cũng khác biệt như thế tiểu nhân thể tích như thế nào làm được cự ly xa ném đạn đá lực lượng nơi nào đến máy ném đá không phải đều hẳn là hình thể to lớn lại có một cái thật dài vung cánh tay sao những vấn đề này bị từng cái bám vào tại xe bắn đá thượng các loại trận pháp pháp bản cùng nhau giải quyết chỉ bất quá cần mấy viên phiếm linh thạch làm năng lượng cung cấp liền có thể để loại này xe bắn đá đem ba mươi cân đạn đá ném đến ba dặm đ ị a n g o ạ i chứ ném đạn đá ném một chút dầu hỏa bình cũng là có thể thẩm hạo tại trung quân bên ngoài nhìn thấy qua trông giữ dầu hỏa bình một giáo h ú người kia nửa gương mặt đều là nát nghe nói là một lần sự cố lưu lại từ đây liền ở tại dầu hỏa trong kho ai dám làm loạn hắn liền rút đao trả thầm hạo tận mắt nhìn thấy qua quân tốt thao diễn xe bắn đá cũng âm thầm ước định loại vũ khí này lực sát thương Lấy h ắ nhưng i nếu là đồng dạng quân tốt thế nhưng là không chịu được nổi loại này đạn đá oanh kích liền xem như giày đặc tường thành cũng không thể thời gian giải tiếp nhận loại đà kích này dùng để nệ như liên quân trận hiệu quả khẳng định hết sức tốt chư xe bán đá t h ẩ n hạo còn tại trong quân tìm được không ít cổ quái kỳ lạ quân giới trên cơ bản đều là dùng pháp trận kết hợp đơn giản một chút nguyên lý tạo ra được đến Tỷ như nói một loại có thể phun lửa xe thú còn có một loại có thể trang bị tại một mình trên thân như thạch sùng đồng dạng leo lên vách đá chân n ệ n mở mang hiểu biết đồng thời thẩm hạo cũng ghi nhớ trước đó khương thành cùng trường c a m hai người cho hắn lời khuyên trung thực một chút nghe nhiều nhìn nhiều ít nói chuyện càng không được xen vào chuyện bao đồng hoặc là đi quấy t ả ngọc lương tục ngữ nói nghe người ta khuyên ăn cơm no thẩm hạo là được lợi rất nhiều c h ỉ ít sau khi xuất quan mấy ngày nay hắn cũng coi là sờ đến trong quân ngũ không ít quý củ đồng thời bởi vì trung thực trong quân tướng xoáy đối với hắn giác quan có chỗ đổi mới Cảm ngay tại tối hôm qua kiếm xuyên lần nữa lọt vào màn tộc công kích bánh liệt thậm chí một trận đột phá một đoạn phòng tuyến tiến vào kiếm xuyên trung bộ đồng thời đối kiếm xuyên ngư thạch binh trạm khởi xướng tấn công mạnh cuối cùng một chi hôn biên quân kịp thời đổi tới giải vây ngư thạch đồng thời thừa thắng sông lên cuối cùng diện địch hơn ba ngàn ngay ngược lại là đánh thắng nhưng kiếm xuyên cũng rất giống bị man tộc làm thành cái sàng đi như thế phòng tuyến muốn lâu dài cố thủ sợ là có chút khó khăn chí ít tại thẩm hạo cái này chiến sự nửa tới ra hỏa xem ra chính là như thế bất quá cụ thể còn phải xem tả ngọc lương lần này t r u n g quân di chuyển về phía trước về sau rút ngắn chiến tuyến hiệu quả nếu như tốt tất cả đều dễ nói chuyện t r ư n g năm trăm chín mươi bảy tinh tế tả ngọc lương xuất lĩnh trung quân di chuyển về phía trước mục tiêu vị trí là đã có nhất định kiến thiết cơ sở ô hồ đầu tiên là nô lệ thương đội đằng sau lại bị quân ngũ quân nhu doanh trọng điểm chế tạo bây giờ ô hồ xung quanh đã hình thành một cái tương đối hoàn chỉnh công sự hệ thống mà lại một chút liền nói cũng đã kéo ra ngoài ra vào các phương diện đều s o địa phương khác dễ dàng hơn điểm trọng yếu nhất chính là ô hồ sạch sẽ thủy tài nguyên hết sức dồi dào cung ứng mấy chục vạn đại quân cũng tuyệt đối sẽ không có vấn đề mùng chín tháng mười thẩm hạo theo quân đến ô hồ kiến thức sự tỉnh lại một lần nữa đổi mới hắn đối với đại quân rất nhiều nhận biết thì như nói nhà vệ sinh cùng dùng thủy trong quân nghiêm cấm chiều ô hồ bên trong đại tiểu tiện phát hiện chính là hai mươi quân côn có biết chuyện không báo người đã phát hiện cùng tội luận sử một người bị phạt toàn bộ thập đều muốn đi theo bị giảm phân nửa phạt mỗi một cái doanh trại bên trong đều muốn dựa theo quân tốt số lượng đào sâu nhà vệ sinh không ai dám tùy chỗ giải quyết có nước sạch mới có thể tránh miễn trong quân kinh khủng nhất đồ vật vậy ngoài ra còn có chính là chuột trùng các bác sĩ điều phối nhiều loại độc dược sẽ mỗi ngày tại trong doanh địa các ngọ ngách phun ra chuột cũng tốt con m ố i cũng được có thể sống ra đều tính vật khí thần hã hỏi nói bảo trì nguồn nước sạch sẽ hắn có thể hiểu được có thể diện chuột khu mũi lại là vì sao không phải hắn không hiểu mà là hắn không tin một đám không có trải qua chín năm chế giáo dục bắt buộc ra hỏa đối với bệnh truyền nhiễm có thể hiểu nhiều thấu triệt kết quả đạt được đáp án là côn trùng có hại trên thân có độc ở lâu c h i địa không dễ có cho trùng không phải bị độc thực mà nhiễm bệnh về phần cái gì virus bệnh truyền nhiễm loại hình đó là cái gì tổng kết ra đều là kinh nghiệm mà không phải nhìn rõ rõ ràng thầm hạo đối này trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra tốt xấu bảo trụ chín năm chế giáo dục bắt buộc ưu thế không phải chẳng lẽ không phải bạch bạch khổ học nhiều năm như vậy cuối cùng liền xuyên qua cũng không dùng tới đó mới là khóc không ra nước mắt bất quá thẩm hạo kỳ quái là những này trong quân y sư có thể tổng kết r a chuột cùng con m ũ i có thể cho người ta mang đến tật bệnh vì sao nhưng chưa từng thấy qua những người này để sướng uống nước sôi chứ pha trà hoặc là trời đông giá rét thời điểm người nơi này càng thích thẳng uống ngọt nước giếng hoặc là sơn t u y ể n nói uống vào mát mẹ nấu nước uống thời tiết nóng như vậy nấu nước còn chưa nóng người chết ta mà lại nước nóng tại cái này thời tiết cũng uống không dưới còn không phải thả lệnh mới hạ miệng vẽ vời thêm chuyện mà không có chút nào cảm thấy uống nước l ã cùng nước sôi ở giữa có bản chất khác nhau thẩm hạo vốn là không nghĩ ở phương diện này tất tất lại lại bởi vì cái này cùng hắn không có nửa xu quan hệ dù sao dưới tay hắn cũng liền hơn ba trăm người mà lại hắn nói một không hai không có ai quản được cũng không có ai dám phản đối ra lệnh một tiếng trong quân đội sở hữu giám sát xứ đều là uống nước sôi ngại bỏng một lần đốt một nồi lớn thả lạnh uống chính là chỉ bất quá cho các phu khuân vác nhiều chút công việc mà thôi những người khác mặc dù có chút không quen nhưng cũng hoàn toàn có thể nhị n thụ thẩm đại nhân ngược lại là đủ giảng cứu uống nước đều như thế giả mồm người khác nghĩ linh tinh đối với thẩm h ạ đến bảo hoàn toàn không có lực công kích Hùng、hồ n g h đồng dạng ai dám chạy trước mặt hắn mở ra trào phúng muốn chết cũng sẽ không như thế lỗ mãng thằng đến tiến vào chiếm giữ âu hồ ngày thứ ba thẩm hạo bị mệnh lệnh nhập trung quân đại trướng dự tính quân lược thẩm hạo đối với chiến sự thuộc về ngoài nghề cũng chính là đạt được muốn tới biên quân bên này đảm nhiệm giám sát s ứ chủ sự quan tin tức sau mới nắm chặt thời gian trong tàng thư lâu lật một chút binh thư sau đó lại tại một chút từng hôn qua quân ngũ thuộc hạ miệng bên trong h i ể u rõ một chút cơ bản thưởng thức đến bây giờ hắn mặc dù vẫn là ngoài nghề nhưng ngồi tại bên cạnh nghe quân lược giảng giải hay là có thể nghe hiệu cái sáu bảy phân dựa theo tạ ngọc lương bố trí kiếm xuyên bạch đ ầ u hạp hổ trụ nguyên một tuyến trước mắt vẫn là muốn lấy cố thủ làm chủ trọng đầu hí là đứng vững man tộc chắc chắn càng ngày càng công kích mãnh liệt đồng thời tại cái này một tuyến xây dựng công sự đơn giản gia tăng phòng thủ độ dày dù sao cũng phải đến nói chính là một chữ chịu xa xôi đường tiếp tế cho tính cựu triệu bên này áp lực rất lớn bây giờ quân nhu doanh có thể khó khăn lắm bảo hộ mà không có xảy ra vấn đề toàn dựa vào quân nhu doanh bên trong số lượng đông đảo túi chữ vật từ tu sĩ cấp cao mang theo dựa vào thần hành phụ chờ r a tốc di động thủ đoạn nhanh chóng vãng lai tiền tuyến vận chuyển tiếp tế không phải chỉ dựa vào xe ngựa cõng tiền tuyến người đã sớm chết quang quốc triều nhiều năm chưa chiến sự thêm nữa man tộc địa vực đã bị chúng ta cướp bóc nhiều năm từ bỏ vừa đến khó mà hướng bệ hạ cùng bách tính bằng dao thứ hai cũng không thể chắp tay đem nguyên khí chi địa đưa cho man tộc như thế sẽ chỉ liệt hỏa thêm dầu trợ t r ư ớ n g bọn hắn khí diễm cho nên sơ kỳ gian nan mong rằng chư vị toàn lực ứng phó tạ ngọc lương những lời này cũng không phải chỉ đối trung quân lớn nhỏ quan tướng nói bây giờ trong chướng tụ tập cũng không chỉ có trung quân còn có trong tùy tùng quân cùng một chỗ đến ô hồ tả hữu cánh cùng hậu viện quân đầu đầu náo náo thẩm hạo ngồi tại đại trướng nơi hẻo lánh xua mặt ánh mắt lại hết sức linh hoạt dựng thẳng lỗ thai hiếu kỳ quan sát mỗi người chúng tướng quan tự nhiên ẩm vang đứng dậy chắp tay hứa hẹn xông pha khói lửa cũng chắc chắn sẽ không tiếc vân vân nhưng thẩm hạo lại từ đang ngồi không thiếu tướng quan trong mắt nhìn thấy rõ ràng sầu lo không biết là đang sầu lo phía sau cầm đánh như thế nào vẫn là đang sầu lo tả ngọc lương nói tới loại này phương lược có phải là tồn tại vấn đề thẩm hạo không hiểu chiến sự nhưng hắn hiểu người những người này biểu lộ đều không cùng nhưng đều là tin tức có thể cho thẩm hạo rất nhiều phán đoán căn cứ chỉ sợ tạ ngọc lương phần này phương lược tại rất nhiều xem ra cũng không phải là tốt như vậy bất quá thẩm hạo cũng không có như những cái kia mặt lộ vẻ sầu lo quan tướng như thế như thế lo lắng bởi vì hắn biết một chút những tương quan này còn không biết tin tức tỷ như nói cái kia mấy vạn biến mất tại tiểu xuyên l ệ quân đến cùng đi chỗ nào rồi có thể hay không tạ ngọc lương muốn tại kiếm xuyên đến hồ trụ nguyên một tuyến ngạnh đối man tộc nguyên nhân không đơn thuần là không nghĩ man tộc đạt được tất đất có lẽ còn có khác dự định quân lược đại khái kể xong cũng sẽ không thái quá tỉ、mỉ. sự tình tùy thời đều có biến động động đại trước sau đó có chuyện gì tùy thời điều chỉnh chính là chỉ một điểm này cũng là để thẩm thạo giật mình bởi vì hắn trước kia vẫn cho là hành quân đánh trận đều là trước kế hoạch tốt sở hữu sau đó buồn bực đầu chấp hành chính là mà trên thực tế nếu thật là làm như vậy tuyệt đối bị địch nhân đùa c h ơ i chết về sau quân lược cáo sẽ liền biến thành vấn đề thảo luận đại hội t i ề n tuyến phản hồi về đến tin tức cùng vấn đề người ở chỗ này hợp như hợp sức đều đang nghĩ biện pháp giải quyết vốn nên, nên khiến người chú mục nhất giáng quân lúc này thành cấp nhất bởi vì biết mặc kệ nói cái gì đều sẽ bị bên người sát bên ngồi giám sát xứ bác bỏ huống hồ thẩm hạo cũng tại trong trướng không nghĩ vạch mặt liền tự mình lưu chút phân tức trong lòng khó chịu là khẳng định cũng không cam chịu tâm cứ như vậy bị buộc lại đợi đến đồ quân nhu phương diện chủ đề sau khi xuất hiện một tham dự giám quân mở miệng nói bây giờ đồ quân nhu áp lực to lớn bất luận trung quân vẫn là tiền tuyến đều như thế cần chặt chẽ chút sinh hoạt mới có thể chống nổi sơ kỳ gian nan hy vọng trong quân một chút qua quen tinh tế thời gian người vẫn là sửa lại quen thuộc vừa đến tiết kiệm lực lượng làm đại sự mà không phải một chút có cũng được mà không có cũng không sao g i ả mồm quen thuộc thứ hai đối ngoại ảnh hưởng không tốt dễ dàng gây nên quân tốt phản cảm chợt nghe s o n g tựa hồ nói đến hết sức đúng trọng tâm cũng phù hợp g i á m quân chức quyền thuộc về nhắc nhở phạm chủ nhưng cẩn thận một suy nghĩ liền không đúng b ị nhi trong quân đều là thâu đàn ông hiện tại liền r ư ợ u đều không cho phép uống còn qua cái gì t ì n h tế thời gian c ò n giả mồm quen thuộc Phản ứng nhanh ứng chương á c năm trăm chín mươi tám nước sôi thẩm hạo lúc đầu hảo hảo ngồi ở trong góc khi người tàng hình cũng tuân thủ nghiêm ngặt nói ít nhìn nhiều nghe nhiều khuyên bảo thậm chí ôm học đồ vật tâm thái nghe được hết sức cẩn thận nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chủ đề cuối cùng sẽ chuyển tới trên người hắn đến hơn nữa còn không thể không trong không phải vẫn thật là muốn ngồi vững một cái giả m ồ lại không đúng lúc lập tên thẩm hạo không quan tâm trên người mình tiếng xấu nhưng tuyệt không nghĩ trên lưng một cái ô danh hoặc là lấy tên đ ố i này hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt đối về sau lên chức cũng sẽ có ảnh hưởng đối mặt loại khiêu khích này c ũ n g âm hiểm thẩm hạo trên mặt nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc một chút liền cười mở trên thân nguyên bản yên lặng nhiều ngày sát khí bây giờ cũng tựa hồ nháy mắt khôi phục cả người khí chất một chút đột nhiên thay đổi xin hỏi vị này ân thẩm hạo tựa hồ trong lúc nhất thời nhớ không nổi tên của đối phương cùng họ nhưng không cần người khác nhắc nhở hắn cười tủm khoát tay háo tiếp tục lại nói được rồi vị này giáng quân xin hỏi có phải là lại nói ta nha chỉ cây dâu mà m a n g cây huệ cùng đang đối mặt chỉ hoàn toàn là hai chủng tính chất vị này nhảy ra giám quân cũng không nghĩ tới họ thầm phản ứng kịch liệt như vậy vô ý thức nhìn thoáng qua ngồi bên cạnh lãnh sự giám quân liễu đại nhân cái sau có chút nhẹ gật đầu h ừ t h ẩ m đại nhân đã hỏi vậy hạ quan cũng liền nói thẳng không sai hạ quan nói tới qua quen tinh tế thời gian chính là ngươi t h ẩ m đại nhân t h ẩ m hạo cười nói đều trong quân đội trong doanh trường ở t h ẩ m mỗi cho dù so chư vị tướng x o á y thanh nhàn một chút nhưng cũng không đến nỗi như như lời ngươi nói thời gian tinh tế a nói một chút ta đến cùng làm sao cái tinh tế pháp thẩm đại nhân liền uống nước đều muốn đốt lên về sau mới dùng còn không tính tinh tế sao mà lại nghe nói còn buộc yêu cầu giới t r ư ớ n g giám sát xứ toàn bộ uống nước sôi cái này trong quân đội cũng không đúng lúc ca nếu là chuyên gia một tuyến tướng sĩ sợ là đối này không có lời hữu ích ca vẫn là nói thẩm đại nhân không phải dùng nước sôi dùng không được nước lạnh thẩm hạo nháy hai lần con mắt trong lòng t o á t ra hai chữ liền cái này bất quá thẩm hạo cũng có chút trở lại mùi vị đến nhìn chung quanh phần lớn là nhìn áo nhiệt biểu lộ hắn liền biết hôm nay liền chuyện này thật đúng là phải hảo hảo nói một chút cái này liên quan đến sinh hoạt quan niệm khác biệt một cái không tốt thật đúng là khó nói rõ sở phía nam khí trời nóng bức ta theo quân cũng không có mang lá trà t r ò nên n chưa nói tới pha trà thủy đốt lên về sau cũng là tại chỗ thoáng mát thả lạnh sau múc nước uống ha ha đốt lên về sau lại thả lạnh thẩm đại nhân ngược lại là sẽ sai xử quân tốt làm chút tốt sống cái kia d á m quân cười lạnh có thể làm ặ t mạnh đối họ thẩm cũng coi là để hắn xả được cơn giận tốt nhất mượn lý do này có thể để cho t ạ ngọc lương đem họ thẩm một đao chặt mới tốt coi như chặt không được đầu cũng được hảo hảo buồn nôn buồn nôn ra hòa này thầm hạo lắc đầu t i ế u dung không thay đổi nói uống thời điểm đều là lạnh nhưng đốt lên về sau thả lạnh gọi nước sôi để nguội mà nước giếng hoặc là nước hồ mặc dù cũng là lạnh nhưng lại nên gọi là sinh nước lạnh cái gì nước sôi để nguội sinh nước lạnh cái này đều cái quái gì ở đây không ít người cũng c a o mày lên bọn hắn bản cảm thấy thẩm hạo trước đó nấu nước uống loại chuyện này cũng là không ảnh hưởng toàn cục thượng cương thượng tuyến không cần thiết thuần túy chỉ là đang nhìn giám sát sứ cùng giám quân n g n g c á i cọ náo nhiệt bây giờ nghe thẩm hạo kiểu nói này bỗng cảm giác đây là rào biện trong quân đội rào biện đây chính là hại vô cùng phẩm tính lệnh người khinh thường thậm chí liền liền một mực biểu lộ bình tĩnh nhìn không ra yêu ghét tạ ngọc lương cũng ý vị thâm trường xem ra thẩm hạo vài lần nhưng hắn đồng thời không có ở trong lòng có kết luận đường đường huyền thanh vệ phái tới ứng phó bên này dám quân cùng phức tạp tình huống người có thể đơn giản như vậy liền bị đẩy mất đi tất vương hầu ngôn loạn n g a sao hắn không tin cảm thấy thẩm hạo hẳn là còn có hậu lời nói quả nhiên thẩm hạo tiếp tục cười nói nước sôi để n g u ộ i cùng sinh nước lạnh khác nhau chính là có hay không bị đun sôi qua đun sôi hừ lãng phí tủi lửa cùng quân tốt thời gian mà thôi có thể khác nhau ở chỗ nào trước đó mới đến ô hồ thời điểm ta thấy trong quân đối ẩm thủy đem không cực nghiêm không cho phép bất luận kẻ nào trong hồ giặt quần áo thuận tiện k h u y ê n đảo nước bẩn đây là cam đoan nguồn nước sạch sẽ phòng ngừa bởi vì uống không sạch sẽ thủy mà nhiễm bệnh lại trong quân một khi đại quy mô nhiễm bệnh coi như thai nạn mà ta đem thủy đốt lên về sau uống cũng là một cái đạo lý dạng này càng không dễ bởi vì uống nước mà phát sinh tiêu chảy đau bụng chở một chút chứng bệnh hỏi một chút dưới trướng của ta cái kia hơn ba trăm giám sát xứ những ngày này nhưng có người tiêu chảy hỏi lại hỏi đồng dạng số lượng đồng dạng quân tốt bọn hắn có hay không tiêu chảy nghe t ô i thẩm hạo trả lời như vậy trong đại trướng đầu tiên là tất cả mọi người hơi s ư n g sở c h ậ t nhau nhau kịp phản ứng biểu lộ khác nhau một chút quan hệ khá gần lại liền nhau ngồi quan tướng đã tại nhỏ giọng nghị luận lên ồ、oh, thẩm đại nhân trong quân có thể không nói đùa liên liên ngồi cao thượng thủ tạ ngọc lương cũng có chút mê một chút con mắt nhiều hứng thú mở miệng hướng thẩm hạo xác định một câu hồi đại x o á i hạ quan dù lần đầu theo quân nhưng cũng minh bạch t r o n g quân không nói đùa quy củ thuộc hạ nói tới đều có thể từ tà soái tìm người xác minh <cười> thẩm đại nhân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái ngược lại là phù hợp trong quân hán tử tính tình vậy bản x o á y coi như thật nói xong phất tay gọi người nói người tới đi giám sát s ứ trụ sở xác minh lại tùy ý tử trong quân đội rút rút chín mươi ba người tiêu chảy đ i chép nhanh đi mau trở về nhìn như chỉ là một chuyện nhỏ nhưng khi thẩm hạo vung ra cái kia một bộ lý do thoái thác về sau trong đại trướng tuyệt đại bộ phận người đều không có lại tưởng rằng việc nhỏ ở đây tuyệt đại bộ phận đều là q u a n tướng biết rõ càng nhiều người vượt dễ dàng sinh bệnh đặc biệt là tiêu chảy vật khí tốt cũng liền một hai người gặp nạn vật khí không tốt khé đảo chính là một mảng lớn q có tốt thậm chí kéo trùng ra đều không phải số ít hẳn là đều cùng cái này thủy có quan hệ trong này là đạo lý gì đạo lý kỳ thật rất đơn giản đốt lên thủy có thể bởi vì nhiệt độ cao giết chết trong nước tuyệt đại đa số gây nên bệnh vi khuẩn cũng liền cực lớn giảm bất uống về s o đối thân thể nguy hại đặc biệt là hướng ký sinh trùng bệnh sốt rét c h ờ một chút có thể hữu hiệu tiêu diệt đương nhiên những lý do này chính thẩm hạo biết là được lấy g a giảm khẳng định bị xem như n g ngẩn đối đãi thật nếu để cho hắn giải thích giải thích cái gì là ký sinh trùng trong quân ngũ muốn tra những vật này rất nhanh không cần chờ quá lâu bất quá kết quả ra trước đó trong chướng người cũng đều nửa tin nửa ngờ cũng không tốt lại tiếp tục cái đề tài này liên lại bắt đầu lại từ đầu thảo luận tiền tuyến báo trở về vấn đề khác đến nhanh buổi trưa thời điểm mới có thân vệ trở về bờ báo nói đã xác minh không sai chương ế t thẻ tra thí kiểm điểm năm trăm chín mươi chín quân côn tu sĩ thân thể muốn so người bình thường cường hoành được nhiều không đơn giản biểu hiện tại đối với thiên địa lực lượng mượn dùng bên trên c à nhưng g t ể hiện tại tự thân nhục thân tại tự c ờ độ bên trên Lực lượng, tốc đời ộ c ư n g độ, thậm t chí là u ổ tu h ọ t sĩ đều muốn cao hơn nhiều về liền muốn tu tu tu sau hiếm mà hơn người bình thường.、Cho、nên tu sĩ cực ít sinh bệnh, càng càng hơn, tiến thần cảnh về sau cơ hồ liền có thể xưng là bách bệnh không cao Cho cực cao cơ có bách vào thấy hồ thể vi vi ít tụ sĩ là dù í n Nhưng trên h tu đời sĩ d sao chỉ là số ít người bình thường mới là thế giới này tuyệt đối căn cơ cùng chủ lưu cái này đặt ở trong quân ngũ cũng là đồng dạng đi phải thông phổ thông quân tốt số lượng là tu sĩ số lượng hơn trăm lần cho nên trong quân sợ nhất không phải những cái kia cầm binh khí đằng đằng sát khí đ ị c h nhân mà là nhìn không thấy sợ không được bệnh ma phổ thông quân tốt một bệnh thường thường rất dễ dàng thành liệu nguyên chi thế đến lúc đó không dùng địch nhân tới mình là có thể đem mình kéo đổ đây cũng là vì sao trong quân phân phối đại lượng y sư lại y sư trong quân đội có cực cao địa vị nguyên nhân tiêu chảy đau bụng đây đều là bồi dối quân ngũ tướng x o á y rất nhiều năm nan giải nhiều năm qua các bác sĩ ngược lại là tổng kết một chút kinh nghiệm lấy được một chút không sai hiệu quả tỉ như nói uống cho hết thủy không khắp nơi lại tiểu tiện vân nhưng vẫn như cũ không thể tiêu diệt hoặc là hiệu suất cao k h ô n g chế tiêu chạy cùng đau bụng loại trong quân phổ biến bệnh bây giờ thình lình xuất hiện một cái giám sát sứ chủ s ự quan tiếp lấy một bộ liên quan tới uống nước thuyết pháp nghe không thể tưởng tượng nhưng kiểm tra thí điểm kết quả nhưng lại để người không thể coi thường thầm đại nhân đây là đạo lý nào hạ quan cũng không biết chỉ là hạ quan có một môn phòng lao đầu đặc biệt thích uống trà có thể nói không trà không vui trước kia cũng là trong quân đội lợi quá nhàn dôi từng cùng ta nói khoác nói hắn uống trà như thế nào như thế nào tốt nhiều năm qua không lo ăn tốt vẫn là ăn hỏng đều không có kéo qua bụng còn c nói hạ í n uống trà nguyên nhân. h h là trà quan cũng uống trà dễ uống nhưng không tin uống trà còn có thể dự phòng tập bệnh hỏi y sư cũng nói chưa từng nghe qua uống trà chữa bệnh thuyết pháp về sau hạ quan liền nghĩ nếu không phải trà đó có phải hay không thứ gì khác dẫn đến lao đầu kia chưa từng tiêu chạy đâu thế là liền nghĩ đến pha trà thiết yếu nước sôi lần này nhập trong quân liền lo lắng dưới chướng người nhiễm bệnh liên lụy đại quân cho nên ngay tại đủ khả năng phạm vi lệnh cưỡng chế bọn hắn phải cùng nước sôi không nghĩ hiệu quả cũng thực không tồi đều là vận khí đến thầm hạo nói xong nhưng không có ngồi xuống mà là nhìn xem ngồi giám quân cái kia một mảnh vị trí tiếp tục cười nói cho nên ta uống nước sôi chỉ là vì phía dưới quân tốt có thể miễn đi sinh bệnh bất kể có phải hay không là có thể tuyệt đối có hiệu quả nhưng cái này xác thực chính là điểm xuất phát ngược lại là chư vị giám quân đại nhân cái này trên thân hun chính là đàn hương a tuyết lan hương a trước kia tại hoa lâu thượng chơi thời điểm không ít chị em cũng là thích loại này hương khí nói là thanh n h ã xem ra chư vị trong quân đội thật cũng không quên học hoa lâu chị em sinh hoạt thẩm mô bội p h ụ nói xong còn một bộ đứng đắn dáng vẻ hướng phía giám quân tụ nổi phương hướng chắp tay khẽ k h n g người tựa hồ thật rất bội phục đối phương nhưng nên đón chung quanh quan tướng một lát t h i ê n t i n h về sau cười vang đã n g h i ệ n quá mức nghiện chung quanh các tướng quân đối giám quân tuy nói không nổi hận thấu xương nhưng cũng là oán hận chất chứa rất sâu nhưng trở ngại bị đối phương trước quyền để ép lại thêm nữa miệng không đối mới có thể nói nhiều khi đều là tức giận đến lòng buồn bực lại không biết làm như thế nào phát tiết bây giờ không nghĩ tới bị vị này giám sát sứ thẩm đại nhân hỗ trợ hung hăng xà được cơn giận đ ê m ngày bình thường mắt cao hơn đầu các giám quân tương tự thành hoa lâu bên trong chị em tổn thương to lớn mà lại vũ nhục tính cực mạnh không khỏi riêng phần mình ở trong lòng thầm nghĩ nghe nói vị này thẩm đại nhân cũng là một không tầm thường văn hảo chẳng trách cái này mắng chửi người liền một cái chữ thô tục đều không mang đoán trường rộng mở nói có thể làm người ta tức chết ta thầm hạo ngươi làm cản thượng hạ tôn ti đều quên rồi ngươi chỉ là một cái bách hộ quan cũng dám ở nơi này gọi thẳng bản quan tục danh thầm hạo trên thân chân khí bốc lên một cỗ sát ý trực tiếp liền hướng phía đối phương che đ lệ qua tay phải cũng nâng lên bên hông nhạn tích đ a o nhưng vẫn là nhịn xuống dù sao tả ngọc lương ở trước mặt động thủ cũng qua không n g mặt tả ngọc lương bất quá tụ thần cảnh cựu trọng sát ý cộng thêm thẩm hạo bản thân liền phá lệ nồng đậm sát khí k h ó a chặt một cái tu vi mới luyện khí cảnh ngũ trọng giám quân sẽ là kết quả gì phu phu một tiếng cái này giám quân trực tiếp bị ép tới đầu gối mềm nhũng quỳ xuống sắc mặt tái n h ợ t đã miệng không thể nói ha ha ha ha cái quỳ này tuyệt không so trước đó thẩm hạo đem những cái kia giám quân tương tự hoa lâu bên trong chị em đến vũ nhục t ì n h kém nhưng vấn đề là thẩm hạo mỗi một câu nói đều là đứng tại trong thượng để người thật khó mà cãi lại ngươi không phải mới vừa nói nấu nước là tinh tế là không đúng lúc sao hiện tại giải thích rõ ràng ngài còn gì để nói n ữ a không vậy ngươi giải thích giải thích ngươi cho y phục trên người huân hương nguyên nhân nha sẽ không cũng là vì dự phòng tiêu chạy hoặc là bệnh ngoài da à? sau đó trong quân quy c ụ chính thức trường hợp vốn sẽ phải gọi chức quan thượng hạ quan hệ nhất định phải rõ ràng rõ ràng đây là không cho dư lực trải vớt thống ngự quyền uy dám không tuân thủ nhẹ thì vẫn trách n ặ n g thì quân côn hầu hạ thầm hạo tiếng hét này hỏi đã coi như là hết sức ôn hòa thầm đại nhân có phải là có chút quá rồi lại có người đứng lên chính là mặt phía nam biên quân bên trong lãnh sự dám quân liếu thanh nhạc lúc này liễu thanh nhạc sắc mặt cũng là xanh xám nhưng sáng suốt không có đi tiếp thẩm hạo trước đó hai cái chất vấn hiểu được không chiếm được lợi ích cho nên chủ đề một dẫn lại là đang chỉ trích thẩm hạo có lấy lớn hiếp nhỏ hiếm nghi muốn để thẩm hạo có chừng có mực quá rồi thẩm hạo cười cười lại là không tiếp tục để ý tới liễu thanh nhạc mà là quay đầu nhìn về phía ngồi ở vị trí đầu vị trí t ạ ngọc lương nói đại soái dựa theo trong quân quy củ tưởng quan tâm hạ tôn ti cái này nên ban thưởng quân, quân a đích xác không trải qua xem làm trái quy củ nghiêm trọng trình độ đến định thẩm đại nhân là huyền thanh vệ cán lại Am hồi i đại soái lúc này chính là trung quân nghị sự trọng yếu trường hợp vị này giám quân như thế mắt không trong quân quy củ có thể thấy được ngày thường cũng chưa từng nhớ ở trong lòng nhẹ p h là t sợ khó có trừng trị hiệu quả cho nên hạ quan coi là vẫn là thích hợp từ trọng tương đối tốt người cảm thấy tám mươi quân côn có thể thỏa đáng đại soái làm như vậy không được nha tám mươi quân côn xuống dưới nào có mệnh tại không thể chỉ là một điểm nói sai liền đánh g i ế t liêu đại nhân lời ấy sai rồi đây là trường trị cũng không phải đánh g i ế t huống hồ không quy củ không thành phương viên chính là g i á n g quân bản thân sơ sẩy quy củ mới có thể phá hư quy củ có lẽ các g i á n g quân thường ngày như thế nhưng tại trong quân lại là đại đại không ổn thẩm hạo sao lại để tả ngọc lương có làm đối phương đều giúp ăn nói chuyện những chuyện nhỏ nhặt này hắn tự nhiên cũng sẽ giúp đỡ cản trở về ma liên thừa dịp thẩm hạo nói chuyện ngăn miệng tạ ngọc lương phất phất tay lập tức liền có người đi lên đem vừa lấy lại tinh thần tên kia dám quân trói lại mang xuống trọng trách tám mươi con côn chương sáu trăm hỏi thăm một cái luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ có thể hay không chịu đựng lấy tám mươi con côn bình thường mà nói là không có vấn đề cho dù bị phong bế chân khí không thể dựa vào chân khí hậu thuẫn cho mình giảm bất tổn thương cũng đồng dạng có thể dựa vào xa so với người bình thường mạnh hơn nhiều nhục thân n g ạ n kháng tám mươi lần nhưng nếu là vung mạnh quân côn người cũng là tu sĩ đâu cái kia đoán chừng muốn không được tám mươi côn bốn mươi côn liền có thể bị đánh chết mà cuối cùng vị kia nhảy ra bản ý gây chuyện thuận tiện cũng nghĩ ra khẩu khí dám quân bởi vì thể chất quá suy yếu năm mươi côn xuống dưới liền không có khí tức chết rồi trong đại trướng trừ nghiến răng nghiến lợi dám quân đầu đầu nao nao nhóm người còn lại đều vẻ mặt tơi ư cười chết một cái dám quân cái này trong quân ngũ thế nhưng là đại h ỷ sự mặc dù không tốt vỗ tay tương k h á n h b u ồ n cười cười tổng không quá đáng a thế là đang ngồi các tướng quân nhìn về phía thẩm hạo ánh mắt liền càng thêm lành lòng đầy căm phẫn phía dưới liêu thanh nhạc là nghĩ đi thẳng một mạch nhưng song quyền nắm chặt đặt ở trên đầu gối xinh xinh chịu đựng không tiếp tục tại tả ngọc lương trước mặt thất lễ không nghĩ lại cho đối phương nửa điểm chỉ trích cơ hội đã hơn một lần là loại này trong quân nghị sự trường hợp tả ngọc lương liền lấy chưa gọi tên liền tự tiện đi vào làm lý do trượng đánh chết một giám quân lúc ấy các giám quân tức giận dù không dám ngay trước mặt tả ngọc lương gào thét nhưng cũng là tổn thương cáo tin đem chuyện này nhào đến hoàng đế trước mặt chỉ bất quá cuối cùng bị đẻ ép xuống ở trong đó một cái hết sức mấu chốt nhân tố vị này liễu đại nhân cũng có chút nghe thấy đó chính là quan văn tập đoàn tại m i ế u đường lên lời nói quyền tổn thất đồng thời binh phong lên về sau quân ngũ quyền lên tiếng có gia tăng bố trí lần thứ nhất còn p h ẫ n nộ bây giờ lần thứ hai liền tỉnh táo nhiều chỉ là một cái bách hộ giám quân mà thôi nếu không phải đảm nhiệm giám quân chức quyền nếu không liền dự tính h trận này quân lược nghị sự tư cách đều không có chết còn có thể đem đường đường biên quân đại soái thế nào không thành mặt khác lần này liễu thanh nhạc xem như thấy rõ quân ngũ đây là không định muốn bọn hắn giám quân mở miệng nói chuyện pham la bị bắt được một chút xíu tay cầm chính là trượng đánh chết cái này đã cảnh cáo hai lần mà nhất làm cho sở hữu giám quân tuyệt vọng là bọn hắn trong thời gian ngắn căn bản không nhìn thấy tập hợp lại khả năng giám sát xứ chức quyền biến đổi trên cơ bản liền triệt để tìm chết cổ của bọn hắn liêu thanh nhạc không nói lời nào nhận thua trong quân các tướng quân tâm tình liền tốt hơn thậm chí đều đem chiến tranh vẻ lo lắng tách ra một chút nghị sự tiếp tục m a i cho đến buổi chiều thân lúc đầu mới kết thúc nửa đường không có nghỉ ngơi cũng không có thả cơm tiết kiệm thời gian đói mình về mình trụ sở ăn đi trung quân bên này không ăn bài cơm nước bất quá thẩm hạo bị lưu lại tại trung quân trong đại trướng cùng tả ngọc lương cùng một chỗ bổ một trận cơm chưa ngạc nhiên là tả ngọc lương cơm chưa thế mà là hoa quả mà không phải bánh thịt hoặc là cơm ăn cái đồ chơi này có thể ăn được no bụng thẩm hạo hết sức hoài nghi bất quá vừa nghĩ lại nhớ tới người ta tả ngọc lương cũng là nguyên đan cảnh lục trọng cao thủ ăn cái gì có lẽ đã chẳng phải trọng yếu nhớ tới n h ấ t vân tên k i a lượng cơm ăn tựa hồ cũng không ra thế nào điện ẩm một chén lớn thị thái t mặt bỏ vào thẩm hạo trước mặt chén này thả một đầu người đi vào đều không phải vấn đề mà lại trong chén đầu cũng cực kỳ thô cùng mỗi cái không sai biệt lắm rộng c ơ n g ó tay hô một n g ụ n có thể chống đỡ phổ thông mảnh mặt ba bốn miệm thẩm hạo không có k h á c h khí v ư n g lên đến liền bắt đầu nhét đối diện tả ngọc lương thì là tựa lưng vào ghế ngồi chậm dài ăn hoa quả chờ thẩm hạo đem một tô mì sợi ăn xong thị vệ đem hắn trước mặt bát lấy đi tả ngọc lương mới mở miệng nói chuyện nghe nói ngươi thích ăn c tay cho nên phía dưới nhiều người thả một chút cây ớt còn cùng ngươi khẩu vị đa tạ đại soái tô mì này đầu là hạ quan những ngày này vừa đến ăn đến nhất đã nghiền dừng lại thẩm hạo chắp tay cảm ơn hắn thật đúng là không phải nói khoác mặt này đích đích xác xác ăn tầng ngon tay nghề không thua trong nhà hắn đầu bếp lý nhị phúc hoa khẩu vị li vậy liền nói chính sự đi trước người nói nước sôi sự tình nơi này học được tạ ngọc lương không có quanh co lòng vòng thói quen thầm hạo hơi xứng sở hắn nhớ được lúc trước h ắ n trước mặt mọi người giải thích qua bất quá tạ ngọc lương lại hỏi liền chuẩn bị lặp lại lần nữa hạ quan có một người gác cổng lão đầu nhưng vừa nói nửa câu liền bị tạ ngọc lương khoát tay ngắt lời nói những này hư cũng không cần lấy ra nói nói điểm thực tế cái gì một người gác cổng lão đầu cái gì uống t r à cái gì linh cơ khẽ động nghĩ đến cái này loại hình lý do t h o i thác tạ ngọc lương là một chữ đều không tin phân biệt ra được đây chỉ là thầm hạo một cái lấy cớ cảm nhận được t ạ ngọc lương sáng rực ánh mắt thẩm hạo trong lòng âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh có chút qua loa lúc ấy cũng là bị tên kia chết mất dám c u n ép buộc tìm một hợp lý lấy cớ liền ném ra bây giờ nghĩ lại kỳ thật lấy cớ này thật đúng là khó mà cân nhắc được người sáng suốt nghe xong liền biết là tùy tiện kéo một lý do bất quá thẩm hạo cũng là không nghĩ tới t ạ ngọc lương sẽ làm mặt hỏi ra truy v ấ n ngọn nguồn vì sao làm sao không tiện nói sao vẫn là lo lắng t ạ ngọc lương nhiều hứng thú bồi thêm một câu hết sức tùy ý tại nói chuyện p h i ế bộ dáng đại xoái, đây đều là hạ quan tu hành vỡ lòng c h i sư nhàn d ố i nói một chút tiểu khiếu môn một không có bằng chứng hai lại không thành hệ thống mà lại nghe hơi có chút giống như là mê sảng cho nên hạ quan trước đó không dám đạo s u ấ t tình hình thực tế tới không có cách nào thẩm hạo cũng không thể trực tiếp nói cho chính tạ ngọc lương là một cái trải qua chín năm chế giáo dục bắt buộc ưu tú người nối nghiệp cho nên những này tự nhiên nhỏ tri thức rất sớm đã sẽ đi thế là chỉ có thể lại biên một cái lấy cớ đến qua loa tắc trách lấy cớ trôi tốt ở chỗ ba phen mới bận về sau cho dù bị người nhìn t ấ u người khác cũng sẽ ra ngoài mặt mũi sẽ không lại tiếp tục truy đến cùng thẩm hạo cũng biết cái này vỡ lòng chi sư thuyết pháp cùng trước đó người gác cổng lao đầu thuyết pháp đồng dạng không thế nào đáng tin cậy cũng may tả ngọc lương mặc dù n h ị nhũ mày rõ ràng không hài lòng lắm thẩm hạo trả lời thế nhưng không có tiến một bước bức bách thẩm hạo chỉ là nhẹ gật đầu tiếp tục nói trừ uống nước sôi bên ngoài còn có cái gì có thể lấy h ư u hiệu k h ô n g chế trong doanh nhiễm bệnh biện pháp thẩm hạo không rõ vì sao tả ngọc lương lại đột nhiên đối với hắn hỏi chuyện này tới loại chuyện này không phải hẳn là hỏi ý sư sao bất quá thẩm hạo cũng tiếp lời nói kỳ thật đề phòng trong doanh tật bệnh chủ yếu chính là ba chữ thích sạch sẽ cần tắm r uống nước sôi không tùy chỗ đại tiểu tiện làm được cái này ba điểm bình thường mà nói sẽ tốt hơn nhiều lại thêm y sư chén thuốc cùng đối chuột trùng độc chết trừ phi gặp được đột phá tình t trạng nếu không vẫn thật là không dễ dàng đại quy mô nhiễm bệnh thẩm hạo chỉ có thể nói đơn giản nói chuyện cụ thể làm sao phòng ngừa bệnh truyền nhiễm tại trong quân doanh xuất hiện phương diện này hắn cũng không hiểu rõ nhưng giảng vệ sinh giữ gìn khu sinh hoạt vực vệ sinh hoàn cảnh những này tổng không sai tám rửa cái này cũng hữu dụng lệnh thẩm hạo trong lòng kinh ngạc chính là hắn mặc dù trả lời tương đối q u a loa mà lại cũng xác thực biết có hạn thậm chí vì ngăn ngừa một chút phiền thoái còn không nghĩ nói chuyện nhưng ngồi tại đối diện tạ ngọc lương lại tựa hồ như nghe được rất chân thành đúng vậy đại soái giống như cái kia mặt đường thượng tên ăn mày cùng kẻ l a n g thang toàn thân vô cùng bẩn còn một thân bọ chét có mấy cái là thân thể tốt phần lớn là một thân n á t bệnh rất lớn nguyên nhân chính là trên người bọn họ tàng ô nạp cấu sinh sôi t r â n mặc thật lâu tựa hồ đang suy tư t h ẩ m hạo có đạo lý người phương diện này ngược lại là có chút kiến thức dừng một chút tạ ngọc lương lại nói có hứng thú hay không trong quân đội treo cái thực trước. Chương 601, Tổng thẩm hạo từ trong quân trong đại trướng đi ra thời điểm trên mặt còn treo tại một vòng mờ mịt hắn hảo hảo một cái huyền thanh vệ bên trong nhân tài mới nổi chỉ bất quá được gan bài tại quân ngũ ách chế một chút quan văn tập đoàn xúc giác mà thôi tại sao lại bị người cho coi trọng đây quân ta chung còn thiếu một chấp trưởng trong doanh việc vặt vanh tổng quản chủ yếu chính là nhằm vào trong doanh khả năng xuất hiện tật bệnh tiến hành phòng khống ngươi đã rất có tâm đắc không ngại l ĩ n h chuyện xui xẻo này dù sao ngươi không phải cũng nói một ngày nhàn rỗi sao quân ngũ đối giám sát xứ là không có trực tiếp quản h ạ quyền cho nên thẩm hạo nghe tới tạ ngọc lương đề nghị này thời điểm một chán không hiểu hoàn toàn không biết trả lời thế nào chẳng lẽ nhắc nhở tạ ngọc lương hắn đây là đang vượt quyền bổ nhiệm sao người ta đường đường chiến sự đạo hạnh tổng quản còn có thể không biết muốn ngươi giáo nhưng mà phía sau tạ ngọc lương lại nói ngươi có thể yên tâm đây không tính là bổ nhiệm mà là h ủy thác ân ngươi có thể lý giải thành hiệp trợ hoàn thành chỉ bất quá cần treo một cái việc vặt vanh tổng quản chức vị chưa từng nghe qua chức vị này không sao bởi vì bản này chính là ta vừa rồi hiện lấy thần t ạ o có chút bội phục vị này tại đại xoáy sức tưởng tượng ủy thác cùng hiệp trợ đều lấy ra mà lại nghe dạng như vậy thật đúng là dự định ủy quyền ra cho hắn phải biết tổng quản tại tính cựu triều thể chế bên trong thế nhưng là một cái thực quyền loại chức vụ gọi chung ý tứ chính là mặt chữ cái gì đều có thể quản bất quá thẩm hạo nhưng không có trực tiếp liền gật đầu ứng mà là từ chối nói hắn thụ mệnh tại huyền thanh vệ thực tế không dám tự tiện làm chủ mà tạ ngọc lương cũng vẫn thật là không có làm k h ó hắn trực tiếp liền đem cái này chủ đề gác lại không nói quay đầu lại bắt đầu cùng thẩm hạo trò chuyện một chút liên quan tới trong quân doanh phòng không tận bệnh vấn đề cuối cùng trước khi đi đột nhiên bước lên một câu ta sẽ từ tiếp tìm khương đại nhân thương lượng ngươi tạm giữ trước sự tình ngươi trở về chở tin tức đi trở lại doanh t r ư ớ n g của mình về sau thẩm hạo vẫn không có trở lại mùi vị đến không nghĩ ra vì sao tả ngọc lương lại đột nhiên nâng lên việc này chẳng lẽ một cái uống nước sôi chủ ý liền để tả ngọc lương lau mắt mà nhìn đồng thời muốn ủy thác trách nhiệm đây không có khả năng bất quá tại trước đó tả ngọc lương đứng tại thẩm hạo bên này đồng ý trừng trị tên kia giám quân tám mươi quân côn sự t ì n h phía trước cái này khiến thẩm hạo không có cách nào ở trước mặt liền cự tuyệt tả ngọc lương cái này ủy thác đề nghị chỉ có thể dùng huyền thanh vệ đến qua loa tắc trách bất quá nhìn tả ngọc lương lòng tin tràn đầy bộ dáng vào lúc ban đêm thẩm hạo l i ê n tiếp vào đến từ khương thành cấp lệnh toàn lực hiệp trợ mặt phía nam biên quân đạo h à n h tổng quản nha môn xử lý tốt trong quân doanh trại việc v ậ t vãnh tổng quản việc phải làm cũng không lâu lắm ban đêm c h ế một chút thời điểm khương thành nói riêng liền đến phía trên trực tiếp giúp thẩm hạo giải nghi ngờ mình coi chừng bây giờ tả ngọc lương cùng bảng đại nhân tại bắt ngươi làm tương hỗ thân cận cầu tạm gặp chuyện nghĩ thêm đến chớ nóng vội làm phản ứng trước sau hai phần đồng đầu tất cả đều là thông qua huyền thanh vệ cụ thể đến nói hẳn là thông qua phong nhật thành h u y ề n thanh vệ tình báo con đường đưa tới không phải tuyệt không có nhanh như vậy mà tương đối quân ngũ bây giờ truyền lại tốc độ cũng so trước đó nhanh mấy lần hẳn là học h u y ề n thanh vệ lợi dụng thiên lý âm phủ chung chuyển thức truyền lại phương pháp trước một phần đồng đầu bên trong xem như thẩm hạo lệ thuộc cấp trên tĩnh tây c h ấ n phủ sứ nha môn cho hắn mệnh lệ nói cách khác hắn sắp lấy hiệp trợ phương thức phủ lên trong quân ngũ mới ra đến việc vặt vãnh tổng quản chức vụ quyết định này rõ ràng không thể nào là khương thành liền định xuống tới dính đến huyện thanh vệ nội bộ nhân viên cùng quân ngũ chức năng giao nhau trong đó lệ thuộc vấn đề cùng biên chế vấn đề hết sức phức tạp cũng hết sức m ẫ n cảm khương thành coi như thân là c h ấ n phụ sứ lại trực tiếp thống lĩnh thẩm hạo cũng đoạn không dám làm quyết định này sau một phần là khương thành nói riêng đồ vật bên trong mới là thẩm hạo quan tâm nhất hoa quả khô cũng giải khai lúc trước hắn đối tả ngọc lương lần này không hợp suy luận hành vi chỗ sinh ra nghi hoặc nguyên lai、like、là đem hắn thẩm hạo xem như cầu tạm đến dùng nghĩ như vậy liền tất cả đều giải thích được c h ỉ ít tại nhằm vào quan văn tập đoàn chuyện này thượng quân ngũ cùng huyền thanh vệ là đứng tại cùng một bên mặt khác huyền thanh vệ là hoàng đế đáng tin mà quân ngũ bây giờ bởi vì dương diên tự bị biên giới hóa về sau đại quyền gián tiếp rơi vào hoàng đế trong tay cho nên huyền thanh vệ cùng quân ngũ tại trước mắt cũng thuộc về cùng một cái thuyền đặc biệt là tại hoàng đế cùng quân ngũ đều chủ chiến tình hồ giới huyền thanh vệ cũng liền càng thêm thân hòa quân ngũ nhất hệ một cái việc vặt vánh tổng quản nghe không tính nhàn xoa nhưng cũng bởi vì việc vặt vánh hai chữ sẽ không trọng yếu như vậy cho nên còn nói không lên cái gì chức vụ then chốt thậm chí cụ thể quản thứ gì thẩm hạo trong lòng một điểm số đều không có dùng để làm sâu sắc cùng huyền thanh vệ quan hệ đây quả thực quá phù hợp ngày thứ hai chiến sự đạo hạnh tổng quản nha môn lệnh đầu liền đến cùng đi còn có một phần chức quyền phạm vi nói rõ cùng một khối làm công có chút thô giáp rõ ràng chính là hiện làm lệnh bài thầm đại nhân thứ hôm nay còn xin chiếu cố nhiều hơn nói chuyện chính là một y sư hoặc là nói chủ yếu chức vụ là y sư cũng là đan sư trung quân lệnh đầu chính là hắn đưa tới trước đó tại trong đại trướng thẩm hạo gặp qua người này cho nên có chút ấn tượng nhớ được cái này người là họ trần gọi trần tử phương tu vi tụ thần cảnh thất trọng nhưng bởi vì đan sư cùng y sư song trọng thân phận trong quân ngũ địa vị rất không bình thường mà lại giống như trần quản tử o à n bộ m phương bộ dáng cười mị mị hết sức hiền hòa tướng mạo cũng so rất nhiều người đều tới hiền lành cười lên càng làm cho ngươi như một xuân phong điểm này cùng thẩm hạo nhận biết một người rất giống huyền thanh vệ chỉ huy sứ bằng ban Tiếp n hôm ậ n Trần、Tử、Phương uống ngụm nước thẩm tới thủy, Tử hạo hỏi, một mới đưa đây là s i nguội. sôi nguội. để、ngồi. Đúng đều đốt để trong doanh thượng hạ uống nước đều là đốt lên về sau thả lạnh, chính là nước sau vậy, về ta thả hạ h là là ô qua đơn giản kiểm tra thí điểm một chút mới hiểu được cái này uống nước sôi cùng nước la ở giữa t r ê n h lệnh ngày sau phổ biến nhất định có thể có càng nhiều chứng minh thực tế đến lúc đó trong quân tiêu chạy c h i hoạn nếu là bởi vậy đạt được hữu hiệu k h ô n g chế cái tiêu thẩm đại nhân c h i công tuyệt đối là lợi ở trước mắt công tại thiên thu a lời nói này phải có cấu t ú c lớn thẩm hạo cũng không dám tiếp vội nói không dám không dám hôm nay thẩm đại nhân có thể tạm sự tổng q u ả n chức dựa theo tả x o a y ý tứ người ta có thể hỗ trợ lẫn nhau tận lực đem trong danh khả năng xuất hiện thai họa ngầm đều chặn lại không biết thẩm đại nhân có tính toán gì hay không thẩm hạo vội vàng k h o á t tay nói không sợ trần đan sư trỏ cười ta chính là một kẻ tay ngang l ĩ n h việc phải làm lại một bằng r á n mà lại giám sát s ứ việc cần làm mặc dù không nhiều nhưng cũng không ít không có quá nhiều tinh lực có thể quyết định vẫn là trần đan sư ngươi tới bắt chủ ý chính là ta tính tắc học trợ trần tử phương cười cũng là chối tử nói thẩm hạo tuy là h i p trợ nhưng tổng quan chức lại chính là chủ mới đúng hai người tốt sau một phen khách khí trần tử phương mới vẻ mặt tươi cười đáp ứng thẩm hạo ý kiến như thế cái k i a thẩm đại nhân có thể dành thời gian cùng ta cùng một chỗ tuần một chút các lộ doanh trại cũng tốt hiểu rõ một chút tình huống cụ thể lại tính toán sau chương sáu trăm linh hai phân mộ kiếm xuyên ngư thạch binh t r ạ n g lúc đầu màu xám trắng tường đá bây giờ đã đen như mực hún khói tàn tạ n g rất nhiều nơi đã sụp đổ chỉ có thể đại khái đoán chừng tường này tại trước đó hẳn là cũng có gần cao bốn triệu nói là binh trạm nhưng trên thực tế chính là một cái tạo thành thạch bảo một cái cỡ lớn công sự theo vũ khải nhiều năm qua tại than thạch cùng hợi hạ đóng quân bên trong kinh nghiệm muốn hoàn thành loại này công sự đồng dạng cần thời gian nửa năm để xây dựng hơn nữa còn cần đại lượng lao lực cùng đầy đủ chất lượng tốt vật liệu đá rõ ràng ngư thạch binh trạm cũng không có kiến thiết loại này quy mô công sự cơ sở nhưng lại xây xong cái này liền phải quy công cho thuật pháp trợ giúp mặc dù không có tận mắt nhìn thấy nhưng vũ khải chắc chắn ngư thạch binh trạm có thể trong khoảng thời gian ngắn xây xong khẳng định có tu vi cao tâm h lại am hiểu ngũ hành thổ thuộc thuật pháp tu sĩ hỗ trợ thậm chí rất có thể là mấy loại cao thủ này chẳng qua hiện nay ngư thạch binh trạm khẳng định là phải lứa vũ khải là hôm qua đến binh trạm bên trong trước đó trận kia tao nội chiến là hôm trước tại liên thủ đằng sau bọc đánh thượng lý tham tướng dưới trướng đem tao nội chiến trung bị kèm ở màn tộc tiêu diệt về sau vũ khải dựa theo mệnh lệnh ngay tại chỗ tú trình về sau xa xa mắt thấy ngư thạch binh trạm trận kia công thủ phản kích chiến thẳng đến hương đông chiến trường mới tiến vào chính thức quét dọn giai đoạn v u i lấp cùng thanh lý vũ khải hết thể lưu lại tám cái người sống nộp lên cho lý tham tướng về sau hắn vẫn tại cùng phó quan cùng một chỗ xử lý thương vong đến tiếp sau cùng g i chép đồng thời báo cáo trong danh tất cả mọi người công lao trước đó lăng trận tương đối mà nói là một loại rất chặt chẽ công p h ò n g nhất thể chiến trận ưu điểm là có thể dùng điểm mắt tiếp xúc đến thay thế chỉnh quân hỗn loạn tiếp xúc điều này sẽ đưa đến chỗ đứng khác biệt quân tốt kinh lịch cùng một trường chiến trận chỗ cảm thụ đến độ chấn động liền có khác biệt cực lớn nói ví dụ bên trong nhất cung nỗ thủ bọn hắn trước, trước sau sau cũng liền mở cung ba lần đừng nói nguy hiểm liền man tộc đối mặt đều là thanh lý chiến trường thời điểm nhìn thấy hàng sau thương binh đao thuẫn binh cũng giống như thế thậm chí còn không bằng tay giải cùng nỗ thủ đâu mà phía trước sắp xếp thương binh liền cảm nhận được chiến tranh kịch liệt cái k i a thật là tại lấy mạng đăng liều tử thương cũng trên cơ bản đều là trước ba bốn sắp xếp người kể từ đó tính toán công lao thời điểm liền sẽ có khác biệt chiến tử hết thệ theo quy củ đều là thụ hai c h u y ể n công vân đồng thời đưa vào trước đó công vân công văn đến lúc đó quy ra cho người nhà còn lại hết thệ theo giết địch đến tính toán công vân giết một người phải nhất chuyển còn lại chưa giết địch người chỉ có thể cầm tới cả doanh tập thể công lao bình thường chính là tiền thưởng không có công vân phải cho nên bàn về giết địch một tuyến quân tốt trong phạm là có chút tu vi trong người trên lý luận đều có thể nhanh chóng tích lũy công h â n bởi vì bọn hắn vừa đến thực lực cao hơn nhiều phổ thông quân tốt thứ hai bọn hắn thường thường lấy lơi đao hình thức xuất hiện tại chiến trận vị trí then chốt có thể cùng địch nhân tấp nập tiếp xúc nhưng lý luận sắp xếp luận trên thực tế có tu vi quân tốt tỷ số thương vòng cao hơn nhiều phổ thông quân tốt kiếm đủ công h â n đồng thời toàn thân mà còn dù sao chỉ là số ít nói cho cùng ích lợi cùng nguy hiểm là thành có quan hệ trực tiếp cái này trong quân ngũ cũng được phải thông chờ vũ khải đem hết thẻ dấu vết đều làm xong về sau một mực chờ đến chiều hôm qua mới tiếp vào cho phép tiến vào binh trạm tu trình mệnh lệ mà lý tham tướng bộ đội sở thuộc những người khác đã tại vũ khải trước đó tiến vào binh trạm đây cũng không phải lý tham tướng đang cố ý xa lánh vũ khải mà là trước đó ngư thạch binh trạm công phòng chiến đánh cho tương đương thảm liệt binh trạm bên trong cũng không đủ nhàn rỗi cùng không gian tới đón nạp mới đến quân tốt mà lý tham tướng còn lại bộ hạ bởi vì tham dự công phòng chiến cho nên mới sớm tiến vào binh trạm cũng là giúp làm chiến hậu quất dọn hồi t ư ở n g lại không thể toàn diện tham dự ngư thạch binh trạm công phòng chiến vũ khải vẫn không khỏi có chút đáng tiếc bởi vì hắn chỗ kinh lịch tao nội chiến chỉ là trận này chiến dịch đầu nhỏ sáng hôm nay đi lý tham tướng trụ sở bên trong nghị sự thời điểm vũ khải nghe cả chàng chiến dịch giản h ư ớ n g tập kích binh trạm chính là đột phá kiếm xuyên một tiến công sự phòng ngự một chi man tộc thiên quân số lượng không sai biệt lắm bảy ngàn người mà lúc đó ngư thạch binh trạm bên trong đóng quân quân tốt tổng cộng cũng mới hai ngàn người không đến trong đó một nửa vẫn là lưu tại binh trạm phụ trách dỡ hàng cùng vận chuyển đồ quân nhu phụ binh còn lại một nửa cũng đều là mới từ một tuyến lui ra đến thương binh cùng vừa tới bên này chuẩn bị tiếp viện một tuyến hơn mười tên tình anh phụ tu sĩ Trừ bọn trọng thương không thể động đậy ngư thạch binh trạm bên trong lúc ấy có thể dùng nhân thủ chỉ có một n g h n bốn trăm dư mà bọn hắn muốn đối mặt chính là gấp bảy tại kỳ địch nhân vũ khải lần đầu nghe thấy ngư thạch binh trạm bị tập kích ngay lúc đó phòng giữ lực lượng lúc đều có chút không thể tin hắn hôm qua cùng hôm nay tại đồng thời đứng ở giữa dạo qua một vòng vẹn vẹn là đứt gãy tường bảo hộ cùng khắp nơi có thể thấy được vết máu thậm chí là không có dọn dẹp sạch sẽ t à n chi đều nói rõ lúc ấy nơi này tình hình chiến đấu đến cỡ nào thảm liệt rất khó tưởng tượng loại này thảm liệt tràng diện sẽ là một đám phụ binh cùng thương binh cùng một chỗ lưu lại bọn hắn đối mặt thế nhưng là ma tộc hơn nữa còn là số lượng tuyệt đối thế yếu tình hố dưới thậm chí duy nhất có thể làm dựa vào tường bảo hộ đều sập đến kịch liệt cái này vũ khải lúc ấy liền nắm thật chặt nắm đấm của mình hắn có chút minh bạch vì sao tiến binh chạm về sau hắn đồng thời không nhìn thấy bao nhiều phụ binh cùng thương binh mệnh lệnh mới là để chúng ta tạm thời lưu tại ngư thạch binh trạm phụ trách nơi này lâm thời c r ù n g kiến nhiệm vụ chủ yếu là một chút cơ sở chỉnh lý cùng quét dọn ba ngày sau sẽ có phụ binh tới đón thay chúng ta về sau đại quân sẽ tiếp tục hướng đông tiếp nhận một tuyến một cái chỉnh biên quân xuống tới t u trình vũ khải có thuộc h ạ trước ngươi tại ngư thạch binh trạm trước t a o nội chiến biểu hiện được rất không tệ quân xoáy đối ngươi rất hài lòng còn sót lại lộ trình bởi vì đồng dạng loạn thạch bãi làm chủ không tiện dụng ngựa cho nên vẫn như cũ từ ngươi bổ sung làm trước dò xét trái phong mặt khác cho ngươi bù một trăm người thiếu trong đó năm mươi người là tu sĩ ghi nhớ đường ra đường rẽ vũ khải chắp tay xác nhận trong lòng một đám lửa để lồng n g ự k h â nóng hắn đau khổ chờ đợi nhiều năm cơ hội rốt cuộc xuất hiện mà lại trước mắt xem ra hắn đã bắt lấy cơ hội này cái đuôi nhỏ về sau chỉ cần thuận thế đi lên leo lên vậy hắn liền có hy vọng cũng cho mình cả một cái xoáy tự tại trên cờ lớn đương nhiên đây là vu khải mộng tưởng và giả vọng thuộc hạ nhất định sẽ không cho đại nhân mất mặt về sau ba ngày vu khải vừa đi theo an bài bang bận bị quét dọn ngư thạch binh trạm man tộc thi thể đều bị đốt sạch sẽ người một nhà thì là có thể liều đủ liền liều đủ liều không đủ liền một cái hố to h ợ táng tính cựu chiều người vẫn là muốn nhập thổ vi an phần mộ không nhỏ chương ó m ộ lớn, sáu trăm linh ba đóng dữ rời đi ngư thạch binh trạm tiếp tục hướng đông ngắn ngủi một ngày rưỡi hành trình liền đến đóng giữ một tuyến bởi vì địa thế quan hệ kiếm xuyên mặc dù danh tự nghe giống như là hiểm yếu chi địa nhưng trên thực tế lại tương phản nơi này là không có cái gì hiểm yếu địa hình c h ấ n dữ chỉ có thể tại thích hợp đại quy mô hành quân chủ yếu đường đi thượng lập quân trại cùng giải rác công sự đồng thời tăng cường mọi thời tiết tuần hành để phòng man tộc đại quân đột quá khứ làm như vậy hết sức bị động chứ cần cùng man tộc tại bọn hắn am hiểu nhất giã chiến phương diện phân cao thấp bên ngoài còn thường xuyên lại bởi vì được cái này mất cái khác mà sơ sót mất một chút tương đối phân tán nhỏ cỗ man quân trước đó tập kích ngư thạch binh trạm cái kia bảy ngàn dư man tộc chính là thừa dịp một tuyến bản trận cùng man quân đại chiến cơ hội cái đường xa đồng thời phân lửa xuyên qua loại tình huống này là kiếm xuyên đặc hữu bởi vì cùng kiếm xuyên hợp thành một tuyến hợp lực trở thành ngăn cản man tộc trận thứ nhất tuyến bạch đầu hạp cùng hồ trụ nguyên đều có đột xuất hiểm yếu chi địa có thể trú đóng ở chỉ cần trọng binh d i vững những cái kia còn trong tay tính cựu chiều q u a n khẩu man tộc muốn đả thông tới vẫn là hết sức khó khăn đây cũng là vì sao kiếm xuyên liên tiếp báo nguy mà hồ trụ nguyên cùng bạch đầu h ạ lại vững như thái sơn nguyên nhân man tộc cũng biết kiếm xuyên là b cũng là tương đối dễ dàng nhất một cái điểm cho nên tấn công mạnh không ngừng thân là hôn biên quân chức dò xét trái phong vũ khải muốn so chúng quân bản trận sớm một chút đến một tuyến chạm gác đồng thời tại làm tu chỉnh chờ đợi thời điểm cùng chạm gác một vị giáo hí trò chuyện vài câu bất quá vị này giáo hí là tính đông người bên kia khẩu âm rất nặng cho dù nói là hoàng thành tiếng phổ thông có thể nói lời nói vẫn là nghe vũ khải thẳng đĩu mày mà lại cái này giáo hí mang đều là quê hương của hắn người chính bọn hắn giao lưu không có vấn đề vũ khải cũng chỉ có thể nghe cái đại、khái. cái này giáo hí có ý tứ là kiếm xuyên bên này đánh cho rất lợi hại cơ lời c này h nghiêm ngặt truy cứu có chút ủ dũ lời nói ý tứ nếu là tân binh nghe nói không chừng sẽ có sợ chiến cảm xúc ra bất quá vu khải cũng là lão binh cao đối phương cái tia kẻ già đời thần thái hắn rất quen cũng biết đây là tên này giáo hí trêu chọc cho nên không cùng đối phương tích cực gặp qua có thể đánh tò con không có đương nhiên gặp qua khối kia đầu cùng lấp kín tường đồng dạng c á n h tay、so、đuổi ta đều thô. Bất quá ta so đuổi đều quá i l ề n g ặ p quá chết, kéo g i ố ngày như Tượng giang chó chết tộc. đốt. bị kéo lấy Ừm, i cái chủng Quân gặp loại kia. phải? tộc luôn hình i trong lòng một cái trọng tượng. yêu chú Những ý đối tượng. Những này hình thể to lớn lại lực lượng trời sinh k i n h khủng gia hỏa trên chiến trường thực tế là uy hiếp quá lớn đặc biệt là trọng trang về sau giang giải tượng tộc nói là lấy một trọi người hoàn toàn không quá phận thậm chí đều nói đến k i ê m tốn húng chi man tộc lấy tu sĩ luyện thể làm chủ g i a n g giải tượng tộc loại này tiên thiên đ ụ c thân siêu tuyệt chủng tộc tự nhiên càng là thể tu bên trong người nổi bật tối thiểu nhất tu hành sơ kỳ hiệu quả xa so với chủng tộc khác cao hơn b ố m phần m ộ m ấ y thứ đồ điệp ra lên muốn đối phó liền khá khó khăn bởi vì to lớn hình thể thể trọng mang tới là siêu cường năng lực kháng đòn đồng dạng tổn thương người bên ngoài có lẽ liền chết rồi mà g i a n g giải tượng tộc khả năng băng bóng một chút là được thậm chí vẫn như cũ có thể bảo trì nhất định sức chiến đấu mặt khác răng giải tượng tộc tốc độ chạy còn rất nhanh một khi vọt lên tới vũ khải vẫn luôn đang suy nghĩ đối phó giang giải tượng tộc sự tình vẫn luôn không có đầu mối thẳng đến lúc trước hắn tại ngư thạch binh trạm hỗ trợ quét dọn thời điểm ngoài ý muốn thu được một trải đường phụ binh dẫn dắt bất quá là không phải hữu dụng hắn còn phải nghiệm trứng mà lại tại hắn từ ngư thạch binh trạm rời đi thời điểm l ĩ n h đi mấy trăm con một tay s ẻ n g bên này đợi đến trung quân bản trận từ phía sau đi lên vũ khải liền tháo bỏ xuống t r ư ớ c dò xét trái phong lâm thời việc phải làm trở lại lý tham tướng trong doanh sau đó cùng đại quân cùng một chỗ tiến lên về sau tại một tòa cự đại quân trại bên ngoài chờ đợi đi vào lần này vũ khải chỗ hỗn biên quân thay thế chính là một chi chỉnh biên quân là từ t ỉ n h bắc quân quân tốt nhập bên cạnh về sau bàn tới nhân số cũng là hai vạn người vũ khải là trong quân lão nhân thay phiên tu chỉnh loại chuyện này cũng trải qua rất nhiều lần bình thường đến nói là một tuyến quân tốt ở lại thời gian quá dài hoặc là thời gian dài mệt mỏi còn có chính là thương tổn quá lớn cần thay phiên nhưng mặt phía nam chiến sự mới bao lâu cho nên trước một cái, có thể bài trừ, còn lại hai cái đều không phải tin tức tốt gì nhưng một đường này đi tới vũ khải cũng coi như có chút chuẩn bị tâm lý quả nhiên thủ tục thẩm tra đối chiếu không sai về sau thay phiên giao tiếp vũ khải theo đại quân nhập quân trại cẩn thận quan sát chi kêu bị bọn hắn thay phiên xuống tới chỉnh biên quân trừ có đại lượng thương binh bên ngoài xuất trại người vũ khải cảm thấy khả năng không đủ một vạn cùng ngày hoàn thành thay phiên về sau tận lực b ồ i tiếp quân soái diêu thiên ninh lần nữa triệu tập trung cao tầng quan tướng nghị sự diêu thiên ninh gọi người tại trong đại t r ư ớ n g kéo ra một bộ phóng đại kiếm xuyên khu vực bản đồ địa hình phía trên kỹ cảng tiêu chú sở hữu địa hình cùng trọng yếu địa vị một bên chỉ vào địa đồ một bên hướng phía trong đại trướng sở hữu quan tướng nói lập tức lên nơi này bính tự số bốn đến đinh tự số bảy vùng này đều chính là chúng ta khu vực phòng thủ chờ đồ c o n nhu bên kia gắn xong về sau nhóm đầu tiên đóng giữ liền phải l ạ i qua cụ thể phương lược ta giảng một chút bởi vì diêu thiên ninh chỉ bính tự số bốn đến đinh tự số bảy cái kia một phiến khu vực bên trong cơ hồ tất cả đều là tạm n h ạ p loạn thạch bãi cùng nhỏ cỗ thủy vực còn nương theo một chút thấp bé nhỏ gò núi địa hình hết sức phức tạp cũng không thuộc về chủ yếu khu vực phòng thủ thuộc về hiệp đồng phòng ngự khu nhưng vũ khải nhìn thấy địa đồ sau vô ý thức nuốt nước miếng một cái thầm nghĩ đây cũng quá lớn đi có thể thủ qua được đến phòng thủ đất hoang không giống thủ công sự đ ừ n g nhìn hôn biên quân trọn vẹn hai vạn người nhưng cái kêu bính tự số bốn đến đinh tự số bảy vượt ngang khoảng cách trọn vẹn năm mươi lăm dặm lại trên mặt đất hình phức tạp khó mà lợi dụng kỵ binh ưu thế nhanh chóng tới lui một khi xuất hiện địch tỉnh vậy làm sao làm dựa theo diêu thiên linh bố trí hai vạn người sẽ còn chia ba nhóm lần tiến hành thay phiên nói cách khác bính tự số bốn đến đinh tự số bảy một đoạn này khu vực phòng thủ thực tế bố trí binh lực chỉ có một vạn hai ngàn dư trừ bỏ quân n h u doanh đưa tính t ắ t chiến nhân số cũng liền một vạn không đến chọn lựa bố phòng phương lược ngược lại để vũ khải hai mắt tỏa sáng cố định mấy cái điểm vị thường trú sau đó những người còn lại tay tạo thành tới lui tuần tra ngang di động đến kế tiếp thường trú điểm vị về sau thay thế thường trú nhân thủ mà bị thay thế người tới một lần nữa tạo thành tới lui tuần tra đi tới một cái điểm vị hình cái vòng nhiều lần như thế có thể cho tới lui nhân thủ đưa ra một chút tu c h ỉ n h thời gian đồng thời cũng có thể đạt tới không gián đoạn tuần tra tới lui mục đích nhưng vũ khải minh bạch một khi thật cùng man tộc đ ụ n tới loại này bố phòng phương lược tùy tiện liền sẽ bị đánh gãy sau đó để lộ người đến hậu phương đoán chừng ngư thạch binh chạm tao nội chính là như thế đến diêu thiên linh phân ba cái thay phiên nhóm đầu tiên lần chính là lý tham tướng bộ đội sở thuộc nhóm thứ hai lần là diêu thiên linh bản bộ cái cuối cùng lượt là còn lại tên k i a tham tướng bộ đội sở thuộc ba nhóm lần thay phiên lần đầu tiên là đồng thời lên hai cái lượt nhân thủ về sau lại từng bước từng bước đ ổ i mà đồng thời lần thứ nhất thượng hai cái lượt trong tay người có một lứa nhân thủ cần nhiều đỉnh một cái thay phiên mà lý tham tướng bộ đội sở thuộc chính là cái này cần nhiều đỉnh một cái thay phiên lượt chương sáu trăm linh bốn hậu viện t i ề n tuyến phong ba cùng m i ễ u đường thượng sóng ngầm đều tác động đến không đến hoàng thành mặt phía nam vùng ngoại ô một chối nhỏ điền trang cái này điền trang tổng cộng hơn sáu mươi hộ người tất cả đều trung thực canh tác tựa hồ cũng là nông hộ nhưng nếu là đi vào đi một vòng sẽ phát hiện người nơi này trên thân đều có một cỗ hung ác sức lực hơn nữa còn có không ít thiếu cánh tay cụt chân hát tử nhưng những người này trên mặt hoàn toàn không có thân thể không trọn vẹn cái chủng loại kia ưu ám nên cười cười nên trừng mắt trừng mắt điền trang người chung quanh đều gọi nơi này vì võ trang bởi vì cái này điển trang bên trong hộ gia đình tất cả đều là từ trong quân đội lui ra đến hạ tử an gia ở đây mà lại điển trang bên trong còn ở một cái rất rất lớn quan giống như là họ dương nhưng cụ thể quan lớn gì nông thôn người cũng nói không rõ dù sao so trong nha môn những cái k i a quan nhân nhỏ lớn mà trong hoàng thành tin tức linh thông hạ người lại là biết cái này võ trang không bình thường bởi vì cái này điển trang bên trong nông hộ tất cả đều là trong quân tinh nhuệ lui ra đến rất nhiều đều có hơn quý tức vị mang theo mà lại xuất thân giàu có không thua tiểu phú nhưng lại hết lần này tới lần khác a n tại đồng ruộn canh tác vì chính là muốn là trong ô n g c i một ư tường ờ i Điền giữa, trang chính nhất một chỗ duy nhất có duy viện i ệ nô tử. Trên núi tảng đá lớn đập nát núi đập lớn lên, nhìn xem liền hết sức vững chắc, mà lại rất lớn, nhưng lại lại đá đập đắp chắc, hết h xem mà sức rất k n đồng dạng phú hậu người trùng sơn đỏ đại môn, lại lộ ra phổ thông. Trong viện nô g có cái đỏ đại loại lại phú phổ hộ lộ kia ta ra buộc cơ hồ đều là nam mà lại từng cái thân thể khỏe mạnh trên thân rất có khí thế cho dù thu thập vườn hoa hoặc là làm việc v ậ t cũng là như thế nếu là có hiểu người tu hành ở đây liền sẽ biết những người này tất cả đều là tu sĩ mà lại từng cái tu vi đều không thấp hậu viện có một khối nhỏ ruộng đại khái nửa mẫu phía trên trồng mấy loại rau quả hơn nữa thoạt nhìn xu hướng tăng đều rất không tệ có một ít đã có thể thu một lao nông bộ dáng người chính dẫn theo một con thùng phân cho trong đất một chút còn thiếu chút hỏa hầu rau quả thượng mập bên cạnh đứng tại ba người một người bưng trà lạnh chờ lấy hai người khác bên hông cải lấy đoàn đ a o xác nhận bảo vệ lại trên thân khí thế cực mạnh chờ lao nhân kia làm xong lại tại đã có thể thu vườn rau bên trong thu một giỏ rau quả những n à y đồ ăn ngừng vài ngày mập chính là ăn thời điểm bên cạnh một thị vệ từ bên cạnh trong chu nước múc thủy cho lão nhân rửa tay về sau một người khác vội vàng đưa lên trà lạnh còn lại một người ân cần đánh lấy phiến hôm qua gọi n g ư ờ i đi trương đồ t ể bên kia cắt chút thịt trở về cắt không lao đầu tại ghế nhỏ ngồi xuống u ố n g vào mấy ngụm trà lạnh liền mở miệng đặt câu hỏi hồi đại nhân lời nói đã theo phân phó của ngài buổi sáng liền đi cắt là sáng nay hệ giết đ h ụ c hết sức mới mẻ có bốn đầu móng còn có thượng hạng thịt ba chỉ tầm mười cân hai lợn cũng cho người mang trở về Tốt. móng heo cùng lỗ hai heo cầm đi để bếp sau kho bên trên thịt ba chỉ đặt vào đợi lát nữa ta quá khứ xử lý đúng trong hầm ngầm thần tiên n h ư ỡ n g lúc này liền lấy đi ướp lạnh bên trên được rồi đại nhân bất quá thần tiên n h ư ỡ n g liền hai vỏ người nhìn có phải là lấy thêm điểm ngũ lương dịch đi băng thượng ngũ lương dịch được rồi món đồ kia liền đủ mình uống vào đ u ồ n g địch đại khách còn chưa đủ tư cách người kia tiểu lượng cũng đồng dạng lại không t h í c h rượu hai vỏ đủ đúng lại đi trên c h ấ n cắt một con gà quay trở về nhắm rượu được rồi đại nhân một người lĩnh lệnh liền đi còn lại hai tên beo đao canh giữ ở lao đầu sau lưng chờ một ly trả uống xong lao đầu mới nói cái kia cùng đầu gỗ thế nào rồi hồi đại nhân hết thể bình thường sáng nay thượng theo thường lệ cho thêm thuốc kim trâm cũng tất cả đều kiểm tra một lần hết thể bình thường thị vệ trả lời đều chém đinh chặt sát chuyện này bọn hắn mỗi ngày đều tự thân đi làm đoạn sẽ không phạm sai lầm hết sức tốt đi đi xem một chút mấy ngày nữa hẳn là liền muốn dùng tới lao đầu từ trên ghế đứng dậy chắp tay sau lưng hướng mặt trước một loạt phòng đi đến hai tên thị vệ đi theo một người giúp lao đầu cầm lên vừa thu đồ ăn đi một đoạn lộ đẩy cửa đi vào trong môn là hai tên thị vệ thấy lao đầu tiến đến liền cùng nhau không mình hành lễ mà lao đầu khoát tay á o sau đó nói mở cửa về sau trong phòng hai người r i ê n g phần mình xuất ra một viên chìa khóa đồng thời cùng lao đầu bên người hai tên thị vệ hai thanh chìa khóa khép lại thành hai đôi s o n g tử chìa khóa cuối cùng tại một chỗ hốc tối bên trong tắm vào chìa lỗ đồng thời v ặ n mẹo một cái cửa ngầm mới mở ra trong môn có thể nhìn thấy một đoạn hướng xuống thang lầu không thấy đ ấ y trông coi cửa vào một người tại đầu bậc thang trên tường sờ soạn một cái giống như là vặn vẹo cái gì cơ quát tiếp lấy thang lầu hai bên liền sáng lên từng chùm ánh sáng nhạt chiếu sáng lao đầu chắp tay sau lưng đi xuống dưới sau lưng hai cái thị vệ đi theo trong lúc đó tại thang lầu bên trong có hai cái c h ố n ngặt cũng có trận pháp thẩm định từ hai tên thị vệ xuất ra lệnh bài cùng mở ra bí pháp vượt qua có thể nhìn thấy yêu bài của bọn họ kiểu dáng là binh bộ thân vệ kiểu dáng mặt sau lại nhiều một cây như kiếm nhất dạng lông vũ phù điêu đây là vũ vệ lệnh bài vũ vệ cùng huyền thanh vệ cái chủ sự quan thân vệ tính chất đồng dạng thậm chí tại binh bộ bên trong còn có tinh nhuệ trong tinh nhuệ thuyết pháp bình thường mà nói sẽ chỉ đi theo tại nhiệm binh bộ thượng thư như thế cái kia đi ở trước nhất lão đầu thân phận cũng liền vô cùng sống động chính là đã bị hoàng đế bàn giao dương tu thắng lấy tiệt mạch thủ pháp phong bế tu vi đồng thời bị đỡ thành sắc không binh bộ thượng thư chủ quốc tướng quân dương diên tự dương diên tự tiến vào địa đạo về sau trên thân loại kia tuổi già sức yếu khí chất liền bắt đầu chuyển biến mấy hơi ở giữa liền từ xế chiều lão hủ dáng vẽ thay đổi thần thái s á n g láng cho dù tóc trắng xóa cũng rất khó đem giả yếu hai chữ đ ặ t tại lúc này dương diên tự trên thân cùng trước đó bên ngoài lúc tưởng như hai người không sai biệt lắm đi xuống dưới mấy chục trượng sau đó đến một đầu hành lang dài ràng ra cổng bên trong là tường gian thách thất mỗi một gian thạch thất đều có trận pháp khóa lại hai tên thị vệ mở ra trong đó một gian thạch thất d ư ơ n g diên tự chắp tay sau l ư n g đi vào thạch thất cũng không lớn bên trong cũng liền ba triệu vông cũng không gì k h á c vật chỉ là ở giữa đứng một người như là pho tượng có chút chập trùng ngực bụng biểu thị cái này người là sống lấy cái này người quần áo quang vinh bao quát trên thân phối sức đều đầy đủ mọi thứ bên hông cải lấy một viên ngọc bội trên ngọc bội nạm vàng một viên tiểu xào tinh xào kim kiếm bất quá đầu người này thượng làm hơn mười cây kim trâm không biết sâu đến mức nào nhưng vẹn, vẹn lộ ở bên ngoài liền có dài bốn năm thớp Lao đầu. không đúng hẳn là dương diên tự chắp tay sau lưng vây quanh trong thạch thất ở giữa cái này người dạo qua một vòng cẩn thận nhìn đầu người này thượng mỗi một cây kim trâm sau đó lại dùng lòng bàn tay ở người này sau lưng tựa hồ lại dùng chân khí độ nhập đối phương thể nội dò xét tình huống một hồi lâu mới thu tay lại thân thể người này có chút hư cho hắn ăn chút no bụng đan ăn còn có an thần chén thuốc nhất định phải nắm giữ tốt phân lượng vạn vạn s u ấ t không được được rẽ mặc dù hết sức yên tâm mình hai tên thị vệ nhưng dương diên tự vẫn là không nhịn được liên tục căn dặn sau đó xác nhận cái này người tạm thời không có vấn đề về sau dương diên tự từ cái này dưới đất mật thất bên trong r a xoay người đi bếp sau hắn hôm nay muốn đích thân xuống bếp làm mấy món ăn đến yến khách ngày rơi xuống màn đêm buông xuống dương diên tự đồ ăn cũng sớm đã làm tốt dùng ấm bù nóng n bên cạnh còn có ướp lạnh hai vỏ rượu bàn tiệc cũng đơn giản liên thiết lập tại hậu viện vườn rau xanh bên cạnh đình nghỉ mát ba món mặn ba món chay ngươi đến rồi đột nhiên dương diên tự cười t ủ n g tìm nhìn về phía đình nghỉ mát bên ngoài một cái cao gầy bóng người chẳng biết lúc nào đến hậu viện cách đình nghỉ mát không đến m ư ơ i triệu chương sáu trăm linh năm điểm mù dương diên tự phản ứng muốn so đình nghỉ mát bên ngoài thị vệ khoái mà cái kia đột nhiên xuất hiện tại đình nghỉ mát bên ngoài người cũng t h ự c q u ỷ dị trước đó căn bản không có nửa điểm dấu hiệu như là chống rông xuất hiện dương tướng quân nghe nói ngươi gần nhất thời gian không dễ chịu a người tới không có bị thị vệ cản trở tương phản thị vệ hướng phía hắn có chút không n g ờ i xem như đi lễ về sau liền xa xa thối lui trông coi trong lương đình lớn nhỏ sự tình tự có dương diên tự, tự mình xử lý tạm thời không dùng đến bọn hắn ha ha ngược lại là gọi vương ra c h ế cười bất quá đều là trong dự liệu bây giờ đã xử lý tốt bị dương diên tự xưng là vương da người kia đã tóc hoa dâm trên mặt có sẹo tại trên trán tựa hồ là bị bỏng lưu lại cả n g ư ờ i nhìn qua không rõ lắm tuổi tác nói bảy tám mươi cũng được nói bốn năm mươi cũng được quỷ dị nhất chính là người này hai con mắt một con không có t r ò n g trắng mắt toàn bộ màu đen một con không có mắt nhân trắng bệnh bộ dáng có chút làm người ta sợ hãi xử lý tốt rồi dương tu thắng tiệt mạch tay cũng không bình thường ngươi lại là như thế nào giấu giếm được hắn mượn một cái mạng mà thôi chỉ trách cái kia dương tu thắng quá tự tin hắn đồng thời không có nhiều lần cha ta h ứ n phách để ta tàng một sợi r a trở về về sau tá mệnh đấu c h u y ể n tiệt mạch cấm chế cũng đi theo bị chuyển đi mặc dù hết sức phiền phức lại tiêu hao rất nhiều nhưng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm chỉ cần tiệt mạch một trừ phong hồng sơn trang phái tới nhìn ta c h ầ m c h ầ m cái kia nhãn tuyến cũng liền không đủ căn cứ mấy cái kim châm liền có thể đem hắn kêu là khôi lỗi muốn hắn báo cái gì liền báo cái gì cho nên trước mắt hết thệ cũng rất thuận lợi dương diên tự một bên nói một bên cầm lấy bên cạnh ướp lạnh tốt bầu rượu cho đối phương rót đầy cười nói đây là thần tiên ngưỡng ta cũng chỉ có hai vỏ hôm nay liền những này đổ nhắm ngươi ta phân ha ha ha ta mặc dù tiểu lượng tầm thường nhưng cái này vò rượu còn uống không say ta liền bồi ngươi một lần nói bưng lên trước mặt bát rượu cùng dương diên tự đụng một cái sau đó uống một hơi cạn sạch tay độc rượu dịch quá hầu chua sảng để hai người đều hô to một ngụm tự khí liên tiếp uống hai bát đáng tiếc rượu tuy tốt nhưng lại không phải ta chuyện tốt giống như đời này sự t ì n h khó có vẹn toàn đôi bên c h i pháp không đầu không đuôi một câu ngồi đối diện dương diên tự lại nghe được minh bạch vương ra chuyện đột nhiên xảy ra cách chính thức phát động vốn là còn năm năm nhưng ai cũng không ngờ tới đám k i a n n tà tu xảy ra vấn đề lộ c h â n tướng sau đó huyền thanh vệ tìm hiểu nguồn gốc một đường tra được binh bộ cuối cùng tên đã trên dây không phát không được chỉ có thể thuận thế mà làm sớm phát động đối phương khoát tay háo đánh gây dương diên tự giải thích đứng dậy cầm rượu lên đàn cho dương diên tự rót đầy cười nói cái này liền như ta vừa rồi nói thế sự khó có và toàn suất chút ngoài ý muốn cũng ở đây khó tránh khỏi dương tướng quân không cần để ở trong lòng nhưng là mặt sau này sự tình nhưng bạn vạn tái xuất không được được rẽ vương gia yên tâm sự tình phía sau đã kế hoạch mấy chục năm mỗi một đầu mạch lạc đều thật sớm ẩn nút bây giờ chỉ là làm từng bước mà thôi tuyệt đối sẽ không tái xuất đừng rẽ hai người lại cùng nhau đụng một bát về sau liền cầm lấy trên bàn đua bắt đầu dùng nữa dương diên tự theo lễ phép giới thiệu một chút mấy cái này đơn giản đồ ăn thường ngày bên trong có mấy thứ là hắn làm rau quả cũng đều là hắn tự tay trồng ra cho nên cái này bản tiệc nhìn như đơn sơ kỳ thật lại một chút cũng sẽ không lãnh đạm nhận biết lâu như vậy ta bội phục nhất chính là người chiêu này t r u nghệ không thể so tan đến qua những cái kia đầu bếp tay nghề kém thường thường những n à y thức nhắm mới hiện lộ rõ ràng trình độ nói thật một trận này xem như nhiều ngày đến rất phong phú nhất dừng lại vương ra đây là ý gì dương diên tự nhưng không tin đối phương sẽ còn thiếu ăn uống ha ha còn có thể như thế nào có tiền cũng mua không được chứ sao lúc đầu h ổ n g tử thành bên kia liền toàn bộ nhờ tĩnh cựu triều bên này cung cấp bây giờ mặt phía nam đánh trận hủ tiếu vẫn còn miễn cưỡng có thể duy trì chính là giá cả lên nhanh nhưng chim n ụ c thực phẩm phụ coi như giảm mạnh cho dù đại t i ể u lâu bên trong cũng khó được có thể ăn vào dừng lại thịt bá chỉ tu vi nguyên đan về sau muốn ăn liền sẽ hạ hàng rất nhiều lại càng không cần phải nói trèo lên huyền hải bình thường mà nói nửa tháng không ăn không uống cũng sẽ không có vấn đề đúng hạn ăn uống càng nhiều vẫn là bảo trì quen thuộc hoặc là đỡ thèm mà thôi bất quá dương diên tự nhưng không tin đối diện cái này người sẽ có thèm ý nghĩ này sợ là tùy ý lên một cái câu chuyện thôi quả nhiên dương diên tự trả lời một câu về sau đối phương lại nói tiếp bây giờ tính cựu chiều ở giữa nhất nắm chặt hết thẻ phương lược nhỏ đến kim chỉ lớn đến đồ quân nhu trang bị l i ề n hưởng tử thành cùng c ầ u đều nói giảm liền giảm hoàn toàn không có cho nửa điểm ưu đãi có thể thấy được hắn quyết tâm ngươi xác định trước đó kế hoạch kia sẽ còn thuận lợi sao dương diên tự trong lòng ngược lại là không có gì ngoài ý m u ố n t i n h tình của đối phương vốn nhiều nghi mà lại c a n hệ trọng đại liên lụy không biết bao nhiêu người tính mệnh trong đó liền bao quát dương diên tự cùng đối phương mệnh đều ở trong đó bất luận cẩn thận nhiều nhiều cẩn thận đều là hợp lý lại không đến có sai vương ra bây giờ t i n h cựu triều toàn diện nắm chặt đối ngoại vật tư chạy ra nói là mặt phía nam chiến sự gây nên cái này không sai đây là bởi vì lần này đối nam mang chiến tranh trận chiến đầu tiên tuyến từ triết h ỏ a quan bị kéo dài đến kiếm xuyên đến hổ trụ nguyên một tuyến đưa đến như thế dài rằng g i c đường tiếp tế bản thân liền sẽ thôn vẽ hết hải lượng vật tư trung điệp tiêu hao về sau còn lại mới có thể cuối cùng rơi vào tiền tuyến nếu không phải cái này bốn mươi năm đến tính cựu chiều bên trong mưa thuận gió hòa chỗ chữ phong phú lời nói vẹn vẹn đầu này đường tiếp tế là có thể đem hộ bộ kéo đổ bây giờ vẫn chỉ là sơ kỳ chỉ là nắm chặt vật tư dẫn ra ngoài mà thôi tiếp xuống nếu là chiến sự kéo tới nửa năm trở lên như vậy liền sẽ đem tính cựu chiều bên trong vượt qua ba thành quan kho t h a n h không đến lúc đó thít chặt liền không chỉ là vật liệu dẫn ra ngoài nội bộ đều sẽ khai thác nghiêm khắc hạn n g ạ c giống như lần trước đại chiến như thế theo trong thành nhân khẩu nhiều ít đến phối cấp các loại vật tư vương gia ngươi suy nghĩ một chút đối nội thích chặt một khi bắt đầu như vậy cái này ở địa phương là lớn cỡ nào một cái quyền hành cho dù chỉ là thời gian chiến tranh mới có cái kia cũng có thể quyết định một phương thành lớn bao nhiêu người sinh hoạt tình cảnh chia nhỏ còn quan hệ đến các nơi lớn nhỏ quan lại mũ ai có thể cho ăn no chỉ hạ bách tính người đó là q u a n tốt trái lại chính là vô năng cái này tốt hay xấu cũng không chính là cái kia thích chặt phương l ư ợ c chấp t r ư ở n g phía dưới sao lớn như thế quyền lực nếu tại bình thường nghĩ đến hoàng đế sẽ dựa theo lệ cũ hạ phong trò tả tướng nha môn nhưng hôm nay trong ngoài đồng đều đặc thù tốt như vậy một đạo khảo nghiệm theo hoàng đế tính tình sợ là sẽ không vô cùng đơn giản lấy lệ cũ giao cho tả tướng nha môn xử trí có an b à i khác khả năng trí ít tám thành sự tình có sáu thành liền có thể vén tay háo lên làm một cuộc húng chi dương diên tự có tám thành nắm chắc dương diên tự thấy đối phương không có mở miệng tiếp tục nói chỉ cần hoàng đế đem phần này quyền hành lấy ra nhất định nên đón tranh đoạt dựa theo hoàng đế thói quen phần này quyền hành sẽ trực tiếp ném cho thực lực yếu nhất một cái kia đã đạt tới cân bằng sau đó sống chết mặc bây chờ đợi kết quả mà trong thời gian này nhất có uy hiếp quân ngũ lực chú ý bên ngoài Huyền chương sáu trăm linh sáu truyện xưa một người một vỏ rượu dù không có nhiều tử lượng nhưng tu vi dù sao ở đâu bày ở muốn uống say không dễ dàng dương diên tự chưa kể tới cái này người quân ngũ xuất thân tu vi huyền hải nhất trọng một vỏ thần tiên n h ư ỡ n g liền để hắn lên mặt tư cách đều không có mà đối diện người kia đồng dạng mặt không đỏ tim không đập chỉ bất quá tựa hồ nói nhiều một chút trước khi đến ta vốn cho rằng ngươi có thể lại có đột phá thật không nghĩ đến ngươi còn vây ở huyền hải nhất trọng hơn nữa thoạt nhìn cơ hồ không có bao nhiêu tinh tiến tu hành như đi ngược dòng nước càng lên cao bơi lội lưu càng là c h ả y xiết ta đầu này thuyền h ỏ n g liệu mạng cũng liền đến vị trí này lại nghĩ hướng phía trước vạch đã rất không có khả năng dương diên tự trong ngôn ngữ đã hết sức rộng đến hắn cũng t coi như nhận rõ hiện thực huống hồ hắn tu vi hiện tại phóng nhãn thiên hạ cũng coi như nhất lưu còn có thể thật yêu cầu xa vời cái kia trong truyền thuyết siêu thoát cảnh giới không thành bất quá dương diên tự cũng không thể không cảm thán nói vương gia tu vi của ngươi ngược lại là tinh tiến không ít trước đó gặp ngươi là tại ba mươi ba năm trước a khi đó ngươi còn giống như ta chỉ là huyền hải nhất trọng bây giờ đã tại trên ta nhị trọng rồi ừng tháng trước vừa mới đột phá môn h ạ n này thượng chọn vẹn chịu ta tám năm h ắ hắc, c năm đó ta cũng đã nói ta sẽ so ngươi tiến thêm một bước bây giờ xem ra xem như ta thăng chứ ba mươi ba năm trước gặp hai người sự tình nói xong n ư ợ n tiểu hứng cũng có chút quay đầu quá khứ ý tứ cũng ức. là tại hồi Ha ha ha. dương diên tự cười to nói vương gia còn nhớ rõ lúc ấy ta coi là so ngươi trước nhập huyền h ả i cảnh ưu thế hoàn toàn có thể so sánh ngươi trước nhập nhị trọng nhưng hôm nay xem ra vẫn là tự nhận không đủ rõ ràng đánh giá cao chính mình đối diện người kia cũng cười một hồi lâu nhưng cuối cùng lại nói không không không n g ư ơ i ta thiên phu không kém bao nhiêu năm đó ân sư cũng đã nói tương lai ngươi về việc tu hành thành t i ể u ứng tại trên ta ta một mực k h ô n g phục nhưng về sau nhưng cũng không thể không thừa nhận năm đó ân sư thấy đích xác hết s ứ chuẩn dương diên tự h á t hắc hai tiếng lơ lễm cảm thấy đối phương còn tại trò đùa đều đã huyền hải cảnh n h ị trọng thiên phú h a i cao thành t i ê u h a i cao còn dùng lật â n sư chuyện xưa đến p h ầ n biệt sao thấy dương diên tự cười mà không nói người kia nói tiếp ngươi thật sự cho rằng ta tại nói đùa với ngươi ha ha ngươi nhiều năm như vậy chưa gặp ta chẳng lẽ không có cảm thấy ta bộ dáng này trở nên đ ổ i dạ d à y sao đích s á t xấu không ít dương diên tự trong n ô n ngữ cũng muốn so trước đó đã thả l ò n g một chút hai người tựa hồ mượn t i ể u hứng có chút kéo về đã từng cái chủng loại kia cảm giác quen thuộc một đôi tuyệt đối phi thường làm người ta sợ hãi con mắt lại phối hợp trên mặt sẹo cái này đi trên đường tuyệt đối mọi người tránh mà viên chi nói không chừng sẽ còn báo quan nói là tà ma ẩn hiện cũng có thể người bình thường con mắt làm sao có thể một đen một trắng thuần sắc phải quỷ dị như vậy chỉ bất quá dương diên tự trong lòng có suy đoán cho rằng con mắt biến hóa hơn phân nửa là đối phương tu hành một loại nào đó pháp môn đưa đến mà pháp môn lại là mọi người nền tảng bình thường sao có thể gặp người Người bên ngoài nếu là hỏi đều không thích hợp h u hổ dù sao hơn ba mươi năm t r ư ớ gặp trên thân lại có chuyện quan trọng ở trước mặt dương diên tự tự nhiên cũng làm như thành một gốc dạo việc nhỏ trực tiếp làm như không thấy đây chính là ta tu vi đột phá đến huyền hải cảnh nhị trọng đại giới ngươi học hội tám bệnh mà ta dùng chính là dung m ệ n h dung được nhiều liền biến thành dạng này xem như tàn bộ dáng nhưng đôi mắt này cũng có một chút kỳ dị tác dụng dung m ệ n h kia là cấm kỵ chi thuật vương gia ngươi muốn thành đại sự người không cần để ý chỉ là việc nhỏ không đáng kể huống hồ bây giờ ta thành công chẳng những tiến vào huyền hải cảnh nhị trọng cái này lúc đầu đời này vô vọng cảnh giới còn một chút phá mất thiên phú cả tay sau đó tự có đại đạo trong lòng ta sinh đại đạo trong lòng ta sinh chẳng biết tại sao dương diên tự nghe tới đối phương những lời này lúc trong lòng có chút không hiểu cảm thấy không lành nhưng nơi này không ổn hắn còn nói không rõ ràng vương ra cấm kỵ chi thuật há lại dễ sống chung ngươi vẫn là ai nghĩ khuyên nhưng cuối cùng cũng không thể khuyên lối ra tới đối phương học đều học mà lại trực tiếp đạt được chỗ tốt lại thế nào quay đầu sợ là chuyện cho tới bây giờ muốn quay đầu cũng không kịp còn có một chút hai người đều không có sách đã cái kia cái gọi là dung mệnh chính là cấm kỵ chi thuật cái kia đại giới đâu đại giới lại là cái gì một cái không muốn nói một cái không dám hỏi chỉ là ngươi con mắt này bình thường bình thường tự nhiên sẽ không như thế che lấp một chút chính là sẽ không bị người nhìn ra đúng cái này cho ngươi trước đó cái kia hẳn là còn có thể dùng lại lần nữa liền vô dụng đây là mới ta tự tay luyện khoảng cách so với bình thường càng xa nhưng phụ thuộc tin tức nội dung cũng nhiều hơn ngươi cất kỹ n g ư ơ i kia đưa tới là một cái thiên lý âm phụ chỉ bất quá so với bình thường thiên lý âm phụ lớn hơn một vòng phía trên trận pháp đường vần cũng có rõ ràng khác biệt ngươi học cái gì cũng nhanh lúc trước ta nhớ được tại luyện khí nhất đạo thượng ngươi vẫn là chúng ta một nhóm kia bên trong nhất phát triển dương tu thắng còn từng nghĩ thu ngươi tiến phong hồng sơn trang ta lúc ấy cảm thấy hắn là n g h ĩ coi ngươi là người thừa kế của hắn đến bồi dưỡng đáng tiếc ngươi lúc đó chi không ở chỗ này đáng tiếc ngươi cảm thấy đáng tiếc sao dương diên tự bưng lên bên trên chén trà uống trà không có trả lời đối diện người kia hừ lạnh một tiếng nói ta không cảm thấy đáng tiếc dương tu thắng thân là hoàng thất dòng họ lại là một đời t r ư ớ c bên trong phát triển bị chọn làm chấp trưởng phong hồng sơn trang kim kiếm mà phong hồng sơn trang lập trường từ trước đến nay trung lập hắn nghĩ thu ta vào núi trang nhìn như là đang vì ta trải đường trên thực tế lại là muốn đoạn mất ta vốn nên toàn lực tranh đoạt cái kia một con đường dương tu thắng cái mông ngay từ đầu chính là l ệ n h nói xong người kia từ trong túi chữ vật lấy ra một con ngân sắc cái bình bầu rượu bộ dáng nhưng cái nắp gỡ ra về sau lấy dương diên tự khíu rắc cũng không có nghe được nửa điểm mùi rượu ngược lại có cố kỳ quái vị ngọt đối miệng bình rót một miệng lớn về sau liền thu hồi cái bình cũng không có cho dương diên tự hỏi tham hiếu kỳ cơ hội người kia tiếp tục nói kia tiểu tử gần nhất như thế nào rồi cũng không tệ lắm đầu n ã o thông minh làm việc quả quyết mà lại tu hành thiên phú cũng không tệ thượng hạ đối với hắn cách nhìn đều rất tốt bất quá trước đó không lâu gặp được chút phiền phức mặc dù không có đem hắn thế nào thế nhưng tính ăn một cái thẻ ngầm ha ha an thiệt thòi rất bình thường an thiệt thòi chính là giải trí nhớ chỉ cần người không có việc gì là được đến lúc đó động thủ trước đó tận lực đem hắn đ ẩ y ra ta không nghĩ sớm như vậy đem hắn kéo vào dương diên tự gật đầu nói ngươi yên tâm ta đều kế hoạch tốt đến lúc đó ngụy tả tu bên kia sẽ đem người hấp dẫn đi tuyệt cái này g một hắn trận cho tới từ chính lúc cuối cùng người kia rời đi dương diên tự đưa mắt nhìn đối phương lần nữa quỷ dị biến mất tại trong màn đêm trong lòng thầm nghĩ cuối cùng muốn bắt đầu sau đó dương diên tự lại một lần nữa tổng thần hái sáng láng trở nên gần đất xa trời có chút còng lương heo c h ắ p tay sau lưng trở về phòng nghỉ ngơi đi chương sáu trăm linh bảy phiên não chị quốc cùng quản gia vốn là có rất nhiều t r u n g địa phương tỷ như nói trong nhà muốn làm đại sự người nhà ăn mặc chi phí khẳng định sẽ tương đối trở nên túng quẫn một chút chờ sự t ì n h xong xuôi khôi phục lại có lợi nhuận liền người cả nhà cùng một chỗ chia sẻ tinh cựu chiều cái này bốn mươi năm đến ngày càng cường đại trừ cục diện chính trị ổn định bên ngoài cũng không thể rời đi từ màn tộc địa vực thượng dài đến bốn mươi năm thu hết hút máu đương tưởng rằng nô lệ mậu dịch chỉ là phí nô lệ thương đội lão bách tính dính không đến chỗ tốt nhưng trên thực tế cũng không phải là dạng này nô bởi hành vì cơ số lớn nhất cho nên bày tại lao bách tính trên người tiền lãi liền sẽ lộ ra chặng phải rõ ràng tương phản những cái kia vọng tộc tường đỏ liền có thể hưởng thụ phải càng phong phú bây giờ mặt phía nam chiến sự bắt đầu tả ngọc lương xuất trung quân bản bộ di chuyển về phía trước ố hồ đóng quân đem trận đại chiến này lại đi trước kích thích một chút lay động cái thứ nhất dây cung chính là hậu cần hậu cần nói trắng ra chính là tiền cùng lương đây đều là hộ bộ trông coi tồn tại ở quốc khố cùng các nơi quan kho chung trước đó quan kho tồn tại nghiêm trọng gian lận cùng làm việc thiên tư bị huyền thanh vệ n h ắ c lên trận kia tỉnh tây hành động mang theo lên chỉnh đốn tác phong quan văn tập đoàn bị ép buộc thăm đồng dạng thu thập một món lớn phía dưới quan nhân bây giờ cũng quá khứ không quá lâu cho nên chỉnh đốn tác phong dư huy vẫn còn tồn tại còn không đến mức lại để cho quan kho coi cho nên chiến sự nổ ra q u a n kho vẫn là hưởng ứng cấp tốc cũng không có bao nhiêu người như xe bị t u t xích tập hợp lương thực phiếm linh thạch quân lương những ngày trước mắt đều có thể cung cấp được quân giới cùng hao tổn phẩm tương đối khó khăn một chút nhưng bình thường tồn kho cũng không ít một bộ phận tiêu hao tồn kho một bộ phận tăng giờ làm việc sản xuất cũng coi như miễn cưỡng có thể đuổi theo trước mắt hộ bộ đã khẩn cấp chủ tính chung trên trăm nhà tiệm thợ rèn tử chuẩn bị mở rộng quân giới sản xuất lấy ứng phó về sau lượng lớn tiêu hao nhưng so với quân giới phiếm linh thạch cái này và tư lương thực mới là khó giải quyết nhất bởi vì lương thực cái đồ chơi này không giống khoáng thạch ngươi đ à o liền có mà cần cố định thời gian chậm rãi từ trong đất mọc ra mà lại chỉ cần là người liền đều cần cũng không vẹn vẹn là cung ứng quân ngũ cho nên lương thực cũng là tồn kho nhiều nhất nhưng cũng là tiêu hao lớn nhất nhanh nhất dương diên tự dự tính tình huống kỳ thật đã hết sức chuẩn xác hắn nhiều năm như vậy đến một mực đối với hộ bộ tạo dựng lên bộ kia tồn kho hệ thống hiểu hết sức thấu triệt cụ thể số lượng hắn mặc dù không rõ ràng nhưng lấy bây giờ mặt phía nam thế cục để p h á n đoán cái đại khái vẫn là không có một điểm vấn đề từ hạ tuần tháng tám bắt đầu Mặt phía nam mãi tụ tập vượt phía qua ngai biên quân liền vạn đại quân, người ăn mãi ngai cùng đại sau i tiếp tiêu ê u trường tế đường nước chảy đồng dạng chạy hào n cùng hợi hạ phòng lương tồn Phòng đoán cẩn thận hai chỗ này lương tồn n thạch thực thực hợi hạ kho. chỗ kho h i ề nhất kiên trì đến cuối tháng 11 liền sẽ kiệt. Sau đó ế n tháng liền cạn cuối Sau kiệt. sẽ đ liền cần tiêu hao các nơi quan kho bên trong tổ lương mà trên thực tế hộ bộ đã tại làm cái này chuẩn bị Các thực chuyển thạch cùng chuyển nơi quan kho đều tại sớm đem lương thực quần quận không dứt vận về than tồn. Đồng thời toàn bộ hộ bộ quan kho hệ thống đều tại hợi thời đều kho hạ hộ đem về dứt sớm bộ mà cuối tháng mười sẽ có một nhóm mới lương tại cả nước sản xuất đồng tiến nhập nhập kho giai đoạn mà đây là một cái rất trọng yếu tiết điểm bởi vì từ cái này một nhóm lương thực bắt đầu tính cựu t r i ề u đem chính thức tiến vào toàn diện thích chặt trạng thái đặc biệt là lương thực sẽ không lại theo dĩ vãng số lượng đem thu lại lương thực chút ít tồn kho còn lại toàn bộ mang đến công từ hai hạt giống cửa hàng mà là sẽ sử dụng thời gian chiến tranh quý củ lấy phối cấp phương thức cho từng cái thành thị phát thóc lúc mới bắt đầu nhất lão bách tính không có bất kỳ cảm giác gì bởi vì cho dù phối cấp cũng sẽ không lập tức liền nắm chặt đến cực hạn mà làm một hai phần một hai phần chậm rãi nắm chặt về thời gian sẽ kéo dài mấy tháng mới có thể chân chính biến thành từng nhà theo người tính toán mua số lượng tình trạng đương nhiên nếu là phía trước chiến cuộc hết sức thuận lợi cũng có khả năng khống lương phương l ư ợ c không đến mức tiến hành đến b ư ớ c này bị đả kích nhất chính là các nơi tư nhân thương nhân lương thực một khi bắt đầu lương thực thích chặt bọn hắn liền từ dễ thượng đoạn mất sinh ý thậm chí bây giờ trong tay bọn họ tổn lương đều bắt không được hộ bộ sẽ lấy thị trường đồng đều giá cương ép đối bọn hắn trong tay tổn lương tiến hành thu mua để bọn hắn không lô vốn là tính nhân nghĩa còn muốn kiếm tiền trong ngộng đi thôi nhưng lớn nhất thương nhân lương thực lại là ngũ đại hoàng thương bên trong trà trà chủ yếu doanh thu phạm vi chính là lá trà cùng lương thực tính cựu chiều bên trong lá trà có một nửa đều ở trong tay bọn họ mà t ư nhân thương nhân lương thực cũng có ba thành là bọn hắn người bây giờ lương thực phương lược nắm chặt trà nhận s u n g kích không thể nghi ngờ lớn nhất gián tiếp chính là tổn thương trà phía sau cái k i a m ộ t nhóm nhỏ người hẳn là sẽ không ngồi chờ chết tất nhiên sẽ có d â y r ù a hoặc là trở ngại mà những vấn đề này đều trực tiếp đặt ở hộ bộ thượng thư bạch thường khanh trên thân từ khi mặt phía nam chiến hỏa lại cháy lên các quan văn chuẩn bị phản công bị huyền thanh vệ trực tiếp đ è chết tại trong bụng mất đi quyền nói chuyện về sau toàn bộ quan văn tập đoàn liền không thể tránh khỏi bị đại thế lôi cuốn đi đến đường xuống dốc quân ngũ khí diễm p h c h lối bây giờ đã có xoay người dẫm tại quan văn trên đầu dấu hiệu địa phương khác có lẽ cảm thụ còn không khắc sâu hộ bộ lại là vẫn luôn tại cùng binh bộ trực tiếp tiếp, tiếp xúc cảm thụ càng rõ ràng trước kia binh bộ đến báo cáo quân nhu giấy nhắn tin ai đến đều là cẩn thận từng ly từng tí sợ bị làm khó dễ nhưng hôm nay phái một tiểu kỳ quan liền đem giấy nhắn tin đưa tới mà lại thái độ cường n ạ n h nói muốn bao nhiêu liền muốn bao nhiêu về phần kiếm khó khăn quản binh bộ t r u gì ngươi hộ bộ là bất tài sao không thể giải quyết hơn nữa còn thật không dám quá phận kéo dài tiền tuyến căng thẳng nếu là bởi vì vật liệu vấn đề nếm mùi thất bại ném chỗ m â u chốt trách nhiệm kia khẳng định cái thứ nhất đánh vào hộ bộ t r ê n thân hắn bạch thường khanh cũng khẳng định cái thứ nhất rơi đầu thời gian chiến tranh hết thệ đều muốn cho tiền tuyến chiến sự nhường đường cái này liền cho bạch thường khanh cái này hộ bộ thượng thư trồng chất vô số phiền lòng sự tình cùng chuyện phiền t o á i áp lực càng là hắn thượng nhiệm đến nay chưa bao giờ có lớn cái khác tạp sự cũng còn tốt lớn không được nhiều mài mấy lần nhiều thúc giục mấy lần không tầm thường để cho thủ hạ nha dịch hù dọa một chút cũng liền đem sự tỉnh đẩy đi lên phía trước nhưng hôm nay gặp phải lương thực nắm chặt phương lược cái này liền thực tế không dễ làm a phong thanh là sớm đã có chỉ bất quá trước mắt còn không có chính thức bắt đầu mà lại nhiều lần cùng man tộc đại chiến thời điểm đều có cùng loại phương lược đ ẩ y ra khác nhau ở chỗ mỗi lần chấp hành thu chặt phương lược trình độ không giống cái này thụ tình hình chiến đấu ảnh hưởng phía trước đánh thật hay nội bộ liền sẽ không thu được quá gấp đánh cho không tốt vậy liền chặt đến mức chỉ lưu một hơi nhưng chính là bây giờ còn chưa chính thức bắt đầu nắm chặt tình h ô n dưới các loại t r o hỏi cùng thiện ý liền đánh tới bạch thường khanh tới trước mặt thậm chí t ả tướng diệp lan xanh cũng hết sức mịt mờ đã cho hắn một chút thám chỉ, nhưng những n à y đều bị bạch thường khanh cho làm bộ hồ đồ hôm qua bất quá có thể hôn bao lâu đâu cũng nên làm quyết định a chờ sự đáo lâm đầu lại nên như thế nào tuyển chương 608, khác nhau v ớ i hạ chiều hội bạch thường khanh liền mặt l ệ n h lấy một đường b ư ớ c nhanh xuất cung sau đó ngồi lên xe ngửa của mình bưng xuống rèm một đường chiều trong nhà trở về hôm nay tâm phiền ý loạn thực tế nhìn không đi vào công văn đi về nhà nghỉ một chút trên xe ngựa bạch thường khanh rõ ràng cảm nhận được xe này mã náo n h i ệ t quân hầu phố thượng muốn so ngày xưa yên t ĩ n h rất nhiều rèm xe vén lên một góc có thể nhìn thấy phía ngoài từ lâu q u á n trà loại hình địa phương cự nhưng rơi tức sớm không có ngày xưa phồn thịnh nói đến quân hầu phố nửa khúc trên nhiều như vậy từ lâu q u á n trà hơn phân nửa đều dựa vào miếu đường bên trong chư công nuôi sống người bên ngoài cũng sẽ không vì phô trường cùng lịch sự tao nhã hoa xa so với địa phương khác quý hơn tiền uống trà uống rượu chỉ có miếu đường bên trong mọi chuyện cũng cao hơn người nhất đẳng chư công nhóm thích loại này luận điệu Đương nhiên, bao quát bạch thường khanh ở bên trong bọn hắn đến những địa phương này tốn hao cũng không cần chính bọn hắn xuất tiền túi có là người đứng xếp hàng mời bọn họ đến bên này ngồi một chút gần nhất cái này tập tục bị chiến hỏa mây đen cho áp chế xuống coi như thích nhất ra người đều tận lực tránh h i ể m nghi miễn cho đụng vào rủi ro bạch thường khanh đã tốt một đoạn thời gian chưa hề đi ra cùng các đồng liêu uống rượu uống t r à bình thường hoặc là vào chiều hoặc là thượng sai thời gian còn lại hắn nơi này đều không muốn đi liền ở trong nhà bây giờ xem như trong chiều nổi danh lo việc nhà một vị đổi lại người khác như bạch thường khanh dạng này thích ở trong nhà không còn xã giao chắc là phải bị trả phúng nói là sợ vợ nhưng bạch thường khanh không người nào dám nói người ta đường đường hộ bộ thượng thư mà lại tuổi tắc cũng hơn bảy mươi người bình thường nào dám cười n h ạ o hắn mà lại chính bạch thường khanh cũng không quan tâm tương phản bây giờ thế cục này không tốt bạch thường khanh còn mừng rỡ thanh nhàn bị người xem như lo việc nhà hoặc là sợ vợ dạng này tránh khỏi hắn đi phí tâm tư thoái thác những cái kia thâm trầm tự mình mời đều là những người nào nha lúc này còn muốn kéo hắn đứng đội bạch thường k h a trong lòng có chút lạnh đặc biệt là trước đó tả tướng diệp lan xanh cho hắn cái kia mấy lần ám chỉ càng làm cho đ á y lòng của hắn khẽ r u n cảm giác rất nhiều chuyện chính hắn hẳn là sớm tính toán bạch thường khanh tòa nhà tại hoàng thanh tây là vừa mua tòa nhà so trước k i a bộ kia lớn rất nhiều mới vừa vào cửa bạch thường khanh liền thấy một đôi hoa t ỷ mội vẻ mặt tươi cười chạy chậm đến chiều hắn nào tới lập tức trên mặt âm lãnh tiêu giải hóa thành mỉm cười triển khai hai tay một trái một phải đem hoa t ỷ mội kéo loại này không có chút nào dáng vẻ hành vi tại nhà khác là không nhìn thấy càng không khả năng xuất hiện tại đương gia vợ cả trên thân đoan trang mới là vọng tộc tường đỏ bên trong nữ chủ nhân nên có dáng vẻ nhưng cái này tại bạch thường khanh trong nhà không làm được c h ỉ ít tại hắn cưới từ da tỉ mội về sau là được không thông hơn năm mươi tuổi t r ê n lệch để bạch thường khanh nhìn từ da tỉ mội lúc nhiều rất nhiều bao dung thậm chí có thể nói là yêu chiều mà nhìn quen phong nguyện hắn cũng đúng lúc thích từ da tỉ mội trên thân cỗ này linh động cùng rực rỡ liền xem như ngây thơ hắn cũng thích đến gấp bởi vì đây đều là hắn từng có qua nhưng sớm đã, đã mất đi đồ vật lao ra hôm nay về là tốt sớm a ta hôm nay nấu cơm cho ngài ăn có được hay không lao ra ta cho ngài khe hở thường phục làm tốt người đợi một chút đi thử xem liệu diễu rất náo nhiệt chung quanh bọn hạ nhân đã tập mãi thành thói quen cũng không trách móc túi đầu cười tủm tỉm nhưng lại tâm tư dị biệt đứng ở đằng xa không tiện tới gần ha ha t ố t trước chờ ta rửa mặt một lúc sau thử lại quần áo sau đó ăn cái gì tốt ta ừ mừng hai nữ cười tủm tỉm kéo lại bạch thường khanh cánh tay một đường đi hậu viện phòng ngủ thân mật phải tựa như là tiết táo quân nhẹ vợ chồng mới cưới như thế bất quá bạch thường khanh cái kia một đầu hoa dâm tóc làm thế nào nhìn làm sao trói mắt ăn cơm xong đổi mới thương phục bạch thường khanh lại b ồ i tiếp hai nữ trò chuyện trong chốc lát về sau tiến thư phòng hắn cần đem hôm nay đại triều hội thượng sự tình hảo hảo vớt một vớt bây giờ miếu đường thượng thế cục cũng bắt đầu càng ngày càng khó lấy đoán trước quân ngũ khởi thế quan văn v u ệ hoại cùng một chỗ vừa rơi xuống để bạch thường khanh trong lòng t h ố n thức không thôi nhưng hắn cùng rất nhiều quan văn không giống nội tâm của hắn nhưng thật ra là có thể tiếp nhận cục diện bây giờ bởi vì theo bạch thường khanh phe phái chi tranh cũng chỉ là giới hạn trong quốc t r i ề u nội bộ sẽ không phát sinh đối ngoại uy hiếp điều kiện tiên quyết nếu là như bây giờ loại này chiến hỏa cháy lên thời điểm vậy thì phải kiềm chế một chút phe phái không thể áp đảo quốc chiến phía trên cái này cùng bạch thường khanh trước đó cực lực chủ trương hòa đàm cũng không xung đột hòa đàm là hắn chính trị tố cầu mà bây giờ tố cầu thất bại vậy liền không thể chơi xấu trêu chọc hoàng đế thắng quân ngũ thắng vậy hay theo bên thắng xử lý cái này gọi thua được cũng thả xuống được cho nên bây giờ miếu đường bên trong sóng ngầm để bạch thường khanh âm thầm kinh hãi thậm chí là phía sau lưng một mảnh mồ hôi lạ bởi vì bao quát diệp lan xanh ở bên trong rất nhiều quan văn tập đoàn bên trong cốt cán nhân vật vẫn tại tự mình sâu trôi không có thừa nhận mình quyền nói chuyện mất đi đồng thời đánh lấy một cái để bạch thường khanh hãi hùng khiếp vía chủ ý nếu là phía trước chiến cuộc không thuận hoặc là chiến tổn cực lớn như vậy liền có cơ hội đứng ra chỉ trích quân ngũ vô ích quốc khố cùng tướng sĩ tính mệnh lần nữa gắng đạt tới hòa đàm dùng cái này một lần nữa bắt về quyền nói chuyện thậm chí vì đạt tới mục đích này diệp lan xanh mấy lần cho ám chỉ bạch thường k h a n tại thuế ruộn t ư ợ n g cho quân ngũ một chút áp lực thậm chí là tại quân giới thượng thích hợp nối lỏng lòng một、ít. những lời này bạch thường khanh làm sao về làm sao dám ứng thanh mà lần này triều hội thượng hoàng đế đã minh xác thu chặt thuế ruộng phương lược yêu cầu hộ bộ tại cuối tháng mười thu lương nhập kho bắt đầu phân l ự a tác dụng nếu vẹn vẹn dạng này cũng còn tốt xử lý bạch thường khanh mặc dù không có trải qua đại chiến trong lúc đó chủ tính trung việc phải làm nhưng hộ bộ còn có kỹ càng công văn đem gần nhất mấy lần đại chiến hộ bộ các loại phương lược tìm ra tổng hợp một chút sau đó đổi lấy một chút chi tiết nghĩ đến liền có thể quá quan mà lại những n à y công văn bạch thường k h a n tại trước đó đã sớm cho mượn đến đọc quá, quá. trong nhà thư phòng hôm nay cũng mang lấy phần thác cấn trở về cẩn thận suy nghĩ trong lòng là có chuẩn bị nhưng càng là có chuẩn bị hắn càng là xoắn suýt trong đó bởi vì một khi thu chặt phương lược bắt đầu chấp hành sau mấy tháng nếu là chiến sự chưa kết cái kia chắc chắn bắt đầu lấy hạn ngạch phương thức cho các thành phát thóc loại này giấu dếm cực lớn ẩn hình quyền lực đồng thời cực kỳ mẫn cảm việc cần làm bạch thường khanh cũng không muốn muốn bất quá bạch thường khanh dám khẳng định ngày mai thượng sai sẽ có càng nhiều người tìm hắn tự mình uống trả tụ họ một chút hoặc là trong nhà thiết tiến nhỏ tạc mấy chén bạch thường khanh chướng mắt phần này ẩn hình to lớ càng đem hắn coi là hồng thủy manh thu tránh không kịp nhưng còn nhiều rất nhiều người muốn nắm trong đó môn đạo bạch thường khanh mặc dù còn không có cân nhắc thấu triệt nhưng cũng biết được bảy tám phần chỉ bất quá vấn đề là bạch thường khanh tạm thời cũng không rõ ràng chuyện này mình có thể ném cho ai hoàng đế có thể hay không để hắn ném ra hoặc là chuyện này hắn có phải hay không cần cùng tả tướng diệp lan xanh thương lượng một chút nghĩ đến diệp lan xanh bạch thường khanh lông mày sâu nhăn trước đó vẫn không cảm giác được phải bây giờ diệp lan xanh một chút cử động càng ngày càng để bạch thường khanh không dám gật vừa thậm chí là cảm thấy rất không thỏa đáng Mà lại t h e o lần t r ư ớ c Diệp l a n Xanh chủ đạo phản kích thất bại, quan phản văn tập đoàn quyền nói chuyện chủ kích thất đạo bại, tập g i Diệp ả m lớn, Lan Xanh tại q u a n văn bên t r o n vọng cũng không g hy bằng linh ú c trước. Bây g ờ t ì thế t hôn loạn r ư ớ chín mắt, b ạ c Thường khanh cảm thấy t Khanh mình nên cảm có h mình mà không phải lại một mực theo toán một sát、Diệp、Lan của mực mà Diệp lại xe a n Trường h đi. 609, x biến đông đông đông cửa thư phòng bị ngoại có giòn tan kêu cửa lao ra chúng ta cho ngươi nấu canh uống một chút ta bạch thường khanh trong thư phòng thời điểm người bên ngoài là không dám vào đến cho dù là từ ra tỉ mội cũng nhiều lắm thì gõ cửa đạt được cho phép về sau mới có thể đẩy cửa tiến đến v t ớ tỷ từ tri viện đem canh từ bình bên trong múc một bát r a m ộ i m ộ i từ tri đệ bưng bắt cười nhẹ nhàng đưa đến bạch thường khanh trước mặt nhìn xem lấy lòng mình hai tỷ muội bạch thường khanh trong lòng u ám tán đi không ít người nói cây khô gặp mùa xuân hắn trước kia cảm thấy khoa trường nhưng hôm nay hắn lại sâu có trải nghiệm mỗi lần nhìn xem hai nữ thanh tịnh mỉm cười hắn đều sẽ tinh thần gấp trăm lần thổi thổi uống một ngụm khoan hãy nói thật rất không tệ uống hết canh lại cầm lấy đua đem trong canh nguyên liệu nấu ăn g ấ p lên ăn hết thấy hai tỷ muội vui vẻ dáng vẻ bạch thường khanh đem bắt r ố i ra lại muốn một bát hắn biết rõ mình nếu là ăn được nhiều đã nói lên thủ nghệ của các nàng tốt cái này so ngoài miệng khen hai câu càng có thể làm hai nữ vui vẻ thành thân những ngày này vừa đến bạch thường khanh đều hết sức kinh ngạc mình nguyên lai、like、là còn có như thế cẩn thận cùng ôn nhu một mặt đã từng cùng vợ cả cùng một chỗ mấy chục năm nhưng lại chưa bao giờ như thế quá có lẽ người thật là sẽ thay đổi hai bát canh uống xong hai nữ quả nhiên mặt mày hớn hở từ tri viện thu thập bát đũa từ tri đệ thì là như thường lệ muốn cùng bạch thường khanh nũng nghịu cuối cùng đạt được ước muốn rút vào bạch thường khanh trong l ự c hướng một con nhu thuận con mèo nhỏ mà từ tri viện thì là đau lòng đi đến bạch thường khanh sau lưng yên lặng g ú t bạch thường khanh xoa bóp bả vai cùng phần gáy nếu làm mẹt thì nghỉ ngơi đi ngươi đều nhìn muộn như vậy từ c h i viện không đành lòng trượng phu mệt nhọc do dự vẫn làm mở miệng khuyên một câu ừ m các ngươi đi trước ngủ ta ngồi một hồi nữa từ c h i viện đứng sau lưng bạch thường khanh vừa nói chuyện ánh mắt lại nhanh chóng trên bàn quét một vòng trong mắt thần sắc cũng đi theo hiện lên một tia biến hóa bất quá một lát liền khôi phục bình thường theo một hồi trong ngực từ c h i đệ tựa hồ cũng có chút muốn phải ngủ bạch thường khanh không đành lòng hai nữ bồi tiếp hắn trong thư phòng chịu đựng thế là để hai người trở về phòng nghỉ ngơi không dùng ở chỗ này chờ hai nữ rời đi về sau hắn mới một lần nữa lại cầm lấy trên b à n công văn tiếp tục lật xem đồng thời tại bên cạnh một trường tùy bút sách thượng viết một chút quyết định trong lòng cùng ý nghĩ có một cái từ gọi đồng sàng dị mộng dùng để hình dung bạch thường khanh trận này chồng già vợ trẻ lãng mạn hôn nhân không có gì thích hợp bằng lại chuẩn xác điểm tới nói lời đó chính là đơn phương dị mộng đối với bạch thường khanh mà nói có chút đáng thương bưng thu thập trở về ấm đun nước cùng bắt đũa không cần đến từ g i a tỉ bội mình đưa đi thanh thầy xuất thư phòng về sau lập tức liền có hạ nhân đem đồ vật tiếp tới mà hai tỷ mội thì là một bên l i ễ u dĩu cho chuyện bạch thường khanh ăn đến có bao nhiêu hương một bên thương lượng ngày mai là không phải cố gắng nhịn điểm khắc canh trên đường đi mặc dù thanh âm lộ ra ngủ gật nhưng nghe ra được hai nữ vẫn là rất vui vẻ t r u n g quanh bọn hạ nhân cũng là hiểu ý cười một tiếng đi theo hầu hạ đợi đến hết thệ đều thu thập thỏa đáng đã đêm dài hai nữ mặc áo ngủ rộng t h ù n g tình lên giường tắt đèn đi ngủ mà hạ nhân nhóm cũng coi như có thể nghỉ một chút tỉ tỉ n g ư ơ i thấy sao ừ m nhìn thấy cho dù trời tối người yên liền xem như tại phòng ngủ trên sàn hai tỷ m ộ i muốn nói chút ít lời nói cũng là cẩn thận từng ly từng tí thậm chí đến lẫn nhau tại đối phương trên bàn tay dùng ngón tay viết chữ giao lưu mà không phải mở m i ệ n g xuất liền liên thủ cũng là tại chăn mỏng phía dưới không bị nhìn thấy những cái kia là cái gì giống như là hộ bộ năm xưa công văn liên quan tới thời gian chiến tranh lương thực phân công phương lược nội dung những này là hộ bộ đằng sau chuyện cần làm sao có tính không tin tức hữu dụng đương nhiên tính vương đại nhân đến nhiệm vụ để chúng ta chú ý nhất cử nhất động của hắn vẫn quy c ủ cũ chờ ngày mai hắn đi về sau chúng ta liền đem tin tức truyền trở về đi loại này tay dựa chỉ viết bàn tay đến giao lưu cũng là nhận qua huấn luyện đặc thù mới có thể làm đến người bình thường nhận một hai cái chữ vẫn được dạng này thành đoạn thành đoạn liền không chính xác thế nhưng là tỉ tỉ ta cảm thấy lao bạch đối với chúng ta rất tốt chúng ta làm như vậy sẽ không hại hắn a rất tốt hắn dòng roi trước đó còn muốn hạ độc độc chết hai ta nếu không phải ta cơ linh sợ là chúng ta thi thể đều nát ngươi nhìn hắn nhưng từng vì ngươi ta báo thủ bất quá là dừng lại sống lưng trượng trừng phạt mà thôi liền trục xuất khỏi ra môn đều không có với tới liền ngươi đây còn cảm thấy hay náy ta cũng không biết nha đã cảm thấy hắn là thật tâm đối với chúng ta tốt lại nói kia là hắn thân như tử không nỡ giết không nhiều bình thường sao chi đệ ngươi sẽ không thật động tình đi từ chi viện trong lòng có chút bất an nàng không nghĩ tới mội mội của mình lại đột nhiên nói ra cái này một lời nói tới sao có thể a t ỷ t ỷ nghĩ nhiều chính là chính là có chút không đành lòng thôi ta cảm thấy lão bạch hắn là người tốt từ chi viện trong lòng cảnh giác nâng lên tối cao cảnh cáo nói nếu là tâm tư bất ổn thời điểm ngươi hẳn là ngẫm lại người kia ngẫm lại hắn bộ dáng còn có đôi mắt kia ngươi nên minh bạch nếu là chúng ta đối bạch thường khanh động tình sẽ là kết cục gì những cái kia bị trói tại trên trụ đá thụ hình người là cái gì thảm trạng ngươi sẽ không quên đi mà lại ngươi ta người nhà thấy tỷ tỷ nâng lên người kia cùng cặp mắt kia từ c h i đệ thân thể không tự chủ run một cái nàng biết tỷ tỷ nói là vị kia huyền thanh vệ thẩm đại nhân cặp kia âm lãnh như rắn độc con mắt đã từng thường xuyên xuất hiện tại trong n g ộ n g của nàng nương theo lấy còn có nhiều lần quan sát mấy lần cực hình trằng diện nhưng về sau đến bạch phủ loại này ác mộng từ tri đệ cũng rất ít làm bây giờ tỷ tỷ nhấc lên nàng mới phía sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh cảm nhận được mội mội sợ hãi từ c h i viện trong lòng một bên nhẹ nhàng thở ra một bên nhúng tay đem đối phương ôm sát vỗ phía sau l ư n g an ủi đây chính là chúng ta mệnh thành thành thật thật dựa theo nhiệm vụ đi liền có thể sống về sau nói không chừng có thể tự do người kêu đối thuộc hạ từ trước đến nay coi trọng chữ tín điểm này ta tin hắn nhưng nếu là chúng ta lên không nên lên tâm tư vậy khẳng định sẽ chết không có chỗ trôn ừ m ta biết tỉ tỉ về sau ta sẽ không lại nghĩ như vậy biết l i ề n tốt mặt khác những tin tức này là nhằm vào hộ bộ lại không phải nhằm vào lão bạch bản nhân mà lại là vương đại nhân muốn bắt đi làm tham k h ả o sẽ không đối lão bạch hạ thủ cuối cùng bổ sung câu này mới tính triệt để vớt lên từ c h i đệ trong lòng viên hai tỷ mội lại trò chuyện trong chốc lát về sau mới ngủ thật say mà bạch thường khanh thì là tại muốn hừng đông mới trở về nằm trong chốc lát trong lòng chứa phiền lòng sự t ì n h hắn căn bản không có tốn tâm tư tại mình thiếu vợ trên thân suy nghĩ nhiều sáng sớm hôm sau bạch thường khanh thượng sai về sau hai tỷ mội nói muốn ngâm cái nước lạnh lợi dụng không người ở bên thời điểm xuất g i ấ u kín t i ê n lý âm phủ đem hôm qua tại bạch thường khanh trong thư phòng nhìn thấy đồ vật cùng đại khái nội dung truyền ra ngoài dùng chính là trước đó huấn luyện lúc giáo mã hóa cách viết không biết cái này bên trong môn đạo người không có khả năng nhìn hiểu chương sáu trăm mười dự phán vương kiệm gần nhất một mực chú ý hát thủy bên này tiến triển cho nên ngay lập tức liền thấy từ gia tỷ bội chuyển về tin tức từ khi thẩm đại nhân bị điều đến mặt phía nam về sau phong nhật thành bên này hắc kỳ danh o sự vụ này thường liền bị vương nhất minh thống ô m đi mà vương kiệm làm tâm phúc cũng một mình ôm lấy hát thủy trong kế hoạch các mặt thời điểm trước kia hát thủy kế hoạch lớn nhỏ sự tình đều cần thẩm đại nhân quyết đoán vương kiệm làm một chút tương đối chi tiết hoặc là cơ sở sự vụ bây giờ lại là được sưng tụng một câu một mình diễn chính khác nghề tại thời chiến phong hỏa ngày càng hưng ơ thịnh thời điểm bao nhiêu đều sẽ nhận x u n g kích nhưng tình báo một chuyến này lại vừa vặn tương phản càng là dung chuyển càng là có thể tránh ngày xưa càng tay nhanh chóng phát triển điểm này cùng sinh ý càng ngày càng nóng nảy chợ đen có một dạng điểm giống nhau từ hoàng đế xác định mặt phía nam chiến sự đi hướng về sau các nơi tin tức đều tuyết rơi đồng dạng tụ tập đến bốn bộ bên trong may mắn trước đó tạo dựng công văn kho hải lượng tin tức chuyển vào cùng đưa ra đồng thời không có ảnh hưởng trình thể vận chuyển ngược lại bởi vì rất nhiều tin tức bổ sung để bốn bộ công văn kho càng phát tinh chuẩn đại nhân căn cứ từ ra tỉ m ộ i khoảng thời gian này đến cung cấp tình báo phân tích bạch thường khanh đã tại quy hoạch phía sau thít chặt phương lược chi tiết cái này cùng miếu đường bên trên truyền ra đến phong thanh á khớp nhưng tổng hợp bạch thường khanh đoạn thời gian này hành động q uy tích hắn tự mình hẳn không có cùng bất luận kẻ nào gặp vỡ trừ vào chiều cùng thượng sai bên ngoài liền ở trong nhà cái này có chút không giống bình thường cái này có cái gì không giống bình thường người ta tân hôn không đến một năm lại là nhất tiễn s o n g điêu tóc bạc mà hồng thích về nhà không nhiều bình thường sao các ngươi kết luận là cái gì vương kiệm thả tay xuống bên trong tình báo giản huống đây là từ gia tỷ m ộ i trở lại đến thứ bảy phần tình báo phía trên có bốn bộ cho biên thượng hồ sơ hảo thuận tiện hình thành thời gian tuyến liên lạc lại ngoại bộ tin tức trình hợp phân tích miếu đường thượng cùng trên hoàng thành lưu đã sớm tại truyền bạch thường khanh là cái sợ vợ người mà lại là lao đến trở nên sợ vợ đối hai cái thiếu vợ s ủ n g phải không biên l ê n giới bị xem như đàm tiếu vụn trộm không ít người đang nói nhưng căn cứ từ gia tỷ m ộ i truyền về tin tức bạch thường khanh cũng không sợ vợ càng không có bởi vì cưới hai cái thiếu vợ liền trở nên lười b i ế n hoặc là bởi vì sắc tăng trí trong nhà nhiều thời gian hơn vẫn là trong thư phòng suy nghĩ công vụ cái này cùng ngoại giới đối bạch thường khanh cách nhìn hoàn toàn khác biệt dựa theo công văn kho bên trong tin tức phản ứng bình thường mà nói trong t r i ề u phạm là có sự kiện trọng đại phát sinh thời điểm lưu hoàng thành đại quan nhân nhóm đều sẽ tấp nập tự mình đi lại sẽ không đi ngày xưa trên đường quán trà hoặc là từ lâu chọn tại riêng phần mình trong nhà tụ hội người cũng sẽ không nhiều khống chế tại ba đến năm nhân tri ở giữa thậm chí chúng ta phán đoán rất nhiều miếu đường thượng có thành tựu gián ngôn đều là những n à y đại quan nhân tại những n à y riêng tư gặp chung đưa ra đồng thời dần dần hoàn thiện bọn thủ hạ như thế vừa phân tích vương kiệm lông mày cũng coi trúc nhăn hắn xem như nghe ra một chút mùi vị tới từ ra t h ì m ỗ i những tin tình báo này đơn độc nhìn đồng thời không có bất kỳ cái gì điểm sáng nhưng nếu là tổng hợp hát thủy trong hoàng thành nhận được tin tức khác sau đó tính nhắm vào giải đọc liền có thể đọc lên không giống đồ vật cuối cùng kết hợp bốn bộ đội bạch thường khanh người này tính cách phán đoán liền có thể thôi diễn xuất một chút trên tình báo không có biểu hiện đồ vật nói tiếp là đại nhân căn cứ chúng ta phân tích bạch thường khanh là cố ý tùy ý người khác coi là sợ vợ dạng này có thể để hắn tại cự tuyệt mời thời điểm lại càng dễ thành công thậm chí có thể trực tiếp giúp hắn cản rơi hết sức quan hệ nhiều chẳng phải mất thiết mời điểm này chúng ta có bảy thành năm chắc bốn bộ lấy ra nói bảy thành năm chắc kỳ thật liền đã coi là chắc chắn bất quá bốn bộ thôi diễn ra đồ vật còn không chỉ chừng này liền nghe đối phương tiếp tục nói căn cứ miếu đường thượng hưng gió các quan văn bây giờ thế yếu lại nghĩ nhiều lần đã không có cơ hội nhưng lại vẫn như cũ có rất nhiều trong triều đại quan nhân tự mình tụ tập trong đó tả tướng diệp lan xanh nhất là sinh động nhưng từ trước đến nay cùng diệp lan xanh cùng một cái thuyền bạch thường khanh lại tại gần nhất biểu hiện được như thế sợ vợ cùng lo việc nhà liền có vẻ hơi ý vị thâm trường chúng ta cho rằng bạch thường khanh là đang cố ý tránh đi diệp lan xanh làm chủ cái kia một bộ phận quan văn tập đoàn bên trong thủ lĩnh nhân vật cái kết luận này để vương kiệm trên mặt thần sắc tò mò càng đậm trước đó trong t r i ề u lục bộ bên trong trừ binh bộ bên ngoài còn lại năm bộ trên cơ bản có thể nói là quan hệ mất thiết đây cũng là vì sao quan văn tập đoàn có thể đè ép quân ngụ khi dễ nguyên nhân chủ yếu thế lực thực tế quá lớn mà hộ bộ làm trường quản tú tiền yếu hại cho tới nay đều là quan văn tập đoàn hạch tâm một trong bạch thường khanh cũng là quan văn tập đoàn bên trong nhân vật hết sức quan trọng có chút trường hợp bạch thường khanh thậm chí là làm tả tướng diệp lan xanh phụ tá đắc lực có mặt hai người quan hệ hẳn là cực kỳ chặt chẽ mới đúng bây giờ bốn bộ lại phân tích nói bạch thường khanh đang chủ động cùng diệp lan xanh kéo dài khoảng cách đây là vì sao bọn thủy hạ tiếp tục nói bạch thường khanh là người tương đối thủ nguyên tắc cái này từ hắn nhiều năm qua tại hộ bộ cùng trước đó lý lịch bên trong thi chính liền có thể nhìn ra được hết sức am hiểu phe phái tranh đấu cũng rất có vật khí tu vi phương diện cũng tại quan văn bên trong xem như nổi bật mà lại trong nhà đời thứ ba làm quan có nội tình có nhân mạch là một cái điển hình thượng anh nhân vật một người như vậy chủ động cùng đương quyền tả tướng diệp lan x a n h kéo dài khoảng cách thậm chí có thể xem là cố ý tại xa lãnh đại bộ phận quan văn tập đoàn bên trong sinh động đại q u a n nhân làm như vậy giải thích có lẽ chỉ có một cái bạch thường khanh cảm thấy nguy hiểm là tại hạ ý thức rời xa an chính là tự vệ tâm tư nguy hiểm bạch thường khanh cảm giác được cái gì để hắn như thế sợ hãi đến mức liền tràng diện đều không để ý cũng phải cùng diệp lan sanh bọn người kéo dài khoảng cách Còn không biết bất quá từ bạch thường khanh từ ô thủ đoạn đến xem hắn nhận thấy cảm giác đến nguy hiểm hẳn là vẫn chỉ là một cái dấu hiệu đồng thời không có thực tế xuất hiện không phải hắn cũng sẽ không dùng từ ô đến cho mình để lối thoát tình huống cụ thể chúng ta đoán chừng muốn chờ hộ bộ nhằm vào thuế ruộng thu chặt phương lược ra lò về sau mới có thể nhìn thấy một chút mánh khỏe nói như vậy các ngươi bốn bộ cảm thấy hộ bộ phía sau thuế ruộng phương lược xảy ra đại sự đúng vậy đại nhân căn cứ nhiều lần đối man tộc đại chiến lúc quốc triều nội bộ các loại phương lược sàng chọn chúng ta nhất trí cho rằng thời gian chiến tranh hộ bộ thuế ruộng phương lược trọng yếu nhất tác động đến mặt cũng phổ biến nhất mỗi một lần đều sẽ có gợn sóng lần này cực lớn khả năng cũng giống như thế vương kiệm nhẹ gật đầu sau đó tại đối phương trình lên một phần hạch chuẩn thượng lưu lại mình ký ấn nói tiếp đồ vật ta có thể cho ngươi nhưng các ngươi động tác nhất định phải khoái chính là ngươi vừa rồi nói những cái kia phân tích cùng căn cứ đều phụ bên trên ta cho ngươi hai ngày thời gian đủ sao đại nhân yên tâm chúng ta chỉ cần một ngày nhất định xuất ra để ngươi hài lòng đồ vật hết sức tốt vậy ta chờ tin tức của ngươi đi làm việc đi vương kiệm đem mình ký lên ấn ký hạch chuẩn văn thư đưa tới Cái sau hai tay sau khi nhận lấy không người cáo phán hai khi người rời đi. Đi kia sau sau tay quan nhận không tử lấy là bộ một chấp h sự, k ô ngày tù nhất thế vi, võ nói không nghệ, nghe chính còn có được duy ưu l từng tại trong thậm thẩm, một phương biên bên còn công nghĩ giáo cái sai chế dịch, chí học lám địa qua qua bộ b làm xấu. ý â giờ gặp nước chấp trưởng ghế Chương tại thôi diễn thanh thứ nhất phán chấp xếp. như cá quan nước bộ sau đó phán quan bộ dắt tay còn lại hai cái phân tích bộ môn lấy ra bạch thường khanh gần đây hành vi phân tích cùng thôi diễn sách liền lấy một tốc độ g i ấ y xuất hiện tại vương kiệm trước mặt nhiều lần nhìn hai lần về sau vương kiệm mới gật đầu xem như đối phần này chính thức văn thư hài lòng sau đó chuyển tay liền thác ấn một phần nguyên k i ệ n tồn nhập công văn kho thác ấn cái kia một phần hắn tự mình mang theo báo lên tới hoàng thành tĩnh tây trấn phụ sứ nha môn mặt chính khương thành cùng đối thẩm hạo khác biệt vương kiệm tại tĩnh tây trấn phụ sứ trong nha môn nhưng không có nửa điểm ưu đãi thậm chí hắn liền tiến phòng trả à lấy tư cách đều không có chỉ có thể tại cửa sau một gian tiên phòng bên trong trở lấy nếu không phải hắn cầm thẩm hạo cho hắn thủ lệnh hắn liền thiên phòng đều đợi không được nhìn thấy khương thành về sau đưa lên văn thư sau đó đơn giản vài câu hỏi thăm sau liền bị lui khương thành căn bản sẽ không nói nhiều với hắn nửa câu càng sẽ không trực tiếp biểu lộ ra đối phần này văn thư cách nhìn vương kiệm đã thành thói quen khương thành loại thái độ này trong lòng không có cảm thấy không đúng chính hắn chức vụ quá thấp nhập không được khương thành pháp nhãn cũng bình thường bất quá có thể trực tiếp lộ mặt hắn liền rất thỏa mãn cái này còn phải đa tạ thẩm đại nhân cho hắn cơ hội vương kiệm rời đi c h ấ n phủ sứ nha môn khương thành lại cầm phần này mới đưa tới văn thư tại công giải trong phòng vừa đi vừa về độ bước tâm tư bất định hơi ở trong lòng tính toán trong chốc lát về sau khương thành đồng thời không có đem mới cầm tới phần này văn thư thác cấn sau đó đưa công văn kho về quyền mà là trực tiếp bỏ vào trong túi chữ vật đồng thời thoái thác đằng sau tất cả sự vụ về sau trực tiếp xuất chấn phủ sứ nha môn tìm bảng ban báo cáo đi thậm chí báo lên nói là công vụ khẩn cấp cũng bị ngăn ở phòng trà chờ trọn vẹn nửa canh giờ thị vệ giải thích là chỉ huy sứ đại nhân có chuyện quan trọng xử lý trừ phi cấp tốc nếu không còn xin chờ một lát đ ề u nói như vậy khương thành tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy trong tay mình sự tính tính là gì cấp tốc chỉ bất quá khương thành không nghĩ tới chính là hắn khi lấy được đồng ý tiến về bảng b à n công giải phòng trên đường nhìn thấy một người mặc màu xanh xâm quan văn áo cho người mà lại hắn còn nhận ra cái này người binh bộ tạ thị lang văn minh cử văn minh cử không e rẽ hướng phía khương thành chắp tay thoải mái chào hỏi chỉ là khương thành bên này còn muốn đi thấy bảng b à n cho nên hai người không có nhiều trò chuyện riêng phần mình thi lễ liền tách ra văn minh cử làm sao tại chỉ huy sứ nha môn hơn nữa nhìn bộ dáng bảng b à n trước đó hẳn là tại gặp hắn một bên trong lòng suy tư khương thành gõ cửa sau đó bị gọi tiến bảng ban công giải phòng đi vào nhìn thấy bàng ban đang đứng tại một mặt dài ba thước rộng bản đồ địa hình trước mặt thỉnh thoảng dùng tay tại bản đồ địa hình thượng khoa tay lấy khoảng cách thấy rất chân thành cái kia địa đồ mặc dù không có đánh dấu danh tự có thể lên mặt địa hình mạch lạc đại khái cũng làm cho khương thành quen thuộc biết là man tộc địa v ư ợ đồ chỉ bất quá nhìn qua xa so với huyền thanh vệ bên trong t ổ n tưởng tận được nhiều đến nhìn xem này tấm địa đồ mới nhất nhất toàn bàng ban cười chào hỏi khương thành quá khứ mình thì là quay người bưng lên chén trà trên bản nhấp một miếng chỉ vào trên bản đồ phải thượng bộ một vòng vây có thật nhiều đường con cùng chữ viết ghi chú màu đỏ đốm nhỏ nói tiếp nơi này kiếm xuyên nghe nói là trước mắt chỗ khó khăn nhất căn cứ tiền tuyến truyền về tin tức cho tới bây giờ kiếm xuyên đã làm hao mòn gần bốn vạn người m ệ n h ma tộc tự a hồ đã đem nơi này xem như chính yếu nhất điểm đột phá chẳng những đại quân ép trước càng liên tiếp tổ chức nhỏ cỗ thẩm thấu nhiều lần đều kém chút đục xuyên kiếm xuyên phòng tuyến chật chật cũng làm khó t ạ ngọc lương dài như vậy đường tiếp tế tăng thêm kiếm xuyên không hiểm có thể thủ địa hình còn ngạnh sinh đỉnh lấy không lùi trong ngôn ngữ khương thành nghe ra được bảng ban cũng không tán thành tả ngọc lương chỉnh thể phương lược khương thành cũng không cảm thấy ngoài ý muốn h á n tại quân ngũ hôn thật lâu bàng ban đồng dạng có không ít trong quân ngũ lý lịch hai người mặc dù không gọi được cái gì danh soái hoặc là can tương nhưng cũng tuyệt đối là hiểu công việc tạ ngọc lương dạng này tình nguyện kéo dài chiến tuyến cũng không đồng nhất b ư ớ c không lùi quân lược nhìn qua rất kiên cường nhưng trên thực tế lại là tại làm hiểm cho dù căn cứ thẩm hạo truyền về cái kia một cái liên quan tới tiểu xuyên đóng quân ba vạn sau đó hư hư thực thực biến mất tại vạn dặm trúc hải tình báo phỏng đoán tạ ngọc lương khả năng còn có khát tính toán nhưng làm hiểm chính là làm hiểm binh gia kiên kỵ nhất chính là làm hiểm bàng ban tiếp tục nói bây giờ tạ ngọc lương bản trận từ t r y ế t h ỏ a quan xuôi nam đã đến ô hồ đây coi như là rút ngắn một đoạn binh tuyến có thể bổ cho như trước vẫn là vấn đề hắn một màn này cho s i ế p ta là xem không hiểu ngươi đây ngươi có hay không suy nghĩ ra chút gì thuộc hạ coi là tạ đại soái hẳn là còn có tàng chiêu trước đó thẩm hạo t r u y ề n về tin tức nói hơn ba vạn quân tốt hư hư thực thực tiến vạn dặm trúc hải bàng ban khoát tay h à o đánh gãy khương thành lắc đầu nói cái kia phần tình báo ta cũng nhìn căn cứ là trước kia từ hành o t h i ê u những chuyện kia đoán chừng là bị người của binh bộ tìm được tuyến đường sờ mấy lần về sau cho rằng có thể thực hiện sau đó tế ra đến h i ể m chiêu bất quá đem bảo đặt ở loại chuyện này bên trên không chắc chắn a khương thành thức thời không tiếp tục mở miệng một lát sau bàng ban mới hỏi khương thành hôm nay ý đồ đến khương thành liền đem trước vương kiệm báo tới cái kia phần văn thư đem ra đưa tới bảng ban trước mặt nói đại nhân đây là hát thủy bên kia mới nhất đến thôi diễn ta cảm thấy có chút ý tứ người nhìn một chút ừ m bàng ban nhìn khương thành một mắt không khỏi cũng tò mò đến cùng thứ gì để khương thành có thể dùng tới có ý tứ ba chữ này khương thành bó tay đứng tại bên cạnh bảng ban nhanh chóng lật xem cái k i a phần văn thư đọc nhanh như gió nhưng đối với bảng ban mà nói sẽ không sai để lộ một chữ rất nhanh lật hết về sau khép lại văn thư để ở một bên dùng tay tại bịa nhẹ nhàng đánh ha ha người nói không sai cái này xác thực rất có ý tứ đại nhân ngài là tán thành hát thủy tôi diễn khương thành báo lên chỉ là tán thành văn thư bên trong suy luận nhưng là không phải thật tôi diễn xảy ra chuyện tình hình thực tế hướng hắn cũng không rõ ràng đưa tới bảng ban tới trước mặt thứ nhất là tại đi trình tự thứ hai cũng coi là tìm bảng ban chứng thực muốn hỏi huyền thanh vệ bên trong ai đối miếu đường bên trong tình huống quen thuộc nhất cái kia trừ bảng ban ra không còn có thể là ai khác ừ n bảng ban cũng không có tị húy trực tiếp liên nhận thật sự là hắn là đồng ý phần này văn thư bên trong liên quan tới bạch thường khanh hành vi diễn sinh ra đến thôi diễn nói tiếp bạch thường khanh cái này người hết sức thông minh đặc biệt là đối đại thế quan sát hết sức nhạy cảm đồng thời cũng coi như quan văn bên trong ít có thức thời người loại người này đều tại cẩn thận từng ly từng tí tình nguyện từ ấu cũng phải cùng diệp lan x a n h bọn hắn kéo dài khoảng cách đến cùng là chuyện gì để hắn như thế sợ hãi hát thủy người trước mắt cũng không rõ ràng nói là thiếu khuyết phân tích tình báo ủng hộ đoán chừng muốn chờ đằng sau hộ bộ ra sân khấu thuế ruộng thít chặt phương lực về sau mới có thể có tiến một bước thôi diễn căn cứ bàng ban nghe vậy chỉ chỉ trên b à n văn thư nói thẩm hạo làm cái này hát thủy rất không tệ đã thấy không sai hiệu quả hắn cũng dựa vào hát thủy xử lý không ít bản án bất quá vẫn là có tính hạn chế không thể chỉ nhìn chằm chằm trước mắt dĩ vãng cùng man tộc đại chiến lúc rất nhiều kinh nghiệm cũng không thể cầm tới lần này tới xem như tham khảo bởi vì thế cục đã biến hoa quá lớn đại nhân ngài ý tứ là khương thành không nghe được quá minh c h thuế ruộng thít chặt tuy nói là hộ bộ việc cần làm nhưng chủ đạo chuyện này lại không nhất định là hộ bộ chương sáu trăm mười hai không nhiều khương thành nghe vậy có chút không hiểu nhưng lại loáng thoáng cảm giác mình chạm tới cái nào đó mấu chốt điểm vội vàng tại trong đầu thật nhanh suy nghĩ bàng ban không có thừa nước đục thả câu lại nói tiếp trước kia nhiều lần cùng man tộc đại chiến đều cùng lần này thời cơ không giống ngài là nói lần này là chúng ta sớm phát hiện đồng thời khiến cho man tộc hành động sao không không, không khương ô n g h thành chúng ta trước đó tán gẫu qua liên quan tới trong hoàng thành cục thế đ ệ ngươi còn nhớ rõ sao đại nhân ngài nói là liên quan tới bảy vị hoàng tử những cái kia không sai bệ hạ trong hai năm qua một mực đang không ngừng bỏ mặc chư vị hoàng tử bây giờ các hoàng tử đều đã có mình cái k i a một mảnh thế lực ngươi cho rằng bệ hạ làm như vậy không biết có chuyện gì bàng ban trực tiếp đem lời điểm tình ý của ngài là bệ hạ sẽ đem thuế dụng thít chặt phương lược áp dụng giao cho hoàng tử đi xử lý cái này khương thành rất muốn nói một câu cái này không thích hợp nhưng cuối cùng vẫn là đình chỉ bàng ban không có đi cho khương thành giải thích trong đó hợp lý tính càng sẽ không nói cho khương thành liên quan tới hoàng đế một mực đang phục dụng chỗ hại cực lớn tục tinh lực mách dược dù không có tin tức ngoài truyền nhưng bàng ban rõ ràng hoàng đế thời gian đã không nhiều điểm này từ bảng b à n cảm giác hoàng đế trên người hỗn loạn khí tức cùng hồn phách ba động cũng có thể khía cạnh bằng chứng sống không được bao lâu tự nhiên làm việc liền sẽ gấp một chút mà lại vừa lúc loại thời khắc mấu chốt này lại gặp gỡ chiến sự hai bút cùng vẽ mặc dù mạo hiểm nhưng càng có thể khảo nghiệm s u ấ t có năng lực nhất vị kia trải qua bảng ban đề điểm khương thành cũng coi như minh bạch nhưng hắn đồng thời không có giống bảng ban như vậy chắc chắn ngươi không cần quá nhiều đi suy nghĩ b ậ y hạ ý nghĩ cũng không phải chúng ta nên đi suy nghĩ nhiều làm tốt chính mình sự tỉnh gần nhất nhìn nhiều thiếu động bao ở tay cũng bao ở miệng con mắt nhìn nhiều nhìn trì hạ các thành đừng nhìn chằm chằm hoàng thành bên này loại chuyện này chúng ta huyền thanh vệ không thể dính đại nhân xin yên tâm thuộc hạ nhất định cần tuân đại nhân dạy bảo tuyệt sẽ không lẫn vào đến những sự tình này bên trong đi bàng ban nhẹ gật đầu hắn đ ố i khương thành coi như yên tâm tính đông cùng tính b ắ c chấn phủ sứ hắn cũng tương đối tin q u á được đều là một mực đi theo hắn hành động chỉ có tính nam chấn phủ sứ liêu thành phong bàng ban càng ngày càng đắn đo khó định bây giờ ngược lại là lại muốn nhìn xem bất quá hát thủy bên kia ngươi vẫn là muốn để bọn hắn tiếp tục chuyện hoàng thành bên này chúng ta trên mặt con mắt không thích hợp chăm chú nhìn nhưng trong lòng con mắt vẫn là muốn mật thiết chú ý đặc biệt là những cái kia con nhân bao quát chư vị hoàng tử tận ngươi có khả năng nhìn chằm chằm nhưng cùng lúc cũng muốn chú ý không thể bại lộ hiểu không thuộc hạ minh bạch bên này khương thành lĩnh mệnh rời đi bàng ban lại một lần nữa đem cái kia phần vừa rồi khương thành báo lên văn thư lấy ra cẩn thận nhìn một lần cùng vừa rồi nói với khương thành đơn giản sáng tỏ khác biệt bàng ban nhìn thấy trong tay phần này văn thư lúc trong lòng buốc lên xa so với hắn vừa rồi tại khương thành trước mặt biểu hiện ra ngoài mãnh liệt được nhiều bạch thường khanh đang sợ cái gì cái này hết sức mấu chốt bạch thường khanh là cao quý thượng thư quyền lực cùng địa vị đều có thể nói là tính cựu triệu bên trong đứng đầu nhất đám người kia có thể để cho hắn sợ h ã i trừ hoàng đế bên ngoài còn lại bao nhiêu người hắn bàng ban khả năng tính một cái dương diên tự nếu là còn phải thế cũng có thể tính một cái còn lại nha diệp lan xanh cũng coi như a mà lại vừa lúc lần này bạch thường khanh chính là rõ ràng tại né tránh diệp lan xanh cái này hắn nhiều năm qua một mực như thiên lôi sai đâu đánh đó nhân vật bàng ban tại miếu đường thượng nhiều năm qua mặc dù ít có n ô n ữ nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn mở to lỗ thai vẫn luôn nghe còn nhớ được bạch thường khanh cùng trừ binh bộ bên ngoài năm bộ một mực chăm chú vây quanh ở diệp lan xanh bên người bọn hắn cùng tiến lùi tràng diện phát sinh vô số lần như thế mới khiến cho quan văn tập đoàn tại miếu đường thượng mấy chục năm cường thế xảy ra chuyện gì để bạch thường khanh đột nhiên chủ động kéo ra cùng diệp lan xanh khoảng cách sự tình gì cần không để ý diệp lan xanh phản ứng mà lựa chọn tự vệ đầu tiên bảng ban không tin diệp lan xanh sẽ chủ động đi hại bạch thường k h a bởi vì giữa hai người bất luận quan hệ cá nhân vẫn là lợi ích đều không tồn tại vạch mặt kiều bạch thường khanh cũng không phải cái gì lăng đầu thành không có khả năng bởi vì một chút như lọt vào trong x ư ơ n g mù sự t ì n h liền làm ra loại này phản ứng quá kích động nhất định là chắc chắn chuyện nào đó sẽ phát sinh mới có thể như thế vội vàng chắc chắn sẽ không là cái gì việc nhỏ không phải bạch thường khanh sẽ không như thế nhưng lại sẽ là gì chứ nghĩ hồi lâu bàng ban đồng thời không nghĩ tới cái gì khả năng mấu chốt cuối cùng chỉ có thể tạm thời bung ô xuống mở miệng chỉ u môn này bên ngoài hô một tiếng gọi bạch diện tới ngoài cửa lên tiếng sau đó không bao lâu bên ngoài gõ cửa tiến đến một cái áo trắng chung nhân, nhân. chính là trước đó an bài nhân thủ nhìn chằm chằm thẩm h ạ o cái k i a bảng ban thủ hạ nhãn tuyến đầu lĩnh đại nhân người tìm ta ừng diệp lan xanh bên kia gần nhất có cái gì đáng phải chú ý không có bang ban một bên nói một bên đem khương thành báo lên cái k i a phần văn thư đẩy lên cái này mặt người trước hồi đại nhân lời nói diệp lan xanh gần nhất đồng thời không có cái gì cái gì đặc biệt cử động chỉ là cùng người phía dưới đi lại phải tương đối tấp nập đều là chút riêng t ư gặp đều lựa chọn mỗi người bọn họ phủ đệ cụ thể cái gì nội dung tạm thời vẫn chưa biết được một bên trả lời một bên tiếp nhận văn thư mở ra mở nhanh chóng nhìn lại chờ xem hết cái này bị bàng bàn xưng là bạch diện người trầm giọng nói đại nhân bạch thường khanh gần nhất đích xác chưa có cùng miếu đường thượng những cái kia đại quan nhân văn lai nhưng cũng chỉ thế thôi đồng thời không có khác cử động bất quá phần này thôi diễn ngược lại là rất có ý tứ ha ha ngươi đừng nhớ thương phần này con đường sẽ không đồng thời cho các ngươi cho ngươi xem là muốn các ngươi cũng chú ý chuyện này nhìn chăm chăm những cái kia q u a n văn bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay cũng không thể bỏ qua thuộc hạ minh bạch mặt khác những cái kia hoàng tử tình huống như thế nào rồi bây, bây ạ giờ tứ h ậ t đại cánh quân đô đốc phủ tương quan nha môn đều có thể nhìn thấy chư vị hoàng tử môn hạ khách khanh thân ảnh chỉ bất quá bây giờ còn không biết cụ thể có bao nhiêu người bị bọn hắn du thuyết thành công Mặt khác vụ n trộm có mấy vị hoàng tử tựa hồ tại tự mình mở rộng không ít nhân thủ toàn bộ dựa theo nội vệ tiêu chuẩn tại làm nhiều đã sắp đến năm trăm n g ư ờ i ha ha đều không phải đèn đã c ạ n dầu trước mắt hai xem ra tương đối thế nhỏ khách quan đến nói thất hoàng tử dương thúc chiêu mộ thế lực yếu nhất bất quá tại tiền bạc phương diện hắn lại là mạnh nhất hoàng thương bên trong trà theo chúng ta ám tra phát hiện đã bị hắn nắm giữ b a n g ban lắc đầu chỉ có tiền không có trực tiếp tác dụng bất quá thế yếu có lẽ cũng không phải cái gì chỗ xấu chí ít nếu là bệ hạ m u ố n cân bằng trận này đọ sức sẽ trước hỗ trợ đem các hoàng tử ở giữa thực lực sai biệt đại khái đền bù đến không sai biệt nhiều trình độ bên trên bạch diện t ử thăm dò hỏi một câu ý của ngài là thất hoàng tử sẽ có được chỗ cực tốt ừ m hẳn là ngay tại gần nhất chương sáu trăm mười ba thỉnh giáo thẩm hạo cảm thấy mình bên đùi hết sức không thoải mái nếu không phải hắn dùng chân khí đậy một chút khẳng định đã m à i hỏng trước đó từ c h u y ế t h ỏ a quan r a lúc hắn liền có chút cảm giác lần này càng thêm rõ ràng không nghĩ tới lần đầu thời gian dài ngồi ở trên ngựa sẽ có loại phiền phái này thẩm đại nhân lần đầu cưới xa như vậy mà a ha ha không có chuyện trở về thời điểm ngươi liền quen thuộc về sau xe ngựa cái gì ngươi còn không vui lòng ngồi nữa nha cùng thẩm hạo song song đồng hành chính là đan sư trần tử phương trước đó trần tử phương đề nghị thẩm hạo vị này tân nhiệm tạp sự tổng quản cùng hắn cùng một chỗ tuần một lần doanh địa thẩm hạo căn cứ hiệp trợ theo ý nghĩ cũng liền đồng ý nhưng ai biết trần tử phương nói tới tuần một lần không chỉ có riêng chỉ là ngụ lại ô hồ trung quân bàn trận càng bao quát bây giờ hơi vượt mức quy định trùng quân cắm trại hai cánh trái phải doanh địa cũng bao quát kiếm xuyên đến hồ trụ nguyên một tuyến trận địa doanh địa thậm chí dọc theo đường các đại binh đứng cùng điểm tiếp tế cũng ở trong đó cho nên thẩm hạo đi theo trần tử phương tại ô hồ bên kia dạo qua một vòng về sau bây giờ đang theo một tuyến tình hình chiến đấu kịch liệt nhất kiếm xuyên tiến lên dựa theo trần tử phương ý nghĩ đi trước kiếm xuyên chờ xem hết lại đi về phía nam đi bạch đầu hạ cuối cùng đi hồ trụ nguyên để trần đan sư chê cười trước kia nhiều ở trong thành hoặc là ngoại ô làm việc xa một chút địa phương cũng là trận pháp truyền tống thay thế xe ngựa đích sắc chưa bao giờ giống bây giờ dạng này chạy qua đường nhanh phía trước chỗ kia điểm tiếp tế quá về sau liền có thể tiến vào kiếm xuyên địa giới chúng ta cũng không phải rất gấp đợi lát nữa liền nghỉ ngơi nhiều một hồi vừa vặn cũng nhìn xem điểm tiếp tế tình huống thẩm đại nhân nghĩ như thế nào trần đan sư an bài chính là thẩm hạo có thể nói cái gì huyền thanh vệ hiện tại cũng coi hắn là cầu tạm đầy ra đến hắn không thể thật sự làm cái người gỗ không làm việc à mà lại t ạ ngọc lương phái trần tử phương tới không phải liền là muốn đẩy hắn đi sao bất quá cho dù muốn làm sự tình thẩm hạo cũng không định vào đầu trần tử phương đè vào phía trước hắn gõ cổ vũ chính là lần này ra trần tử phương mang một đội tám trăm n g ư ờ i kỵ đội một mặt là hộ tống hắn cùng thẩm hạo một phương diện khác cũng là đến tiền tuyến sau sẽ lưu lại một chút s u n g làm tiền tuyến linh hoạt tiếp viện nghe nói gần nhất kiếm xuyên bên kia áp lực rất lớn thường xuyên có nhỏ cố man tộc đột phá một tuyến phòng ngự quáy dày đến phía sau binh trạm có một ít kỵ đội tại cũng thuận tiện làm phản ứng nhưng liền kiếm xuyên địa hình đại quy mô kỵ đội công kích vẫn là được rồi vài trăm người quy mô nhỏ kỵ hành còn miễn, miễn cưỡng cưỡng có thể làm mà thẩm hạo trên đường đi cũng mang không ít người trong đó đại bộ phận đều là hắn từ phong nhật thành mang tới thân vệ trong những người này kỳ thật có gần một nửa thân phận còn trong hát thủy dính chút một bên thuận tiện thẩm hạo đưa đón hát thủy tin tức cùng nhau đi tới thẩm hạo những n à y thân vệ đều đã chú lưu quan sát làm lý do dọc theo đường dựng lâm thời thiên lý âm phủ trung chuyển con đường những ngày này thẩm hạo chính là dựa vào những n à y con đường không đến mức cùng hoàn thành phong nhật thành tin tức đoạt tuyệt cũng thuận tiện hắn cự ly x a chỉ huy n g à y hôm trước trên đường thời điểm thẩm hạo liền thu được nhiều lần trung chuyển đưa tới tin tức vương kiệm chuyển tới giải mã về sau là một chút khái quát tính tin tức chủ yếu chính là liên quan tới hộ bộ thượng thư bạch thường khanh chuẩn bị bắt đầu áp dụng cả nước phạm vi bên trong thuế r u ộ n g thích chặt phước lượng đồng thời còn có hát thủy phân tích bạch thường khanh đang cố ý xa lánh ngày xưa quan văn đồng liêu s o như tự vệ kỳ quái cử động bởi vì thiên lý âm phủ tính đặc thù mỗi một lần truyền lại tin tức lượng có hạn vương kiệm không thể đem hoàn chỉnh văn thư truyền tới chỉ có thể đại khái cho thẩm hạo năn nỉ một chút hướng đồng thời còn cho thẩm hạo mang đến một đầu đến từ trấn phủ sứ nha môn mệnh lệ âm thầm nhìn chăm chầm, chầm bảy vị hoàng tử cùng quan văn tập đoàn bên trong mấy cái đầu mặt nhân vật xem ra hoàng thành bên kia tình huống cũng là phức tạp. thẩm hạo lúc ấy xem hết thiên lý âm phù về sau trong đầu chính là ý nghĩ này trước đó thẩm hạo liền đối trong hoàn g thành những cái kia các hoàng tử kính nhi viên chi nhìn khương thành cùng bảng ban thái độ đối với bọn họ liền có thể nhìn ra được không dễ chọc bây giờ mặt phía nam chiến sự càng thêm khẩn trương những này hoàng tử ngược lại càng làm ở mỹ cũng không biết như thế nào xuống dưới là muốn làm gì thật chuẩn bị đem tất cả vấn đề đều trồng một khối giải quyết sao đúng thẩm đại nhân trước đó nói qua cần cắt móng tay cũng có thể dự phòng rất nhiều tật bệnh ta đêm qua trở về nghĩ lại về sau cảm thấy thẩm đại nhân nói đến rất có đạo lý người hai tay một ngày tiếp xúc đồ vật nhiều lắm móng tay nếu là dài khẳng định tàng ô nạp cấu không biết bao nhiêu ô huế nếu là lại không rửa tay không chú ý cái kia chẳng lẽ không phải ăn cơm uống nước liền đem những cái kia bẩn toàn bộ ăn vào bụng rồi có lẽ có ít người trong bụng dài trùng liền có khả năng như thế ăn vào một chút tiểu nhân chứng trùng đưa đến dọc theo con đường này thẩm hạo mới phát hiện trần tử phương là một cái thực sự lắm lời nói nhiều phải có thể không ngừng cùng ngươi g i ả n g thượng một ngày từ thuật pháp đến y thuật lại đến về mặt đ a n g dược thậm chí là con lược cái này người đều hiểu một chút đều có thể hàn huyền với ngươi mà lại bởi vì thẩm hạo trước đó đưa ra nước sôi luận điệu trần tử phương luôn luôn muốn lại từ thẩm hạo miệng bên trong m ó c ít đ ồ ra cần cắt móng tay chính là hôm qua thẩm hạo bị hỏi đến p h i ề n thuận miệng nói ai muốn trả thật làm cho đối phương suy nghĩ ra không ít thứ tới cần cắt móng tay cần rửa tay cái này một cái thế giới khác tiểu hài đều biết đạo lý tại dưới mắt cái này đặc biệt thế giới bên trong lại thành một cái phát hiện mới dù là thẩm hạo nhiều năm như vậy đã thành thói quen thế giới này nhưng vẫn là tâm lý không hiểu có chút rợ khóc rợi hai thế giới không đổi là người khác biệt chính là hai cái hoàn toàn không giống văn minh phương hướng ai cao ai thấp khó mà phân chia buổi trưa đến trần tử phương nói tới chỗ kia điểm tiếp tế k ỹ đội người r ắ t ngựa nhi bổ sung cỏ khô nhân thủ thì là phân lượn dùng cơm kỳ thật chính là làm bánh cùng một bát có chút dầu ăn mặn canh xương hầm trước khi ăn cơm trần tử phương sát có việc đến bên cạnh dòng suối nhỏ tầy tay đồng thời lệnh cưỡng chế mấy cái cũng không phải là tu sĩ phổ thông quân tốt cũng muốn trước khi ăn cơm rửa tay nói là muốn làm một cái quan sát nếu là thật sự đối dự phòng tật bệnh hữu hiệu hắn chuẩn bị hướng đại x o á y mời lệnh mở rộng sau bữa ăn trần tử phương cùng thẩm hạo tốt tuần một vòng chỗ này điểm tiếp tế trần tử phương thay đổi bình thường ôn tồn lễ độ bộ dáng. tại tuần sắt bên trong cực kỳ khắc nghiệt phàm la cùng trong quân điều lệ không tương xứng đều sẽ bị hắn lựa đi ra dừng lại phê gặp được nghiêm trọng sơ hở vậy liền trực tiếp thượng quân côn đánh quân quân tốt trần tử phương thế nhưng là một đường mang bốn cái tới cam đoan côn côn c h a sảng thẩm hạo trên đường đi liền theo trần tử phương chưa có lại nói nhưng cũng không ảnh hưởng trần tử phương thái độ đối với thẩm hạo càng ngày càng nhiệt tình bởi vì trần tử phương cảm thấy vị này thẩm đại nhân là thật có học vấn người chỉ bất quá hết sức khiêm tốn mà thôi trò chuyện tiếp trò chuyện nói không chừng còn có thể móc ra chút vật gì đến đâu bởi vì cha mấy cái khá lớn sơ hở Trần Tử chương sáu trăm mười bốn nhìn thấy ngày thứ hai ngày mới lên một mảnh ngân bạch sắc thẩm hạo một nhóm lần nữa xuất phát hướng đông rất rõ ràng một cái biến hóa chính là toàn bộ kỵ đội tốc độ trở nên chậm mấy phần mà lại t r ư ớ c nô ra đi kỵ binh so trước đó nhiều gấp đôi đồng thời bảo vệ trung tâm trận hình cũng biến thành càng gấp rút gót tiến kiếm xuyên chính là chiến khu nói không chừng liền gặp gỡ mang tộc vừa rồi từ bách hộ tới nói để chúng ta tốt nhất đừng thoát ly đại đội ra ngoài liền đợi ở trong trận t r â n tử phương mặt người so thẩm hạo quen được nhiều mà lại trong quân đội cũng đợi đến càng lâu thấy thẩm hạo trên mặt có chút biến hóa liền chủ động cho giải thích lúc này mới tiến kiếm xuyên a cần phải cẩn thận như vậy đương nhiên cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn người ta đều là chiến sự ngoài nghề cùng đi theo chính là trần tử phương cười thủng tịm nhưng nói chuyện lại hết sức trực tiếp so sánh với người bên ngoài hắn cũng không cảm thấy thẩm hạo có bao nhiêu kho ở chung nói chuyện liền tùy ý hơn trần đan sư nói đúng lắm là ta mới lên tiền tuyến khẩn trương ha ha ha thẩm đại nhân nói đùa liền thẩm đại nhân cái này thần tu vi chỉ là man tộc mà thôi có cái gì có thể khẩn trương chỉ bất quá quân ngũ nhiều quy củ chúng ta cũng mặc kệ hành quân cùng đánh trận nếu là mù hỏi hoặc là mù lẫn vào sẽ phạm kiến kỵ đến lúc đó liền được không bù mất thẩm đại nhân người nói đúng a đúng trần đan sư nói đến đúng trọng tâm đích xác hẳn là c ẩ n t h ậ n chút thẩm hạo cũng là cười tung tịm người ta cùng hắn hào hào nói hắn tự nhiên cũng liền hào hào nghe h u n g hồ trần tử phương nói đích xác có lý cùng trước đó khương thành bọn người nhắc nhở qua hắn đồng dạng trong quân ngũ quy củ lớn nói ít nhìn nhiều vi d i ệ u sau đó lại là trần tử phương l i ễ u dịu muốn dùng m ệ n h nhọc chiến thuật bộ thẩm hạo hy vọng có thể lại làm tới thứ gì mới lạ thuyết pháp bất quá thẩm hạo cũng học ngoan thỉnh thoảng n g hai tiếng nhưng chính là không nói hữu dụng một cái thế giới khác đồ vật cũng không phải là tất cả đều có thể dậm k ô tới mà lại nói quá nhiều đến lúc đó vạn nhất bị người thu thập lại muốn hắn giải thích làm sao bây giờ thật sự cho rằng chỉ dựa vào một cái đã mất vỡ lòng ân sư liền có thể lừa dối quá con sao nhưng thẩm hạo coi như cái gì cũng không nói cũng vẫn như cũ ngăn cản không được trần tử phương lắm lời b ả n tính đến đằng sau thẩm hạo tựa hồ cảm thấy cưới ngựa đi đường bối cảnh âm liền nên là trần tử phương bánh ngữ chết lặng những cái kia là cái gì người chết tiến bảo kiếm xuyên không lâu thẩm hạo ngay tại ven đường nhìn thấy mấy cái man tộc thi thể t ử trạm kỳ quái tứ chi bị chạm nằm dạp trên mặt đất trên lưng có một khối rất lớn tảng đá phía trước một bãi phun tung tóe vết máu vết máu bên trong có thể nhìn thấy vụn vặt khối thịt ự a hồ là t ạ g khí là chung quanh bộ lạc kẻ lang thang đoán chừng là đâm vào tuần tra kỵ đội trong tay ha ha những n à y man tộc đủ xôi x ẻ o kẻ lang thang man tộc cũng có kẻ lang thang ha ha đương nhiên là có bọn gia hỏa này top năm top ba đều là từng cái trong bộ lạc đổi u ra ngoài h ò n g trùng hoặc là bộ lạc bị diệt còn sót lại xuống tới tàn quân xoắn suýt cùng một chỗ bốn phía du ã n g hoặc là trộm vặt móc túi hoặc là liền triệu lạc đàn đồng tộc hạ thủ là man tộc địa giới bên trong ai cũng không chào đón giao hỏa trước đó chiến sự thời điểm kiếm xuyên đến hổ trụ nguyên một tuyến man tộc bộ lạc đều bị càn quét quá thanh lý rất sạch sẽ bây giờ kiếm xuyên bên này mặc dù có man tộc xâm nhập nhưng chúng ta vị trí hiện tại vừa mới tiến chiến khu nơi này gặp gỡ đều là loại này kẻ lang thang ngươi nhìn bọn hắn đều không phải một cái tộc chỉ có kẻ lang thang mới có thể dạng này lẫn vào cùng một chỗ tại sao phải như thế giết thoạt nhìn như là có chút giảng cứu theo thói quen nghề nghiệp thầm hạo đối mấy cái này man tộc kiểu chết rất h ế u kỳ hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này chặt người tứ chi lại dùng tảng đá lớn để chết thủ pháp cảm giác đơn thuần giết người không cần phí khí lực lớn như vậy mới đúng nha cái này tựa như là gọi thạch ấu quy không phải chúng ta bên kia thủ đoạn trước kia là man tộc tích h dùng là bọn hắn dùng để giết chết địch nhân thủ đoạn mang theo lớn nhất vũ nhục tính chất về sau bị biên quân dùng trở về trên người bọn hắn mấy cái này thằng xui xẹo hẳn là mới chết không có nửa ngày không phải bên này thi thể nên bị g i ã thú kéo đi mới đúng đi thôi thầm hạo nhẹ gật đầu đuổi theo trần tử phương g ụ c n g a tiếp tục hướng phía trước cứ như vậy mấy cỗ thi thể đã để thẩm hạo trực tiếp cảm nhận được tiền tuyến lệ khí cái này cùng hắn trước kia phá án hoặc là tập s á t tà ma hoàn toàn khác biệt là một loại không tồn tại đúng sai quan hệ chỉ có trực tiếp tộc đàn đối lập hoặc là sinh hoặc là chết mà lại đã đến cực điểm có khả năng ngược sắt trình độ đương nhiên thẩm hạo không tin sở hữu quân tốt đều sẽ thích cái này cái gọi là thạch ô quy nhưng từ trần tử phương loại này thân phận người phản ứng xem ra chí ít biên quân đại bộ phận người trong nhận thức biết cũng không cảm thấy dùng thạch ô quy đến ngược sắt man tộc có cái gì không đúng thẩm hạo không nhiều chuyện hắn thấy qua tàn khốc tràng diện có thể so sánh cái này thạch ấu quy thảm liệt nhiều chỉ là trong lòng đối với chiến tranh lần đầu có trực quan cảm thụ chiến tranh cảm giác cấp bách không chỉ có riêng chỉ có trên đường cái kia mấy cỗ thẳng xuôi sẹo thi thể càng nhiều hơn chính là dọc theo đường bắt đầu tấp nập xuất hiện đội tuần tra cùng bị xe mã kéo lấy triệt thoái phía sau trọng thương quân tốt cái thứ nhất binh chạm tình huống xa so với thẩm hạo cùng trần tử phương trước khi đến dự liệu hỏng bét được nhiều đại nhân không có cách nào a nơi này nước uống đều không đủ căn bản cũng không có dư thừa cho thương binh mỗi sáng sớm tẩy vết thương a cái này cái này oan uồng a đại nhân mắt thấy muốn bị trần tử phương mang xuống trượng hai mươi cái này binh trạm ý sư liền khóc mang cầu cảm thấy bị khuất cực đều cho các ngươi tới qua lệnh đầu nước sông đốt lên về sau chẳng những có thể lấy uống cũng có thể dùng để t h à n h tẩy vết thương các ngươi vì sao sẽ còn thiếu nước thế nhưng là đại nhân trong sông thường có xác chết trôi là man tộc hạ lưu thủ đoạn uống liền sinh bệnh vận khí không tốt sẽ còn lên ôn cái này cái này cái này đốt lên có làm được cái gì à trần tử phương hít sâu một hơi hắn xem như minh bạch bên này tiền tuyến mỗi ngày nhìn xem tử thi tại trong sông phiêu ai còn dám uống nước sông coi như đằng sau cho giấy nhắn tin nói cho bọn hắn nấu nước về sau có thể tránh thủy chất vấn đề nhưng ai dám a kỳ thật thẩm hạo cũng không dám cam đoán tung bay tử thi thủy đốt lên liền có thể uống hắn cũng chưa từng nói với người ngoài quá loại lời này nhưng bên này thủy là s ố n g thủy lưu động nghĩ đến cho dù tử thi tung bay cũng sẽ không sinh sôi quá nhiều vi khuẩn tại một chỗ trong thủy vực dừng lại a dù sao chỉ là tung bay mà không phải phủ kín trong quân văn thư từ trên xuống dưới chính là mệnh lệnh mệnh lệnh liền không có giá tiền tốt giảm càng không cho phép lá mặt lá trái người tới nhiều đánh mời côn đại nhân tha mạng a đ ạ quân quân sau đó chỗ m này g A. m binh l u ệ chạm t bên trong liền dựng lên từng ngụm nổi lớn bắt đầu nấu nước mà đốt ra thứ nhất nổi còn nóng trần tử phương liền ngay trước binh chạm bên trong thương binh cùng ý sư trước mặt Thơi thổi thổi một sau đó nếu g xuống, đồng nuốt liên thời t i p ố như g bát. Đốt t lên qua ủ y có c thể h uống. ơ n băng g gạc. 615, Sự thẩm ì n gì trình. đều quá Nếu có cái nhận biết nhận như h t hạo ban đầu ở trung quân trong đại trướng không có lấy dưới t r ư ớ n g mấy trăm tên giám sát s ứ làm chứng thật lúc ấy người ở chỗ này cũng sẽ không đem hắn nói tới liên quan tới nước sôi ngôn luận coi là thật tỷ lệ lớn sẽ lấy ăn nói bừa bãi đến nhận định hắn là đang rào biện bên này một tuyến y sư đều còn không tin nước sông đốt lên sau không sợ sát chết trôi bị bệnh ảnh hưởng h u ố chi phía dưới phổ thông quân tốt một bên binh c h ạ m lãnh sự y sư bị đặt ở trên mặt đất một côn một côn sắt bên côn côn mà lại tiếng kêu rất lớn nghe nói hô lên đến không dễ dàng bị côn tổn thương phá vỡ đến ổ bụng kìm nén ngược lại dễ dàng lưu lại á m thương mà còn lại y sư thì là trừng phạt giảm phân nửa một người mười lăm côn xếp tại đằng sau ai cũng chạy không được binh c h ạ m chủ sự quan cũng giống như thế mà lại mới vừa rồi còn hung hăng cảm tạ trần tử phương bởi vì việc này trần tử phương nói rõ sẽ không báo trở về nhưng chỉ này một lần một bên khác chính là từng ngụ nồi lớn nấu nước trần tử phương dẫn đầu uống liền ba chén bên trong thủy là đốt lên nguồn gốc từ bình t r ạ m bên ngoài nước sông bên ngoài nước sông là s ố n g thủy bên trong phiêu cái thi thể không thể trực tiếp uống nhưng đốt lên về sau liền không sợ sau này các ngươi có thể dựa theo ta vừa rồi phương pháp nấu nước đốt lên về sau thả lạnh uống liền kéo bụng ma bệnh đều cho các ngươi trị ghi nhớ nhất định phải đốt lên chỉ là đốt nóng lời nói không dùng trần tử phương có thể hạ lệnh đánh nơi này chủ sự quan cái này tại quân tốt nhóm xem ra chính là địa vị biểu tượng quân tốt đều là từ chúng bởi gan nhìn thấy có người dẫn đầu uống trước tự nhiên là bỏ đi trong lòng hơn phân nửa hoài nghi lại nói nếu thật là vô dụng ai dám để người uống sẽ nhiễm bệnh thủy vạn nhất lên ôn ai cũng chạy thế là một chút cũng sớm đã bị thiếu nước thời gian làm cho môi khô nước quân tốt lập tức tại tập h trường dẫn đầu hạ xuất da chén của mình đi trong nồi múc nước uống nhấp một miếng có chút bỏng cùng uống nước lạnh một cái mùi vị chính là uống trước đó muốn thổi thổi phiền phất chút đem đổi lại rửa sạch sẽ băng g ạ c đặt ở nước sôi bên trong nấu nấu lên một cái canh dở, sau đó lại hòng khô dự bị dạng này có thể giảm bớt vết thương rót mù phát sinh thầm hạo nhìn thấy cũng không chỉ một chút điểm vấn đề thậm chí tại trần tử phương trong mắt rất bình thường đồ vật hắn thấy đều tất cả đều là danh điểm chỉ bất quá hắn có mình suy tính nếu không phải thực tế không nín được hắn sẽ không dễ dàng mở miệng t ỷ như thẩm hạo nhìn thấy những người bị thương kia trên thân băng vết thương băng gạc vô cùng b ẩ n thế mà đơn giản tẩy tẩy liền lại cho bọn hắn trùng lên như vậy sao được ngại người chết được không đủ nhanh vẫn là thế nào lúc đầu trên lưng một đạo lỗ hồng lớn mệnh ngạnh sống tiếp được nhưng nếu là cuối cùng chết tại vết thương nhiễm trùng bên trên cái kia mới không cam tâm a nhiễm trùng cùng chứng viêm thẩm hạo giải thích không rõ cũng không biết nói thế nào lên chỉ có thể dùng người ở đây đều rõ ràng rót mủ đến nói sự tình rót mủ trước đồng dạng đều sẽ toàn thân phát nhiệt sau đó rất nhiều bị thương nặng căn bản đợi không được vết thương rót mủ liền sẽ bị lây nhiễm mà đưa tới chứng viêm phát nhiệt trực tiếp mang đi trần tử phương trên mặt đầu tiên là s ư n g sở sau đó chừng t r ò n g mắt nhìn về phía thẩm hạo r u n g giọng nói thẩm đại nhân việc này nhưng không mở ra được trò đùa thẩm mô không ra trò đùa pháp này dù không thể tiêu diệt nhưng tuyệt đối có thể giảm xuống rót mủ phong hiểm đây là cái đạo lý gì không rõ ràng bắt trước lời người khác thôi bất quá nghĩ đến đạo lý phải cùng uống nước sôi không kém bao nhiêu đâu chính thẩm hạo chỉ là biết lại không phải minh bạch để hắn đi giải thích lý học thượng đồ vật kia là không có khả năng cho nên chỉ có thể qua loa t ắ t trách cũng may trần tử phương không phải một cái truy hỏi căn nguyên người tương đối giảm cứu hiệu quả thực tế hơi một suy nghĩ dù sao nấu băng gạc cũng sẽ không đối thương binh có cái gì nguy hại toàn bộ làm như thử một chút thật giả thế là tại binh t r ạ m bên trong tìm hai mươi cái trọng thương trước cẩn thận thanh tẩy vết thương đắp lên thuốc chữa thương sau đó dùng nước sôi thời gian dài thấm nấu qua băng gạc gói kỹ nhất định nhất định phải xem thật kỹ ở cái này hai mươi cái thương binh hết thể dựa theo ta cho lúc trước ngươi lời nhắn nhủi bước tấu đến xử lý mỗi ngày đều muốn cho ta đưa tin nhớ lấy không thể bỏ sót bất luận cái gì chi tiết hiểu không chịu một trận đánh binh c h ạ m lãnh sự y sư liên tục gật đầu xác nhận mặc dù không rõ ràng nội tình thế nhưng đoán được trần tử phương đang thử cái gì cũng không dám lãnh đạm thế là trần tử phương cùng thẩm hạo tại cái này cái thứ nhất binh c h ạ m dừng lại ba ngày sau lần nữa xuất phát trạm tiếp theo chính là trước đó không lâu mới đi ra sự tình binh trạm ngư thạch đến ngư thạch thời điểm đã là ba ngày sau một đoàn người đều bị ngư thạch binh c h ạ m bộ dáng chấn một cái cùng trước một cái binh c h ạ m so sánh ngư thạch binh c h ạ m bộ dáng thê thảm quá nhiều cao lớn tường vây mặc dù tu bổ quá nhưng rõ ràng nhìn ra được tổn hại qua vết tích mà lại trên tường bị thiêu đốt qua dấu vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng lối vào cái kia một mảng lớn phần mộ còn mới bên cạnh một tảng đá lớn trên tấm b i a rõ ràng viết a n nghỉ ở đây người đều kinh lịch thứ gì cũng nói cho kẻ đến sau dưới chân chính là sinh tử chi điện cùng phía trước chỗ kia binh trạm tình huống không sai bị lắm người nơi này cũng thiếu nước đồng thời đồng dạng không tin nói hành tổng quản nha môn chuyển tới liên quan tới uống nước sôi thuyết pháp trần tử phương cũng không k h á c h khí hắn mới mặc kệ người nơi này có phải là sống sót sau chiến đấu hào hán hoặc là công h â n tướng sĩ sai chính là sai sai liền nên nhập phạt dừng lại cây gậy đi lên sau đó trước mặt mọi người biểu diễn uống nước sôi đồng thời giao tất cả mọi người nấu nước cuối cùng một bộ quá trình xuống tới mới tính đem những n à y người liên quan tới uống nước sôi tâm tư an xuống dưới mặt khác trần tử phương phía trước một cái binh chạm lựa đi ra hai mươi cái người bị trọng thương cũng chuyển tới tin tốt trong đó chỉ có hai người xuất hiện phát nhiệt sau cấp tốc chết đi còn sót lại m ộ ư ơ i tám người trước mắt trạng thái cũng còn không sai trong đó một nửa đều đã khôi phục một chút ý thức không còn hôn mê bất tỉnh điều này nói rõ cái gì nói rõ thẩm hạo đưa ra dùng thời gian dài thấm nấu phương thức xử lý băng vết thương băng gạc thật sự có trợ giúp giảm xuống ngoại thương giót m g ủ khả năng đồng thời cũng bằng chứng nước sôi lý luận tại vết thương phương diện giải thích đích đ á c h s á c có một ít nhìn không thấy độc có thể thông qua miệng vết thương chở một chút xâm lấn thể nội tạo thành thân thể khó chịu hoặc là phát bệnh mà dùng thủy nấu có thể diệt đi những n à y độc đây tuyệt đối là một cái cự đại phát hiện thậm chí trần tử phương tựa hồ đã chắc chắn tên của mình sẽ bất hủ xuất hiện tại từng quyển từng quyển lưu danh bách thế y thuật hoặc là trên sử sách thế là trần tử phương mỗi lần nhìn về phía thẩm hạo ánh mắt đều để cái sau cảm thấy một trận sợ hãi n ắ m đ ấ m đều xếp chặt về sau thẩm hạo lại lần nữa ngậm miệng không nói bất luận trần tử phương làm sao mệt nhọc q u a n h tạc hắn chính là không mở miệng cứ như vậy l i ễ u dĩu nhoáng một cái lại là ba ngày thẩm hạo cùng trần tử phương lưu lại một nửa kỵ đội về sau tiếp tục đi về phía đông mà ở phía trước liền không có binh trạm chỉ có một tuyến quân trại kiếm xuyên một tuyến quân trại có ba cái thượng bộ trung bộ phần dưới thượng bộ đóng quân ba vạn người trung bộ hai vạn phần dưới ba vạn trung bộ vì trung tâm cũng là chúng ta trước muốn đi báo cáo địa phương kiếm xuyên bên này chủ tướng trình tướng quân ngay tại trung bộ quân trại trần tử phương một bên giục ngựa tại thẩm hạo bên người một bên cho thẩm hạo nói tiếp xuống hành trình h á n biết thẩm hạo mới vào quân ngũ bất luận là mặt người vẫn là quy củ đều không phải rất hiểu cho nên mỗi lần đều nói trước không xa đi không xa chiếu chúng ta tốc độ này chạm vạn tối liền có thể đến trung bộ quân trại chương sáu trăm mười sáu ngẫu nhiên gặp từ ngư thạch sau khi đi ra kỵ đội thiếu một hơn phân nửa còn lại hơn một trăm n g ư ờ i trong đó còn có hơn mười người là thẩm hạo mang tới hắc kỳ doanh thân vệ trần tử phương rất khó được không có tại tiếp tục tìm lời nói cùng thẩm hạo nói ngồi trên lưng ngựa một mực cầm bút tại một cái sách nhỏ thượng nhớ cái gì biểu lộ nghiêm túc thẩm hạo cũng vui vẻ phải mang thai thanh tĩnh đong đưa cây quạt ngồi ở trên ngựa hưởng thụ lấy mặt trời ngã về tây sau gió mát đến ngư thạch bắt đầu thời tiết càng nóng bất quá chỉ cần dưới thái dương đi chung q a n h trải rộng nhỏ bé thủy vực hay là có thể tạo lạnh dẫn tới gió mát cũng không đến nỗi trong đêm đây i ể m n là trong quân ngũ dẫn viên phủ phía trước lính gác bị tập kích rồi ồ ồ ồ dồn dập tiếng kèn xé mở kỵ đội bình tĩnh nguyên bản cao độ cảnh giác đám người lập tức vô ý thức nắm chặt trong tay bình khí liên liên thẩm hạo cũng không ngoại lệ phát tín hiệu triệu hồi còn lại phương hướng lính gác tất cả mọi người tản ra thành nhạn sống l ư n g trận trường thương thu hồi cung nỏ lên dây cung hướng phía tây bắc hướng trước chạy chậm động tác nhanh lên họ từ giáo hí là một biên quân bên trong láo nhân lâu dài tại t r y ế t h ỏ a quan bên ngoài du liệp kinh nghiệm thực chiến phong phú nhìn thấy trên trời dẫn viên phủ về sau ngay lập tức liền hạ đạt mấy đạo mệnh lệnh trước thu hồi tràn ra đi nhân thủ vừa đến giảm bớt khả năng tiếp tục xuất hiện tổn thất thứ hai cũng là muốn tập trung lực lượng về phía tây mặt phía bắc chạy là bởi vì dẫn viên phủ sáng lên phương hướng là ngay phía trước cũng chính là trung bộ quân trại phương hướng điều này nói rõ trung bộ quân trại lúc này rất có thể đang cùng man tộc đại chiến nếu là dựa vào đi vô cùng có khả năng không những không chiếm được tiếp viện bị man tộc cho bao vòng h ư ớ n g hồ phía trước lính gác đã tới cảnh báo vẫn là muốn tránh đi vi diệu mà phía tây bắc thì là thượng bộ quân trại bên ngoài đường t r ư ớ hướng bên kia chạy vạn nhất có cái gì lớn biến cố cũng thuận tiện rút lui đến thượng bộ quân trại đi về phần đòn đánh chẳng những kỵ đội họ từ giáo hí không có nghĩ qua kỵ đội bên trong tất cả mọi người không có ý nghĩ này bao quát t h ẩ m hạo điên cứ như vậy chừng trăm người tại giã ngoại cùng man tộc cứng đối cứng trừ phi cái này chừng một trăm người tất cả đều là tụ thần cảnh hậu cảnh hoặc là nguyên đan cảnh tu sĩ còn tạm được nếu không vẫn là chạy trốn tương đối phù hợp bất quá vừa chờ kỵ đội những người còn lại tàn ra phía tây bắc cũng đi theo sông lên thiên nhất mai dẫn viên phủ hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ so trước đó ngay phía trước cái kia một viên khoảng cách thêm gần không đợi họ từ giáo hí lại làm điều chỉnh nơi xa đã có thể nhìn thấy phía tây bắc lính gác l ẻ tẻ có ba kỵ đang từ nơi xa chạy về tới thế là họ từ giáo hí đồng thời a có lại thay đổi hành quân phương hướng mà là r a tốc hướng phía cái kia ba kỵ lính gác nên đón tiếp lấy báo phía tây bắc phát hiện lang tộc kỵ binh số lượng hơn hai trăm lang kỵ binh họ từ giáo hí sắc mặt nhìn không ra trong lòng ý nghĩ trầm ngâm một lát h ắ n thủ vung lên hướng phía lệnh kỵ binh phân phó nói tiếp tục đi tây bắc tiến lên tốc độ chậm rãi nhấc lên nhưng không thể hơn phân nửa làm cho tất cả mọi người tùy thời làm tốt biến hướng chuẩn bị cái này một loạt mệnh lệnh toàn bộ đều rơi vào thẩm hạo trong lỗ thai hắn mặc dù không tất cả đều có thể nghe rõ nhưng cũng nghe hiểu sáu bảy phân nhưng vấn đề là hắn đối với mình kỹ thuật không có lòng tin gì a hắn đến thế giới này tiểu t h ậ p năm cưới ngựa vẫn luôn dừng lại tại có thể cưới chạy giai đoạn này lo lắng đợi một chút chạy mình theo không kịp kị đội động tác vậy sẽ phải xảy ra chuyện thầm đại nhân thân ngươi pháp như thế nào bên người trần tử phương một bên giục ngựa đi theo bên cạnh một bên gấp giọng chiều thẩm hạo đặt câu hỏi còn có thể cái kia nếu như chờ một lát kỵ đội biến trận quá tấp nập ngươi liền tùy tiện tìm một quân tốt mông ngựa đ ạ p lên có n ắ m chắc ca thâm hạo vốn nghĩ đến thời điểm nhảy xuống ngựa đến nhờ hai chân đuổi theo kỵ đội nhưng nghe trần tử phương kiểu nói này trong lòng của hắn hơi một suy nghĩ liền cảm giác biện pháp này thích hợp hơn cái kia trần đàn sư ngươi đây ha ha ta lâu dài trong quân đội bố tẩu kỹ thuật còn không có trở ngại không thể so với những này quân tốt kém quá nhiều theo kịp mặt khác ngươi những cái kia thân vệ đâu có được hay không thâm hạo gật đầu lần này mang ra thân vệ tất cả đều có trong quân tư lịch kỹ thuật cũng một mực năng luyện vấn đề không lớn cũng liền như thế thời gian nói mấy câu phía trước đã từ đường chân trời nhảy lùi lại ra một đầu cấp tốc phóng đại hát tuyến nương theo lấy loáng thoáng lại càng ngày càng rõ ràng tiếng gào thét cấp tốc tới gần lấy thẩm hạo bây giờ nhãn lực có thể nhìn thấy đầu kia hát tuyến chính là lính gác phát hiện cái k i a một đội lang kỵ binh nơi đây dù so trước đó ngư thạch binh chạm chung quanh bằng p h ẳ n g một chút nhưng trên mặt đất to bằng đầu người đá vụn vẫn như cũ rất nhiều kỵ binh ở đây chạy độ khó không nhỏ mà lại tốc độ không giảm quá nhanh không phải con ngựa một cái không có đạc ổn đá vào trên tảng đá chính là nhân mã đều vong hạ tràng đây cũng là thẩm hạo đối với mình kỹ thuật không có lòng tin gì nguyên nhân chủ yếu ấm vang thẩm hạo rút ra bên hông nhạn tích đao sau lưng thân vệ cũng đồng dạng bọn hắn đồng thời không có trang bị kỵ binh cái chủng loại kia càng thích hợp cao tốc kéo chặt mã đao nhạn tích đao tại mã chiến trung cũng không tốt như vậy dùng bất quá lúc này cũng không lo được nhiều như vậy quay đầu nhìn thoáng qua bên người trần tử phương thẩm hạo có chút ngoài ý m u ố n hắn không nghĩ tới trần tử phương cái này xem ra hết sức nhã nhặn đan sư còn có một thân s á t khí bạo ngược không che thời điểm thậm chí trần tử phương còn từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh hơi dài sáng như tuyết rõ ràng là một cây tên giảo h o ạ n bất quá rút đao chỉ có thẩm h ạ o chung quanh những người này kỵ đội người thì là dựa theo họ từ giáo h y mệnh lệnh mã đao trường thương toàn bộ không n ú c đ í c h tiếp tục treo ở bên h ô n g ngựa cầm trong tay lên dây cung cung nỏ dựa vào hai chân cường độ k h ư n g mã con mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào phía trước lệnh kỳ n a m hơi về sau chuyển hướng đông nam tốc độ hàng một thành điều chỉnh đội hình bảo trì nhạn xuống lưng c h ờ cung địch khoảng cách hai trăm bước sau bảo trì theo động năm hơi đối với chạy vội kỵ đội mà nói đã đủ để đi ra ngoài rất xa mà lại tốc độ bây giờ cũng không tính chậm đi nhanh chuyển hướng vẫn là tại như thế đường xá địa phương người bình thường cũng không có cái này kỹ thuật thẩm hạo cũng không ngựa trống thân hình nhấc lên liền từ con ngựa của mình thượng vật lên rơi ở bên người một thân vệ mông ngựa đằng sau dựa vào chân khi đứng được vững vàng mà lại dùng chạy vội t ì n h phong thoát mình một thanh để cho mình sẽ không toàn bộ trọng lượng đè ép phía dưới con ngựa ảnh hưởng r i ụ t ngựa thân vệ thao túng đứng tại lập tức ánh mắt một chút liền trở nên càng thêm khoáng đạt cũng làm cho thẩm hạo rõ ràng phân biệt phía trước đối diện tới lang kỵ đã tiếp cận đến năm trăm bức tả hưu chuyển năm hơi vừa đến Toàn t hơn bộ đội kỵ r ă một người cùng nhau hướng phía đông nam thay đổi, vạch phía thay ra m cái cự đại vòng tròn chuyển cách bước Chương cuốn cái đại đã đến thời gian vòng tròn hướng, trong này khoảng cách song phương đã rút ngắn đến 300 bước tả hưu. Chương 617, nhau. rút tả Một hưu. mà lớn chuyển biến đường cong về sau kỵ đội tốc độ thuận thế liền hạ đến hơn một phần mười như thế càng là tiến một bước rút ngắn khoảng cách của song phương cuối cùng đến họ từ giáo hí nói tới hai trăm bước khoảng cách về sau kỵ đội tốc độ lập tức lại xếp tới cùng đằng sau đội theo làng kỵ binh từ đầu tới cuối duy trì lấy hai trăm bước khoảng cách lệnh kỳ lại thả bọn họ năm mươi tiến bước đến chuyển hướng về sau tựa hồ là bởi vì hướng g i biến hóa để họ từ giáo húy lần nữa điều chỉnh mệnh lệnh toàn bộ quốc triều kỵ đội đâu vào đấy chấp hành hoàn toàn nhìn không ra mảy may, may bối rối liên liên chưa hề trải qua chiến trận thẩm hạo lúc này cũng so trước đó trong lòng bung lòng rất nhiều trong chớp mắt khoảng cách song phương lần nữa rút ngắn đến hơn một trăm năm mươi bước khoảng cách này thượng lấy thẩm hạo nhãn lực đã có thể thấy rõ ràng đối phương trên mặt biểu lộ không phải mắt đỏ lang tộc mà là tam nhãn lang tộc cái này lang tộc chi nhánh tại man tộc bên trong cũng không hề ít trên trắng có một đầu màu trắng vằn như bao dài một con mắt t r ò nên gọi tên tam nhãn lang tộc kỳ thật man tộc những cái tên này đều là nhân tộc lấy man tộc mình có tiếng nói của mình hệ thống chủng tộc ở giữa cũng sẽ không nhân tộc như thế lấy g i ã thú cùng loại đến s ư n g hô nga o dù không phải g i ã thú nhưng rất nhiều quen thuộc cùng g i ã thú cơ hồ không khác một tiếng sói c h u tràn đầy sát ý cùng khiêu khích cũng là tại đối đàn sói ra lệnh bên này từ giáo huy mới mệnh lệnh thông qua lệnh kỳ binh cơ hồ đồng bộ truyền đạt đến toàn bộ kỵ đội một trăm năm mươi bước hai mươi tên bán nháy mắt kéo căng dây cung rung động âm thanh nổ v a n g cho dù tại móng ngựa tung bay trong thanh âm cũng có thể rõ ràng nghe tới tận lực đồi tiếp một mảnh mắt trần có thể thấy đen nhánh mưa tên từ kỵ đội bên trong tiêu xạ mà lên nghiêng đi lên sau đó trình ném tuyến hướng phía sau đuổi theo làng kỵ đâm đi xuống khuyết thiếu đồ sắt man tộc rất khó tại cung t i ễ n thượng hình thành hữu hiệu đối kháng lực lượng mũi tên loại này hao tại bọn hắn dùng không nổi một cái cung nỗ thủ một tháng liền có thể tiêu hao hết cùng nhau trường đao sát lượng đôi này man tộc mà nói gánh vác quá lớn bất quá không thể đối x ạ n h ư n g trước mặt làng kỵ có khác ứng đối biện Pháp. Ngao. một tiếng sói chu về sau t h ẩ m hạo đứng tại trên lưng ngựa trông về phía xa có thể nhìn thấy đối diện làng kỵ binh còn g lương thân thể đồng thời từ phía sau d ơ lên một mặt một thuẫn ngăn tại trên đầu tăng thêm mưa tên hạ xuống góc độ cùng bọn hắn v ọ t tới trước tốc độ vừa vặn có thể cản rơi đ ạ i bộ phận mũi tên đương nhiên cũng sẽ có xui xẻo hoặc là trong tay một thuẫn bị mưa tên làm nát tiếp lấy mình thành con nhím hoặc là chính là tọa hạ tọa lang bị bắn trúng con mắt hoặc là đầu cái gì khác yếu hại trực tiếp lan đất lệnh kỳ ba lượt ném bắn sau thả gần sáu mươi bước bắn bọn hắn tọa lang cưới trên người tọa lang không có khả năng mang cái gì đại thuẫn loại hình cổng cành đồ p h o n g ngự một mặt một thức tiểu thuẫn có thể ngăn cản không ngừng tọa hạ tọa lang chỉ bất quá muốn bắn tọa lang nhất định phải tốt hơn độ i chính xác không thể lại dùng giày đặc nềm bắn khoảng cách cũng liền rút ngắn đây đối với thẩm hạo một phương này cũng không phải cái gì tin tức tốt bỏ vào một trăm bước sau đó tám mươi bảy mươi cuối cùng khống chế tại hơn sáu mươi bước khoảng cách như thế tinh chuẩn khoảng cách khống chế đều cho thấy cái này một đội kỵ binh tinh nhuệ liên đối lấy đi theo kỵ đội huyền thanh vệ thân vệ cũng miễn miễn c ư n g c ư n g bị mang theo không có như xe bị t u ộ xích thâm hạo nhìn mấy lần vị kia từ giặc húy đối phương sắc mặt như thường vẫn như c ũ không gặp nửa điểm bối rối thậm chí r ụ n g ngựa lúc còn có thể như bên cạnh hết sức chăm chú quân tốt đồng dạng nhẹ nhõm tránh đi trên mặt đất tảng đá lớn thâm hạo đã thấy đằng sau truy đuổi lang kỵ dận ba l ư ợ t mưa tên qua đi mặc dù không có cho bọn hắn tạo thành bao nhiêu giảm quân số nhưng là sinh kỳ h à. tay ngắn liền muốn bị đánh nghĩ đến rút ngắn khoảng cách mã chiến một phen tốt tiết một tiết trong n g ư c sắc ý nhưng khoảng cách đến sáu mươi bước về sau liền làm sao đều đổi không kịp đây chính là con ngựa cùng tọa lang ở giữa năng lực khác nhau mặc dù đ nhưng con ngựa sức chịu đựng cùng tốc độ đều tại tọa lang phía trên mà tọa lang lực buộc phát cùng cường đại tính công kích lại là con ngựa không thể so sánh mô phỏng cho nên tại giã ngoại tao ngộ thời điểm trừ phi tất yếu hoặc là hiển lộ rõ ràng thanh thế nhân tộc bên này kỵ binh đều thích lợi dụng ngựa tốc độ nhanh sức chịu đựng tốt ưu thế khống chế khoảng cách sau đó dùng kỵ xạ phương thức đối lang kỵ phát động công kích mà khi đối phương bắt đầu rút lui bọn hắn lại sẽ rán đi lên bất quá rất nhanh tình huống liền trở nên không tốt như vậy trước đó ngay phía trước lần này cũng xuất hiện một đội lang kỵ đồng thời rõ ràng là sớm cái một khoảng cách vừa lúc kẹt tại thẩm hạo chỗ kỵ đội đông nam phương hướng quanh co lại lộn vòng thời điểm vọt ra một chút xét đến hậu phương không được tăng tốc tiếp tục hướng đông nam lui lùi không được thẩm hạo nhìn càng thêm xa để chống đông nam lỗ hổng là một mảnh tảng đá lớn dày đặc loạn t h ạ c h bãi nơi đó căn bản không thể phi ngựa bây giờ bay ở kỵ đội trước mặt liền hai con đường hoặc là chuyển hướng hướng phía trước đụng một cái trung bộ quân trại bên ngoài có thể được đến chú quân ủng hộ hoặc là chính là lại q a y trở lại cùng trước đó phía tây bắc tới lang kỵ đến một trận ma chiến có thể tại bị phía sau cái kia một cô mới xuất hiện làng kỵ bao vòng trước đó đục xuyên đối phương sau đó lại lợi dụng ưu thế tốc độ đi đi lên bộ c ô n trại làm sao tuyển từ giáo hí lựa chọn còn không rõ ràng lắm hắn nhiều lần điều chỉnh phương hướng tựa hồ là muốn thử nhìn một chút có thể hay không lừa qua đối phương sau đó thoát ly bây giờ loại này bị giáp công k h ố n cảnh cũng không có có thể thành công bị nhốt phạm vi càng ngày càng nhỏ thầm hạo đứng tại trên lưng ngựa n ắ m thật chặt trong tay n h ạ n tích cao trong lòng ám đạo sợ là không tránh khỏi nhưng trong lòng của h ắ n k h ô n g hiểu có chút kỳ quái cũng không biết có phải là bởi vì đầu hắm lần kiến thức chiến trường quan hệ. hắn luôn cảm thấy đối diện lang kỵ tựa hồ có thể dự phán kỵ đội độc t ĩ n h đặc biệt là khi đằng sau cái kia một cỗ lang kỵ xuất hiện về sau loại cảm giác này càng thêm rõ ràng không thích hợp loại cảm giác này tựa như là bị người nhìn chằm chằm nhất cử nhất động t h ầ m hạo không tin đối diện man tộc có thể chỉ dựa vào dự phán liền khắp nơi đoạn tại kỵ đội phía trước không phải là thuật pháp t h ầ m hạo đứng tại trên lưng ngựa nhìn nó nghiêng hai phía cảm giác toàn bộ triển khai nhưng hắn đồng thời không có phát hiện bất luận cái gì giống như là thuật pháp đồ vật không phải những n à y man tộc thần hạo trong lòng thật nhanh tính toán nếu là không phải thuật pháp vậy thì nhất định phải muốn nhìn chung toàn bộ chiến trường không phải tuyệt đối không cách nào như thế chính xác bắt lấy chiến cơ nhưng kỵ binh chiến trường cũng không phải là cố định một chỗ mà lại phạm vi cực lớn này làm sao nhìn chung trừ phi đột nhiên ngầm đầu sau đó thẩm hạo ở trên đỉnh đầu khóa chặt một cái hạt vườn lớn nhỏ điểm đen ưng là món đồ kia đang ngó t r ư ở n g ngự thu thấy vật sau đó lại đưa tin phối hợp nghĩ như vậy thẩm hạo trong lòng cái kia một sợi nghi hoặc liền giải khai đồng thời chắc chắn đằng sau chi kia lang kỵ bên trong khẳng định có một cái ngự thú man tộc tu sĩ tại phía trên con đ ứ n g kia các n g ư ờ i có thể phải lấy sao thẩm hạo khoa tay một chút tối thiểu ba trăm trượng không c h u n g lấy bản l ã n h của hắn nhưng với không tới bất quá đi theo bên cạnh hắn thân vệ bên trong còn có ba cái cao thủ nói không chừng sẽ có biện pháp ba cái chỉ huy sứ nha môn phái tới nhìn c h ầ m c h ầ m thẩm hạo thị vệ nghe vậy đi theo ngẩng đầu lên rất nhanh liền phát hiện thẩm hạo nói con đ ứ n g kia ngự thú ha ha khó trách luôn cảm thấy có chút kỳ quái nhìn ta đến t h u nó chương sáu trăm mười tám mã chiến trên đỉnh đầu bị thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm đây nhất định không phải chuyện gì tốt tương đương với sở hữu động tính n g ư ờ i bên này cùng một chỗ thế đối diện liền biết sẽ mất đi sở hữu xây dịch không gian cho dù cuối cùng vẫn là không có khả năng tránh đi một trận mã chiến cũng tuyệt đối không thể tại địch nhân bàn tay bên trong đánh ứng thanh thị vệ mặc dù cũng là một nguyên đan cảnh tu sĩ nhưng là đối với ba trăm trượng không trung hắn cũng không thể liền dựa vào thuật pháp liền v ớ i tới còn phải mượn nhờ pháp k h liền gặp xuất ra một con hộ kiếm tới đến lúc này thẩm hạo mới hiểu được một mực đi theo mình ba người này c h ú n g còn có một người là ít có kiếm tu phi kiếm ừ n bán bộ phi kiếm dùng một thanh hẳn là có thể có được xa như vậy nói cũng đặt ở tọa hạ con ngựa học thẩm hạo nhảy đến đồng bạn bên cạnh mông ngựa bên trên sau đó bưng lấy hộp kiếm một bộ nhập định bộ dáng năm sáu hơi thở về sau một đạo kiếm quang trợt lóe lên từ hộp kiếm bên trong bay ra thẳng lên trời cao tốc độ nhanh chóng liền cách rất gần thẩm hạo cũng không kịp phản ứng chờ hắn lấy lại tinh thần chỉ tới kịp nhìn thấy kiếm quang lôi ra cái đôi vội vàng ngầm đầu không trung cái kia chấm đen nhỏ đã bắt đầu rơi đập tựa như một khối đá trong chớp mắt liền có thể nhìn thấy đích thật là một con đ ư ờ n mà lại hình thể to lớn bất quá rơi đập lúc cái này ứng không rõ ràng là đều chết hết thẩm hạo gọi tốt một tiếng từ không trung thu hồi ánh mắt lại phát hiện người kia đã thu hồi hộp kiếm sắc mặt thoáng có chút tái nhợt khả năng xa như thế khoảng cách kinh hồng một kích cũng tiêu hao rất nhiều trên đầu hưng không có thẩm hạo trong lòng cái kia cô trước đó một mực quanh quần khó chịu bị giám thị cảm giác cũng biến mất theo nhất trực quan phản ứng chính là từ giáo hí chỉ huy một lần nữa có tác dụng tìm được một cái tiểu nhân đột phá khẩu sau đó đâm thẳng đầu vào không phải chính trước mà là tây bắc xem ra cân nhắc về sau từ giáo hí lựa chọn định phương hướng lệnh kỳ hình mũi quan trận rút đao mã chỉ、yến. cái này kỵ binh tự đ nhiên nhận ra thẩm hạo vị này giám sát sứ chủ sư quan cũng nghe qua đối phương một chút nghe đồn hiểu được là cái tu sĩ cao thủ thế là vội vàng ứng thanh trên mặt cười đến nhiều hơn mấy phần dữ tợn t h ầ m hạo như thế đi theo hắn cái kêu ba tên nguyên đan cảnh tu sĩ tự nhiên cũng sẽ không để hắn một mình đột xuất phía trước thế là cũng vứt sạch ngựa của mình học t h ầ m hạo nhảy lên phía trước hình múi khoan trật đầu một màn này bị từ giáo hí nhìn thấy trong lòng thật bất ngờ không nghĩ tới những n à y giám sát s ứ sẽ còn mình vọt tới phía trước đi mặc dù nhiệm vụ của hắn là bảo hộ cùng hộ thống nhưng hôm nay c u ộ c diện này tất cả mọi người phải tự mình vùng vẫy dành sự sống cho nên hắn căn bản không có ngăn cản ngược lại vui thấy kỳ thành nói nhiều như vậy kỳ thật cũng liền m ờ i hơi không đến thời gian tính đến trước đó giết ư ơ n g nhạc đệm cũng mới tổng cộng ba mươi hơi thở t à h ư u nhưng hai bên kỵ binh lần này lại là không có bất kỳ cái gì mánh khỏe tốt buồng địch thẩm hạo nhân sinh bên trong lần thứ nhất mã chiến đến phốc thử làm cái dùi đầu t r ở thẩm hạo tên kia kỵ binh cũng không phải cái gì phổ thông quân tốt cũng có tu vi mang theo chỉ bất quá cũng không dễ thấy m à thôi nhưng là gan tuyệt đối lớn một tay dây c ư ờ n g một tay ma đao cắt vào thời điểm ôm lấy đầu nghiêng nhìn về phía trước đồng thời hai chân dán thật chặt mã bụng tìm đúng bên cạnh gần nhất lang kỵ tọa lang đầu chính là một cái kéo đao đ â y chính là cùng man tộc mã chiến tiểu kỹ Lang tộc mã chiến lúc tọa lang uy hiếp xa so với hắn trên lưng lang tộc kỵ binh càng lớn mà lại thích quay đầu c ắ n mã t h ắ c thân thời điểm vừa vặn phù hợp dùng mã đao kéo quá khứ dạng này liền có thể một đao từ cắn qua đến sói ngoài miệng từ trái đến phải kéo xuống h ẽ mở xói miệng Ngắm lại, người nếu như bị cắt bỏ mở miệng mở lại, hẽ bị bỏ cắt sợ không phải biết nhảy lấy chân hoặc là trên mặt đất lăn huống chi x u ấ t sinh kịch liệt đau n h ấ t sẽ để cho bọn hắn phát cuồng tán loạn gián tiếp hôn loạn kỵ binh trật liệt nói thì trầm mã xảy ra thì nhanh hết thệ đều trong nháy mắt phát sinh thẩm hạo liền cảm giác mình như là cắt vào mỡ heo đao trong tay nhạn tích đao một cái vòng đầu đao hoa hắc thiết theo lưới đao vòng một nửa hình tròn cẩn thận khống chế l ự c đạo vì tiết kiệm chất khí nhưng cho dù thẩm hạo có ý thức thu một chút lực sơ tiếp xúc ba cái lang kỵ vẫn tại hắc thiết khủng bố các hiệu quả trước mặt trực tiếp một điểm hai đoạn chỉ có tọa hạ tọa lang điên cuồng nhào cắn lại không biết trên lưng chủ nhân đã gãy thành hai đoạn mà lại thẩm hạo sở dĩ cảm thấy mình là một thanh cắt tiến mỡ heo đao nguyên nhân là căn bản không có khe hở r ế t chóc khe hở ngay từ đầu trong tay hắn nhạn tích đao liền bung lên đến không có ngừng quá hắc thiết cũng thế t h ẳ nói g giác chân khí trong không không dùng thông cương cũng đến đầu đổi đao thiết hắn chân hơn phân nửa lần nữa nối liền chân khí thể thể hiệu hát phổ khí hào.、Mà、thẩm bắt cảm cơ cao c mới mới một Mà tiêu từ suất hạo bỏ thực chém chúng mà không h đao mà p ả dựa ví à o đao hát thiết cùng cương cự xa phân thây thời điểm. Nói cùng cương cự ly xa v dụ giết lang tộc kỵ binh nhưng đối phương tọa hạ tọa lang lại đánh tới thời điểm lúc này thẩm hạo mới hiểu được vì sao mã chiến thời điểm tất cả mọi người thích dùng kéo đao thủ pháp mà không phải bình thường vung chặt bởi vì một đao số dưới tại tuấn mã to lớn tốc độ ra chỉ hạ đao sẽ tùy tiện sẽ mở ra thịt trực tiếp chém vào xương cốt bên trên tạo thành lực cản căn bản không có thời gian cho n g ư ờ i dùng run g cổ tay phương thức tháo bỏ xuống lại rút trở về cực dễ dàng đem đao kẹt tại mục tiêu trên thân bị mang đi may mắn thẩm hạo mặc dù không đủ kinh nghiệm cũng không có trải qua mã chiến nhưng hắn cái kia tụ thần cảnh cựu trọng tu vi là thực sự trong tay nhạn tích đao cũng là ít có thượng phẩm pháp khí sắc bén lơi đao tăng thêm viễn siêu phổ thông tu sĩ lực lượng mấu chốt hắn còn có h ắ t thiết có thể l ấ t ấy cho nên tại một đao chém vào tọa lang xương cốt thời điểm nháy mắt phản ứng là dùng chân khí cùng hát thiết cùng một chỗ đem xương cốt mở ra lúc này mới có thể rút đao mã mã không phải to lớn tọa làng cho dù chết mất nhưng thi thể vượt trên đến đồng dạng muốn đem hắn hiện tại đứng thẳng ngựa để s ấ p h ạ về sau thẩm hạo liền tận lực không đi thực đao chém b ả o có thể sử dụng đao cương liền dùng đao cương thực tế không được liền hắc thiết bên trên kéo đao kỹ xảo hắn chỉ là nhìn hai mắt có thể học sẽ không thẩm hạo làm tiến đầu ba tên chỉ huy sứ nha môn phái tới nhìn chằm chằm hắn thị vệ phối hợp có thể nói tại đối phương không ra ba tên nguyên đan cảnh tu sĩ kháng trụ thẩm hạo bọn hắn tàn sát trước đó những n à y man tộc làng kỵ không có khả năng ngăn cản hình mũi k h a n kỵ binh trận liệt sen kẽ mà cái này một c ố lang kỵ cũng liền hơn hai trăm mặc dù gấp đôi dư thẩm hạo chỗ kỵ đội nhưng độ dày kỳ thật tương đối có hạn một đ a o cắt tiến mơ heo chỉ cần đ a o đủ s ắ c bén tay cầm đ a o đủ ổn đủ kình áp đặt xuyên kỳ thật cũng không phí bao n h i ê u thời gian ngắn ngủi thời gian nửa nén hương kỵ đội phía trước nhất thẩm hạo bọn người liền phát hiện trước mặt không có man tộc g i ế t xuyên về sau không ngừng kỵ đội tốc độ cao nhất theo đôi mà qua đằng sau lang kỵ lại truy đã không có khả năng liều đến quá ngựa sức chịu đựng cùng tốc độ thầm hạo lắc lắc trên đau máu sau đó trở vào bao đứng tại trên lưng ngựa nh chương t lâu ớ t thân b sáu trăm ướp quần lộn áo, lộ h mười nói, cái này man tộc máu giống như、so、máu người nhiều đ ư ợ chín n i ề u g 619, đi vòng c h ọ n vẹn chạy vội ba mươi dặm mới vứt bỏ phía sau những con sói kia cưới lại kiểm kê nhân số đã không đến tám mươi gần ba thành nhân thủ tại trước đó sông trận t r u n g bị vĩnh viễn lưu lại như thế lại nghĩ đi t r u n g bộ quân trại tạm thời là đi không được bởi vì quay đầu trở về căn bản không rõ ràng có thể hay không lại đụng tới man tộc vạn nhất lần nữa bị bao vòng coi như phiền phức lớn nói cho cùng thẩm hạo cảm thấy mình vẫn còn có chút vật khí mặc dù tao nộ man tộc thẩm thấu kỵ binh nhưng may mà số lượng không nhiều mà lại không có tu vi cao thâm tu sĩ sông chống đỡ để hắn có thể như vào chỗ không người đồng dạng ngạnh xinh xinh rết ra đến không đến mức bị đằng sau kẹp đến cái thứ hai lang kỵ bao trùm hiện tại đi thượng bộ quân trại sao trần tử phương một trận trầm mặc trong tay liền còn có không đến một trăm người vẫn là khinh trang kỵ đội không nói tiếp viện mình ở bên ngoài du đãng lâu đều muốn nói bụng cho nên hoặc là lần cận thay đổi tuyến đường tiến về thượng bộ quân trại hoặc là trực tiếp quay đầu về ngư thạch binh trạng chuyến này chủ quan cũng không phải là thẩm hạo cái này sơ lịch chiến trường bao đầu mà là trần tử phương trầm ngâm thật lâu trần tử phương mới mở miệng nói tiếp tục đi tới mười dặm địa chi sau tu h trình từ g i á o h úy thỉnh an lập kỵ đội cảnh giới hạ quan minh bạch từ g i á o h úy bắt đầu một lần nữa bố trí nhân thủ đặc biệt là lính gác chẳng những không có bởi vì người ít mà giảm bớt ngược lại càng nhiều hai đội giải ra người còn lại dựa theo hơi tốc độ nhanh tiếp tục hướng phía phía tây bắc tiến lên trần tử phương ra hiệu thẩm hạo đổi một bộ quần áo toàn thân máu làm về sau sẽ kết bạn tại trên da hết sức không t h ả i mái đồng thời cũng thừa cơ nghe một chút thẩm hạo ý kiến thầm đại nhân ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ là về ngư thạch tạm lánh vẫn là tiếp tục tiến về thượng bộ quân trại thâm hạo từ trong túi chữ vật xuất ra một kiện mới áo khoác thay đổi trong quần áo nội giáp cũng sẽ không bị máu tươi thầm thấu cho nên không cần thiết thời gian huống hồ ngực hát thú hình xăm có thể thấy được không được người trần đan sư ngài là ý tưởng gì thâm hạo hỏi lại ta ý nghĩ là t r á n h t r ư ớ c trung bộ quân trại phạm vi sau đó tu chỉnh một chút thuận tiện chờ đợi tương quan tin tức chuyển tới về sau lại tính toán sau thâm hạo gật đầu đồng ý nói dạng này ổn thoa nhất mới sẽ không đề nghị rút về ngư thạch binh trạm đâu phong hiểm quá lớn một cái không tốt liền dễ dàng bị cài lên một đỉnh sợ chiến trụm mũ vẫn là trần tử phương ý kiến ổn thỏa tiến lên trong vòng hơn m ộ ư ơ i dặm k ỵ đội ngừng lại thương binh bắt đầu tương h ô băng bó xử lý còn lại tràn ra đi phụ trách cảnh giới buổi tối dã ngoại cũng không an bình chứ muốn đề phòng khả năng xuất hiện man tộc còn muốn đề phòng thành đàn t ẩn hiện g i ã thú đặc biệt là hiện tại cơ hồ người người trên thân mang máu tình huống càng là đối với những cái kia nghe mùi máu tươi liền sao động g i ã thú là chủng m á n h liệt câu dẫn thẩm hạo đi theo trần tử phương tại lâm thời nhỏ trong danh địa dạo qua một vòng nói là doanh địa kỳ thật chính là một cái ngồi vây quanh vòng quan hệ bởi vì lo lắng khả năng gặp lại ma tộc cho nên không có điểm lửa nhờ ánh trăng rất nhiều người đều tại tương hỗ sức thuốc cùng băng bó nhưng phần lớn là chút vết thương nhẹ trọng thương căn bản không có năng lực tại trước đó mã chiến bên trong còn xấu ra thẩm hạo đi theo trần t ử phương nhìn thấy đối phương xử lý một chút thương binh thủ pháp để hắn cảm thấy mới lạ tỷ như nói xử lý vết thương rất lớn cũng có khâu lại thủ đoạn nhưng không phải kim khâu mà là một loại cùng loại cái kẹp con cọ kìm xuyên qua làn da có thể một mực đem vết thương khép kín mà lại nghe nói lấy xuống thời điểm chỉ cần dùng lửa hơi nướng một chút liền tự mình bông ra c h ố c ra cái này cùng huyền thanh vệ phương thức không giống huyền thanh vệ bên trong xử lý vết thương phần lớn thời gian sử dụng thuật pháp chỉ bất quá nơi này không có rượu tinh hoặc là cồn yếu nhưng có cùng loại một loại tên là đỏ cao dính tính giật thủy trừ độc đồng thời còn nương theo mánh liệt thiêu đốt cảm giác đau đến một chút quân tốt đem cắn lấy miệng bên trong góc áo đều cho cắn nát đợi đến không sai biệt lắm tuất chính lúc thời điểm trần tử phương thu được đến từ đạo hạnh tổng quản nha môn mới mệnh lệnh chờ sau khi xem xong trần tử phương đưa cho thẩm hạo đồng thời nói mà xoáy、so、đạo hạnh tổng quản nha môn yêu cầu trần tử phương cùng thẩm hạo từ bỏ đi trung bộ quân trại dự định thay đổi tuyến đường đi càng hung hiệp thượng bộ quân trại đây là vì sao nghĩ mãi mà không rõ nhưng quân lệnh nhưng không để sửa đổi tối nay liền túc giã ngoại phân luận cảnh giới trần tử phương chờ thẩm hạo xem hết lệnh đầu về sau quay đầu chính thức cho t ử giáo h y ra lệnh ban đêm liền không đi đường không an toàn mà lại đại bộ phận quân tốt cũng đều mệt mỏi hiệp tử hoàn sinh về sau chính là cực độ mệt mỏi lúc này tốt nhất vẫn là hơi lỏng một điểm căng cứng thần kinh cho thỏa đáng thẩm hạo không có ngủ hắn ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống tựa hồ nhắm mắt dưỡng thần nhưng là tại trong đầu nhiều lần cân nhắc mình trước đó tại mã chiến lúc đủ loại biểu hiện lần thứ nhất thượng chiến trận thẩm hạo cảm thấy mình biểu hiện miễn miễn cước cưỡng sở dĩ giết tiến rết ra không thể kháng người vẫn là bởi vì trong địch nhân không có cao tu vi man tộc tu sĩ đoán chừng đối phương cũng không nghĩ tới chỉ là chừng một trăm người kỵ đội bên trong sẽ có ba cái nguyên đan cảnh cùng một cái tụ thần cựu trọng không phải sát xuất rất lớn sẽ không chủ động bao tới nói là tại thẩm hạo giác quan bên trong mới vừa rồi là một trận nghiền ép chiến đấu kỳ thật miễn cưỡng nói còn nghe được nhưng gặp phải vấn đề cũng không ít tỷ như nói mã chiến lúc kỹ thuật không tinh không có n g ự i chiến phù hợp binh khí chưa quen thuộc mã chiến một chút đặc thù chiến pháp tỷ như kéo đa loại hình mấu chốt nhất chính là thẩm hạo tại trước đó mã chiến bên trong đồng thời không có rất tốt khống chế chân khí của mình tiêu hao vừa lên đến liền dùng hát thiết dừng lại gọn sảng là sảng nhưng tiêu hao quá lớn nếu không phải phía sau hắn vội vàng đổi thành đao cương lời nói đoán chừng muốn lật thuyền trong mương cùng trước k i a thẩm hạo trải qua sở hữu chém giết đều không giống trong chiến trận thời điểm chiêu thức cùng động tác không cần nhiều tinh rượu chỉ cần một kích mất mạng tận lực ngắn gọn mà thuật pháp thượng cũng là như thế sở hữu mang theo mê hoặc, hoặc là tàng chiêu đều không thích hợp trong chiến trận giết địch đơn giản trực tiếp như trưởng tâm lôi trưởng trung xả đao cương liền thực dụng trấn hôn thuận hồn lực chở một chút liền vô dụng đương nhiên, t h ư m hạo đoán chừng nếu là đối đầu cùng hắn tu vi không sai biệt lắm hoặc là hơi cao hơn hắn tu sĩ vậy sẽ phải toàn lực ứng phó không thể lựa chọn sử dụng thủ đoạn tu sĩ cùng tu sĩ ở giữa chém giết lại là một chuyện khác vào đêm t h ư m hạo thỉnh thoảng có thể nghe tới một chút dã thú gào thảm thanh âm là bọn chúng thành đàn mà đến lại bị có chuẩn bị quân tốt bắn giết thi thể cũng không có cơ hội vùi lấp chỉ có thể bày ở nguyên địa mùi máu tươi lại dẫn tới càng nhiều dã thú rất nhanh bọn chúng liền tự mình chơi lên tự phục vụ bữa tối hương đông kỵ đội một lần nữa lên đường đêm qua bị bắn giết dã thú có một ít có thể ăn bị kỵ đội người thu thập lại sau khi trời sáng thừa dịp một chút vụn vặt nghỉ ngơi đứng không nhóm lửa nướng chín sảng khoái làm khẩu phần lương thực rất nhiều người đều cực đói đêm qua đại bộ phận người đều không ăn đồ vật chỉ có mấy cái trong túi thăm dò làm bánh da hỏa dương dương đắc ý đậy một chút bụng bất quá tầm mười con dã thú cũng không đủ mấy chục người chia ăn vẫn là muốn mau chóng đến thượng bộ quân trại mới có thể vững chắc ăn một bữa đến xế chiều thẩm hạo ngồi trên lưng ngựa xa xa nhìn thấy một mảnh gô đá lộn xộn to lớn pháo đài Thậm chương í ít tại tắt tại tàn. t đài bên ngoài khói Mùi pháo dập không không cho máu bên bốc lên còn còn có không ít vừa dập tắt không lâu i c ù mùi c h á y khét theo h cơn gió i p u đi qua, để qua, t h ẩ m h ạ o một nhóm thức vô ý l ạ i đ e m thần kinh kéo căng. kéo ư ơ 0 quét dọn t h ẩ m hạo rất sớm đã nghe nói qua như thế một cái tử t h ầ y ngang khắp đồng luôn cho là kia là khoa trương tu từ thủ pháp người không phải con mỗi cho dù chết cũng sẽ không chết phải đầy khắp núi đồi nhưng khi hắn tới gần phía trước quân trại thời điểm hắn mới giật mình thây n a n g khắp đồng không phải tu tử mà là tạ tà thực tàn t o á thi thể đầy đất máu trừa lại đến nửa làm thành t ư hình thấm ư ớ p đến trong đất giống như là sau cơn mưa bùn loãng nhưng lại tản mát r a huyết dịch hư mất về sau đặc hưu tanh hôi một đội một đội quân tốt cầm trường thương ba người một tổ cẩn thận đối trên mặt đất hoàn chỉnh thi thể đâm đâm đều là tìm yếu hại con mắt trái tim hoặc là sau lưng loại hình địa phương đông đằng sau còn đi theo mang lấy tấm p h ẳ n g xe ngựa đồng bạn sẽ đem thi thể tính cả vụ vật tứ chi cùng một chỗ ném xe trên bảng kéo đi nơi xa có đào s o n g hô sâu ném b ả o giải lên một chút không biết tên thốt bột sau đó trùng điệp về sau vùi lấp cũng có già chết hoặc là lúc ấy chóng về sau tỉnh man tộc bạo khởi muốn đả thương người nhưng ba người một tổ thương binh cũng sẽ không khách khí hoặc là nói cái gì một đối một q u ý củ phàm la động đậy màn tộc bọn hắn liền một động tác đâm thâm hạo bọn hắn chính là tại những thi thể này ở giữa đạp mã xuyên qua liền dọn chỗ xuống ngựa nhi không ngừng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong nuôi vung lấy đầu một bộ có chút nôn nóng dáng vẻ liền nên biết bên này mùi vị có bao nhiêu khó ngửi thi thể nhiều lắm không thể chỉ là t r ô n phải đốt mới an toàn đốt thâm hạo vô ý thức nhìn mấy lần bên cạnh một đống rõ ràng đốt một nửa nhìn ra năm phần quen mấy cỗ thi thể dạ dày có chút khó chịu bất quá cũng minh bạch trần tử phương lo lắng thậm chí hắn là hết sức tán thành phải biết thi thể coi như chôn sâu cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt vấn đề bởi vì nhiều lắm chôn sâu đồng dạng tồn tại cực lớn thai hoa ngầm thú chi những cái k i a đ à o sâu hố trên thực tế cách quân trại cũng không tính xa một khi lên ôn cái kia toàn bộ phòng tuyến liền đừng nói cái gì cố thủ có thể triệt hạ đến cũng không tệ đây là việc gấp trần tử phương không dám chỉ hoãn gấp hoang mang rối loạn liền dục ngựa nhanh trong tiến quân trại thậm chí chưa kịp đi quản kỵ đội những người khác xem ra hẳn là đi tìm vị kia họ trình chủ tướng đi cũng may kỵ đội giáo húy không có chạy dựa theo quy củ một mực canh dự ở thẩm hạo chung quanh sau đó cùng quân cửa trại người làm thủ tục về sau mới cùng thẩm hạo cùng một chỗ tại một bà tổng dẫn đầu hạ tiến quân trong trại mùi gây mũi cũng không có bởi vì tiến vào quân trại mà biến tốt thậm chí trở nên càng thêm khó ngửi chứ huyết tinh thối còn có các loại chén thuốc mùi vị cùng ngựa phân thối còn có đốt cháy k h é t mùi vị cái kia chua sảng liền liền thẩm hạo cũng không tự chủ l a u mấy lần cái mũi luôn cảm thấy có chút nữa thẩm hạo một nhóm trụ sở là lâm thời an bài bên này vừa trải qua đại chiến bên trong rất loạn dẫn đường bà tổng cũng không có thêm lời thừa thai nói mang theo thẩm hạo một nhóm liền đến quân trại một chỗ một góc tất cả đều là giản dị lều vải mà lại rõ ràng không đủ số thẩm đại nhân người trước hết để cho các h u y n h đệ chấp nhận một chút ta lập tức đi cho các ngài điều lều vải bất quá đến lúc đó chỉ có thể chính các ngươi dựng hiện tại thực tế là rút không ra nhân thủ tới vị này bà tổng trên mặt còn có đen xám xem ra không thể diện nhưng bộ dáng như vậy tại đại chiến sau không thể bình thường hơn được huống hầu ngôn ngữ cũng coi như vừa vặn đoán chừng cũng là minh mạch bây giờ g á m sát sứ tính nửa cái người một nhà làm phiền thẩm hạo không có g a mồm bây giờ quân trong trại tình huống hắn thấy rõ ràng lúc này có thể có địa phương cho hắn đặt chân cũng không tệ đám thân vệ cũng nghiêm túc lập tức liền bắt đầu thu thập chỗ này một góc có chút còn hùng hùng hồ hồ bởi vì cho dù có lều v à i địa phương bên trong cũng dơ giấy bẩn thỉu i phải có thể rõ ràng trước đó không phải ở người cũng là thả tạp vật địa phương thẩm đại nhân sao ừ m ta là thầm hạo nhìn thoáng qua sau lưng gọi lại hắn truyền lệnh quan sau đó tự giác đưa lên yêu bài của mình hai khối một khối giám sát sứ chủ sư quan một khối tạp sự tổng quản trình tướng q u lệnh mời thẩm đại nhân đến đại t r ư ớ n g nghị sự thẩm hạo bàn giao thân vệ tiểu kỳ vài câu về sau liền đi theo truyền lệnh quân đi đương nhiên ba tên chỉ huy sứ nha môn phái tới thị vệ vẫn là trước sau như một đi theo hắn bọn hắn cũng không quan tâm quân trại chủ tướng hoàn toàn không lệ thuộc càng không phải là một cái nhiệm vụ hệ thống huống hồ tu vi của bọn hắn cũng không phải có thể tùy ý bị người nắm chờ ở ngoài trướng gọi tên về sau thẩm hạo đi vào so với trước đó ô hồ trung quân đại t r ư ớ n g nơi này liền nhỏ hơn nhiều một cái khôi ngô cao lớn tráng hắn ở trần ngồi tại đại chướng thượng thủ cánh tay phải thượng rõ ràng có vết máu một cái ý sư ngay tại cho hắn xử lý bên cạnh có người quen chính là trước đó trước một bước tiến quân trại trần t ử phương lúc này cũng đứng tại bên cạnh giám sát sứ chủ sự tập sự tổng quản thẩm hạo gặp qua trình tướng quân thẩm hạo nhập sổ về sau đi đầu chắp tay thi lễ ha ha ha thẩm đại nhân không cần đa lễ ta cái này không thiện đợi lát nữa cái này cánh tay chuẩn bị cho tốt cho người thêm đáp lễ tướng quân khách khí thẩm hạo cười tủm tỉm cũng không dám khinh thường cái này xem ra hơi có chút thô cạnh đại hán vị này trình tướng quân tên đầy đủ trình kim hậu xem ra tựa hồ mãng phu bộ dáng nhưng ở trong quân lại là lấy ổn lấy s ư n g cũng là bởi vì nguyên nhân này mới bị t à ngọc lương chọn chúng đối cứng tại kiếm xuyên một tuyến mà lại trình kim hậu vẫn là một nguyên đan cảnh trung cảnh tu sĩ c a o thủ trước đó thu được đạo hạnh tổng quản nha môn lệnh đầu nói thẩm đại nhân cùng trần đan sư muốn tới tương trợ thật sự là mừng d ỡ nơi này lại suốt ngày rối bời ta một kẻ thô l â u cũng hợp quy tắc không rõ các người đến ta coi như yên tâm tướng quân k i ế m tốn trần đan sư mới là đại tài ta chính là từ bên cạnh hiệp trợ một hai đánh một chút hạ thủ không đảm đương nổi người xem trọng trừ trương khiêm cùng cam lâm bên ngoài thẩm hạo còn là lần đầu tiên trong quân ngũ trên thân người cảm nhận được loại này láo cá cùng t r ợ búa dù sao gặp mặt liền mang cho ngươi tân bút đằng sau hơn phân nửa không có tiện nghi gì sự t ì n h trần tử phương ngược lại là ngay thẳng giống như là tại giúp thẩm hạo giữ thể diện không ngừng lại nói thẩm hạo đảm nhiệm tạp sự tổng quản chính là thực c h í danh quy có bản lĩnh thật sự vừa rồi trần đan sư nói bên ngoài thi thể ứng hỏa thiêu mà không nên vùi lấp lời này cũng là lần đầu tiên nghe nói thẩm đại nhân vì tạp sự tổng quản chuyện này ta vẫn là muốn nghe xem thẩm đại nhân ý kiến thẩm hạo trong lòng thầm ngh thật đ ú nếu có cái vật nhất quân trại cách gần như thế quả quyết sẽ không may mắn thoát khỏi cho nên hạ quan cùng trần đan sư ý kiến giống nhau đều cảm thấy vẫn là đốt cháy mới tốt Thiếu vật liệu gỗ, thiếu dầu hỏa, đốt hỏa, liệu dầu gỗ, chương á y có chút khó khăn. Trình hậu h kim n n h mày, muốn là cũng có có chút không kiên nhưng vẫn Như thế đông thế thi thể lại trì, đốt do đảo sáu ạ c chút h nhưng sẽ so trăm hai mươi mốt người quen t h ẩ m hạo ngược lại là không nghĩ tới trần tử phương chủ ý đánh tới hắn trên thân tới bởi vì đề nghị nói đốt cháy thi thể có thể dùng một cái cỡ lớn ngũ hành hỏa chúc trận pháp đến đốt cháy đã bất việc lại tương đối dung ít sức phiếm linh thạch loại vật này trong quân còn có không ít hoàn toàn có thể chuyển một bộ phận ra làm trận pháp cung cấp năng lượng có thể dùng trình kim hậu đến nói đó chính là trong quân không có am hiểu ngũ hành hỏa chúc tu sĩ mà trần tử phương lập tức tiếp lời nói thẩm đại nhân có một thị vệ tu vi c ự cao c vừa vặn cũng là tu ngũ hành hỏa chúc có thể g i ú p một tay a nguyên lai、like、đều là xáo lộ a cái gì không coi trọng cái gì nghe một chút ý kiến của hắn hai người đây là liên thủ diễn một màn cho hay vì chính là muốn hắn chính miệng nói ra tán thành đốt cháy câu nói này về sau cũng liền có thể tiện thể mượn một mượn t h ầ m hạo thị vệ nha không phải người ta nguyên đan cảnh tu sĩ lại là huyền thanh vệ thể chế người t r ì n h kim hậu cùng trần tử phương cũng không có lớn như vậy mặt mũi mở miệng muốn người khác làm việc xem như mở mang hiểu biết cũng trách chính mình tiếu h đề phòng t h ầ m hạo cười tủm tìm đồng ý nhưng trong lòng nhưng lại không thể không lần nữa đề cao cảnh giác đừng có lại bị trong quân ngũ những này có vẻ như chân chất đám g i a hỏa cho xáo lộ mới lên giới chiến trường ý thức khẩn trương ngược lại để thẩm hạo tại đối mặt phía bên mình người lúc đích đích xác s á c ít đi rất nhiều phòng bị chủ quan ba cái thị vệ thẩm hạo cũng là mới biết được bọn hắn cụ thể sở tu môn đạo một cái là ít lưu ý kiếm tu một cái là ngũ hành hỏa trúc tu sĩ một cái là ngũ hành thổ thuộc tu sĩ đương nhiên đây đều là ba người này biểu diễn ra còn có hay không cái gì bản sự khác thẩm hạo cũng không rõ ràng muốn thuyết phục người ta đường đường nguyên đan cảnh tu sĩ cũng không dễ dàng cũng may mắn thẩm hạo cùng đối phương tiếp xúc đến nay một mực đem quan hệ gắn bó phải cũng không tệ lắm t bàn ă về phần ê m h bây trong mặt khác hai cái la hét người gặp có phần thẩm hạo không để ý tới ba người bọn họ mình đi phân vào lúc ban đêm thẩm hạo liền cùng trình kim hậu cùng trần tử phương cùng một chỗ đến quân trại bên ngoài sau đó do nó chung một thị vệ làm chủ phối hợp còn lại mấy vị trong quân nguyên đan cảnh cao thủ cùng một chỗ tìm một cái lớn nhất sâu nhất thi hố sau đó bắt đầu bố trí trận pháp cuối cùng đ ổ i tại hợi chính lúc trước đó hoàn thành chính là một cái bình thường hỏa trúc cháy bùng p h á p trận không đơn giản chỉ bất quá lớn một chút mà thôi mà lại cần nguyên đan cảnh hỏa trúc tu sĩ đến kích hoạt trận pháp hạch tâm về sau dẫn đạo đến phiếm linh thạch cung cấp năng lượng liền có thể thẩm hạo không hiểu trận pháp nhưng rõ ràng đại trận này tuyệt đối sẽ không hướng đối phương nói nhẹ nhàng như vậy và không thì cũng không dùng đến trọn vẹn sáu vị nguyên đan cảnh tu sĩ cùng một chỗ đầu t ủ nói đi thì nói lại Nơi này trận u sĩ g g pháp kích hoạt về sau liền có quân tốt dựa theo trước đó chỉ điểm đem từng mai từng mai phiếm linh thạch bỏ vào trận pháp đường vân bên trong tiếp lấy mấy tên phụ trách cơ cấu đại trận tu sĩ liền có thể bước ra rời khỏi mà trận pháp bắt đầu tự hành vận chuyển thẩm hạo cũng là lần đầu kiến thức như thế lớn hỏa trúc trận pháp hơn nữa còn là hung manh cháy bùng trận cho dù đứng tại ngoài trận cũng có thể cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt chính thật nhanh từ trong trận lục lọi một chút tới gần phổ thông quân tốt càng là rất nhanh liền một đầu mồ hôi chờ đại khái thời gian nửa nén hương trình kim hậu cảm giác một chút sau đó khoát tay áo nói được rồi vừa mới nói xong bên cạnh trước đó đào xong mấy đầu vứt sắc dùng nghiêng câu liền có đất r ụ n g võ từng cỗ thi thể hoặc là tàn chi thông qua những n à y vứt sắc nghiêng câu lan độ sâu hố trong đại trận đi vào tựa hồ tiến hỏa lộ lập tức b u c cháy lên từng cái h ỏ a cầu đồng d ạ n g lan xuống thẩm hạo đại khái tính toán một cái một cỗ thi thể ở trong trận vẹn vẹn thời gian một chén trà công phu liền có thể h ó a thành cho cái này nhiệt độ không thể so lò thiêu kém hơn nữa còn như thế lớn thể lượng dùng để xử lý trên chiến trường lưu lại thi thể hoàn toàn không có vấn đề thậm chí trong đêm đốt ngày thứ hai hừng đông liền có thể xử lý xong phía sau c h à n g diện liền rất cay con mắt đốt thi thể mùi vị cùng đánh vào thị giác tuyệt đối không phải cái gì cảnh đẹp ý vui sự tình húng chi thẩm hạo một đường này đến căn bản là không có ăn cái gì hiện tại liền nhìn những này thực tế á n hạ quan doanh địa chưa hợp quy tắc thỏa đáng trở về nhìn xem tướng quân nhưng còn có phân phó khác ha ha không có t h ầ m đại nhân tự tiện chính là hôm nay làm phiền t h ầ m đại nhân tướng quân k h á c h khí hẳn là nói xong thẩm hạo chắp tay quay người rời đi mà trình kim hậu cũng gật đầu lấy lấy phép mặt khác còn hướng cái kêu ba tên thị vệ chắp tay biểu thị càng t ạ n h ấ t mã quy nhất mã cái này nhìn như t h u cạnh hán tử ngược lại là vớt rất rõ ràng một lần nữa đi trở về quân trại vừa tới cổng liền thấy một đội tự hồ tàn binh đồng dạng quân tốt từ bên ngoài trở về cơ hồ từng cái mang thương mà lại hình dung mọi mệt thâm hạo b ả n không để ý nhưng mới thoáng cái thế mà tại cái này một đội t à n binh trông được đến một cái thân ảnh quen thuộc thế là đi mau mấy bước đem đối phương gọi lại vũ thiên tướng người kia quay đầu tìm theo tiếng nhìn lại biểu lộ cũng là cảm thấy ngoài ý mớn chính là bị sắp xếp hỗn biên quân đi tới kiếm xuyên người quen biết cũ vũ khải lúc này mới bao lâu biến hóa làm sao lớn như vậy đâu thâm hạo đến gần lúc trong lòng không tự chủ được nghĩ đến lúc này vũ khải trên mặt trừ một vòng miễn cưỡng nâng lên tiểu dung càng nhiều vẫn là mệt mỏi gây rất nhiều trên thân cũng là dơ giấy bẩn thịu lôi thôi ngực càng là băng b ó một vòng lớn băng gạc thượng còn có rõ ràng vết máu chảy ra thẩm đại nhân hồi lâu không gặp không nghĩ tới ngươi sẽ đến kiếm xuyên vũ khải không thế nào chào đón thẩm hạo nhưng luân phiên đại chiến buổi diễn đều là hiểm tử hoàn sinh để trong lòng của hắn ngày xưa đoán khí sớm đã bị quên sạch sẽ lúc này gặp đến thẩm hạo thậm chí còn có loại tha hưng ơ ngộ cố chi mừng rỡ cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi xế chiều hôm nay mới đến bên này tới ban sai ngươi đây làm sao từ bên ngoài trở về ha ha còn có thể vì cái gì Kiếm không dài, trại tuyến xuyên quá quân này phòng thượng cũng phụ pháo trách chỉ chỗ là bộ đi à cùng h hôn phòng ú n biên quân là tới lui phòng tuyến, lần này sung g ta tới bổ lui đổi lại là c tù chính. Đi, cùng Đi, một chỗ các ngươi không dùng cơm a ta cũng không có vừa vặn thử một chút bên này cơm nước cũng tốt hàn huyền với ngươi trò chuyện thẩm hạo biểu hiện được rất nhiệt tình hắn không biết mình còn muốn tại kiếm xuyên đợi bao lâu thừa cơ sẽ có người quen đương nhiên phải hảo hảo hiểu rõ một chút tình huống bên này vũ khải cười cười hắn không có giống trước kia đi suy nghĩ thẩm hạo có chủ ý gì cũng không cự tuyệt nói bên này cơm nước không tính là tốt nhưng phân lượng tuyệt đối đủ Thầm đại nhân đại nếu là chương a ăn c m vừa v có sáu trăm hai mươi hai thế cục quân trong trại cơm canh trừ làm bánh chính là bánh canh làm bánh dễ lý giải bánh canh lại có chút c h ị u tượng cũng không phải là ngâm mình ở trong canh bánh mì mà là canh xương hầm rau quả bọt thịt lẫn vào cơm cùng một chỗ đun sôi quần quận thủy thủy một người một chậu chậu gỗ tử t h i a gỗ tử thẩm hạo cùng vũ khải cùng một chỗ bưng lấy một cái bồn lớn ngồi tại trong lều vải trên băng ghế nhỏ vùi đầu m ạ n ăn bánh canh bởi vì có nước canh cho nên ăn đến sẽ không giống làm bánh như vậy n h ẹ t hì hì hô hô có thể ăn rất nhanh mà lại chắc bụng cảm giác rất đủ đương nhiên đầu bếp làm cũng càng bất lúc hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện các loại từ trong chậu bánh canh ăn xong ăn buông xuống cái chậu chùi miệng một cái cười rất là thoải mái hô nếu là có rượu liền tốt ăn đến thật là thoải mái chính là còn kém chút mùi vị dĩ vãng đ o á n chừng nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút cơm canh bây giờ đối v ũ khải mà nói đã coi như là khó được mỹ vị c h ỉ ít cái đồ chơi này là n ó hổi bất quá chỉ là nghiện rượu có chút đi lên khó chịu ha, ha ta có rượu ngươi dám uống t h ầ m hạo từ trong túi chữ vật đem ra một vò ngũ lương dịch tại vũ khải trước mặt khoe khoang ùng ục nuốt nước miếng một cái vũ khải vội vàng đem con mắt dịch chuyển khỏi k h o á t tay nói thu lại thu lại trong quân thời gian chiến tranh không cho phép uống rượu bị phát hiện năm mươi cây gậy cũng không phải nói đùa vũ khải cự tuyệt t h ầ m hạo tự nhiên cũng sẽ không khuyên phạm nhân sai hắn cũng không dám uống dù sao trong quân ngũ thật muốn phạm quân quy người ta chủ tướng đem ngươi chặt đều được trung thực c h ú t tốt thu hồi trong tay rượu thần hạo cười nói vậy liền giữ lại trở khải hoàn ngày lại uống ha ha vũ khải cười cười gật đầu nhưng trong lòng lại cũng không rõ ràng mình có thể uống hay không đến hũ kia rượu vũ khải biểu lộ thẩm hạo cũng nhìn ra vài thứ nghiêm mặt nói vũ thiên tướng xem ra nhiều mệt mỏi mà lại tựa hồ dưới trướng bị thương không ít có thể nói một chút sao có cái gì không thể nói bất quá ngươi đến kiếm xuyên làm gì không phải bởi vì nên tại ố hồ trung quân đội sao ây tả xoáy mặc ta chiến thắng trung tạp sự tổng quản lần này đi theo trần tử phương trần đan sư tuần s á t các nơi doanh trại cho nên mới kiếm xuyên bất quá vốn là muốn đi trước trung bộ quân trại thấy thân tướng quân nhưng ai biết còn chưa tới trung bộ quân trại liền gặp gỡ lang k � phí sức hất ra về sau lại bị đạo hạnh tổng quản nha môn điều khiển đến nơi đây n g ư ơ i tạp sự tổng quản không tin thẩm hạo giật xuống bên hông khối kia thô giáp lệnh bài đưa cho vũ khải nói tiếp đi ngươi rút quân về trại thời điểm không thấy được bên ngoài một cái kia cỡ lớn pháp trận sao đốt thi thể ta tìm người lấy ra vũ khải thật bất ngờ hắn vốn cho rằng thẩm hạo là lấy giám sát s ứ chủ sự quan thân phận tới nhưng ai có thể tưởng thế mà là tạp sự tổng quản hắn mặc dù lần đầu tiên nghe nói chức vụ này nhưng nghe danh tự cũng có thể đoán được chức vụ này việc cần làm hơn phân nửa đều ở bên trong cần cái này một khối đốt thi thể sự tình là ngươi làm ha ha cái này cũng không tệ người chết nhiều lắm chiêu chuột sinh con môi một cái vận khí không tốt liền muốn lên ôn đốt sạch sẽ bất quá trinh chúng ta người đâu cũng đốt rồi đốt đơn độc đào hố đến lúc đó cùng một chỗ dựng thẳng cái bi cũng coi như thành toàn sinh đồng bào chết trung huyện đồng đội trí nghĩa thầm hạo thở dài biết những này lý do thoái thác đều là tô son chất phấn nhưng hiện thực chính là như thế bất luận là man tộc thi thể vẫn là nhân tộc phía bên mình thi thể đều nhiều lắm chỉ là quân trại phía ngoài những cái kia thẩm hạo liền nhìn ra vượt qua hơn năm ngàn tính đến quân t r o n g trại sợ là có bảy ngàn không thôi như thế lớn số lượng chỉ dựa vào t r ô n là vô dụng thuyết pháp này tốt ta nếu là chết cũng cùng dưới trương các huynh đệ đốt t r ô n một cái hố miễn cho cô đơn câu nói này vừa mở miệng thẩm hạo vô ý thức quay đầu nhìn nhiều vũ khải một mắt hiếu kỳ nói lần trước từ biệt không nghĩ tới biến hóa của ngươi rất lớn à. vũ khải bây giờ cho thẩm hạo cảm thụ trực tiếp nhất chính là trong hai mắt một màn kia xảo t á đã tìm không thấy cả người biến như đá đầu đồng dạng cơ hồ không có cái gì cảm xúc gợn sóng coi như mới vừa nói đến chôn mình loại chủ đề này lúc cũng là một bộ bình tĩnh dáng vẻ đổi lại ngươi mỗi ngày đều tại giết địch mỗi ngày đều nhìn bên cạnh huynh đệ đổ xuống mỗi ngày đều tại cái này đến cái khác tới lui điểm tuần tra liền liền ăn cơm đi ngủ cũng không dám b u n g ra trôi lao ngươi cũng sẽ biến hiện tại không có khác lòng dạ nhi liền nghĩ làm sao giết nhiều điểm địch nhân làm sao mang theo thủ hạ cái này một bang huynh đệ nhiều sống mấy cái xuống tới kỳ thật vũ khải đều không rõ ràng mình còn có thể sống bao lâu có lẽ lần sau ra ngoài liền lại về không được bất quá vu khải trong lòng một điểm không có sợ hãi hoặc là e ngại tựa như hắn vừa rồi nói cho thẩm hạo như thế trong lòng không có nhiều không cân nhắc khác nghĩ chỉ là sống thế nào mệnh cùng giết địch chết bên ngoài người chết hàng ngàn hàng vạn cũng không gặp ai không muốn chết liền có thể bất tử man tộc đại quân vượt trên đến rồi vũ khải nghe vậy lắc đầu còn không có nhưng ở kiếm xuyên đối diện thật là đồn không ít binh các tộc đều có chúng ta chi này hôn biên quân chức đó phái ra quá lính gác sờ lên quá trở về nói kiếm xuyên phía trước không sai biệt lắm tụ tập hơn tám vạn man tộc không ít người nhưng muốn phá vỡ kiếm xuyên bây giờ phòng ngự còn kém chút chủ yếu chính là hao tổn bàn về trang bị man tộc kém chúng ta rất nhiều bọn hắn liền cung nọ đều cơ hồ không có toàn bộ nhờ chém giết gần người mà lại trên thân giáp ra chẳng những mỏng mà lại yếu hại vị trí còn không có sắt kính phòng hộ chiến trận cũng sẽ rất ít nếu không phải bọn hắn trời sinh lực lượng cùng hình thể cao hơn tại chúng ta nhân tộc lời nói chúng ta một cái đổi ba người bọn hắn cũng không chỉ chớ nói chi là tiếp tế chúng ta mặc dù cũng khó khăn nhưng man tộc càng khó hiện tại liền xem a i hao t ổ n được thầm hạo trên mặt cũng không có tiếu dung nghe theo vũ khải những này bình thản trong lời nói nghe ra được tình hình chiến đấu tán khốc thậm chí đã đến liều ai chết được lên tình trạng vậy các ngươi lúc nào thay phiên xuống dưới tu trình nhanh đến thời điểm hai vạn người mấy ngày nay đánh cho hung dựa theo giới trướng của ta các minh đệ tử trận suy tính nhiều nhất còn có thể đ ị n h năm ngày sau đó liền phải tu trình vũ khải chưa hề nói cụ thể tu trình số lượng thương vong bởi vì năm thành mới có thể tu trình quân lệnh thực tế là để hắn có chút nói không nên lời mỗi lần nhớ tới hắn đều như nghẹn ở cổ họng nhưng thượng bộ quân trại chỉnh kim hậu bản trận cũng là như thế quý củ tàn khốc phải làm cho vũ khải phát cáo tâm tư đều không có trâm mặc một hồi thẩm hạo lại hỏi ngươi cảm thấy kiếm xuyên bên này có thể đứng vững bao lâu có thể hay không dựa vào chung quanh những cái kia công sự đem man tộc mái chết tại đối diện lời nói này phải nhỏ giọng thẩm hạo cũng không có thị húy bây giờ hắn là thật muốn nghe một chút vũ khải cái này lao quân ngũ quan tướng đối chiến sự tính cách nhìn vũ khải hít sâu một hơi nhìn chung quanh một chút chung quanh nhìn thẩm hạo một hồi lâu mới trả lời xem ra ngươi cái này tạm sự tổng quản quan tâm sự tỉnh cũng không phải ít có thể hay không đứng vững cái này ta nói không được không tính coi như chỉnh tướng quân nói cũng không tính phải xem ô hồ bên kia ủng hộ cường độ cùng m i ễ u đường thượng có thể ăn được hay không được thời gian dài thương vòng tổn thất nếu như có thể đâu nếu như có thể cái k i a man tộc rất có thể sẽ bởi vì tiềm lực chiến tranh quan hệ bị kéo đổ cuối cùng lại toàn quân để lên triệt để diệt tộc nếu như phía trên ủng hộ không đủ hoặc là không thể chịu được tổn thất đâu vậy liên minh bại núi đổi chẳng những kiếm xuyên đến hổ trụ nguyên một tuyến sẽ sụp đổ ô hồ cũng thủ không được chỉ có thể lui về chuyết hỏa quan đem man tộc tổ đ ị a một lần nữa để trở về chương sáu trăm hai mươi ba không hiểu thẩm h ạ o không có tại vũ khải trong danh chướng đợi quá lâu nên hỏi đều hỏi lưu lại cũng chỉ là chỉ hoan v ũ khải thời gian nghỉ ngơi theo mệnh lệnh v ũ khải tại quân trong trại tạm thời chỉnh đốn thời gian chỉ có một buổi tối thêm nửa cái ban ngày ngủ cái lớn phát hiện quá khứ trở lại mình trong doanh t r ư ớ n g thời điểm đã hợi chính lúc đều quá trong lều vải có một cỗ mùi nấm muốc đại nhân trong quân giám sát sứ hứa kiệt cầu kiến vừa ngồi vững vàng thân vệ liền tiến đến bờ báo để hắn tiến đến hứa kiệt thượng bộ quân trong trại giám sát sứ chủ sự là giám sát sứ bên trong láo nhân tay cùng thẩm h ạ phó quan lý giang là đồng hương mà lại từng tại trong quân ngũ hôn quá nhiều năm về sau mới nhập huyền thanh vệ cho nên tại lý giang m á n h liệt tiến cử hạ thẩm hạo mới đưa cái này từ kiệt phái đến một tuyến đảm nhiệm giám sát s ứ chủ sự không bao lâu một cái trung đẳng dáng người tướng mạo hai hùng hán tử từ bên ngoài đi vào lượt tiếng tham kiến về sau bó tay đứng tại thẩm hạo trước mặt ngoài một trượng không cần đến đa lễ nói một chút ngươi tình huống bên này hứa kiệt thấy thẩm hạo không có chút nào trách tội ý tứ trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra thẩm hạo là lúc chiều đến hứa kiệt vốn nên ngay lập tức liền đến bãi kiến nhưng thẩm hạo vừa tiến quân trại liền bị chỉnh kim hậu cho gọi đi về sau lại đi vũ khải nơi đó hứa kiệt vừa hụt mấy l cuối cùng một con canh giữ ở thẩm hạo doanh trướng phụ cận mới đợi đến trở về hồi đại nhân thượng bộ doanh trại tình huống thật không tốt thuộc hạ đến bên này ngày thứ năm giám quân liền chết rồi về sau lục tục no ngoe lại bổ bà tên giám quân chết mất hai cái bây giờ còn có một cái trọng thương ngay tại hôn mê thuộc hạ lúc đầu cũng sẽ cùng cái kia hôn mê giám quân đồng dạng thảm trạng nhờ có trình tướng quân kịp thời xuất thủ cứu vì thế trình tướng quân còn tổn thương cánh tay phải thẩm hạo nghe được có chút chợp mắt một chút con mắt trong lời nói tin tức cũng không ít chính kim hậu không cứu ngươi, ngươi liền cùng cái kia trọng thương giám quân kết cục giống nhau các ngươi lúc ấy đứng ch đúng vậy đại nhân là đứng chung một chỗ chuyện đột nhiên xảy ra thuộc hạ chỉ cảm thấy mấy đạo kình phong đánh tới sau đó thấy hoa mắt liền thấy chỉnh tướng quân ngăn tại ta trước người mà bên cạnh ta vị kia giám quân vận khí không tốt vừa vặn bị cái kia đạo kình phong quét chúng bây giờ tựa như là toàn thân xương cốt đoạn mất một nửa sợ là khó sống trước không nói chỉnh kim hậu tại trung quân trọng binh bảo vệ dưới làm sao bị người sờ vớt đến trước mặt liền hứa kiệt nói lúc ấy hắn cùng một giám quân là đứng chung một chỗ cũng chính là vị trí sát bên nhưng chỉnh kim hậu lại chỉ cứu hứa kiệt mà không có cứu bên trên giám quân là cố ý vẫn là chưa kịp thần hạo dám khẳng định trình kim hậu là cố ý không cứu cái kia g i á m quân đổi lại là hắn đoán chừng hắn cũng sẽ không cứu lúc này các g i á m quân không bị người chào đón chỗ xấu liền hiện hiện ra thời khác nguy cấp không ai trong chết đều không ai quản thường xuyên sẽ có người chết tới trình kim hậu trước mặt đến đúng vậy đại nhân man tộc bên trong một chút tu sĩ rất cường đại bọn hắn sẽ ngụy trang thành p h ổ thông quân tốt xen lẫn trong công kích tán binh bên trong đợi đến tới gần quân trại tưởng thời điểm biến đột nhiên gây khó khăn có chút bắt đầu chạy tốc độ cực nhanh rất khó sớm đem hắn c ả lại Bảo vệ t r ì n chính h hậu kim là thẩm n anh Lai hai n phủ lịch Chủ tu yếu sĩ. có gì? g ư ờ hạo hít sâu một hơi cũng không phải bị hai cái này trưởng lão cấp tu sĩ cấp cao tu vi hủ đến mà là bị những cái kia man tộc tu sĩ bản sự bị dọa cho phát sợ đường đường hai tên huyền hải cảnh tu sĩ bảo vệ đều vẫn như c ũ không thể bảo vệ trình kim hậu và toàn cái này sau đó thì sao tập sát trình kim hậu man tộc bị chém giết sao lưu lại ba cái có hai người hành thích thất bại về sau lại toàn thân trở ra t h ầ m hạo có chút không biết nên nói cái gì cho phải khó trách hắn trước đó cùng trình kim hậu tại quân trại bên ngoài bố trí trận pháp xử lý thi thể thời điểm đồng thời không nhìn thấy có cái nào huyền hại cảnh cao thủ ở bên người lộ mặt đoán chừng là trên mặt không ánh sáng từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ trình kim hậu đi còn có k h á c tin tức sao còn có đại nhân trước mắt theo thuộc hạ quan sát thượng bộ quân trại bên này binh lực thiếu nghiêm trọng liền lấy ngày hôm qua cái kia một trận đại chiến đến nói q u â nhưng t ta trước ấy đó nghe trình tướng quân nhắc qua đám tiếp theo viện quân còn muốn năm ngày mới có thể đến nếu là trong thời gian này man tộc một lần nữa hôn qua loại kia quy mô đánh bất ngờ nói còn chưa dứt lời lưu lại một nửa nhưng thẩm hạo minh bạch hứa kiệt ý tứ là đang lo lắng nếu như man tộc quy mô lớn đến đâu tiến công thượng bộ quân trại sẽ thủ không được năm ngày thời gian tựa hồ cùng trước đó vũ khải nói thời gian vừa vặn đối tượng đây không phải cái hiện tượng tốt bởi vì về thời gian coi như tiếp viện đến cũng không còn dư thời gian đến điều chỉnh cũng không có ứng đối đột phá tình t trạng lượn vòng chỗ trống cái này tại thẩm hạo người ngoài n g ư ờ i này xem ra đều biết là cái rất lớn lỗ thủng trình kim hậu sẽ không biết sao hắn lại là tính thế nào có đôi sách gì không có trình kim hậu không có nói qua liền liền bình thường người phía dưới nhắc nhở nguy hiểm cũng không có để trình kim hậu làm nhiều giải thích vẫn như cũ duy trì lấy ngoài mạnh trong yếu cường ngạnh phòng ngự trạng thái hoàn toàn không có co, co vào nhân thủ ý tứ những cái kia tính anh phủ tu sĩ đề cập qua phương diện này ý kiến sao thầm hạo càng nghe càng cảm thấy kỳ quái một cái lấy vững vàng trong quân đội nghe tiếng quan tướng sẽ như vậy qua loa tùy ý lôi thủng trải rộng mà không làm bất kỳ điều chỉnh gì sao người phía d ư ớ i không có cách nào tả hữu chỉnh kim hậu ý nghĩ giáng quân cũng trọng thường cái kia tính anh phủ các tu sĩ nên sẽ có ngôn ngữ mới đúng bất quá hứa kiệt lại lắc đầu không có tính anh phủ tu sĩ trên cơ bản đều không cùng trong quân ngũ nhiều người nói chuyện cẳng sẽ không can thiệp quân lược cái kia i á m quân trước đó không có đối với chuyện này thượng cáo sao vẫn là nói n g ư ơ i cho bác bỏ rồi g i á m quân có đ ể cập qua mà lại không chỉ một lần thuộc hạ cũng biết tốt xấu loại này quân lược thượng rõ ràng tệ nạn thuộc hạ không có khả năng nhảy ra bác bỏ chỉ bất quá trình kim hậu không để ý đến mà g i á m quân cáo tin đưa ra ngoài về sau liền đá chìm đáy biển không tin tức g i á m quân cáo tin mới sẽ không đá chìm đáy biển trình kim hậu cũng tuyệt đối không có lá gan dám đỉnh lấy dám quân rút về hạn chế khư khư cố chấp giải thích duy nhất chính là dám quân cáo tin tại đưa ra ngoài về sau đồng thời không có giống thường ngày như thế lấy được hiệu quả hoặc là nói liền liền chính bọn hắn lãnh sự dám quân đều không có cho đến ủng hộ cái này nói chuyện liền quá giờ hợi hứa kiệt thẳng đến giờ tí đều nhanh quá mới rời khỏi mà thẩm hạo một điểm buồn ngủ đều không có ngồi tại trong đại trướng nhìn xem trên bàn mở ra kiếm xuyên bản đồ địa hình thật lâu không nói một lời ngược lại là ngoài trướng ba tên thị vệ nhỏ giọng đang trao đổi bên này cục diện xem ra thật không tốt ừ n nói là nguy như trồng trứng đều không có phận không biết cái kia c h ỉ n h kim hậu chỗ nào đến lực lượng tiếp tục cố thủ ở đây lớn như thế chiến tổn sợ là không được bao lâu quan tâm đều muốn bị làm hao m à t rơi nghe nếu là chuyện không thể làm bảo vệ thẩm hạo lui về là hơn chương 624, t h a n kèn lệnh trong không khí cả đêm đều có một cỗ thịt nướng mùi thơm nhưng cỗ này mùi thơm căn bản không thể câu lên bất luận kẻ nào muốn ăn tương phản quân trong trại rất nhiều người đều nghe nghe liền nôn không có nôn cũng riêng phần mình sắc mặt khó coi thẩm hạo cũng không quen nhưng lại có biện pháp nào chiến trường tàn khốc so với huyền thanh vệ cha tấn phòng đến căn bản không thua bao nhiêu mà lại chỉ có hơn chứ không kém chí ít thẩm hạo trước đó thấy qua người chết đều không có hôm nay thấy qua nhiều mà lại nghe trước đó vu khải cùng hứa kiện thuyết pháp loại trang diện này kiếm xuyên đã kinh lịch mấy lần ngồi tại miếu đường bên trên thậm chí ngồi tại ô hồ trong danh o trướng dù là nhìn xem chiến báo cũng tuyệt đối không có đích thân tới hiện trường tới rõ ràng nói cho các minh đệ cùng áo mà ngủ binh đao bất ly thân phụ lục cũng tùy thời đặt ở thuận tay vị trí trong đêm cảnh giới càng không thể bưng lỏng đúng đưa chúng ta tới cái kia từ giáo ý đâu từ giáo ý cùng chúng ta hạ trại một chỗ cách người đại trướng không xa tại tổ bên cạnh cái thứ ba l ề u vải ở giữa cách một cái trần đàn sư bọn hắn không có đưa về thượng bộ quân trại quản hà ta không có ta hỏi qua hắn trước khi nói tại ngư thạch thời điểm nên gỡ nhân thủ đều lưu tại bên kia tăng thêm trên đường tử trận một chút bây giờ còn lại đều sẽ đi theo chúng ta hành động như thế để thẩm hạo có chút lực lượng không đến mức trong tay liền số ba mươi thân vệ quá đơn bạc tính đến trước đó kỵ đội người gần trăm cũng luôn có thể có chút tác dụng ngày mai các ngươi nhớ tìm từ giáo húy thương lượng một chút tốt nhất các ngươi cùng kỵ đội người có thể rèn luyện một bộ chiến trận chuẩn bị nhu cầu cấp bách hiểu ý của ta không thân vệ tiểu kỳ quan sao có thể không hiểu t h ô i một suy nghĩ đồng thời minh bạch thẩm đại nhân đây là đang phòng ngựa chú đáo vội vàng chắp tay xác nhận sau đó rời khỏi lều vải thẩm hạo nhìn xem bên ngoài mông lung ánh trăng trong lòng luôn cảm thấy có chút bất an tựa hồ cái này kiếm xuyên thượng bộ quân trại không phải đất lành hắn hẳn là mau rời khỏi mới đúng loại cảm giác này không hiểu đấu nhưng thẩm hạo cũng không dám coi nhẹ rời đi vấn đề này thẩm hạo th bất quá muốn rời đi nơi này nói nghe thì dễ đầu tiên thẩm hạo là lấy tạp sự tổng quản thân phận cùng trần tử phương cùng đi đến kiếm xuyên thượng bộ quân trại lúc này mới vừa tới liền thiết lập một cái đốt thi thể trận pháp liền đi liên doanh trại đều không đi dạo cái này không thể nào nói nổi a tiếp theo nguyên kế hoạch là đi kiếm xuyên trung bộ quân trại đằng sau gặp man t ộ c t ậ p kích vừa đánh vừa lui về sau lo lắng ngộ nhập trùng vây cho nên tránh đi trung bộ quân trại đưa tin về ô hồ đạo hạnh tổng quản nha môn hỏi tham bức kế tiếp hành động kết quả bị điều khiển đến thượng bộ q u n trại thẩm hạo lúc ấy nghĩ đến một đoạn này thời điểm mới ý thức tới trước đó đạo hạnh tổng quản nha môn cho bọn hắn đến lệnh đầu thượng dùng từ phái phái điều động điều khiển mà không phải có thể đều có thể có thể d ọ n g ra lệnh rất rõ ràng nói cách khác cho dù tại thẩm hạo cái này tạp sự tổng quản ở trên bộ quân trại việc cần làm kết thúc về sau muốn rời khỏi cũng cần đạo hạnh tổng quản nha môn lần nữa hạ lệnh đầu đến xác nhận đồng thời hạch tiêu trước lệnh về sau bọn hắn mới có thể rời đi cái này đã thoát ly hắn cùng trần tử phương trước đó đơn thuần tuần sát mục đích bởi như vậy thẩm hạo coi như xác định mình một nhóm là bị đạo hạnh tổng quản nha môn cho đặt tại nơi này tạm thời không thể động đậy cũng là thẩm hạo ra hiệu thân vệ của mình ngày mai nắm chặt thời gian cùng từ giáo huy dưới trướng rèn luyện chiến trận nguyên nhân đã tạm thời đi không được vẫn là muốn tận lực phát huy chiến lược cầu tự vệ mới được nhưng vấn đề là vì sao đạo hạnh tổng quản nha môn sẽ đến như thế một cái cưỡng chế điều động nhiệm vụ đâu thẩm hạo mới vào quân ngũ không có lưu tâm cho tới bây giờ nghị kỹ mới phản ứng được cái kia lâu dài đợi trong quân đội trần tử phương có phải hay không đã sớm biết cố ý không nói lại hoặc là tập mãi thành thói quen không cảm thấy có cái gì nói riêng một chút tất yếu mấu chốt nhất chính là ban đầu đạo hạnh tổng quản nha môn đồng thời không có loại này cưỡng chế mệnh lệnh mà là tại trên đường gặp được trung bộ quân trại bị tập kích về sau mới tới mệnh lệnh nói do đạo hạnh tổng quản nha môn cũng là lâm thời khởi ý thẩm hạo bây giờ thấy thế nào đều cảm thấy phần này điều khiển mệnh lệnh cực giống bắt lính chỉ là không đủ trăm người cũng có bắt lính tất yếu thẩm hạo vốn là không nghĩ như vậy có thể nhìn đến bên người ba cái kia nguyên đan cảnh thị vệ cũng liền giống như rõ ràng một chút bất quá theo lý thuyết thẩm hạo thân phận đặc thù bây giờ lại là quân ngũ cùng huyền thanh vệ cộng đồng ngầm thừa nhận cầu t ạ o như thế đẩy lên tuyến đầu đến vạn nhất suất cái gì sự t ì n h coi như khó coi trên mặt không biết sẽ nhiều xấu hổ nhưng thẩm hạo thói quen nghề nghiệp để hắn luôn yêu thích đem sự t ì n h từ xấu nhất cái kia một mặt bắt đầu thôi diễn tỷ như nói ngâm nước người sẽ ghét bỏ bên người nổi khối kia tấm ván gỗ quá đơn mà sao chắc chắn sẽ không mà cái dạng gì cục diện mới có thể được xưng là, là ngâm nước đâu tự nhiên là binh phong sắp tới mà viện quân không kịp thời điểm thẩm hạo cũng bị mình cái này thôi diễn giật này mình nhưng ý nghĩ này vừa ra tới coi như thu lại không được nhưng lại không thể trực tiếp lấy ra cho người ta nói dễ dàng bị xem như nhiễu loạn quân tâm trả đầu chỉ có thể trong lòng càng thêm đề phòng không dễ l a n lộn a đều nói trong quân ngũ người ngay thẳng cũng luôn luôn nghe nói trong quân ngũ làm việc quang minh chính đại từ trước đến nay đi thẳng về thẳng chưa có con con quân quấn c h ậ c c h ậ c xem ra ta là bị trương khiêm cùng cam lâm cho h ồ lộng ở cái kia hai tên gia hỏa không đáng tin cậy ta không nên tin t h ẩ m hạo không khỏi tự dễ ư bị trương khiêm cùng cam lâm trước đó miêu tả quân ngũ ảnh hưởng phán đoán của mình mà lại không chỉ một lần xem ra về sau thật muốn đem ngay thẳng cùng hào sảng cùng không quanh co lòng vòng từ trong quân ngũ lấy đi mới đúng có lẽ là đầu vóc xoay chuyển tấp nập tăng thêm đã giờ dần trước đó buổi chiều lại có một trận c h é m giết thẩm hạo lúc này cảm thấy có chút mệt mỏi ngồi tại trên ghế nhắm mắt lại dùng tay lau c h á n bình minh ngày mai hắn chuẩn bị liền thúc giục trần tử phương đem lên bộ quân trại bên này chuyển xong sau đó lại lấy cớ tuần sát xuất trại tiến về tới lui trong phòng tuyến rất nhiều phòng tuyến địa vị những địa phương k i ế t đều không thích hợp đại quy mô quân đội giao đấu theo thẩm hạo sẽ đem so sánh quân trại bên này an toàn được nhiều v ề phần nói là tính cựu triều liều chết một trận chiến thẩm hạo đồng thời không có loại này giác ngộ mà lại hắn cũng không thấy phải tự mình sẽ tới cái kia p h â n thượng chạy không một chút đầu óc xem như nghỉ ngơi thế nhưng là một tiếng thê lương kèn lệnh để thẩm hạo trực tiếp từ trên ghế bắn lên ô địch tập địch tập địch tập thê lương không chỉ kèn lệnh còn có tuần doanh quân tốt một bên gõ trong tay vang cái chiêng một bên khản cả dọn gầm g rú nháy mắt nguyên bản yên tĩnh quân trại một chút liền bị nhen lửa sở hữu còn có thể hạ địa người đều cầm vũ khí từ trong doanh trướng trôi ra trên mặt mặc dù cũng có khẩn trương nhưng đồng thời không có bối rối tại riêng phần mình t h ấ p trường giáo hí dẫn đầu dưới có đầu không lộn xộn bắt đầu xông về phía mình phòng thủ trận b ị thẩm hạo đi ra doanh trướng thân vệ của mình t i ể u kỳ cùng trước đó kỵ đội từ giáo hí đã toàn thân khoác cũng tới n g h e lệnh v ề phần trần tử phương tự nhiên cũng là xuất hiện trần đăng sư lúc này ta nghĩ chúng ta vẫn là tiến về chỉnh tướng quân đại trướng nghe điều cho thỏa đáng thẩm hạo không có khách khí với trần tử phương nói là hỏi thăm nhưng trên thực tế dưới chân đã bắt đầu đậu vốn nên như vậy thẩm đại nhân đi chương sáu sơ khốn Trời toàn bộ quân trong trại đã hừng hực thế, còn chưa hực sáng, nhưng quân hừng từng khí bộ đã mỗi a mai quang phía quang phía sau ra i thiểm rơi dưới chiếu trại giày đài từng trung, từng trưng. trên tường tốt, tường thì từng thời thượng đánh không xuống mảnh đen nhánh dạng sáng chiếu lên sáng、trưng. Bốn phía trại trên tường đã đứng lên quân đồng đạn bắn đem phủ bạch bị bị đã đặc đẩy đá đá. về xe là đài xe bắn đá bên cạnh đứng ba người phân công rất rõ ràng một cái lắp một cái hiệu chỉnh một cái nện truy cùng duy trì trên xe chật pháp mặt khác thẩm hạo cũng rốt cục nhìn thấy quân trong trại những cái kia tình anh phủ tu sĩ số lượng nhiều viễn siêu thẩm hạo trước hết nhất dự tính riêng là từ doanh trướng của mình ra đi đến trình kim hậu đại trướng trên đường đi thẩm hạo nhìn thấy tịnh anh phủ tu sĩ cũng không dưới ba mươi tên tu vi thấp nhất tụ thần cảnh hậu cảnh tu vi cao cao bao nhiêu thẩm hạo nhìn không rõ ràng mặt khác chính là thẩm hạo đoàn người này trên đường đi bị nghiêm tra ba lần cuối cùng tới gần trước đại trướng từ giáo h y cùng dưới trướng sở hữu quân tốt đều bị ngăn lại cần tại quân trại trên giáo trường chờ nhưng trừ ba tên thẩm hạo thiếp thân thị vệ giám sát sứ chủ s ự quan tạp sự tổng quản thẩm hạo tham kiến tướng quân gọi tên đi vào về sau thẩm hạo liền đứng tại bên cạnh chuẩn bị nghe điều đồng thời quan sát trong trướng tất cả mọi người đặc biệt là một trái một phải đứng tại trình kim hậu bên người cái kia hai tên tu sĩ bên trái nhân yêu kia ở giữa phối sức là thiên t h i ề m tông hẳn là cái kia nghe đồn huyền hải cảnh nhị trọng thiên t h i ề m tông trưởng lão họ ngũ đó chính là thiên t h i ề m tông tam trưởng lão ngũ s a tại thiên t h i ề m tông địa vị không thấp bên phải người kia là một cái trung niên mỹ phụ phong v ậ n không g i ả m nhìn xem hút con người mặc một thân màu trắng nữ khoảng trang phục nhiều thêm một phần anh tư trên lưng treo bách hoa cốc phối sức họ viên hẳn là bách hoa cốc nhị trưởng lao viên thanh vân trình kim hậu ở giữa ngồi phía dưới là một loạt quán tướng ngay tại chờ đợi sắp xếp của h thời gian cấp bách tất cả đều là g i a m ba câu d i ê n phần mình quan tướng nhiệm vụ đã sớm định ra trình kim hậu nếu là không có cái khác điều chỉnh như vậy liền sẽ làm từng bước cho nên bố trí sự vụ tốc độ rất nhanh vẹn vẹn một chén trả thời gian không đến trong đại trướng liền không hơn phân nửa những người còn lại theo ta lên tháp cái gọi là tháp chính là quân trại chính giữa một tòa một kết cấu tháp cao là toàn bộ quân trong trại cao nhất vị trí bình thường làm phụ trợ bốn góc tháp quan sát tầm mắt công thủ lúc cũng là chủ tướng thời khắc quan sát quân trại các phương tình huống điểm cao chỉ bất quá trình kim hậu nói lên thượng tháp thời điểm hai tên huyền hải cảnh tu sĩ ở bên trong trong t r ư ớ n g đại đa số người đều sắc mặt biến một chút tựa h ồ không quá đồng ý nhưng trình kim hậu lúc này khí thế trên người rất đủ có thể nói là không giận tự uy ai cũng không dám mở miệng đi ngỗ nghịch một quân chủ tướng thời gian chiến tranh quyết đoán thẩm hạo tự nhiên cũng đi theo cũng may tháp đầy đủ rộng rãi phía trên mây tầng phân tầng đứng thẳng đủ để đứng xuống hơn mười người thẩm hạo thân phận tương đối đặc thù đi theo trình kim hậu đứng tại tháp chỗ cao nhất mà trần tử phương thì là tầng dưới t ầ n mắt khoáng đặt về sau thẩm hạo lập tức quyết tuyệt một cố nhiệt huyết bay thẳng chán. hô hấp không khỏi gấp rút hai mắt trợn tròn bàn tay không tự chủ liền nắm chặt bên hông cán đao mượn trên trời thiểm quan phủ thẩm hạo lần thứ nhất kiến thức đến cái gì gọi là binh lâm thành hạ cái gì gọi là đại quân áp cảnh tựa như một mảnh thật dày mây đen từ đằng xa bao tới đen nghịt ba mặt tất cả đều là sợ là không chỉ hai vạn a cho dù không có đúng số nhưng thẩm hạo trong lòng âm thầm tính toán chắc chắn vây tới man tộc nhân số sẽ không thấp hơn hai vạn chúng lệnh kỳ bỏ vào một ngàn bước gọi cầm trận người chớ lộn xộn chính kim hậu bên cạnh thân đứng tại trọn vẹn năm tên lệnh kỳ quan căn cứ hắn ra lệnh ra lệ. trong h lòng nghi ngờ nhưng thẩm hạo không có tốt hỏi mở to hai mắt hắn cảm giác rất nhanh liền có thể nhìn thấy trình kim hậu như thế hạ lệnh nguyên nhân bởi vì quân trại thuộc về cố định mục tiêu chung quanh dựa vào đến man tộc càng là tiếp cận vượt sẽ không thể tránh né tương hỗ dựa vào trực tiếp gia tăng trận hình chặt chẽ trình độ kể từ đó cũng liền có thể biến tướng đ ể cao máy ném đá đạn đá sát thương hiệu quả rất dễ hiểu đạo lý thẩm hạo nhìn xem cũng liền nghĩ rõ ràng ám đạo quân trận bên trong môn đạo s á t thực không ít vốn cho rằng man tộc sẽ trực tiếp như thế tán binh trạng bao đi lên nhưng trên thực tế man tộc đồng thời không có thẩm hạo coi là như thế không có đau ó c mà lại đại chiến nhiều lần trên cơ bản cũng thăm dò rõ ràng con đường tại vây gần hai ngàn bức thời điểm liền xuất hiện trận hình phân hóa đại bộ phận đơn giản xếp hàng đứng vững bất động còn sót lại lấy tương đối lỏng lẻo đội hình tiếp tục hướng phía trước đây là phân thê đội tiến công mặt khác man tộc cũng không phải không có công thành khí giới đồ sắt đoán chừng thiếu khuyết nhưng đầu gỗ làm đại thuẫn vẫn là không thiếu giai nửa trượng rộng đại thuẫn có thể một lần che khuất hai người sau đó cùng một chỗ nhanh chóng hướng phía trại dưới tường công kích rất nhanh liền đột phá trình kim hậu vừa rồi bàn giao đi xuống một ngàn bước cực hạn khoảng cách quá một ngàn bước không dùng trình kim hậu lại xuống lệnh nhắc nhở đã sớm điều chỉnh tốt góc ngắm chiều cao xe bắn đá bắt đầu nhao, nhao nện xuống cơ quát nặng m ộ ư ơ i cân đạn đá bị cao ném ra ngoài đi bọn chúng sẽ nện ở cách trại tường không sai biệt lắm tám trăm bước vị trí đạn đá cũng không phải là góc cạnh rõ ràng mà là đều tận lực gó quá lại mang theo biên độ tương đối khéo đưa đầy tảng đá không phải vì đẹp mắt mà là bởi vì loại này góc cạnh thiếu đạn đá đang đập rơi về sau lại càng dễ bật lên hoặc là trước lăn có thể đem điểm đối điểm sát thương biến thành điểm và đường tính sát thương loại này máy ném đá cơ quát tốc độ cực nhanh từ lắp đến bắn ra trước sau không đến năm cái hô hấp thời gian mà lại số lượng đông đảo vẹn vẹn thẩm hạo ánh mắt quét qua đại khái tính ra liền không còn có ba trăm cỗ trừ đạn đá bên ngoài còn có một số nhóm lửa hỏa cầu bị máy ném đá đánh đi ra loại này hỏa cầu ném ra đi cũng không lấy sát thương làm mục đích mà là vì tại khác biệt khoảng cách đánh lên nguồn sáng không đến mức bởi vì trên trời thiểm quang phủ sáng tắt khe hở lọt mất tung tích của đ ị c h nhân lệ n h kỳ thổ thứ trận kích hoạt máy ném đá mặc dù công kích khoảng cách xa nhưng đến cùng diện tích che phủ có hạn đối tiến lên man tộc mặc dù có áp chế tác dụng nhưng lại khó mà tạo thành hữu hiệu phạm vi lớn sát thương mà tiến vào trăm bước mới là cung nọ tầm bắn nhưng đến vị trí kia cũng trên cơ bản là thuộc về giao sắc t i ế p chiến cho nên tại trận giáp lá cả trước đó còn có khắc chiêu trình kim hậu n ô n ngữ âm thanh vừa rơi xuống lại một lệnh kỳ quan huy động trong tay lệnh kỳ đồng thời ngón tay giữa vung tin tức thông qua đặc thù pháp lực bà động truyền đi tiếp theo một cái trước mắt thẩm hạo mượn trên trời t h i ể m quang phủ cùng đánh đi ra chiếu sáng hỏa đạn nhìn thấy nguyên bản thường thường không có gì lạ mặt đất đột nhiên d ị động bạo khởi từng cây lớn bằng cánh tay trọn vẹn dài hơn ba thước cột đá tốc độ nhanh chóng lấy thẩm hạo thị lực cũng cơ hồ bắt giữ không đến trang diện để thẩm hạo âm thầm hung hăng nắm một chút nắm một vừa rồi hơi có chút thở hào hẹn lúc này cũng biến thành thư giãn một chút bởi vì nguyên bản đen nghị tới gần trại tường man tộc tán binh trận liệt nháy mắt n g ư n g kết một mảng lớn chương 626, t h i ê u hao mặc dù tháp thượng khoảng cách trại tường rất xa khoảng cách những cái kia bị trên mặt đất đột nhiên dài ra gai đá từ hạ bộ xuyên thấu man tộc càng xa nhưng thẩm hạo có thể tưởng tượng tràn g diện kia nhất định phi thường đặc sắc nhìn một cái cái kia nguyên bản cấp tốc lưu động trận liệt đột nhiên đỉnh trệ xuống tới liền biết cái này cái gọi là thổ thứ trận đến cùng có bao nhiêu lợi hại trong nháy mắt đó s ợ là bảy thành gọn tới trước man tộc đều bị x mà lại đ ộ trận thẩm hạo giật mình khó trách vừa rồi thổ thứ trận phát huy tháp thượng đám người một chút cũng không kích động hẳn là đã sớm biết man tộc sẽ có một chiêu này mà man tộc bình tĩnh như thế tiếp tục cường công cũng hẳn là đối thủ thứ trận có đón trước như vậy vừa rồi những cái kia man tộc chẳng phải là cố ý lấy mạng đi đổi rơi một đạo đại s á t tổn thương phạm vi trận pháp đẩy cự thạch thân ảnh nhất là khôi ngô cách dù xa nhưng thẩm hạo nhìn ra muốn so bên trên phổ thông hình thể man tộc lớn gấp đôi nhiều trên đầu mọc ra một đôi sừng thú ngưu tộc thẩm hạo nhớ được man tộc bên trong ngưu tộc xem như xâm lược tính hơi thấp một cái tộc đàn tương đối ôn hòa nhưng ôn hòa về ôn hòa rét lên người đến nhưng một điểm sẽ không mập mờ to lớn hình thể cùng lực lượng lại phối hợp binh khí nặng đơn binh chung không thua kém tượng tộc tồn tại mà lại số lượng không phải tượng tộc có thể sánh được thần hạo vốn cho rằng trình kim hậu còn sẽ có trận pháp thủ đoạn đáng tiếc đồng thời không có nghĩ lại như thế mới bình thường hôm qua mới kinh lịch một trận đại chiến đống sát chết như núi coi như trình kim hậu bố trí mấy đạo trận pháp phòng ngự chỉ sợ cũng đã sớm tiêu hao sạch sẽ chỉ sợ vừa rồi thổ thứ trận đều là đoạt công lấy ra trình kim hậu hai tay chắp sau lưng đứng tại đỉnh tháp tầng nhìn xuống ba mặt trại tường tình hình chiến đấu nhìn một cái không xót gì vừa rồi gai đất về sau m a n tộc thê đội thứ hai lại đi tới mà lại l ầ nhưng này số Như c một, một chút i ề u vũ tiến chịu nổi một chút vũ tiến chỉ dựa vào một thuẫn thế nhưng là gánh không được thẩm hạo đứng tại tháp nhìn xuống có thể nhìn thấy một chút quân tốt ngay tại loay hoay một loại hướng giường đồng dạng đồ vật từng cây to bằng cánh tay trẻ con cự hình mũi tên chính là từ những vật này bên trong bắn đi ra mà lại bắn đi ra trình xoay tròn bộ dáng sau đó cao ném rơi đập đừng nói mấy tấc dày một thuẫn coi như thiết thuẫn cũng được bị cái đồ chơi này cái nệ n xuyên thứ này có cái hết sức giản dị danh tự sàng nỏ cùng một thế giới khác cái chủng loại kia sàng nỏ không giống không phải dựa vào dây cung phát lực mà l à như cái kia máy ném đá đồng dạng dựa vào trận pháp đồng thời một lần có thể bắn đi ra trọn vẹn năm đến tám cái đáng tiếc là loại này theo thẩm hạo quả thực chính là tàn sát lợi khí đồ vật cũng không nhiều ba mặt trại sau tường mặt đại khái đều có mười chiếc m à t h ô i nhưng cái này còn không có xong cách trại tường vẫn là bốn mươi bước thời điểm còn có một cái khe vê anh một đầu rộng chừng ba trượng tường lửa bị nhét lửa bên trong tràn đầy tất cả đều là củi khô cùng dầu hỏa luôn lên đến hỏa diễm chừng cao hai trượng gió một cổ động cách xa bốn năm trượng đều có thể đốt cháy khét lông tóc hống h ố n g hống phía dưới gào thét thú lời nói quân trại trên tường cung nỗi thủ nhóm đại bộ phận đều là nghe không hiểu bọn hắn không biết đối diện man tộc là đang gầm rú lấy để quân tốt đào đất vùi lấp rơi lửa câu bọn hắn chỉ là chết lặng từ bên cạnh tiễn trong dương rút ra một chi vũ tiễn sau đó đánh lên dây cung d ư ơ n g cung một nửa nhắm chuẩn bắn đi ra hơn bốn mươi bước khoảng cách nhưng phạm là cái cung nỗ thủ đều có thể cam đoan chín thành mệnh bên trong chuyên chọn những cái kia đại thuận bị đằng sau sàng nọ bắn nổ man tộc vũ tiễn bắn ánh mắt của bọn hắn hoặc là cổ có thể một mũi tên mất mạng ngực bụng không nhất định bởi vì những này man tộc hết sức trắng ngực bụng nhục nhiều chúng tên còn có thể gánh một hồi lâu mà tại lửa câu dập tắt trước đó đây mới là trại trên tường cung nỗ thủ hiệu suất cao nhất giết địch thời điểm chỉ bất quá man tộc cũng không phải là ngồi chờ chết. trong bọn họ có dấu tu sĩ tuy không có nhân tộc thuật pháp nhưng thể tu phía dưới nhục thân cường hành vô cùng lực lớn vô cùng d i ơ lên trước đó bị n h ư u tộc người đẩy mở đường cái chủng loại kia cự thạch sau đó hướng lửa t r o n g khe nện một khối không đủ liền ba khối bốn khối không được bao lâu liền có thể tại lửa câu thượng dựng s u ấ t một đầu nóng h ổ i thông đạo mặc dù đạp lên muốn bị thiêu đốt nhưng dù sao cũng tốt hơn bị ngưng lại nguyên địa ngốc ngốc bị mưa tên gột rửa tốt hơn nhiều a cái gì chờ tường lửa mình dập tắt cái này lửa cháy mã có thể đốt một hai nén nhang thời gian thời gian lâu như vậy dậy đặc đứng chung một c h ỗ là chuẩn bị tập thể chịu t r ư ớ sau chỉ có mau chóng đột đến trại dưới tường mặt mới có thể tránh mở mưa tên sau đó mới thật sự là dết cầm xuyên qua đạn đá xuyên qua mưa tên cùng gai đất lâm cuối cùng còn muốn chịu được một lần tường l ử a thiêu đốt mới có thể đến trại dưới tường mặt sau lưng đã lưu lại một chỗ thi thể nhưng đối với man tộc đến nói chiến đấu vừa mới bắt đầu chết đi đồng bạn chẳng qua là thắng lợi trên đường cần thiết đại giới mà thôi chỉ cần phá hủy tòa này kẹt tại đầu mối yếu đạo thượng c u n trại như vậy phía trước chính là một mảnh đường bằng thẳng phản công tổ địa chiến tranh tướng đến đẩy về trước tiến một bước dài nghe đồng bạn mùi máu tươi mang tộc quân tốt nhóm hai mắt đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết hung bạo bản năng để bọn hắn theo thể tu tu sĩ mở ra đến con đường bằng đá vừa lên cho dù có không nhỏ tâm bị r ồ n xuống con đường bằng đá cũng không thể để bọn hắn e ngại bán bộ ô, ô ô ô quân trong trại tiếng kèn vang lên lần nữa thổi lấy thẩm hạo không biết đặc thù tiết ấu tại trại trên tường cài tên cung n ô thủ bắt đầu đi theo diên phần mình thập trường phân phó lui x u ố n g dưới lấy ném bắn phương thức tiếp tục hướng ngoài tường bắn ra vũ tiễn nhưng trước đó tinh chuẩn điểm xạ đã không có điều kiện t ư n g đôi cầm thương cùng nhắc thuẫn quân tốt thật nhanh thay thế trước đó cùng nỗ thủ vị trí tấm thuẫn phía trước thương ở phía sau cùng trại tường bảo trì bán bộ khoảng cách đứng vững giống như là tại trại sau tường mặt lại dựng thẳng lên một mặt tường chăn mái về phần vì sao không cầm thương hướng t r ạ i dưới tường đ ầ m bởi vì dễ dàng bị dưới tường ném đi lên tảng đá hoặc là một mâu đánh trúng đ ư ợ c không b ù mất chỉ có thả đối phương đi lên tại đối phương bỏ lên trên đầu tường đặt chân chưa ổn nháy mắt cấp cho một k í c h trí mạng mới là hợp lý nhất cũng là bây giờ thượng bộ quân trại quân tốt nhóm chọn lựa biện pháp đầu tường công thủ trận giáp lá cả hết sức căng thẳng mà đứng ở phía xa tháp thượng thẩm hạo phát hiện man tộc rừng ở xa xa trận liệt lại rết ra đến nhóm th cái này một nhóm lần rõ ràng nhân số càng nhiều lệnh kỳ thông cáo toàn quân tu sĩ bảo vệ tốt khu vực của mình không có mệnh lệnh không cho phép tự tiện rời đi mình khu vực phòng thủ lệnh kỳ thông cáo toàn quân tướng sĩ cho dù chết cũng muốn chết tại trên vị trí của mình ai dám lui một bước quân pháp xử lý đồng thời lao đi trước đó sở hữu công h â n theo sợ chiến luận sử